Chương 237: Bước vào võ vương cảnh. Đây chính là thay máu, mà lại nương theo lấy hắn tu luyện đại nhật thuần dương công có thể rõ ràng cảm giác được hiện tại thể nội khí huyết chi lực, cùng lúc trước thời điểm đã không thể giống nhau mà nói, quá mạnh. Ai có thể nghĩ đến, công pháp này thế mà trở nên mạnh như thế? Sảng khoái. Lâm Trường không nhịn không được lên tiếng. Hắn tại trung niên thời kỳ, liền đặt đến đại tông sư cái giới. Có thể nói là trên võ đạo là rất có thiên phú người, nhưng là đặt đến đại tông sư về sau, tựa như là bị gông cùm xiển xích ở, căn bản là không có cách lại đột phá được phần lại thêm con đường tu luyện thiên phú của hắn không tốt, hơn nữa còn cần đại lượng linh đan rượu dược tiến hành tu luyện, hắn cũng chịu đựng không nổi, cho nên những năm gần đây, hắn vẫn là rất buồn bực. Nhưng là lần này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của mình mạnh lên rất nhiều. Đây quả thực không nên quá thoải mái, mà lại nương theo lấy hắn thay máu sau khi thành công, hắn có thể cảm giác được toàn thân cơ năng, giống như đều bị kích phát, cho nên càng ngày càng mạnh. Thế mà mạnh lên nhiều như thế, đây chính là võ vương cảnh sao? Lâm Trường không hai tay nắm chặt thành quyền. Mấy cái kia lão gia hỏa, hẳn là cũng đột phá A. Hắn hiện tại sờ lên tròm râu của mình, cũng khẽ thở nói, lần này, bởi vì Diệp thủ nghiễm mà cho bọn hắn mang tới biến hóa, thật sự là quá lớn. Vâng anh. ngay trong nháy mắt này, một tiếng to lớn vô cùng chấn động tiếng vang đột nhiên chuyển ra. Cương đại nóng dực khí lưu, trực tiếp từ bên ngoài mãnh liệt mà tới. Ầm ầm. Xung quanh đại môn cùng cửa sổ đều bị quét đến lay động. Loại này hơi nóng ẩm ẩm, thế mà để xung quanh không khí nhìn đều có chút bóp méo. Chuyện gì xảy ra? Vốn đang đắm chìm trong trong vui sướng lâm trường không, lúc này trong mắt con ngươi cũng bỗng nhiên hơi co lại một chút, toàn bộ thân hình trong nháy mắt liền xông ra ngoài, bay thẳng nhảy lên xung quanh kiến trúc bên trên. Không chỉ là hắn, Lý Thái Phiền, Triệu Thành không hai người cũng đồng thời liển sông ra ngoài. Là khí huyết chi lực. Ba người nhìn thấy thân ảnh của đối phương về sau, lập tức châm miệng. Một lời. Kinh công của bọn hắn thi chuyển ra, bay thẳng nhảy đến phía trước bên kia kiến trúc trên nóc nhà, Thình Lình phát hiện, loại kia kinh khủng khí huyết chi lực tựa như là tử. Diệp Thủ Nghĩa bên kia dinh thự bên trong truyền tới. Điện hạ đang luyện công. Lúc này Lý Đông Phong thân ảnh cũng từ bên này kiến trúc ở trong bay vọt ra. Khí huyết chi lực, có thể đạt tới như thế trình độ ạ. Lý Thái Phiền cũng không nhịn được ngậm nuốt ngụm nước miếng. Hiện tại bọn hắn ánh mắt ở trong cũng đầy là rung động. Bất quá loại này kinh khủng khí huyết chỉ lực cũng không có tiếp tục bao lâu, vào lúc này lại biến mất. Toàn bộ chân yêu tờ trấn yêu sứ toàn bộ đều bị giật mình kêu lên, bắt đầu từ từng cái khu vực vào ra. Không có việc gì, đều trở về. Đứng tại bên này tiến trúc chỗ cao lâm trường không, lập tức quát chói hai lên tiếng. "Rõ." Những cái kia trấn yêu sứ lúc này kịp phản ứng về sau, cũng rất nhanh liền tản đi, nhưng là trong bọn họ tâm ở trong vẫn là rất rung động. Chẳng lẽ nói, là mấy vị đô ty tại đồng thời phát công? Bọn hắn cũng tại nội tâm ở trong âm thầm nghĩ tới. Điện hạ thực lực hiện tại sẽ không đã đột phá võ vương đi. Triệu Thành không lúc này, nhìn một chút đám người một chút, nhìn không được lên tiếng nói. Dựa theo trước đó Diệp Thủ Nghĩa nói tới cảnh giới đến xem, đại tông sư cảnh giới tiếp theo là võ vương, mà võ vương về sau đâu? Tất nhiên là càng cường đại hơn cảnh giới. Chỉ là nghĩ như vậy, đều để người cảm giác được kích động. Có khả năng. Đám người nhìn nhau một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Hắc hắc, đám lao già này, ta đã bước vào võ vương cảnh. Nhưng vào lúc này, Lý Thái Phiền sờ lên mình màu trắng sợi râu, đáp ý vừa cười vừa nói, mấy ngày nay thời gian, hắn thông qua Diệp Thủ Nghĩa cho đã được không ngừng tu luyện phía dưới, thành công tôi tùy thay máu. Lúc đầu lấy hắn cái tuổi này, khả năng khí huyết bắt đầu có chút suy yếu, nhưng là lần này, nương theo lấy thay máu thành công, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình tràn đầy cường đại sinh cơ, trở nên mạnh hơn, mà lại suy yếu khí huyết chỉ lực cũng khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Võ vương, ai còn không phải bước vào võ vương cảnh? Lâm Trường không cùng Triệu Thành không lúc này cũng cười lạnh một tiếng, toàn thân cường đại khí huyết chi lực đồng thời bạo phát đi ra. Các ngươi tất cả đều bước vào võ vương cảnh, thật đúng là nhanh. Lý Đông phong cảm nhận được từ trong cơ thể của bọn họ mãnh liệt ra khí huyết chi lực. Lúc này cũng có chút kinh ngạc. Hắn mấy ngày nay mặc dù cũng đang điên cùng trong tu luyện, nhưng là bởi vì hắn bản thân thực lực liền không đủ mạnh, cho nên vẫn là không có dễ dàng như vậy đến Võ Vương cảnh giới. Đương nhiên, bất quá dựa theo lục hoàng tử điện hạ thuyết pháp, chúng ta bây giờ chỉ là Võ Vương sơ kỳ cảnh giới. Muốn đạt tới Võ Vương trung kỳ cảnh giới, cần tiến hành ngưng tụ chân nguyên, mà Võ Vương đỉnh phòng, càng là muốn rèn luyện tùy não. Lý Thái Phiền nói đến đây, trên mặt cũng có được rõ ràng vẻ động. Hắn dừng lại tại cảnh giới này, sư tử a là quá lâu. Lâu đến để hắn quên đi lúc trước tu luyện võ đạo kia một cỗ trung tình. Nhưng là hiện tại Hắn cảm giác hết thảy đều trở về. Phản phất nhớ tới năm đó luyện võ thời gian, kia là hắn đã chết đi thành xuân a. Ừm. Bước vào võ vương cảnh mới là bắt đầu. Lâm Trường không cùng Triệu Thành không vào lúc này cũng khẽ gật đầu. Lúc này ánh mắt của bọn hắn đều hướng phía phía trước Diệp Thủ Nghĩa vị trí dinh tự nhìn sang. Đang tu luyện ở trong Diệp Thủ Nghiễn, vào lúc này cũng chậm chậm mở ra hai mắt. Hô. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa là trần trụi nửa người trên trạng thái, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn thân thể làn da đều tại phía hồng, cả người cơ bắp mặc dù không phải khối rất lớn, nhưng lại bày biện ra hoàn mỹ hình rộng nước. Mà lại mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, bên trong tựa như là ẩn chứa vô số tiểu vũ trụ. Theo thực lực chẳng những cường đại, khí tức của hắn càng là có thể nội liễm ra. Các hạng công pháp công lực tăng lên về sau, ta khí huyết chi lực đã trở nên càng thêm cường đại. Thể nội chân nguyên cũng biến thành càng thêm nồng đậm, thật đúng là muốn thử một chút, dùng chân nguyên công kích. Diệp Thủ Nghĩa lẩm bầm lầu bầu đồng thời, cũng đứng dậy. Tay phải vươn ra, vô số chân nguyên như thủy châu từ trong lòng bàn tay ở trong tán phát ra, hình thành hội tụ hình thành một cái hình tròn. Cái này chân nguyên tụ mà thành hình tròn bên trong, tràn đầy cực kỳ khí tức đạo. Vô luận là sát cấp yêu ma, hoặc là tụ đan cảnh người tu tiên, bị lực lượng này công kích đến, cũng sẽ thụ tổn thương không nhẹ a. Trừ phi là đỉnh phong tình trạng sát cấp hoặc tụ đan cảnh có thể hơi ngăn cản một chút. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong lòng bàn tay ở trong cái này kinh khủng chân nguyên trong nháy mắt tản đi. Hiện tại còn không phải thời điểm, không phải không cẩn thận, liền đem cái này chân yêu ti làm hỏng. Thay xong một bộ quần áo về sau, liền trực tiếp đi ra ngoài. Kẹt kẹt. Cửa phòng nương theo lấy ý niệm của hắn, tự động mở ra. "Đều xuống tới, cùng ta luận bàn một chút." Diệp thủ nghĩa ngước mắt nhìn cách đó không xa bên kia lâm trưởng không dám người thân ảnh khẽ cười cười. Chương 238, lại muốn câu cá. Tham kiến điện hạ. Bọn hắn nhìn thấy Diệp thủ nghĩa đi ra thân ảnh, cũng từ bên trên kiến trúc bay vọt xuống tới, sau đó đối Diệp thủ nghĩa cung kính lên tiếng. nói. Nghĩ đến vừa mới phát ra cái chủng loại kia khí huyết chi lực, trong bọn họ tâm ở trong còn có chút rung động. Hàn là điện hạ mới lại đột phá. Các người đều tôi tùy thành công a. Diệp thủ nghĩa ánh mắt liếc nhìn bọn hắn, khẽ cười nói. Tại hắn cường đại năng lực nhận biết phía dưới, có thể rõ ràng cảm giác được tinh khí của bọn hắn thần đều trở nên không đồng dạng, đặc biệt là lớn tuổi nhất Lý Thái Phiền, hiện tại khí huyết chi lực giống như lần nữa trở nên tràn đầy. Rõ ràng cảm giác được so với tuổi trẻ thời điểm còn mạnh hơn. Ừm. Bọn hắn lúc này cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu, nội tâm ở trong cũng vẫn là có vẻ kích động. Rốt cục bước vào võ đạo cảnh giới mới a. Cảm giác tỏa ra thứ hai xuân a. Điện hạ ta còn kém khuất. Lý Đông Phong lúc này mặt mơ đỏ ứng, có chút lúng túng lên tiếng nói. Hắn vừa đột phá đại tông sư cảnh giới không lâu, muốn trực tiếp hoàn thành tối tủy, còn không có nhanh như vậy. Không quan trọng, cũng là đoạn thời gian này sự tình. Diệp thủ nghếch khẽ cười cười nói: "Tới đi, theo giúp ta luận bàn một chút." Hắn ánh mắt liếc nhìn người, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc muốn toàn lực công kích ta, trực tiếp hạ sát thủ. Toàn lực công kích, trực tiếp hạ sát thủ. Nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, thần sắc trên mặt bọn họ cũng có chút biến đổi. Tới. Liên tại bọn hắn trần chờ thời điểm, Diệp Thủ Nghĩa thanh âm lại lần nữa chuyển tới. Tốt. Ngay trong nháy mắt này, bọn hắn cắn răng một cái, cũng lập tức kịp phản ứng, hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa công kích qua. Điện hạ thực lực, thế nhưng là so với bọn hắn không biết mạnh bao nhiêu. Bọn hắn còn muốn lo lắng có thể hay không làm bị thương Diệp Thủ Nghĩa. Quả thực là trò cười. Lâm Trường không bọn người lực lượng toàn thân trong nháy mắt điều động, cường đại khí huyết chi lực đồng thời nợ rộ mà ra, nâng theo lấy chân khí cường đại, khiến cho xung quanh khu vực đều dương lên trận trận mãnh liệt khí lưu. Oen, bọn hắn đồng thời huy quyền từ tứ phía bên kia đánh tới, huy quyền trong nháy mắt, phản phất trong không khí có không bạo thanh âm chuyển đến. Trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa nhưng căn bản không có tranh nảy ý tứ. Ẩm ẩm! quả đấm của bọn hắn, toàn bộ đều đánh vào Diệp Thủ Nghiệp trên thân thể. Vân vân. Đây là. Nhưng lúc này nhìn kỹ, rõ ràng phát hiện Diệp Thủ Nghiệp trên thân thể có nhàn nhạt năng lượng màu đỏ ngòm, như là một kiện huyết y lị bao trùm tại trên người hắn. Sau một khắc, một cố cường đại lực trùng kích trực tiếp từ trong thân thể của hắn tán phát ra. Và anh. Lâm Trường Không đám người thân thể trực tiếp bị đánh đến bay ra ngoài. Phản ứng của bọn hắn tốc độ cũng rất nhanh, đang bay ra đi trong nháy mắt, thân thể trên không trùng chuyển động một vòng, trực tiếp vững vàng rơi xuống đất. Vừa mới đó là cái gì? Cương khí? Lâm Trường Không vừa đứng yên tại mặt đất đồng thời, nội tâm cũng có được vẻ chấn động. Siêu! Ngay tại một sát na này, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Trường Không trước mắt. Không được! Lâm Trường Không trong mắt con ngươi hơi co lại. Hai tay hoa quyền, một bộ lăng lệ vô cùng quyền pháp trực tiếp thi triển đi ra. Hồ băng quyền. Ho ho ho. Quyền pháp của hắn vừa thi triển ra trong ngay mắt, nương theo lấy mảnh liệt khí huyết chỉ lực, bắn ra trận trận mảnh liệt tiếng thét. Nhưng lúc này Diệp Thủ Nghĩa thân thể có chút bỗng lúc nick, liền toàn bộ né nhanh qua đi. Toàn bộ thân hình đơn giản như là một cái bóng. Chuyện gì xảy ra? Dương dài Nội Tâm cũng cực kỳ chấn động. Thân pháp này nhanh đến đơn giản tựa như là nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Không động tới. Cho dù hắn thế công lại mãnh, chỉ cần không động tới, căn bản vô dụng a. Ngoan. Ngay tại sau một khắc, Diệp Thủ Nghĩa đột nhiên ra quyền trực tiếp một quyền đánh vào bụng của hắn, mãnh liệt cảm giác đau đớn, để hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đồng thời, toàn bộ thân hình cũng bay ra ngoài, trực tiếp đem cách đó không xa bên kia vách tường đều đụng đánh nổ nứt rơi. Húng, mà lúc này Lý Thái Phiền, Triệu Thành Không, Lý Đông Phong ba người đã từ trái sau hai bên cùng hậu phương xông lại, sau đó đồng thời đánh tới. Nhưng Diệp Thủ Nghĩa tốc độ phản ứng sư tử a là quá nhanh, đơn giản tựa như là phía sau mọc thêm con mắt, đột nhiên quay người lại, trực tiếp cùng bọn hắn quyền. Rầm rầm rầm, phía dưới, to lớn đánh nổ tiếng vang, cũng bắt đầu không ngừng truyền đến. Đến, lại đến. Tiếp tục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ít người đều bởi vì bên này chuyển đến to lớn tiếng đánh nhau vang mà chuyển tới. Cũng không lâu lắm, không ít Vây Xem Chấn Yêu Sư nhóm liền có thể rõ ràng nhìn thấy Lâm Trường không bọn người, chính mặt mũi bẩm dập điệu đứng tại bên này thở hổn hộc. Nhìn cái gì? Đều cho ta trở về. Lâm Trường không ánh mắt ánh mắt chừng những này Vây Xem Chấn Yêu Sư một chút, tức giận nói: "Được, tốt." Những này thiên tự Chấn Yêu Sư thấy cảnh này, tranh thủ thời gian lên tiếng nói: "Chỉ là bọn hắn nội tâm ở trong cũng là vụng cười." Năm đó Lâm Trường không vấn bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng là bị đánh đến xương mặt sưng mũi. Hiện tại đến phiên hắn a. Phong thủy luân chuyển a. Điện hạ, chúng ta nhận thua. Lý Thái Phiền lúc này cũng tranh thủ thời gian lên tiếng nói. Hắn hiện tại nhìn chằm chằm một đôi mắt gấu mèo, gương mặt cũng coi chút sừng, nhìn Phi Thường buồn cười. Triệu Thành không cùng Lý Đông Phong cũng không tốt đến chỗ nào chỗ, mấy người nhìn đều Phi Thường chật vật. Ừm, hiện tại có loại thực lực này, cũng không thể lắm. Diệp Thủ nghĩa đối bọn hắn khẽ cười nói, có chút không tận tâm a. Cảm giác chỉ có thể đem bọn hắn mấy người đánh một trận thôi. Nếu như nơi nào có yêu ma cương đại, hoặc là những cái kia người tu tiên đến xuống tay với hắn, cái kia ngược lại là có thể đủ tốt tốt phát tiết một phen. Lần này nuốt nhiều như vậy quả thật màu lam lớn vượt hoàn, hắn các hạng công lực đều tăng lên rất nhiều. Thật muốn tìm một con sát cấp yêu ma đánh một trận. Đúng rồi, gần nhất cha một chút, có người hay không muốn ám sát ta? Diệp thủ nghĩa ánh mắt liếc nhìn bọn hắn, khẽ cười nói, ai dám tiến đến chúng ta Long Ngâm Thành ám sát điện hạ? Lâm Trường không nghe được lời của hắn, lập tức giận mình. Điện hạ yên tâm, những người này không có khả năng có thể tới gần được. Không, ta muốn cho bọn hắn có thể ám sát ta, biết không? Lâm Trường còn chưa có nói xong, Diệp thủ nghĩa liền ngắt lời hắn. Không cần đối ta có bất kỳ bảo hộ, đem ta còn tại Long Ngâm Thành chuẩn bị trở về Thiên Lâm thành tin tức, chuyến đi." Hắn ý vị thăm trưởng lên tiếng. Hắn muốn chuẩn bị câu cá chấp pháp, trước đó tại Thiên Lâm thành thời điểm, liền có người ám sát qua hắn, nhưng là một lần kia ám sát hắn người bị giải quyết hết về sau, giống như liền bắt đầu điên tĩnh lại. Cho tới bây giờ đều không nhìn thấy có động tác gì. Đám người kia, hẳn là cùng Thương Vương phụ bên kia không có cái gì quá lớn quan hệ. Đến cùng là ai muốn giết mình? Cho tới bây giờ cũng còn không có hiểu rõ. Được. Nghe Diệp Thủ nghĩa lời nói, bọn hắn có chút giật mình một chút, lập tức cũng cười khổ lên tiếng. "Được rồi, các ngươi đi về trước đi." Dỗ Lâm Trường không bọn người một bên rời đi đồng thời, một bên lên tiếng. Bất quá bọn hắn hiện tại có chút buồn bực. Mới Diệp Thủ Nghĩa cùng bọn hắn luật bàn, có phải hay không cố ý muốn đánh bọn hắn? Hôm qua bị lãnh đạo gây chuyện, tức chết ta, GF LHA4, ngày mai bắt đầu tăng thêm. Ổn định tăng thêm. Nhìn ta bộc phát. Chương 239, kinh mạch cùng thiếu huyết. Ai, lúc nào đến một con mạnh một điểm yêu ma, để cho ta hung hăng phát tiết một chút ta? Nhìn xem bọn hắn rời đi, Diệp Thủ Nghĩa cũng không khỏi đến thở dài. Lần này rất nhiều công pháp đều tăng lên rất nhiều năng công lực, thực lực tổng hợp mạnh hơn nhiều lắm. Đặc biệt là cái này cực ý chân nguyên. Hắn thật đúng là muốn thử một chút đi lực. Được rồi, chờ về Thiên Lâm thành thời điểm nhìn nhìn lại đi. Âu Quân, Phương thức, các ngươi hiện tại tu luyện được như thế nào? Lúc này Diệp Thủ Nghĩa quay người hướng phía sau nhìn lại. Mới đánh nhau tạo thành động tinh quá lớn, bọn hắn cũng tất cả đều từ các nơi vào ra. Điện hạ, Lôi Điện Phích lịch Đao ta đã tu luyện đến tầng thứ 8, hiện tại bắt đầu xung kích tông sư cảnh. Phương thức lúc này cũng nghiêm túc nói, nội tâm của hắn ở trong cũng có được vẻ kích động. Phối hợp Diệp Thủ Nghĩa cho đang được, cùng hắn không ngừng ở dưới, hiện tại cái này Lôi Điện Phích Lực đã tu luyện đến tầng thứ 8 mà lại lập tức liền muốn bước vào tông sư cảnh. Cái này đặt ở thời điểm trước kia là căn bản không dám nghĩ. Điện hạ, ta cũng đang trùng kích tông sư cảnh, cửu chuyển huyền âm công đã bắt chuyển. Hấu Quân lúc này cũng có chút hứa nhỏ hứa vấn. Cái này cửu chuyển rất khó, cần công lực yêu cầu rất cao, không có dễ dàng như vậy. Ừm, tranh thủ xóm ngày đi vào tông sư cảnh. Diệp thủ nghĩa khẽ gật đầu. Có trợ giúp của mình phía dưới, bọn hắn muốn đi vào tông sư cảnh rất nhanh, nhưng là muốn đạt đến đại tông sư cảnh, vẫn còn cần thời gian, đạt tới võ vương cảnh liền càng thêm khó khăn. Bọn hắn muốn đi vào tông sư cảnh Lúc này ở cách đó không xa bên kia chân Cao Ba, nghe lời của bọn hắn, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy vẻ chấn động. Vừa mới Diệp Thủ Nghĩa chỗ sức mạnh bùng lên, đều đã 10 phần làm cho người rung động, dù sao ngay cả Đô ti đều căn bản không phải đối thủ, hiện tại ngay cả bọn hắn đều muốn đi vào tông sư cảnh, bằng chừng ấy tuổi, thân thể khôi phục được như thế nào? Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhìn về phía hắn, khẽ mỉm cười nói, đã hoàn toàn khôi phục. Chân Cao Ba lúc này lấy lại tinh thần, lập tức lên tiếng nói, hiện tại hắn nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa, cũng có chút khẩn trương. Tiếp xuống, đem đại nhập tuần dương công tu luyện tốt, Quá trình tu luyện bên trong, nhớ kỹ trước phục dụng một viên Vương Phẩm Khí Huyết Đan, có thể tăng lên khí huyết chỉ lực, tăng thêm tốc độ tu luyện. Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem hắn, sau đó tay phải vung lên, trong nạp giới một bình đan dược, liền trực tiếp bay ra ngoài. Chân Cao Ba lần ý thức tiếp nhận cái này một bình đan dược. Đây là Vương Phẩm Khí Huyết Đan. Nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, nội tâm của hắn ở trong tràn đầy vẻ chấn động. Này lại sẽ không quá trân quý. Ta nói qua, ta muốn ngươi trở thành vô song lâu lâu chủ. Không đợi hắn lên tiếng, Diệp Thủ Nghĩa liền tiếp tục nói, ta sẽ không giúp ngươi, ngươi muốn mình đi làm. Thật hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chân Cao Ba lúc này nắm chặt trong tay cái này gối sứ bình, lúc này hít vào một hơi thật sâu, trên mặt tràn đầy vẻ kiên định. Hắn nhất định sẽ làm được. Lần này tính mạng của hắn chính là lục hoàng tử điện hạ cho, cho nên cái cơ hội này, hắn cũng nhất định sẽ nắm lấy cho thật chắc. Nghỉ ngơi ba ngày sau, liền về Thiên Lâm thành. Diệp Thủ nghiễm nhàn nhạt lên tiếng. Đoạn thời gian này đều đang không ngừng tu luyện ở trong căn bản không có bất luận cái gì đình chỉ, hắn cũng có chút mỏi, tạm thời hảo hảo hòa ngán 3 ngày thời gian, nhìn xem những cái kia từ viễn cổ thời đại truyền thừa xuống võ tu cổ tịch. Hiện tại muốn tìm tìm một cái đột phá võ vương cảnh giới, trở nên càng thêm cường đại phương pháp. Đơn thuần rựa vào tăng lên công pháp công lực, vẫn chưa được. Muốn đột phá nhân thể cực hạn. Kinh mạch, khiếu huyệt. Trước từ hai phương diện này vào tay. Trở vào trong phòng, Diệp Thủ Nghĩa liền ngồi xếp bằng tại trên mặt đất. Vừa mới còn chưa cẩn thận cảm thụ một chút, tăng lên nhiều ít công lực đâu. Lúc này theo ý niệm của hắn, có thể rõ ràng cảm giác được mình công pháp biến hóa. Đại thừa vô tướng dịch cân kinh vẹn vẹn tăng lên 60 công lực, hiện tại là 610 năm công lực. Mà cựu truyền bất diệt thân công lực tăng lên tới 560 năm, đại nhật phần thiên công là 560 năm công lực. Đại nhật phần thiên công chuyển hóa thành huyền thiên máu cương về sau, kế thừa 500 năm công lực, chỉ là đến bây giờ tăng lên tới 560 năm công lực. Bát thần kỳ môn 100 năm công lực, Thiên Ma bạo liệt quyển 650 năm công lực, Huyền Thiên máu cương 500 năm công lực, Trùng Ma công 450 năm công lực, Bách biên thần hành 450 năm công lực, Tự ý chân nguyên 70 năm công lực, Thiên cương hấp tinh thủ 60 năm công lực. Hai lần cường hóa về sau công pháp công lực tăng lên rất khó a. Cảm nhận được mình công pháp hiện tại đại khái công lực về sau Diệp Thủ Nghĩa cũng có chút bất đắc dĩ, đặc biệt là cực ý chân nguyên cùng thiên cương hấp tinh thủ công lực, nơi này ô ngang bên trong công pháp công lực, thế mà ngay cả trăm năm đều không có. Hiện tại là hai lần cường hóa, còn có thể hay không ba lần cường hóa? Diệp Thủ Nghĩa lúc này cũng có chút mong ngợi. Hai lần cường hóa công pháp uy lực cứ như vậy mạnh, nếu như ba lần cường hóa đâu? Vậy cái này võ đạo công pháp, đến đột phá chân trời a. Nghĩ như vậy, hắn thì càng là kích động lên. Bất quá cần có tinh văn, muốn càng nhiều hơn đi. Vừa nghĩ tới cần càng thêm lớn lượng tỉ văn, Diệp Thủ Nghĩa tựa như là bị tạt một chậu nước lạnh, trong ngáy mắt thanh tỉnh lại. Ma quật coi là thực lực bây giờ, nhất định phải đi một chuyến ma quật. Chỉ là dựa vào tại dã ngoại câu cá đến chém giết yêu ma, hiệu suất quá thấp. Mà lại trấn yêu ngục bên trong yêu ma đều bị thanh không, trong thời gian ngắn trấn yêu tỷ cũng bắt không được nhiều như vậy yêu ma tới. Sau đó 3 ngày, Diệp Thủ Nghĩa đem Lâm Trường không bọn người thu thập tới võ tu tâm đắc cổ tịch, toàn bộ đều cho lần xem một mấy lần. Rất nhiều cổ tịch đều là một chút trước kia đại tông sư lưu lại tâm đắc, còn có liên quan tới làm sao bước vào cảnh giới mới tư tưởng. Mỗi người tư tưởng cũng khác nhau, trong đó có một ít liên quan tới kinh mạch, thiếu huyết phương diện tư tưởng, để Diệp Thủ Nghĩa rất là chú ý dù sao hắn hiện tại ý nghĩ chính là từ kinh mạch cùng khiếu huyệt phương diện tới tay, phương diện này tư liệu đối với hắn mà nói, có thể cung cấp rất nhiều linh cảm. Tại Diệp Thủ Nghĩa Bế Quan lĩnh ngộ thời điểm, những người còn lại cũng căn bản không dám nghỉ ngơi, toàn bộ đều điên cùng tu luyện. Mà lại tại Diệp Thủ Nghĩa thủ ý phía dưới, khí hải cảnh trở lên võ tu, cũng bắt đầu tiếp xúc đại nhật thuần dương công. Dù sao hiện tại toàn bộ trấn yêu thi, còn có rất nhiều võ tu thế lực đều trong lòng bàn tay của hắn, cũng thuộc về thế lực của hắn, thực lực tổng hợp khẳng định phải tăng lên. Bất quá tạm thời tới nói, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn, dù sao trước mắt mà nói, tinh vẫn là rất trọng yếu. Hắn chỉ có thể trợ giúp một số người trước tăng lên, đem toàn thân kinh mạch đều cho đạt thông, sau đó lại song phá những vị trí này thiếu hụt, hẳn là có thể có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Lần này Diệp Tử Nghĩa cầm một cái thanh đồng người, trên người nó vẽ lấy các loại kinh mạch vị trí, cùng một chút khiếu hụt vị trí. Hiện tại hắn cũng có chút hưng phấn lên, giống như tìm tới phương pháp đột phá. Xảy ra chút việc, tăng thêm không được nữa, ngày mai canh năm bổ sung, thật có lợi a. Chương 240, bên trong mạch quy tắc trung trầm mạch thông, 12 kinh mạch là trực tiếp lệ thuộc vào phủ. Mỗi một đường kinh mạch phân biệt thuộc về một cái bẩn hoặc một cái phủ. Võ tu người chân khí hoặc là chân nguyên đều là tại cái này 12 đầu kinh mạch ở trong vận chuyển, trở thành thập nhị chính kinh. Ngoại trừ 12 kinh mạch bên ngoài, còn có kỳ kinh bắt mạch. Kỳ kinh bắt mạch cùng 12 lại có chút khác biệt, nó cũng không thuộc về tạp phủ, lại không cùng cái khác kinh mạch không có cái gì liên hệ, cho nên mới xưng là kỳ kinh. Những kinh mạch này là đã kinh mạch, đồng thời chỉ cần đạt đến tông sư cảnh trở lên võ tu, đều đã đạt thông những kinh mạch này. Nhưng ngoại trừ 12 kinh mạch cùng kỳ kinh bát mạch bên ngoài, còn có ba mạch. Diệp Thủ Nghĩa lúc này cũng lẩm bẩm lủ bộ. Ba mạch, theo thứ tự là bên trong mạch, trái mạch cùng phải mạch. Bên trong mạch một trận, thể nội kinh mạch chỗ quán thông kinh mạch liền sẽ sinh ra liên hệ. Cái gọi là bên trong mạch quy tắc trung trăm mạch thông. Đến lúc đó, thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bắt mạch cái này không tương giao kinh mạch liền sẽ sinh ra liên hệ, từ đó sinh ra cực mạnh lực lượng. Mà trái mạch lại xưng âm mạch, phải mạch thì được xưng là dương mạch. Tả hữu hai mạch vừa mở, năng lực cảm ứng cùng toàn thân lực khống chế đều có thể sẽ tăng lên. Kinh mạch có thể dựa theo hiện tại mình rõ ràng cảm ngộ ra tiến hành nếm thử, nhưng là khiếu huyết liền càng thêm phức tạp. Nhân thể khiếu huyết rất nhiều, tùy tiện mở ra một chút khiếu huyết, khả năng đối với mình thân thể tạo thành không thể lịch ảnh hưởng. Diệp Thủ nghĩa nghĩ đến cái này, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Trước làm điểm tình văn ra lại nói, hít vào một hơi thật sâu, hắn bình phục một chút tâm tình về sau, liền trực tiếp đứng dậy. Hôm nay là thời điểm trở về thiên Lâm thành. Cựu Diệp chết rồi. Cùng lúc đó, tại một mảnh bình giá bên trong, mấy thân ảnh đang đứng ở chỗ này. "Ừm." Đây là lệnh bài của hắn. Thiên Mạc lúc này tay phải vung lên, liền đem một tấm lệnh bài trực tiếp vứt quá cứ. "Ầm." Tại trước mắt hắn một mang theo mặt nạ màu trắng nam tử, trực tiếp nhận lấy điều này đại biểu lấy số 12 giám sát sứ lệnh bài. Một người khác là mặc trường bào màu đen nam tử trung niên. Còn có một tên là mặc váy dài màu đỏ nữ tử, tất cả đều là giám sát xứ. Người giết mang theo mặt nạ màu trắng nam tử, lúc này nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, còn lại ánh mắt của hai người cũng nhìn chầm chầm Thiên Mạc. "Không phải?" Thiên Mạc cười nhạt nói, "Hắn bị yêu ma giết chết." Hắn nhìn trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ khẩn trương. "Vì sao chỉ có lệnh bài, hắn nạp dưới đâu?" Mặt nạ màu trắng nam lúc này tiếp tục trầm giọng nói, "Không rõ ràng, khả năng bị yêu ma cầm đi a." Thiên Mạc thuận miệng lên tiếng, "Thiên Mạc, ngươi muốn gạt chúng ta a?" Mặc Trường bào màu đen nam tử, lúc này tay phải vung lên, Một thanh thôn dài mặt đao, liền trực tiếp chống trọi tại thiên mặc trên cổ. Đao này lươi đao phi thường sắc bén, chỉ là tựa ở trên cổ của hắn, đều có thể mơ hồ cảm giác được trận trận phong duệ chi khí. Ngươi cảm thấy, ta có cần phải lựa các ngươi a? Thiên Mặc con mắt nhắm lại, tiếp tục vừa cười vừa nói, hiện tại hắn vẫn như cũ thoạt nhìn không có mấy may bồi rối chi sắc. Tạm thời tin tưởng ngươi. Mang theo mặt nạ màu trắng nam tử lúc này cũng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, ta không thích, có người cầm đao gác ở trên cổ ta. Thiên Mặc đảo mắt nhìn về phía cái này người mặc trường bào màu đen nam tử trung niên, nhắm lại con mắt ở trong có nhàn nhạt, nhạt sát ý tán phát ra. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi không thành." Trung niên nam tử kia cười lạnh một tiếng, nhưng lúc này trống trọi tại thiên mạc trên cổ lưỡi dao lại rời đi. Lục Hoàng tử tình trạng như thế nào? Mặt nạ màu trắng nam tử ánh mắt nhìn chằm chằm thiên mạc, tiếp tục lên tiếng. "Hắn ngược lại là không có việc gì. Đây đều là hắn cùng ta dám trạm ghi chép." Thiên mạc tay phải vung lên, lúc này một chút dám trạm ghi chép cũng trực tiếp xuất hiện tại kia mặt nạ màu trắng nam tử trước mặt. "Ừm." Cái này mặt nạ màu trắng nam lông mày nhíu lại, lúc này cầm những này ghi chép lần xem về sau, lông mày cũng hơi nhíu nhăn. Hắn thật tử hình một con hung cấp yêu ma. Hắn nhìn xem những cái kia dám trạm ghi chép, lúc này cũng không nhịn được lên tiếng nói. Lục hoàng tử theo đạo lý tới nói cũng không phải là người tu tiên, cho hắn hình một con kia hung cấp yêu ma, dù cho có trấn yêu tắc tồn tại, cũng sẽ có rất nhiều cường đại âm sát chi khí rót vào trong cơ thể hắn, hắn thừa nhận được sao?" Tần mắt nhìn thấy, Thiên Mạc khẽ cười nói, trên mặt của hắn mặc dù vẫn là duy trì nhàn nhạt mỉm cười biểu lộ, nhưng là nội tâm ở trong nghĩ đến ngày đó phát sinh tình trạng, vẫn là cảm giác rất rung động. Lục hoàng tử thực lực, thế nhưng là cực kỳ đáng sợ. Có chút ý tứ, chẳng lẽ lại trên người hắn có chống cự âm sát chi khí bí bảo a?" Kia vây giải màu đỏ nữ tử, Lúc này lộ ra một vòng yêu mị tiêu dung, chống cự âm sát chỉ khí bí bảo sát được có, nhưng đều là cực kỳ trân quý. Tại chín cái hoàng tử bên trong, thế lực sau lưng yếu nhất lục hoàng tử, có thể có được như thế bí bảo. Ai biết? Thiên Mạc cười nhạt nói, ngược lại là có khả năng này, có thể là bệ hạ ban cho hắn cái gì bí bảo. Mặt nạ màu trắng nam tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lệnh bài trong tay trong nháy mắt này liền trực tiếp bị thu vào trong nạp giới bên cạnh. Đúng rồi, ta hết sức tò mò, thủ lĩnh tại sao muốn để lục hoàng tử qua bên kia? Hắn có phải hay không biết những cái kia yêu ma sẽ xuất hiện? Thiên Mạc khẽ mỉm cười nói, lớn nhất Nương theo lấy hắn vừa dứt lời, kia người mặc trường bảo màu đen nam tử trong mắt thần sắc bỗng nhiên thay biến. "Ý của ngươi là, thủ lĩnh cô ý muốn để các ngươi đi chịu chết ta. Nói đến đây, sắc mặt của hắn cũng âm trầm, trong tay nắm lấy mạch đào chỉ vào hắn. "Vậy ngươi nói cho ta, vì sao hắn muốn để Lục hoàng tử cũng cùng đi?" Thiên Mặc không có chút nào để ý tới trung niên nam tử này, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm mặt nạ màu trắng nam, tiếp tục cự nhợt nói: "Đây là thủ lĩnh quyết định, ta không cách nào biết được." Mặt nạ màu trắng nam nhàn nhạt lên tiếng: "Dạ ngay Thiên Mặc con mắt vẫn như cũ híp lại. "Vậy cứ như vậy đi, nhiệm vụ đã hoàn thành, ta đi trước." Hắn quay người, liền chậm rãi hướng phía một bên khác đi đến. Ba người này ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, thân sắc trong mắt cũng biến hóa không chừng Nhưng là thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất tại vùng này, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Bất quá là số 8 thôi, thật đúng là cho là mình thực lực mạnh bao nhiêu a. Kia người mặc trường bào màu đen nam tử trung niên, lúc này cười lạnh thành tiếng. Hắn là số 9 giám sát xứ liền xếp tại Thiên Mạc hậu Phương, mặc dù ngoại trừ số 1 về sau, còn lại xếp hạng cũng không nhất định dựa theo thực lực đến tiến hành phân bài, nhưng là vẫn để hắn có chút khó chịu. Mà lại ta luôn cảm giác cự diệp nguyên nhân cái chết không phải đơn giản như vậy. Hắn có thể toàn thân trở ra, ngay cả kia lục hoàng tử đều vô sự, chỉ có kiểu Diệp chết rồi, quả thực là có chút kỳ quặc. Hắn tiếp tục lên tiếng nói, trong ánh mắt cũng có được vẻ không hiểu. Nhưng là ngày đó long ngâm thành quá hỗn loạn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ là nghe ngóng là không thể nào nghe được đến. Ta trước tiên đem tin tức bẩm báo thủ lĩnh. Mặt nạ nam ánh mắt nhìn xem trong tay dám trạng ghi chép, trong mắt thần sắc cũng biến hóa không chừng. Lục hoàng tử, thế mà chém giết một con hung cấp yêu ma. Quả thực là có chút làm cho người rung động. Chương 241, lên đường. Ứng. Tiếp Cửu Diệp sự tình, nên xử lý như thế nào? Nam tử trung niên cùng kia váy đỏ nữ tử ánh mắt cũng hướng phía hắn nhìn sang. Cửu Diệt là một cường đại thể tu, thế mà cũng tử trận, mà lại căn cứ Thiên Mạc thuyết Pháp, Cửu Diệt là bị yêu ma ăn. Mặc dù không phải là không có khả năng, nhưng là cái này nghe vẫn có chút không thể tưởng tượng nổi. Chi tiết bẩm báo cho thủ lĩnh liên tốt, lại tìm một cái số 12 người thay thế. Mặt nạ màu trắng nam tử, nắm lấy cầm lệnh bài này nhàn nhạt lên tiếng. Mặc dù giám sát sư đều là một đám rất mạnh người, nhưng là vẫn thỉnh vượng có hại hao tổn. Một giám sát sư sau khi chết, liền có thể tìm tới giám sát sư mới thay thế vốn có vị trí. Ừm. Bất quá lần này, ta nghe nói Thương Vương phụ người cũng chết hết ở bên trong. Trường Bảo màu đen nằm tử lúc này cũng trầm giọng nói, "Thương Vương phủ. Nghe ba chữ này, hai người khác trong mắt thần sắc cũng có chút biến đổi. Lần này phát sinh sự tình, có chút cổ quái. Đáng tiếc lúc ấy chúng ta không tại hiện trường, không cách nào biết được đến cùng xảy ra chuyện gì. Mặt nạ nam lúc này cũng nhàn nhạt lên tiếng, "Tu luyện được như thế nào?" Mà lúc này Diệp Thủ Nhiễ đang đứng tại dinh thự đại viện chỗ. Tấu quân đám người đã chuẩn bị xong xe ngựa, chính chờ đợi Diệp Thủ Nhiễ. Hôm nay là đường về về Tiên Lâm thành thời gian, khởi bẩm điện hạ sau đã đem lại Nhật thuần dương công đều học xong, đồng thời lập tức sẽ xung kích tông sư chi cảnh. Đứng tại Diệp Thủ Nghĩa trước mắt chân cao ba lúc này cũng kích động lên tiếng nói, "Ba ngày." Vẹn vẹn chỉ là ba ngày thời gian, hắn cũng không nghĩ tới thực lực của mình thế mà tiến bộ đến nhanh như vậy. Loại kia vương phẩm khí huyết đan, đơn giản tựa như là tiên đan rượu dược, để thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Đặc biệt là hắn lúc trước cũng đã là khí hải cảnh cao thủ, lần này càng làm cho hắn đạt đến có thể xung kích tông sư cảnh trình độ. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. "Cầm." Lúc này Diệp Thủ Nghĩa tay phải vung lên, một bản bí tịch cùng hai bình đan dược. Đây là Trần Cao ba lần ý thức tiếp nhận bộ bí tịch này cùng hai bình đan dược. Hai bình này vẫn là vương phẩm khí huyết đan. Bộ bí tịch này thì là một bản khổ luyện chi pháp. Diệp Thủ Nghĩa cười nhạt nói: "Vẫn là loại kia vương phẩm khí huyết đan." Nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, Trần Cao ba hô hấp cũng biến thành trở nên nặng nghề. Loại này khí huyết đan dược hiệu thật là đáng sợ, đơn giản liền như là tiên đan, hơn nữa còn là hai bình. Hết thảy mười khóa a. Cái này khổ luyện chi pháp, nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng nhìn thấy phong bị bên trên viết tiên tiên sát san công. Công pháp này vừa nhìn liền biết không phải cái gì phổ thông công pháp. Điện hạ, cái này quá trân quý, thuộc hạ tiêu thụ không dậy nổi. Chân cao ba tranh thủ thời gian lên tiếng. Người chỉ cần nhớ kỹ, muốn giúp ta làm tốt cần người làm sự tình liên tốt." Diệp thủ nhẹ nhàng nhạt lên tiếng. "Ta cần người trưởng không Vô Song Lâu. Vô Song Lâu mặc dù lần này tử thương không ít người, nhưng là lúc đầu mạng lưới tình báo hẳn là còn không có hoàn toàn bị phá hủy. Chỉ cần hắn trưởng không tốt cái này Vô Song Lâu, liền có thể tiếp tục phát triển tình báo này thế lực. Mà lại tích lũy nhiều năm như vậy, Vô Song Lâu bên kia cũng tất nhiên nắm giữ nhiều tư liệu tin tức. Thuộc hạ nhất định làm được." Lần này ánh mắt của hắn ở trong cũng tràn đầy vẻ kiên định, chém đinh chặt sắt đĩa lên tiếng. Hiện tại Lục hoàng tử điện hạ đưa cho hắn nhiều đồ như vậy, nếu như hắn vẫn là làm không được lời nói, đó không phải là cùng phế vật có gì khác. "Ừm, đi thôi." Diệp Thủ Nghĩa cũng trực tiếp đi ra ngoài thành. Lần này theo cùng đi thiên Lâm thành chân yêu tờ người cũng tổn thương mấy tên, hiện tại chỉ có Lý Ngọc cùng mấy tên khác trấn yêu sứ còn có Lý Đông Phong cùng một chỗ trở về. Mấy ngày nay Lý Ngọc đều không ở chỗ này dinh thự, cũng không biết chạy đi nơi nào, hôm nay muốn đường về thời điểm mới nhìn thấy. Bất quá hắn ánh mắt nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa, tựa hồ có chôn tránh chỉ sắc. Diệp Thủ nghĩa ngược lại là không có để ý nhiều như vậy, hiện tại cũng hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Long âm Thành bên trong các phiến hủy hoại khu vực, tại đoạn thời gian này bên trong đều được chữa trị đến không sai biệt lắm. Ngày đó khắp nơi bị phá hư đường đi địa hình, hiện tại đã hoàn toàn nhìn không ra. Rất nhanh, đám người liền đi ra Long Ngâm Thành cửa thành. Lâm trưởng không chờ chần yêu xứ người, cùng còn lại những cái kia các thế lực lớn tông sư, đại tông sư, toàn bộ đều hội tụ ở chỗ này. Không cần tiếp tục đưa, ngay tại này quay qua. Diệp Thủ nghĩa đứng ở cửa thành nơi cửa, ánh mắt liếc nhìn bọn hắn, cười nhận nói: "Này một đám đại tông sư bên trong, cũng có hai ba người đột phá bước vào đến võ vương cảnh, còn lại đại tông sư cũng chênh lệch không có bao nhiêu, còn lại tông sư hiện tại cũng ngay tại xung kích đại tông sư cảnh giới. Lần này các ngươi sau khi trở về, đại nhật thuần dương công cùng tiên thiên sát sam công đều có thể trực tiếp truyền thụ cho các ngươi môn hạ đệ tử hoặc bản chúng. Diệp Thủ nghĩa ánh mắt liếc nhìn mọi người tại đây, tiếp tục vừa cười vừa nói: "Đem công pháp, đầu chuyên thụ quá khứ." Đáng người nghe được lời của hắn, con mắt cũng mở lớn. Những công pháp này đều không phải cái gì phổ thông công pháp tha, nhưng so sánh mình trước đó công pháp tu luyện đều cường đại hơn nhiều lắm. Những công pháp này, tại võ giả chúng ta liên minh bên trong, chỉ là rất bình thường công pháp." Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục lên tiếng. "T. Hắn vừa dứt lời, đám người cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. "Loại công pháp này, vẹn vẹn chỉ là phổ thông công pháp. Cái gọi là Đặt thì Kiếm tệ Thiên Hạ, ngày sau chờ các ngươi thực lực tăng lên đi lên, còn có càng nhiều hơn công pháp chờ các ngươi tu luyện." Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục lên tiếng nói. Nghe được lời của hắn, trong mọi người tâm ở trong cũng có được vẻ kích động. "Đặt thì Kiếm tệ Thiên Hạ, điện hạ quả nhiên đại nghĩa." Bọn hắn lúc này cũng có chút kích động. "Chúng ta cần làm Không phải đem thượng đẳng võ học dấu kín không chuyển ra ngoài, mà là muốn đem chân chính cường đại võ học bí tịch chuyển khắp đại Mạc. để chúng ta võ tu người lại một lần nữa đứng lên. Đây chính là chúng ta võ giả liên minh lý niệm." Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục lên tiếng. Hắn vừa nói, cảm giác ngay cả mình đều có chút tin. "Dỗ, hắc." Đám người nghe lời của hắn, lúc này càng là cảm xúc bành trướng. Điện hạ lại có như thế cao thượng lý tưởng, nghĩ đến trước đó bọn hắn còn muốn lấy cường đại như thế bí tịch, không nên tùy ý ngoại chuyện, lúc này cũng có chút xám xẹt không bằng. "Có chuyện gì, phái người đến tiên cho ta biết là được rồi." Diệp Thủ Nghiên xoay người rời đi tiến vào xe ngựa kia phía trên. Ta thời điểm nên trở về Thiên Lâm thành, cùng tiến điện hạ. Bọn hắn quỳ một gối xuống bái tại trên mặt đất, cung kính lên tiếng. Lý Đông Phong thấy cảnh này, nội tâm ở trong cũng đậy là rung động. Những người này, toàn bộ đều là đến từ các nơi bang phái thế lực bang chủ còn có đại võ quản quan chủ, toàn bộ liên hiệp lại, chính là một cỗ thế lực khổng lồ. Hung Chi, hiện tại tứ đại thành trấn Yuti, cũng đã hoàn toàn đứng ở Diệp Thủ Nghĩa bên này. Hắn hít vào một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình về sau, cũng theo đội xe cùng một chỗ đi. Lên đường trở về Thiên Lâm thành. Chương 242: Đại bí mật. Điện hạ, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn xem Diệp thủ nghĩa bọn người chậm rãi biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong, Lâm Trường Không cũng nghiêm túc nói. Dựa theo trước đó Diệp thủ nghĩa nói, bọn hắn đem Diệp thủ nghĩa hôm nay muốn ra khỏi thành trở về Thiên Lâm thành tin tức đều cho truyền ra ngoài. Tin tức này truyền đi về sau, đoán chừng sẽ có mưu đồ làm loạn người sẽ xuống tay với hắn. Ừm. Bất quá không sao, lấy điện hạ thực lực, hẳn không có cái vấn đề lớn gì. Lý Thái Phiền cùng Triệu Thành không lúc này cũng khẽ đầu. Nghĩ đến Diệp thủ nghĩa triển hiện ra loại kia lực lượng kinh khủng, Bọn hắn hiện tại nội tâm ở trong vẫn có chút rung động. Nếu có người muốn ám sát Diệp Thủ Nghĩa, đoán chừng bọn hắn mới có thể xảy ra vấn đề. Trừ phi tụ đang trở lên tu tiên giả tới, bất quá chuyện này không có khả năng lắm. Điện hạ, ta nhất định sẽ trưởng khống vô xong lâu. Trân Cao Tam Nhãn Thần nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa rời đi biến mất không thấy gì nữa phương hướng, cũng tại nội tâm ở trong âm thầm lên tiếng. Bên trong mạch là khó khăn nhất quán thông một đầu mạch, ta hẳn là trước quán thông trái mạch cùng phải mạch, có thể tăng lên trên diện rộng cảm giác các loại năng lực. Ngồi ở trong xe ngựa Diệp Thủ Nghĩa, cầm người kia thể kinh mạch đồ, dùng thế mà bút thỉnh thoảng lại vẽ ra từng đầu giấy nhỏ. Hiện tại cái này liên quan tại quán thông kinh mạch tư tưởng, đã ở chỗ này không sai biệt lắm. Khiếu huyết vẫn có chút khó. Đã phát hiện khiếu huyết có nhiều như vậy, còn có ẩn tàng khiếu huyết đâu? Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục cầm một chương nhân thể khiếu huyết đồ lại nhìn. Một bên nhìn đồng thời, hắn bắt đầu điều động thân thể chân khí, cảm ứng thể nội tất cả khiếu huyết chỗ. Thời gian trôi qua rất nhanh, đêm xuống, đám người ngay tại dã ngoại đất bằng phía dưới xây dựng cơ sở tạm thời, đồng thời dâng lên đống lửa. Lần này trở lại độ, hết thảy chỉ có vẹn vẹn không đến 10 người. Ho, ho, ho Đám người ngồi tại đống lửa bên cạnh, có trận trận gió lạnh thổi tới. Ma quật là mười phần nguy hiểm, bình thường ma quật là một chút yêu ma cường đại mở ra không gian đột thủ, thuộc về ngăn cách tại thời gian một cái khác tiểu thế giới. Nhưng là mấy năm trước, nghe nói có một ít cường đại tiên môn người phát hiện một bí mật lớn. Ngồi tại đống lửa cái khác Lý Đông Phong, lúc này cũng đem tự mình biết liên quan tới ma quật tin tức đều cho kể rõ ra. Đại bí mật, Diệp Thủ Nghĩa cũng có chút tò mò. Ma quật tư liệu, trước đó thời điểm hắn là đã nghe nói qua, nhưng là hiện tại Lý Đông Phong nói tới đại bí mật đến cùng là cái gì, hắn cũng rất là hiếu kỳ. Đúng, đây là một bí mật lớn. Nói đến đây Lý Đông Phong sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng lên. Đám người ánh mắt nhìn về phía cái kia bên cạnh. Đã Lý Đông Phong hiện tại đề cập đến cái này đại bí mật, chính là muốn đem nó cho kể rõ ra. Ngồi tại phủ cận mấy tên thiên tự chân yêu sứ, lúc này cũng bình hai. Đối với ma quật sự tình, bọn hắn mặc dù biết đến cũng coi như nghe được, hơn nữa còn có đi qua ma quật, nhưng là hiện tại Lý Đông Phong nói tới đại bí mật, đến cùng là cái gì, bọn hắn thật đúng là không biết. Nghe nói, Lý Đông Phong hít vào một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình về sau, sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng. Nghe nói ma quật cũng không toàn bộ đều là từ yêu ma cường đại sáng tạo ra tiểu thế giới. Trong đó một chút ma quật là Thông hướng ma giới thông đạo. Lý Đông Phong nói đến đây, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nặng nề. Thông hướng ma giới thông đạo. Hắn vừa dứt lời, trong mắt mọi người thần sắc cũng lập tức đại biến. Ma giới? Diệp Thủ nghĩa nhíu mày. Hắn chỉ nghe nói qua ma quật, cái này cái gọi là ma giới, còn chưa từng nghe nói qua Đúng. Ma giới là cùng tiên giới chô đối lập, nơi đó yêu ma thực lực cường đại, như là tiên giới tiên nhân. Lý Đông Phong nhẹ gật đầu. Tê. Cái này mấy tên trấn yêu sứ cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Như là tiên nhân yêu ma cường đại. Cái này cần cường đại đến trình độ gì? Đoán chừng toàn bộ đại mạc đều có thể tùy tiện bị nghiền ép rơi a. Nếu là như vậy, những cái kia yêu ma cường đại có thể thông qua ma của tới. Diệp Thủ Nghĩa lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Lúc đầu cho là hắn thực lực bây giờ, tại đại mạc ở trong nên tính là không tệ. Tối thiểu sát cấp là có thể đối phó, nhưng là đỉnh phong sát cấp, giống như là hỏa giao loại kia đoán chừng vẫn là không dễ dàng đối phó. Ngay cả như vậy, đem so với trước thời điểm, vẫn là không có khẩn trương như vậy. Nhưng là hiện tại biết có ma giới tồn tại về sau, Diệp Thủ Nghĩa lần nữa có chút khẩn trương đi lên. Không được, thực lực của hắn còn chưa đủ. Chẳng qua nếu như giết chết những cái kia yêu ma cường đại, mình có thể hay không có thể hấp thu đến càng nhiều hơn cường đại âm sát chi khí, có thể ngưng tụ càng nhiều hơn tinh văn. Nghĩ đến cái này, hắn ngược lại là có chút mong đợi. Theo đạo lý tới nói, là có khả năng, nhưng là hiện tại còn chưa xuất hiện qua, ta cảm giác kia thông qua ma quật tới thông đạo, hẳn là còn chưa hoàn toàn đã thông. Lý Đông Phong tiếp tục lên tiếng nói, cái kia còn tốt. Còn lại những người kia nghe được lời của hắn, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu như bây giờ liền xuất hiện đến từ ma giới yêu ma, vậy liền phiền phức lớn rồi. Bình thường ma quật sẽ theo năng lượng sói mòn hoặc là bên trong yêu ma cường đại tử vong mà chậm rãi sụp đổ biến mất, nhưng là có thể thông hướng ma giới những cái kia ma quật, liền sẽ không biến mất, sẽ lâu dài tồn tại. Nghe nói có tiên môn người đóng tại những cái kia ma quật ở trong, Lý Đông Phong đem những ý mình biết hết thảy vào lúc này đều kể rõ ra. Thì ra là thế. Diệp Thủ Nghĩa cũng khẽ gật đầu. Lần sau lại có ma quật tin tức, ta muốn đích thân đi xem một chút. Hắn hiện tại đối với ma quật cảm thấy hứng thú vô cùng. Nơi đó yêu ma số lượng, tất nhiên là rất nhiều, đến lúc đó có thể hấp thu càng nhiều hơn âm sát chỉ khí, nương tụ tình văn. Được Lý Đông Phong cũng nhẹ gật đầu. Nghe lâu như vậy, còn không ra a. Nhưng vào lúc này, ngồi tại đống lửa cái khác hiệp thủ nghĩa khẽ mỉm cười nói. Hắn vừa dứt lời, Lý Đông Phong bọn người lập tức giật mình. Có người? Nhưng là ánh mắt của bọn hắn hướng phía sau nhìn lại, nơi xa bên kia vẫn như cũng là một mảnh đen kịt, căn bản không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Âu Quân lúc này cũng đứng dậy, linh lực trong cơ thể bắt đầu tụ lại, phun trào đến hai mắt ở giữa, mắt sáng thuật. Lúc này nàng hai mắt đủ khả năng nhìn thấy hết thảy, đều trở nên sáng lên. Nhưng lại bốn phía liếc nhìn qua cứ, nhưng không có thấy người nào ảnh. Tim có đập thình thịch, có người? Phương to lớn mặc dù hai mắt mù, nhưng là năng lực nhận biết lại rõ ràng càng thêm tốt. Phanh phanh phanh. Ngay tại sau một khắc, từ bốn phía bùn đất trên mặt đất, lần lượt từng thân ảnh bò ra. Từ dưới đất ra. Lý Đông Phong bọn người trong mắt con ngươi hơi co lại, đang muốn có hành động trong nháy mắt, liền thấy từng đạo hàn mang nợ rộ mà ra. Tốc độ của những người này quá nhanh, sắc bén kia lưới đao trong nháy mắt liền muốn vạch chạm đến trên cổ của bọn hắn. Siêu. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cú cường đại vô cùng hấp lực đánh tới. Những mảnh lưỡi đao trong nháy mắt từ trong tay bọn họ bay ra ngoài. Chương 243, ngươi đến cùng là ai? Cái này từ dưới đất sông lên mấy người trong mắt con người hơi coi lại, tựa hồ hoàn toàn nghĩ không ra, vũ khí trong tay của mình làm sao đột nhiên liền bị hút đi. Nhưng là Lý Đông Phong đám người phản ứng cực nhanh, lúc này đã rút đao. Lướt bước. Liên tại bọn hắn rút đao trong nháy mắt, lại một trận hàn mang lóe lóe, vô số dòng điện đánh tới. Những người này thân thể ở trong nháy mắt này liền trực tiếp bị đánh chém thành hai nửa. Lôi điện phích lực đao. Đây là Lý Đông Phong bọn người vừa rút đao, liền thấy mấy người kia thi thể chia ra thành hai nửa ngã trên mặt đất. Là hắn. Ánh mắt của bọn hắn vô ý thức hướng phía Phương Thước bên kia nhìn lại, Phương Thước tay trái nắm chặt vỏ đao tay phải nắm chặt chuôi đao, rõ ràng tại vừa mới một sát na kia rút đao. Còn không ra, Diệp thủ Nghĩa ánh mắt hướng phía sau bên kia khu vực nhìn sang, lập tức vừa cười vừa nói, Mới những người kia đao trong tay lưới đao, đã toàn bộ bị Diệp thủ Nghĩa bắt lấy trong tay. Lúc này hai tay của hắn một vỏ, những này lưỡi đao sắp bén, đều bị trực tiếp vò thành một đoàn sát vụn. Lục cục, Lý Đông Phong nhìn xem một màn này, cũng không khỏi đến ngầm nuốt ngụm nước miếng. Trực tiếp đem lưới dao vò thành sắt vụn. Điện hạ thực lực, thế mà tại cái này trong thời gian ngắn lại mạnh lên nhiều như vậy. Ba, ba, ba. Nhưng vào lúc này, từng tiếng tiếng vỗ tay truyền tới. Lục hoàng tử cũng nghe đồn khác biệt, lại có thực lực như thế, mà lại bên người còn có không tệ võ tu bảo hộ. Lúc này một thân ảnh đi tới. Hắn một bên vỗ tay, vừa cười nói, "Đây là người nam tử trung niên, mặc một thân thanh sam, cả người nhìn khí chất có chút xuất trần. Ở phía sau hắn, còn có hơn 10 người nam tử mặc áo đen từ nơi không xa bên kia đi tới. Nhiều người như vậy, Lý Đông Phong mấy người cũng nắm chặt đao trong tay lơ đao, mới cũng hoàn toàn không nghĩ tới, phía trước nơi đó còn ẩn tàng nhiều người như vậy. Những người này tựa như là trống rông xuất hiện đồng dạng. Pháp thuật, khẳng định là sử dụng đặc thù nào đó ẩn nấp pháp thuật." Cao thủ tuyệt đối là cao thủ. Tới giết ta." Diệp thủ nghĩa mỉm cười, Người cứ nói đi." Cầm đầu nam tử trung niên khẽ cười nói, hai tay của hắn triển khai trong nháy mắt, Tương đại linh lực bắt đầu tỏa ra. Ở trong nháy mắt này, phía sau hắn những hắc y nhân kia tựa hồ cũng nhận lấy thuật pháp lực lượng ảnh hưởng, toàn bộ thân hình chỗ tán phát ra lực lượng cũng thay đổi mạnh. Đem bọn hắn toàn giết." Cầm đầu trung tâm nam tử cười một tiếng. Ở trong nháy mắt này, những người áo đen này giống như quỷ mị, trong nháy mắt phân tán từ hai bên bay đi. Tốc độ của bọn hắn thật sự là quá nhanh. Đều đứng tại chỗ, không nên động. Diệp Thủ Nghĩa lên tiếng trong nháy mắt, toàn bộ thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ẩm. Trong đó một tên chính cầm đao xông tới nam tử áo đen, còn chưa tới kịp có phản ứng, liền cảm thấy mình đầu bị bắt lại. Ánh mắt hắn trợn to, ở trong nháy mắt này, chân khí trong cơ thể hắn cùng linh lực đều trong nháy mắt bị rút sạch. Sau một khắc, đầu của hắn trực tiếp bị bóp nát rơi. "Đều cho ta, tới." Thiên Cương hấp tình thủ. Diệp Thủ Nghĩa hai tay giang ra mở, những người này liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng áp lực. Thân thể căn bản khống chế không nổi hướng lấy Diệp Thủ Nghĩa bên này hô tới. Toàn bộ người đều giống như là hút vào một cái chổng ở một cái căn bản không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Khi một người trung niên nam tử thấy cảnh này, trong mắt con người hơi co lại một chút. Mới nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa tới một tay hút đi vũ khí năng lực, hắn chỉ là cảm giác có chút kinh ngạc, cũng chưa cảm giác Diệp Thủ Nghĩa mạnh bao nhiêu. Nhưng là hiện tại một màn này, quả thực bắt hắn cho khiếp sợ đến. Hai tay của hắn khẽ động, liền trực tiếp điều động toàn thân linh lực. Nam truy. Xung quanh nham thạch trong nháy mắt tụ lại, hình thành một đạo bén nhọn vô cùng to lớn nam truy, trực tiếp đâm tới. Siêu. Cái này nam truy xung kích đi ra tốc độ thật sự là quá nhanh, trong không khí giống như đều bắn ra một tiếng tiếng xé gió. Điện hạ. Mọi người thấy một màn này, trong mắt con người cũng hơi co lại một chút. Loại này to lớn nham truy bị xung kích đến. Vô dụng. Diệp thủ nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Huyền Thiên Huyết Cương. Cương đại khí huyết chi lực ở trong nháy mắt này từ nhục thể của hắn ở trong bộc ra, hình thành huyết sắc khí huyết trị lực, như là quần áo bao trùm tại thân thể của hắn phía trên. Ẩm. Tiệt to lớn nham truy trực tiếp bị cái này Huyền Thiên Huyết Cương cho ngăn cản được. Chỉ một thoáng to lớn nham truy toàn bộ vỡ vụn thành bột mịn. hai tay chấn động, vừa mới bị hút lại những hạt ý nhân kia, toàn bộ cũng bay ra ngoài những người kia ngã trên mặt đất, căn bản không thể lập đậy. Trong cơ thể của bọn họ chân khí cùng linh lực toàn bộ đều bị hút giống. Cảnh giới gì? Quy hư. Thu đan, còn chưa đủ mạnh. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa từng bước một hướng phía trung niên nam tử kia đi tới. Người một chết. Nhìn xem từng bước một đi tới Diệp Thủ Nghĩa, nam tử này trong mắt con người hơi co lại, hai tay khẽ động, cường đại linh lực tiếp tục tỏa ra. Xích xà chân viêm. Những linh khí này trực tiếp hình thành kinh khủng màu đỏ hỏa diễm, hóa thành một đạo đạo cự xạ, điên tiến lên. Nhưng lúc này Diệp Thủ Nghĩa toàn bộ thân hình hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền tránh né quá khứ dập dập, kia hóa thành tự sả hòa diễm, điên cùng xung kích đến xung quanh mặt đất, bộc phát ra từng tiếng to lớn vô cùng tiếng vang. Toàn bộ mặt đất bắt đầu không ngừng chấn động, bị tạc ra đại lượng cái hố nhỏ. Nhưng Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh đã xuất hiện tại trước mắt hắn. Cấp trăm lần linh thuần. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại linh lực trực tiếp ngưng tụ ở trước mắt. Loại này linh thuần cực kỳ dày đặc, trực tiếp ngăn cản tại trước mặt hắn. Về anh, Mà lúc này Diệp Thủ Nghĩa đã một trường vô đi qua. Vệ Minh thần trướng. Oanh. Tiếng vang ẩm ẩm trong nháy mắt này bạo phát đi ra. Toàn bộ linh thuần trong nháy mắt tạc. Trung niên nam tử này thân thể bay thẳng ra ngoài. Phục, máu tươi trực tiếp từ trong miệng của hắn bão tó ra. Làm sao có thể? Một trường, chỉ là như vậy một trường, liền trực tiếp đem hắn linh tuấn đều cho đánh nổ rơi mất. Mà lại ở trong nháy mắt này ở giữa, thân thể của hắn vừa muốn ổn định trên mặt đất, liền có một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm chuyển đến. Thứ gì? Hắn đông nhiên dương mắt hướng phía phía trước nhìn lại, liền có thể rõ ràng nhìn thấy một đạo thủy cầu lao đến. Đây là vật gì? Thân thể của hắn vô ý thức muốn trốn tránh, nhưng là đạo này thủy cầu xung kích tới tốc độ thật sự là quá nhanh. Bờ vai của hắn trong nháy mắt bị xung đến. Ầm Tiếng nổ cực lớn trong nháy mắt truyền ra, cái này thủy cầu sinh ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, trực tiếp đem toàn bộ mặt đất đều nổ long xuống dưới. Cự ý chân nguyên, không tụ lực, uy lực còn chưa đủ a. Diệp Thủ Nghĩa từng bước một đi tới, nhìn phía trước mặt đất, đều bị tạc ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Mà trung niên nam tử kia thân thể đã nằm trên mặt đất bên trên, nửa bên thân thể đều trực tiếp bị tạc nứt. Toàn bộ thân hình bên trên còn có đại lượng vết thương. Người ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem đi tới Diệp Thủ Nghĩa, ánh mắt của hắn ở trong cũng có được vẻ sợ hãi. Chương 244, Thương Hải môn, Tiên tiểu nhận. Quá kinh khủng. Hắn căn bản cũng không có cái chiêu gì đỡ chi lực, liền bị đánh thành cái bộ dáng này. Mặc dù hắn có thể điều động linh lực trong cơ thể tiến hành tự lành, nhưng là mới kia linh vẫn bị đánh bạo về sau, trong cơ thể hắn linh lực bị tiêu hao không biết bao nhiêu, bây giờ căn bản không có cách nào tiếp tục điều động linh lực tự lành nghiêm trọng như vậy thương thế. Nào giống như là thủy cầu đồ vật, chỉ là đụng chạm một chút hắn quần áo trong ngáy mắt, liền trực tiếp sinh ra kinh khủng bạo tác. Đơn giản thật là đáng sợ. Lục hoàng tử, làm sao có thể có như thế thực lực? Có khả năng nhất, chính là những người khác làm bộ Lục hoàng tử. Ngươi cho rằng ta là thế thân? Diệp Thủ mỉa cười nói: Nhưng các ngươi khẳng định cũng không đi đến, ta chính là Lục Hoàng tử. Một bên hướng phía phía trước đi đến đồng thời, một bên nhấc chân đi tới. Hắn trên thân thể Huyền Thiên huyết cương, còn tách ra cường đại khí huyết chỉ lực. Trung niên nam tử này, chỉ là cảm giác được cái này kinh khủng khí huyết chỉ lực, thân thể cũng khẽ run lên. Chạy, hiện tại phải nhanh chạy. Nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục đứng lên trong nháy mắt, ánh mắt hắn bỗng nhiên trợn to, toàn thân bộc phát ra lực lượng tương đại, toàn bộ thân hình bật lên mà lên, quay người liền muốn trốn. Chạy chỗ nào? Nhưng ngay trong nháy mắt này, nương theo lấy một tiếng quát chói hai âm thanh truyền đến. Một đạo bàn tay khổng lồ hư ảnh liền từ không chung ở trong đánh xuống tới. Oan! Một trường này, đập đầm ầm tại trung niên nam tử này trên thân thể. Toàn bộ mặt đất đều bị nghiền ép ra một đạo to lớn vô cùng thủ trưởng ấn. Nam tử này thân thể cũng trực tiếp nằm ở cái này to lớn trưởng ấn cái hố nhỏ bên trong. Hắn hiện tại toàn thân có đại lượng máu tươi tràn ra, đừng nói chạy trốn, liền đứng dậy đều không dậy được. Loại này kinh khủng tương thế, chỉ có điều động cường đại linh lực mới có thể tự lành, nhưng là hắn hiện tại thể nội căn bản không có cái gì linh lực có thể điều động. Nói một chút, ai phái ngươi tới? Diệp Thủ nghiễm nhàn nhạt, nhạt lên tiếng đồng thời Nón trỏ tay phải hướng phía cái kia bên cạnh có chút điểm một cái. Ở trong nháy mắt này, một đạo chân nguyên như là giọt nước bay ra ngoài, trực tiếp từ trung niên nam tử này cái chán ở trong tiến vào trong đầu của hắn. A, trung niên nam tử này ở trong nháy mắt này cảm giác được đầu của mình giống như bị kim đâm. Loại kia kinh khủng nhói nhói cảm giác, quả thực là để cho người ta chịu không được, mà lại theo hắn muốn chống cự cái này trùng ma công lực lượng, loại đau nhói này cảm giác liền càng thêm đau. Bất quá bởi vì trùng ma công càng ngày càng mạnh, cho nên vô luận hắn làm sao chống cự, vẫn là trong thời gian ngắn liền thi triển thành công. Nói một chút, đến cùng là ai phái ngươi tới? Diệp Thủ Nghĩa hiện tại đã đứng ở trước mặt hắn, tiếp tục lên tiếng: "Lần này thành công, cũng không giống như là trước đó khống chế những người kia thời điểm sẽ tự bạo, không phải là bởi vì chúng ma công tăng lên, mà là bởi vì người này thể nội tựa hồ không có bị hạ đặc thủ cấm kỵ. Thiên Cửu nhận, là Thiên Cửu nhận để cho ta dẫn người tới." Trung niên nam tử này lúc này cảm giác được mình căn bản khống chế không nổi đem biết đến hết thảy đều cho kể rõ ra. "Thiên Cửu nhận? Đó là ai?" Diệp Thủ Nghĩa như mày, hắn đúng là chưa nghe nói qua một người này. "Thương Hải môn trưởng lão." Hắn tranh thủ thời gian lên tiếng. "Thương Hải môn, lại là một cái tiên môn." Diệp Thủ nghĩa con mắt nheo lại, hắn tiếp tục hỏi thăm một chút nam từ này, tại trùng ma công không chế phía dưới, hắn biết hết thảy đều tưởng thuật lại, nhưng là đều là một chút không có ích lợi gì tin tức. Hiện tại chỉ biết là là kia đến từ Thương Hải môn thiên tử nhận, để hắn đến giết mình. Chỉ cần tìm được kia thiên tử nhận, tìm hiểu nguồn gốc, hắn là có thể tìm tới chân chính phía sau người đầu đều. Mà lại Thương Hải môn là đứng tại hoàng tử nào thế lực sau lưng, cũng có thể tìm tới một chút manh mối. Ta có thể tạm thời tha cho người một mạng. Diệp Thủ nghĩa ánh mắt nhìn xem hắn, lập tức niết miệng cười nói, nam tử này tên là Triệu Không phải chim, là một tụ đan sư kỳ nam tử tuân nữa còn là một tán tu, có được chính mình thế lực, nhưng là thủ hạ của hắn mới toàn bộ đều bị giết sạch. Ta, ta điện hạ. Nghe được Diệp Thủ Nghĩa lời nói, trung niên nam tử này cũng tranh thủ thời gian lên tiếng. Tạm thời, nhặt về một đầu mạng nhỏ. Hắn hiện tại thương thế mặc dù kinh khủng, nhưng hắn dù sao cũng là tụ đang cảnh cứng giả, chỉ cần có đầy đủ thời gian, còn có thể khôi phục lại. Nhưng ta hiện tại cần người giúp ta làm một chuyện." Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng nói, "Nghĩ biện pháp để cho ta có thể nhìn thấy kia Thiên Cửu nhận. Gặp Thiên Cửu nhận." Điện hạ, hắn vừa đi vào đại thừa kỳ Triệu không phải chim tranh thủ thời gian lên tiếng. Cái này Thiên Cửu nhận thực lực nhưng cùng hắn khác biệt, là đã đi vào đại thừa kỳ quân giả. Thực lực sai biệt hay là vô cùng lớn, quả thực lại như hồng câu trên lệch. Đại thừa kỳ, kia càng thêm tốt. Diệp Thủ nghĩa nhếch miệng cười một tiếng. Vừa mới đi vào đại thừa kỳ người tu tiên, hắn thực lực hẳn là sẽ không đặc biệt mạnh. Nếu như có thể thế lực ngang nhau, ngược lại là thật tốt. Hiện tại hắn thực lực trưởng thành đến trình độ này, thật đúng là muốn tìm một cái tốt đối thủ chiến đấu một phen. Đáng tiếc, trước mắt cái này Triệu không phải chim hơi yếu à. Tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ hắn. Triệu không phải chim lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Nhưng là hiện tại hắn tựa hồ trở về tông môn, trong thời gian ngắn, đoán chừng tìm không thấy. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn cũng cẩn thận nhìn về phía Diệp Thủ Nghĩa. "Ừm, không sao, ngươi cứ việc đi tìm chính là. Có bất kỳ tin tức, sử dụng pháp thuật chuyển tư đến Thiên Lâm thành là đủ." Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng nói. Hắn hiện tại cũng không sốt ruột. Ngoại trừ muốn tìm tới đi Thiên Cửu nhận, đoạn thời gian này, chỉ cần có ma quỷ xuất hiện, hắn cũng sẽ đi xem một chút. Bất quá bây giờ hắn cảm giác có chút khó chịu. Vốn đang cho là có cường đại đối thủ xuất hiện, có thể để cho hắn tận hứng, không nghĩ tới thế mà yếu như vậy. Nghĩ như vậy, hắn duỗi ra tay phải của mình, cường đại chân nguyên vào lúc này cũng hóa thành giọt nước đồng dạng tại trong lòng bàn tay hắn ở trong hội tụ. Thời gian ngắn ngủi bên trong, liền tạo thành một đạo to lớn thủy cầu. Mà lại tại diệp thủ nghĩa ý niệm phía dưới, nước này cầu càng lúc càng lớn, là vừa vạn loại kia thủy cầu. Triệu không phải chim thấy cảnh này, trực tiếp bị giật mình tiêu lên. Toàn bộ thân hình cũng bản năng giật lên. Mới hắn cũng là bởi vì thân thể độ chạm lấy nước này cầu, nửa bên thân thể đều trực tiếp bị tạc không có chỉ cần tiếp tục tụ lực, cực ý chân nguyên phóng xuất ra liền sẽ trở nên càng mạnh. Rất nhanh, nhìn xem trong lòng bàn tay ở trong cực ý chân nguyên trở nên giống như là bóng da lớn nhỏ đồng thời, hắn bỗng nhiên dùng sức phóng ra, cái này một đoàn thủy cầu trong nháy mắt liền từ trong lòng bàn tay hắn ở trong bay ra ngoài, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía nơi xa bên kia xung kích tới. Ầm ầm. Sau một khắc, nơi xa bên kia đỉnh núi xuất hiện tiếng vang cực lớn, toàn bộ sơn phong khu vực trung tâm trực tiếp bị va chạm nổ ra một cái cực đại hình tròn lỗ thủng. Mánh liệt chấn cảm truyền đến, để bên này mặt đất đều chấn động. Có chút ý tứ, Diệp Thủ miễu nhìn xem một màn này, Cũng khẽ tuổi nói chỉ cần thể nội chân nguyên đầy đủ hẳn là có thể tụ lực thả ra đủ để hủy diệt một tòa thành lực lượng kinh khủng có thể hay không chỉ cần tụ lực thời gian đầy đủ có thể trực tiếp đem một cái ma quật đều cho chôn vùi rơi ai cái văn thức đêm làm đến 4 giờ30 phút gần nhất cả chua có lệ vật giải thi đấu giống như nghe nói có thể rút thường tới mọi người có thể ném chút ít lễ vật, vậtạ ơn á chương 245 cửa thành thi thể cái này triệu không phải chim quay đầu hướng phía sau nơi xa nhìn lại một đôi mắt đều mở lớn ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ chất động quá kinh khủng vừa mớiế thủy cầu trực tiếp đem nơi xa kia ngọn núi to lớn đều cho xuyên thủng ra một cái lớn như thế lỗ thủng động. Nếu như là xung kích đến hắn đúng vậy, hắn toàn bộ nhục thân đoán chừng đều trực tiếp bị chôn vùi dưới mất. Đây rốt cuộc là thực lực gì a? Nội tâm của hắn vào lúc này đã vô cùng sợ hãi. Cách đó không xa bên kia Lý Đông Phong bọn người mặc dù tại dưới bóng đêm thấy không rõ lắm nơi xa bên kia tình trạng, nhưng là từ bên kia nơi xa chuyển đến chấn hường thanh, vẫn là để người cảm giác được lực lượng kinh khủng kia. Nhớ kỹ, chờ ngươi liên hệ với kia thiên cựu nhận về sau, dẫn hắn sang đây xem ta. Diệp Thủ nghiễ trên thân thể kia kinh khủng khí huyết chi lực, vào lúc này cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán dưới mất là cảm nhận được từ Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể phát ra cái chủng loại kia kinh khủng cảm giác gáp mạch biên mất về sau, chịu không phải chìm tại nội tâm ở trong cũng nhẹ nhàng tự ra. Lúc này hắn trong thân thể linh lực bắt đầu chậm rãi khôi phục. Dù sao cũng là tụ đan cảnh người tu tiên, cho dù là nhận lấy như thế thương thế nghiêm trọng, chỉ cần linh lực bắt đầu chậm rãi khôi phục, loại thương thế này hắn liền có thể thông qua vận chuyển linh lực sinh ra tự lạnh pháp thuật mà chậm rãi khôi phục. Đừng có bất luận cái gì muốn phản loạn tâm tư, không phải người sẽ chết." Diệp Thủ Nghĩa ý vị thâm trường lên tiếng nói. "Tiểu nhân tất nhiên không dám có như thế tâm tư." Triệu Không Phải chim hiện tại khôi phục một điểm, lúc này nghe lời của hắn, cũng tranh thủ thời gian lên tiếng. Hắn đã cảm giác được, trong đầu của mình ở trong có một loại đặc thù lực tượng, chỉ cần mình có một cái phản loạn tâm tư, kia đặc thù năng lượng liền sẽ đem đầu của mình đều cho nổ rót. Một khi đầu nổ rót, hắn liền hẳn phải chết không nghỉ ngờ. Người bây giờ có thể đi. Diệp Thủ Nghĩa quay người trở về. Hắn hiện tại cũng có chút phiền muộn, phổ thông tụ đang cảnh tu tiên giả đối với mình tới nói quả thực là quá yếu, căn bản không có cái gì chiến đấu thể nghiệm. Triệu Không Phải chim lúc này cũng không dám trực tiếp đi, thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh trở lại trước đó kia đống lửa bên cạnh về sau, Hắn mới chậm rãi hướng phía xa xa hắc ám khu vực đi đến. Thật là đáng sợ, thực lực của hắn cư nhiên như thế cường đại. Hắn vừa đi, một bên tự lẩm bẩm, từ mình nạp giới ở trong xuất gia tụ linh đan, bắt đầu ăn tươi nuốt sống ném vào miệng của mình ở trong. Những đan dược này cho nuốt vào bụng về sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thể nội đại lượng linh lực ba động. Sau một khắc, hắn liền điều động những cái kia linh lực, nương theo lấy tự lãnh pháp thuật thi triển ra, hắn mất đi kia nửa bên thân thể, vào lúc này cũng bắt đầu chậm chậm sinh trưởng. Thiên kiều nhận, thế nhưng là đại tự kỳ. Hắn thật dám đối phó ạ. Nhìn xem thân thể của mình chậm rãi khôi phục, hắn tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời, nội tâm ở trong cũng tràn ngập không thể tin thần sắc. Đại thừa kỳ, đã là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Lúc đầu tại nội tâm của hắn bên trong, đặt tới cái này cảnh giới tu tiên giả, chính là lục địa thần tiên người, nhưng là nghĩ đến tối nay Diệp thủ nghĩa chỗ sức mạnh bùng lên. Không được, cùng chân chính đại thừa kỳ so sánh, vẫn là có khoảng cách. Hắn âm thầm lên tiếng. Bất quá bây giờ, hắn cũng không đối hỏi cùng nhiều như vậy, chỉ có thể dựa theo Diệp thủ nghĩa yêu cầu đến xử lý. Nghĩ biện pháp lại tìm đến tiên cự nhận. Điện hạ, người kia Lý Đông Phong rõ ràng nhìn xem Triệu không phải chim thân ảnh rời đi, hắn cũng có chút kinh ngạc. Vốn đang coi là Diệp Thủ Nghĩa sẽ trực tiếp đem người kia cho giết chết. Thu đan kỳ tán tu. Diệp Thủ Nghĩa khẽ cười nói, hắn ánh mắt quét một vòng tại xung quanh trên mặt đất những hấp y nhân kia, trong cơ thể của bọn họ chân khí cùng linh lực toàn bộ bị thiên Cương hấp tinh thủ hấp thu rơi về sau, thân thể kinh mạch toàn bộ bị chấn đoạn, hiện tại đã tất cả đều chết mất. Thế mà ngay cả nạp giới đều không có một đám quỷ nghèo. nhìn vẫy một chút về sau, phát hiện những người này đều là không có bất kỳ cái gì nạp giới. Lý Đông Phong bọn người nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, lúc này cũng trợn khóc trợn cười. Nạp giới loại vật này còn tính là tương đối trân quý, bình thường đại tông sư đều không lấy được đâu, chỉ có giống như là trấn yêu ti đô ti loại này cấp bậc tà hữu mới có. Chỗ nào giống như là Diệp thủ nghĩa trước đó như thế tùy ý cấp cho nạp giới. Đúng rồi, Lý Đông Phong, ngươi nghe nói qua Thương Hải môn a? Diệp thủ nghĩa lúc này đột nhiên lên tiếng nói. Thương Hải môn. Nghe được Diệp thủ nghĩa lời nói, Lý Đông Phong có chút giật mình một chút. Cũng là tiên môn, hơn nữa còn là một cái không kém tiên môn. Lý Đông Phong kịp phản ứng về sau, lập tức lên tiếng nói. Mặc dù so sánh độ thiên môn trở tiên môn tới nói hơi yếu hơn một bậc, nhưng là cũng coi là một cái rất lợi hại thiên môn. Mà lại bọn hắn tiên môn bên trong có ba tên đại thừa kỳ người tu tiên. Hắn tiếp tục nghiêm túc nói, thế mà còn có ba tên đại thừa kỳ tu tiên giả. Nghe lời của hắn, Diệp Thủ Nghĩa có chút điểm kinh ngạc. Xem ra, kia thiên kiều nhận chính là trong đó một tên người tu tiên. Vậy là ngươi không biết, cái này Thương Hải môn phải chăng đã cùng kia một hoàng tử có liên hệ. Hắn tiếp tục vừa cười vừa nói, hiện tại có thể biết đến, chính là kia Thương Hải môn tiên kiều nhận, để triệu không phải chim đến giết chính mình. Mà mình trước đó cùng Thương Hải Môn không có bất kỳ cái gì ân đoán, hắn làm như thế nguyên nhân, 10 phần có khả năng cũng là bởi vì đoạt đích sự tình, có người muốn trước tiên đem yếu nhất mình cho diệt trừ. Cái này cũng không rõ ràng. Lý Đông Phong lắc đầu. Hắn chỉ là nghe nói qua cái này Thương Hải Môn, nhưng là cái khác chuyện cụ thể cũng không rõ ràng. Để Tú Y sư cha một chút. Diệp Thủ nghĩa khẽ cười nói, "Dỗ." Lý Đông Phong nhẹ gật đầu. Chẩn yêu sứ ngành tình báo chính là Tú Y Sứ phụ trách. Nghỉ ngơi trước đi, đoán chừng sẽ không còn có người. Đêm dài đằng đẵng, đống lửa vẫn tại thiêu lên nhưng là cũng không có bất kỳ người nào tới, yêu ma tung tích cũng căn bản không thấy. Sau đó, đám người liền tiếp tục đi đường. Trên đường đi cũng không có không có người đến ám sát Diệp Thủ Nhi ngược lại là xuất hiện một chút yêu ma tung tích, bất quá rất dễ dàng bị giải quyết hết. Một ngày này sáng sớm, đám người đọc qua qua một cái đỉnh núi về sau, liền xa xa nhìn thấy Thiên Lâm Thành cửa thành khu vực. Rốt cục trở về, một trấn yêu sứ lúc này cũng không khỏi đến cảm khái lên tiếng. Một đoạn này thời gian phát sinh tình trạng, đơn giản liền như là giống như ảo. Ai có thể nghĩ đến, chép yêu đại hội ngày đó, lại có yêu ma công thành. Hơn nữa còn chết không ít đồng bạn, nghĩ đến cái này, đôi mắt của hắn ở trong có có vẻ cô đơn. Ừm. Thành nội vì sao lại có nhiều như vậy thi thể? Diệp Thủ nghĩa ánh mắt hướng phía nơi xa cửa thành bên kia nhìn lại, ánh mắt 10 phần sắc bén hắn, có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt đất những thi thể này. Hắn cao mày, mơ hổ cảm giác được tình huống có chút không đúng. Thi thể. Lý Đông Phong có chút ngây ngẩn cả người một chút. Bọn hắn ánh mắt hướng phía nơi xa bên kia nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn thấy bên kia thành trì hình dáng. Dù sao khoảng cách quá xa. Đi. Diệp Thủ nghĩa hiện tại cũng bước nhanh hướng phía phía trước đi đến. Những người còn lại cũng không chần chờ chút nào, tranh thủ thời gian đi theo mà đi. Chương 246, yêu độc. Mọi người tại lúc này cũng bước nhanh hơn, nhanh chóng hướng phía nơi xa bên kia mà đi. Vừa tới gần Thiên Lâm thành bên kia cách đó không xa, liền thấy một chút thi thể nằm ở xung quanh trên mặt đất. Tại sao có thể có nhiều như vậy thi thể? Bên này có rất nhiều đến người đầu gối dài cỏ dại, mới xa xa căn bản không phát hiện được bên này thi thể. Bị hút ăn tinh huyết, mà lại thi thể ở trong còn có yêu độc cùng âm sát chi khí. Diệp Thủ nghĩa ánh mắt nhìn một chút, lông mày cũng hơi nhíu nhăn. Ánh mắt tiếp tục hướng phía phía trước nhìn lại vẫn như cũng là có thể nhìn thấy không ít thi thể. Nhìn những thi thể này mặc, có thoạt nhìn như là nhà giàu sang, có hẳn là một chút võ tu, còn có Chân Yêu Sư. Mắt sắc diệp thủ nghĩa lúc này rõ ràng nhìn thấy cái gì, trong nháy mắt này, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía phía trước vào tới. Chúng ta Trấn Yêu Sư cũng đã chết. Nương theo lấy hắn lên tiếng, Lý Đông Phong mấy người cũng bước nhanh tới. Lý Tứ, hắn chết như thế nào? Một người trong đó nhìn thấy trạng mớ này, sắc mặt lập tức đại biên Người này là Tân Tân Trấn Yêu Sư, trước đó thời điểm hắn còn chỉ đạo qua hắn. Không nghĩ tới thế mà chết tại nơi này, dẫn hắn trở về táng. Lý Đông Phong sắc mặt cũng biến thành ngưng chọc lên. Sự tình giống như trở nên có chút cổ quái. Lúc này ánh mắt hướng phía nơi xa bên kia cửa thành nhìn lại, lập tức khoảng cách tới gần, hiện tại đã có thể thấy rõ ràng cửa thành bên kia giống như thực sự có người tại đó thi. mà lại trên mặt đất mơ hồ nhìn xem nằm rất nhiều thi thể. Bọn hắn tham gia chém Yêu Đại hội trong nấy mắt, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Không được động hắn. Ngay tại cái này một trấn yêu sứ muốn đem kia lý tứ thi thể mang đi trong nấy mắt, Diệp Thủ Nghiệp lập tức lên tiếng. "Điện hạ, thi thể này có độc." Diệp Thủ Nghiệp nhàn nhạt lên tiếng đồng thời, tay phải rối ra kia một chấn yêu sứ bội đao trong nháy mắt liền từ vào đao ở trong bay ra. Siêu. Trong nháy mắt bị hắn nắm chặt trong tay. Nắm lấy cái này trường đao, thân đao vừa đụng chạm lấy nam tử này thân thể trong nháy mắt, cái này có thể rõ ràng nhìn thấy cái này trường đao thân đao đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành đen. Thật mạnh yêu độc. Lý Đông Phong thấy cảnh này, lúc này cũng không khỏi đạt được âm thanh. Ánh mắt của hắn ở trong cũng có được vẻ chấn động, ánh mắt nhìn về phía bốn phía những thi thể này, lập tức tê cả da đầu. Hắn là, những thi thể này toàn bộ đều có yêu độc. Những thi thể này, toàn bộ đều có kịch độc mà lại loại độc này đều là ẩn chứa tại trong cơ thể của bọn họ, chỉ có tại đụng chạm lấy thi thể của bọn hắn mới có thể bị kịch độc nhiễm phải, nếu như ta suy đoán không sai, là có yêu ma cố ý làm như vậy." Diệp Thủ nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Hắn vừa dứt lời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mãnh liệt khí huyết chỉ lực cùng chân khí chuyển trong tay trường đao bên trong, kia niệm tại trên lưới đao kích độc, lúc này cũng đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mật. Tay phải vung lên, cái này trường đao bay thẳng về phía chân yêu sứ trong vỏ đao. "Chỉ có đó rồi." Diệp Thủ trầm giọng nói. "Ừm." Những người còn lại nhìn nhau một chút, cũng nhẹ gật đầu. Diệp Thủ nghĩa tay phải vung lên, cường đại khí huyết chi lực tỏa ra, hình thành huyết viêm, để xung quanh những thi thể này toàn bộ đều đốt cháy. Khí huyết thành viêm. Lý Đông Phong bọn người nhìn xem một màn này, nội tâm ở trong cũng rất là rung động. Đi. Đám người tiếp tục hướng phía phía trước đi đến, lúc đầu thời gian này điểm hẳn là còn có thật nhiều người ra ra vào vào Thiên Lâm thành, lộ ra có chút lạnh canh. Ngược lại là hiện tại có thể rõ ràng thấy rõ ràng ở cửa thành có không ít binh sĩ, chính mang theo mặt nạ, cẩn thận từng ly từng tí đem một vài tuổi lửa ném ở những thi thể này trước mặt, sau đó bắt đầu đốt cháy. Cửa thành đốt thì, những thi thể này cũng hẳn là tràn đầy yêu độc. Thiên Lâm thành xảy ra chuyện. Nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa bọn người bước nhanh đi đến cửa thành bên kia thời điểm, có thể rõ ràng nhìn thấy cửa thành bốn phía trên tường thành cũng xuất hiện đại lượng vết rách. Tài, Lý. Lúc này không ít binh sĩ vô ý thức nắm chặt vũ khí trong tay, nhưng là chờ Diệp Thủ Nghĩa bọn người đến gần trong ngay mắt, bọn hắn cũng thấy rõ ràng đám người lớn thân ảnh. Điện, Điện hạ. Lý Phó Đô Thi. Những binh lính này lúc này cũng động, toàn bộ một chân quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi. Thành nội xảy ra chuyện gì? Ngương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa lên tiếng, Những binh lính này cũng rõ ràng cảm thấy một cố lực lượng vô hình chuyển đến. Trong giây mắt này, thân thể của bọn hắn cũng tự động bị cái này một cỗ vô hình lực lượng kéo lấy đứng lên. Khởi bẩm điện hạ, mấy ngày trước đây, có yêu ma xông vào chúng ta thành nội. Những binh lính này vào lúc này cũng tranh thủ thời gian lên tiếng nói, hốc mắt của bọn họ cũng đỏ bừng, tựa hồ lộ ra rất kích động bộ dáng. Những yêu ma này giết thành nội rất nhiều người, chúng ta bên này đồng bạn cũng bị giết chết rất nhiều, Lục Đô Ti hiện tại cũng trọng thương. Có yêu ma vào thành. Lục Thương Tử cũng bị thương nặng. Diệp Thủ Nghĩa lúc này sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hai mắt ở trong có nhàn nhạt sát khí. Về trước đi nhìn xem. Tại muốn đi vào thành cửa đồng thời, hắn dừng bước, quay người hướng phía cửa thành nhìn sang đồng thời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cường đại khí huyết chỉ lực ở trong nháy mắt này tỏa ra. Ấm ẩm ầm. Nương theo lấy khí huyết chỉ lực mãnh liệt mà đi, những thi thể này toàn bộ đều bị tức máu hình thành huyết viêm đốt cháy. Thấu Quân nhìn chung quanh tình trạng, lúc này cũng tranh thủ thời gian đi theo Diệp Thủ nghĩa cùng đi vào thành bên trong. Làm sao biến thành dạng này? Vừa đi vào thành nội, liền có thể rõ ràng nhìn thấy bốn phía trên mặt đất, có đại lượng cái hố nhỏ vết rách, còn có không ít đã phơi khô ngưng kết máu tươi vết tích phu cận kiến trúc có thật nhiều nhìn đều thùng trăm ngàn lỗ, tựa hổ trước lúc này, kinh lịch một trận đáng sợ chiến đấu, mà lại tại một chút kiến trúc bên cạnh trên mặt đất, còn có thể nhìn thấy rất nhiều rơi trên mặt đất huyết hồng đèn lồng. Giang Đăng lâu, Diệp thủ Nghĩa nhìn xem những này huyết hồng đèn lồng, con mắt nhắm lại. Những này huyết hồng đèn lồng, cùng lúc trước nhìn thấy quả thực là giống nhau như lúc. Giang Đăng lâu, đi sau lưng Diệp thủ Nghĩa, Lý Đông Phong nghe được ba chữ này, trong mắt con ngươi cũng hơi co lại một chút. Cái này một cái yêu ma thế lực, là một cái rất thần bí yêu ma thế lực, mà lại trước đó trấn yêu ti không ít cao thủ, cũng là chết tại cái này yêu ma thế lực trong tay. Quả nhiên Hắn ánh mắt thuận diệp thủ nghiêng ánh mắt hướng phía phía trước nhìn lại, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy ở trên mặt đất những cái kia huyết hồng đen lõm. Một đường hướng phía phía trước đi đến, nguyên bản đường phố phồn hoa, lúc này lộ ra có chút lạnh tanh. Bọn hắn đi long ngâm thành trong lúc đó, nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bởi vì hai thành khoảng cách không gần, một chút tin tức cũng căn bản không có cách nào kịp thời thu được. Rất nhanh, đám người liền đi tới kia chân yêu ti trước cổng chính. Nguyên bản kia lối vào rộng lớn làm bằng đá đen to, hiện tại đã sớm được sáu. Điện hạ. Lý Phó Đô Ti Tại phía trước tụ hội tại tuần thú bên trong một chút chấn yêu xứ nhìn thấy bọn hắn qua thân ảnh, vốn là con điểm khẩn trương nắm chặt chu đao, nhưng tập trung nhìn vào, thấy rõ ràng người tới về sau cũng vô cùng kích động. Chương 247, chúng ta, không cần đa lễ, đến tụt cùng là chuyện gì phát sinh, cùng ta nói tỉ mỉ. Diệp thủ nghĩa bước nhanh đi vào, ánh mắt liếc nhìn cái này, mấy tên trấn yêu xứ trong đáy mắt, có thể mơ hồ cảm giác được từ thân thể của bọn hắn ở trong truyền lại tới loại kia nhàn nhà tâm sát chi khí. Sắc mặt của bọn hắn cũng lộ ra có chút tái nhợt, cũng không khá lắm Giờ phút này Diệp thủ nghĩa quát tay, Một cú cường đại hấp lực liền từ tay phải của hắn trong lòng bàn tay ở trong tán phát ra. Những mạch chân yêu sứ trong thân thể còn sót lại âm sát chi khí, cũng tại lúc này toàn bộ bị hấp thu rơi. Đây là, cảm giác được trạng huống này trấn yêu sứ, con mắt cũng mở lớn. Trong cơ thể của bọn họ âm sát chi khí, thế mà trực tiếp bị hút đi. Nói, Diệp thủ nghĩa thanh âm tiếp tục chuyển tới. Khởi bẩm giám sát sư đại nhân, mấy ngày trước đây yêu ma thế lực xâm lân chúng ta trấn yêu đi. Bọn hắn hít một hơi thật sâu, sau đó mau đem trước đó phát sinh tình trạng toàn bộ kể rõ. Ngay tại Trém yêu đại hội cùng một ngày bắt đầu, thành nội liền xuất hiện yêu ma hòa loạn. Mà lại phía trước mấy ngày, càng là có yêu ma cường đại xuất hiện, trận yêu tỉ bên trong tử thương vô số, ngay cả lục tưởng tử đều hứng chịu tới trọng thương. Thành nội còn lại binh sĩ, còn có bình dân cũng tử thương rất nhiều. Càng đáng sợ chính là, những cái kia chết mất người, thể nội đều có nồng đậm âm sát chỉ khí còn có đáng sợ kịch độc, đừng nói là người đụng chạm tới, ngay cả vũ khí đụng chạm lấy, đều sẽ bị nhiễm phải kịch độc. Liền ngay cả xử lý thi thể đều là một cái vô cùng phiền phức sự tình. Vậy những ngày yêu ma, cuối cùng bị lục đô ti giết thủ nghẽn nhàn nhạt lên tiếng nói. Không có, chúng ta chỉ là chém giết bộ phận yêu ma, nhưng là có một ít yêu ma cường đại chạy Những này trấn yêu xứ lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Nghĩ đến trước đó phát sinh tình trạng, bọn hắn hiện tại cũng có chút tê cả ra đầu. Ngày đó phát sinh tình trạng, thật có thể dùng máu chạy thành sông để hình dung. Những yêu ma này, lại dám xâm nhập chúng ta trấn yêu Ti, còn tàn sát nhiều người như vậy, bọn chúng liền không sợ triều đình phái người tiêu gì ta. Lý Đông Phong nghe bọn hắn kể rõ, lúc này cũng cắn chặt răng, ánh mắt ở trong tràn đầy lửa giận cũng sát ý. Bọn hắn bởi vì biết lao ra hỏa kia bế quan, mà lại trong triều đình thế cục không ổn định, cho nên những yêu ma này thế lực cũng bắt đầu ngọ ngoè muốn động. Diệp thủ nhếch cười lạnh thành tiếng đồng thời, thẳng đến trấn yêu thị bên trong đi đến. Sư phụ, tại phía sau Lý Ngọc, từ vừa mới nghe nói lục tường tử tình trạng trước mắt, hai tay liền nắm chắc thành quyền, hiện tại hốc mắt cũng đỏ lên, theo diệp thủ nghĩa bước nhanh hướng phía bên trong đi đến. Cùng nhau đi tới, trấn yêu ti bên trong lộ ra rất là yên tĩnh. Căn bản không nhìn thấy cái gì trấn yêu sứ thân ảnh. Cái này khiến Lý Đông Phong đám người sắc mặt trở nên càng thêm ưng trọng lên. Lần này, xem ra chết rất nhiều người. Rất nhanh liền đi tới chân yêu tờ bên trong y quán. Đô tỷ ngay tại bên trong ăn dưỡng, hắn không cho chúng ta tới gần, mà lại y quán đại phu đều bị yêu ma giết. Một trấn yêu ti cũng cắn răng lên tiếng. Vừa tới gần nơi này y quán trong mấy mắt, Diệp Thủ Nghĩa liền có thể rõ ràng cảm thấy một cỗ khí âm hàn đánh tới. Bây giờ thời tiết đã hoàn toàn ấm áp xuống tới, nhưng là cái này y quán bên trong lại như thế băng hàn. Hơn nữa còn mơ hồ cảm giác được trận trận âm sát chỉ khí từ y quán bên trong truyền tới. Bình thường trấn yêu sứ chỉ là đứng ở chỗ này, đều cảm giác được toàn thân phi thường khó chịu. Lý Đông Phong bọn người ở tại đây là cũng bản năng vận chuyển thể nội khí huyết chi lực, tại tu luyện đại nhật thuần dương công về sau, trong cơ thể của bọn họ khí huyết chi lực cũng rõ ràng trở nên càng thêm chí dương chí cường, càng thêm nóng dữ, công pháp một vận chuyển, liền có thể chống cự loại kia khí âm hàn. Lý Ngọc vào lúc này cũng muốn xông đi bảo. Dừng lại, Diệp Thủ nghiễm nhàn nhạt lên tiếng, "Tùy tiện đi vào, thế nhưng là sẽ thủ thương." Hắn một bên lên tiếng đồng thời, toàn thân khí huyết chi lực trực tiếp từ toàn thân từng cái lỗ chân lông ở trong mãnh liệt mà ra. Oen, Kia hơi nóng ẩm ẩm, trực tiếp quét sạch bốn phương tám hướng, tràn ngập toàn bộ khu vực. Loại kia khí âm hàn, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, liền toàn bộ biến mất. Thay vào đó, là cực kỳ mãnh liệt cảm giác nóng rực. Diệp Thủ nghiễm từ Lý Ngọc bên cạnh đi qua, trực tiếp giẫm chân tiến vào y quán bên trong. Rất nhanh liền có thể thấy rõ một thân ảnh nằm ở chỗ này bên cạnh. Toàn thân hắn bao lấy cho mề chỉ có thể nhìn thấy một người có mái tóc hoa râm cái gót lục đô tiên diệp thủ nghĩa đi tới lập tức lên tiếng sư phụ theo sát lên Lý Ngọc cũng nhìn xem tại trên giường này lục đô tỷ vô ý thức lên tiếng nhưng là nằm ở trên giường lục thường tử tựa hổ còn không lúc đích Lý Đông Phong bọn người hiện tại cũng từ bên ngoài đi đến khu cụ các người đã tới nhưng vào lúc này lục thường tử ho khan vài tiếng sau đó chậm rãi lên tiếng lao ra hỏa người không sao chứ Lý Đông phong nghe lục thường tựanh âm lúc này cũng tranh thủ thời gian lên tiếng Lúc đầu có Lý Đông Phong tỏa trấn trấn yêu thị, bình thường tới nói cũng sẽ không phát sinh tình huống gì, mà lại những cái kia yêu ma thế lực một khi xuất hiện loại này đại quy mô tập kích một thành sự tỉnh, Triều Đình liền sẽ liên hợp tiên môn bên kia, đối những cái kia yêu ma thế lực tiến hành tiêu trừ. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, những yêu ma này lớn mật như thế, thế mà thật đến tập kích Tiên Lâm thành. Ta không sao, không có việc gì. Hắn đúng vào lúc này, bắt đầu chậm rãi chuyển động thân khu. Đám người ánh mắt cũng hướng phía cái kia vừa nhìn tới. Ngay tại hắn quay đầu trong náy mắt, liền thấy một trương trăm ngàn lỗ khuôn mặt, còn có đại lượng máu tươi từ mặt kia trên má chảy ra. Ở đây tất cả mọi người bị giật mình tiêu lên trong mắt con người hơi có lại một cô manh liệt âm sát chỉ khí trực tiếp tràn ngập cả phòng Từng đạo màu đỏ cái bóng từ lục thường tử trong thân thể bay ra ngoài liền muốn xông vào diệp thủ nghĩa đám người thân thể thật là có cái bấy trở lấy ta chui tại tất cả mọi người thân thể phản phất bị định trụ trong máy mắt diệp thủ nghĩa hai tay bỗng nhiên khái động những ngày từ lục thường tử trong thân thể bay ra ngoài từng đạo cái bóng màu đỏ toàn bộ liền bị hút tới trực tiếp bị diệp thủ nghĩa tràn ngập khí huyết chỉ lực hai tay bắt lại tay một từng tiếng tiếng kêu thảm thiết theê lương chuyển gia cc Những ngải bị Diệp Thủ Nghĩa bắt lấy ở lòng bàn tay ở trong cái bóng màu đỏ, chính toát ra đại lượng khói trắng. Cái bóng màu đỏ bên trong, con mơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo mặt mũi dữ tợn, đang không ngừng lập loé. Bọn chúng muốn dãy rủa, lại bị Diệp Thủ Nghĩa hai tay ở trong sinh ra kinh khủng hấp lực hoàn toàn hút lại, vô luận như thế nào dãy rủa, đều dãy rủa không ra. Chuyện gì xảy ra? Nương Theo lấy một tiếng này âm thanh tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, Lý Đông Phong mấy người cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Mà lúc này giờ phút này, nằm ở trên giường Lục Thường Tử thấy cảnh này, kia một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong thần sắc cũng hơi đổi một chút. Toàn bộ thân hình trực tiếp từ trên giường nhảy lên, hai tay trong nháy mắt hướng phía diệp thủ nghĩa trên thân bắt tới. Mười ngón tay của hắn móng tay thon dài vô cùng, mà lại móng tay toàn bộ đều là đen nhánh. Tốc độ của hắn quá nhanh, những cái kia thon dài sắc bén ngón tay màu đen, ở trong nháy mắt này muốn đem diệp thủ nghĩa thân thể đều cho xé rớt rơi. Chương 248, Lao ra hỏa, ngươi nhưng không chết được. Cái tá. Nhưng ngay tại mười ngón tay của hắn sắc bén móng tay chộp vào diệp thủ nghĩa trên thân thể trong nháy mắt, những cái kia móng tay liền toàn bộ đứt gãy rơi mất. Lục Thương Tử con mắt mở lớn, rõ ràng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Ẩm Ngay trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa hai tay phân biệt bắt lấy cổ tay của nó. Vừa mới kia mấy đạo màu đỏ cái bóng, sớm đã bị mãnh liệt khí huyết chi lực cho bước hơi rời mất. Lục Thường Tử cảm giác được mình hai tay bị bắt lại, còn muốn giãy rủa, lại cảm nhận được một cô nóng rực năng lượng từ hai tay của hắn cổ tay ở trong chuyển vào trong thân thể của hắn. A! Gương mặt của hắn trong nháy mắt trở nên bắt đầu vặn vẹo, trối hai tiếng kêu thảm thiết không ngừng ra. Cho ta! Ra! Diệp Thủ Nghĩa một tiếng quát chói tai, Lục Thường Tử trong thân thể có một đạo thân ảnh màu đỏ ngóng bay thẳng ra, liền hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Trốn! Trốn được sao? Tay phải hắn vung lên, Thiên Cương hấp tỉnh thủ lần nữa thi triển đi ra. Tiên thân ảnh màu đỏ ngòm vừa muốn bay ra ngoài, liền bị cái này một cố cường đại hợp lực trực tiếp hút trở về. Mà lại ở trong nháy mắt này, Diệp Thủ nghĩa một cái bước xa liền sông ra ngoài, đưa tay liền tóm lấy đạo này thân ảnh màu đỏ ngòm. Xì xì xì. Trong lòng bàn tay hắn ở trong Chí Dương trí Cương mãnh liệt khí huyết chỉ lực, trực tiếp để nén huyết sắc thân ảnh bắt đầu bốc hơi. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số khói trắng liền xuất hiện. Thả ta ra. Kia thả ta ra. Từng đạo tiếng thét chói tai, không ngừng từ này huyết sắc thân ảnh ở trong truyền tới. Đây là cái gì? Những người còn lại cũng kịp phản ứng, ánh mắt nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa trong tay bắt lấy đạo này huyết hồng sắc thân ảnh, tràn đầy vẻ chấn động. Lúc đột ti phương bị yêu ma phụ thân, hiện tại hẳn là còn chưa có chết, bất quá không được động hắn, trên người hắn còn có yêu độc. Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng, "Khụ khụ." Lúc này ngã trên mặt đất Lục Thường Tử cũng chầm chậm mở to mắt. Lúc đầu Lý Ngọc cùng Lý Đông Phong muốn đem Lục Thường Tử nâng đỡ, nhưng nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, cũng có chút giật mình một chút. "Đừng động ta." Lục Thường Tử ho khan đồng thời, phun ra một ngụm máu tươi đen độc." Loại này máu tươi đen ngòm rõ ràng có chứa kịch độc. Nói một chút, ngươi là phương nào yêu ma thế lực? Dáng đăng lâu a. Diệp thủ nghĩa nhìn xem trong tay đạo này thân ảnh màu đỏ nhỏ, nhếch miệng cười một tiếng. "Thả ta ra." Đạo này thân ảnh màu đỏ nhỏ còn tại điên cùng cháy rủa. Nhưng là vô luận như thế nào cháy rủa, đều có chút không làm nên chuyện gì. Căn bản chạy không thoát. "Ta tại, cha hỏi ngươi." Diệp thủ nghĩa con mắt nhắm lại, càng thêm mãnh liệt khí huyết chi lực từ trong lòng bàn tay ở trong toát ra, hình thành kinh khủng huyết viêm, điên cuồng tiêu đốt lấy đạo này thân ảnh màu đỏ nhỏ. Xì, xì, "Xì Vô số khói trắng không ngừng xuất hiện. Ngươi sẽ chết. Chúng ta dáng Đăng Lâu sẽ không bỏ qua cho các người. Ha ha ha. Náy viết sắp thân ảnh dưới sự sợ hãi, đột nhiên cười to lên tới. Sau một khắc, thân thể của nó liền bị Diệp Thủ Nghĩa thả ra khí huyết huyết viêm trực tiếp cho đốt cháy rơi, hóa thành trận trận âm sát chi khí tiến vào Diệp Thủ Nghĩa thể nội. Rất nhanh, loại này khí huyết chỉ lực liền bị hắn hấp thu rơi. Quả nhiên là dáng Đăng Lâu yêu ma. Đoán chừng là nhập thân vào lục đồ tờ trên thân thể, muốn đem chúng ta một mẹ hút gọn. Diệp Thủ Nghĩa quay người hướng phía sau bên kia nhìn sang, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Dáng Đăng Lâu. Ấu quân cùng Phương Tước nghe ba chữ này, cùng âm thầm nhớ kỹ xuống tới. Đợi chút nữa các ngươi đem nơi này toàn bộ thiêu hủy, ngay cả ta cùng một chỗ thiêu hủy là tốt. Trên người của ta có kịch liệt yêu độc còn có âm sát chỉ khí. Các ngươi ở chỗ này đợi quá lâu, các ngươi cũng sẽ nhận ảnh hưởng, đi mau." Lục Thường Tử lúc này ánh mắt nhìn xem đám người, cố hết sức lên tiếng. Nói, "Hắn hiện tại thân thể tình trạng phi thường hàng bét, mà lại chủ yếu nhất là loại kia yêu độc là sẽ chuyên nhiễm." Sư phụ, Lý Ngọc nhìn xem Lục Thường Tử tình trạng trước mắt, trong đôi mắt có nước mắt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vừa mới qua đi bao nhiêu ngày thời gian, Thiên Lâm thành thế mà liên phát sinh loại chuyện này mà lại luôn luôn cường đại sư phụ hiện tại biến thành bộ dáng như thế. Đáng chết. Lý Đông Phong mấy người cũng nắm chặt song quyền, cắn chặt răng. Bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, hiện tại thế mà lại biến thành dạng này. Lao ra hỏa, người nhưng không chết được. Diệp Thủ Nghĩa lúc này đi tới, đứng tại Lục Thường Tử trước mặt. Trong nháy mắt này, hai tay của hắn liền tóm lấy Lục Thường Tử bà vai. Điện hạ. Nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa động tác, trong mắt mọi người thần sắc lập tức đại biến. Mà lại nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa hai tay làn da đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bắt đầu trở nên đen nhánh vô cùng. Không cần lo lắng. "Ta vừa mới không phải cũng không có việc gì a?" Diệp Thủ Nghĩa ngàn nhạt nhạt lên tiếng nói. Lúc này nương theo lấy đại thừa vô tướng dịch cân kinh vận chuyển lại trong nháy mắt, bởi vì yêu độc mà đưa đến làn da biến thành đen, cũng đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ tiêu tàn rơi. Lục Thương từ lúc đầu chính là muốn để Diệp Thủ Nghĩa không nên tới gần, nhưng chú ý tới Diệp Thủ Nghĩa hai tay trên da biến hóa, ánh mắt của hắn cũng có chút mở lớn, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin thần sắc. Yêu độc là một loại phi thường khủng bố kịch độc, có đôi khi thế nhưng là so âm sát trị khí còn muốn đáng sợ. Hơn nữa còn sẽ lấy cho người khác. Nhưng là hiện tại Những này yêu độc giống như đối diệp thủ nghĩa căn bản không có tạo thành ảnh hưởng gì. Cái này đô ti vị trí, còn muốn ngươi tiếp tục ngồi. Diệp thủ nghĩa vừa dứt lời trong ngay mắt, hai tay ở trong tiếp tục buộc phát ra mãnh liệt hấp lực, đến cực điểm đem hắn thể nội yêu độc cùng âm sát chi khí, điên cuồng hướng phía thân thể mình hút tới. Lúc đầu hai tay cởi sạch màu đen, vào lúc này lại bắt đầu xuất hiện. Thời gian ngắn ngủi bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy diệp thủ nghĩa cả người làn ra, đều biến thành màu đen. Điện hạ, Âu quân nhìn xem một màn này, cũng lo lắng vô cùng. Tình hình trước mắt nhìn thật sự là quá làm cho người ta lo lắng, dù sao diệp thủ nghĩa thân thể Toàn bộ biến thành màu đen. Không sao, loại này yêu độc đối ta không tạo được ảnh hưởng gì. Diệp thủ nghiễm nhàn nhạt lên tiếng đồng thời, công pháp lại bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Thời gian ngắn ngủi bên trong, trên da màu đen cũng màng lớn mảng lớn đến địa biến mất, khôi phục nguyên dạng. Lục Thương Tử sắc mặt vào lúc này cũng chậm chậm thay đổi tốt hơn. Vừa mới kia thủng trăm ngàn lỗ không khô máu khuôn mặt, chỉ là huyễn tựa thôi. Lúc này Diệp thủ nghĩa thả hắn xuống tới. Lục Thương Tử hai chân lão đảo một chút, cũng đứng vững vàng thân thể. Cái này, hắn nhìn một chút hai tay của mình, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy vẻ chấn động. Bản thân hắn chính là đại tông sư cấp võ tu, lại thêm có được dị cốt vẫn là người tu tiên, lúc này trên thân thể yêu độc cùng âm sát chỉ khí biến mất về sau, cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục trạng thái. Mặc dù khôi phục lại trạng thái bình thường không có dễ dàng như vậy, nhưng đứng thẳng lại là không có vấn đề. Ta điện hạ ân cứu mạng. Lục Thương từ lúc này thân thể run nhẹ nhẹ một chút, lập tức liền muốn quỳ lạy khấu tạ. Không cần nhiều như vậy lễ tiết. Chấn Yuti đều là người một nhà, ta phải làm. Diệp Thủ nghĩa cười nhẹ nói. Chương 249, cường thịnh trạng thái. Lục Thương từ thực lực cũng là rất mạnh, hơn nữa còn là đại sư, mình có thể cứu tình huống phía dưới là tất nhiên sẽ không để cho hắn chết. Nghỉ ngơi trước mấy ngày để thể nội khí huyết khôi phục. Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục lên tiếng. Thân thể của hắn nhận yêu độc cùng âm sát chi khí ăn mòn, hiện tại đã trở nên phi thường suy yếu. Mặc dù bây giờ đều bị Diệp Thủ Nghĩa cho hấp thu đi, nhưng vẫn là cần tĩnh dưỡng, hiện tại là thuộc về quá bộ không tiêu nổi trạng thái. Được. Lục Thương Tử cũng nhẹ gật đầu. Tại điện hạ. Lý Ngọc bọn người lúc này cũng đối Diệp Thủ Nghĩa cung kính lên tiếng. Không cần. Diệp Thủ Nghĩa khoát tay náu. Biết dáng đang lâu, ở nơi nào a? Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng nói. Vừa định bắt lấy yêu ma kia hỏi ra hạ Lạc. Nhưng cái này yêu ma là hồn thể, hiện tại hắn tu luyện trùng ma công, đối loại này yêu ma còn sinh ra không là cái gì tác dụng. Đơn thuần uy hiếp chớ hỏi, thật đúng là hỏi không ra thứ gì ra. Không rõ ràng. Lục Thường Tử năm nào, nào, lập tức lắc đầu. Bất quá bọn chúng khả năng còn sẽ tới. Nói đến đây, Lục Thường Tử sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Lần này những yêu ma này không có trực tiếp giết chết hắn, chính là tiềm ẩn tại hắn trong thân thể, vì tiếp tục trở lý Đông Phong cùng Diệp Thủ Nghĩa bọn người xuất hiện thời điểm tiến hành công kích. Nhưng chúng nó nhìn tính và tính, cũng không có tính tới Diệp Thủ Nghĩa thực lực cư nhiên như thế cường đại, mà lại không e ngại yêu độc cũng không sợ hại âm sát chi khí. Vậy liền tốt nhất rồi. Nghe Lục Thường Tử lời nói, Diệp Thủ nghĩa khẽ miệng cũng nếm lên một vòng đường cong, trong ánh mắt có sát ý phô trào. Nếu như hắn suy đoán không sai, cái này dáng đăng lâu yêu ma chính là đến báo thủ. Bởi vì lúc trước tại Hứa ra, mình đem một con kia nữ yêu giết đi, còn có về sau một con kia hỏa lần yêu ma cũng chết tại thành nội, mà lại gần nhất còn muốn chú ý một chút phải chăng có Thương Vương phủ người tới. Thương Vương phủ người đã hơn một lần chết hết ở cái này Thiên Lâm thành, tin tức này bọn hắn hẳn là đã sớm biết, nếu như muốn phái người tới điều tra lời nói, cũng hẳn là đoạn thời gian này sự tình. Nếu như điều tới Vậy liền tốt nhất rồi. Nghĩ đến cái này, Diệp Thủ Nghĩa con mắt cũng nhắm lại. Sau đó mấy ngày, Lục Thường Tử cũng ngay tại tinh dưỡng, chậm rãi khôi phục thương thế, sau đó bắt đầu phục dụng một chút đan dược chữa thương, khôi phục tốc độ không thể. Diệp Thủ Nghĩa trong thành đem những cái kia mang theo yêu độc thi thể cũng toàn bộ xử lý, trấn yêu tỷ bên trong bắt đầu tiếp tục tuyển nhận trấn yêu sứ. Mới một nhóm trấn yêu sứ, hiện tại cũng bắt đầu ở trong tỷ huấn luyện tu luyện. Mà lại bọn hắn lần này, bọn hắn không cần tu luyện phổ thông thuần dương công, mà là đại dương công. Mặc dù công pháp tăng lên một cái cấp độ, nhưng là trấn yêu T bên trong đại lượng phụ cấp khí huyết đan cùng thôi thể đan lại thêm có rất nhiều ăn thịt bổ sung, những này trấn yêu sứ thực lực tăng lên tốc độ cũng là thật nhanh. Hiện tại mới một nhóm trấn yêu sứ còn tại trong tu luyện, bản thân có thực lực võ tu thành nội cũng lần trước dáng đang lâu xâm lấn thời điểm chết không ít. Muốn hoàn toàn khôi phục lại trước kia tình trạng, không có dễ dàng như vậy. Một ngày này, Diệp thủ nĩa, Lý Đông Phong, Lục Thường Tử tại đại đường bên trong, một bên uống trà đồng thời một bên thảo luận. Lý Đông Phong cùng Lục Thường Tử cũng có chút bất đắc dĩ thở dài. Thời điểm trước kia, Tiên Lâm Thành trấn yêu ti liền nhận qua một lần yêu ma công kích, dẫn đến Tiên Lâm thành bên này tổn thất rất nhiều cao thủ. Hiện tại lần này chẳng những cao thủ tổn thất không ít. Tính cả trấn yêu sứ số lượng đều đạt đến điểm thấp nhất, rất nhanh liền sẽ khôi phục lại cường thịnh trạng thái. Diệp thủ Nghĩa uống một hớp nước trà, sau đó nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói: "Không chỉ là cường thịnh trạng thái, còn muốn siêu việt di vãng, trở thành chân chính có thể đối kháng bất luận cái gì yêu ma tồn tại, đây mới gọi là trấn yêu ti." Hắn đặt chén trà xuống, nghiêm túc nói: "Trước đó thời điểm, hắn còn tưởng rằng trấn yêu ti bên trong ngọa hồ tàng long, có thể trấn sát yêu ma cường đại. Nhưng là không nghĩ tới, chỉ có thể xử lý tương đối bình thường yêu ma, những cái kia yêu ma cường đại, vẫn là cần tiên môn tu luyện người đến phối hợp trấn Điện hạ nói đúng. Lý Đông Phong cùng Lục Thường Tử nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, nội tâm ở trong cũng giống như có một đám lửa đang thiêu đốt. Có thể chân sắt mạnh nhất yêu ma, mới là chân yêu đi. Ta trước đó đã nói với ngươi, đại tông sư chỉ là bắt đầu, từ giờ trở đi, ngươi cần hết sức sống phá cảnh giới này, đạt tới thay máu thành vương cảnh giới. Lần tiếp theo kia dáng đang lâu yêu ma còn giáng tới, liền có thể tự tay báo thủ. Diệp Thủ Nghĩa vừa dứt lời, tay phải vung lên, ở trong nháy mắt này ở giữa, nạp giới ở trong một bình khí huyết đan cùng một bình tối thể đan, bay thẳng ra ngoài, rơi vào Lục Thường Tử trong tay. Ta điên hạ, Lao phu nhất định không phụ nhờ vả. Lục Thương Tử cũng không có giả mạo, nắm chặt trong tay hai bình này là được. Trước đó liên quan tới hoàn toàn mới cảnh giới võ đạo chờ sự tỉnh, hắn đã nghe qua kể rõ. Hắn hiện tại trong cảm giác tâm bên trong, thiếu đốt khí hồi lâu chưa từng từng có hóa diễm. Lý Đông Phong, ngươi cũng muốn màu trắng? Rõ. Lý Đông Phong cũng chăm chú nhẹ gật đầu. Trải qua đoạn thời gian này phát sinh sự tỉnh, hắn đối thực lực tiến không thì càng thêm khát vọng, mà lại hiện tại hắn có diệp thủ nghĩa cho tài nguyên, không có lý do không cố gắng đi tìm kiếm đột phá. Thay máu thành vương. Cảnh giới này, gần ngay trước mắt. Kỷ môn bang, mãnh bang, Cùng phi tinh võ quán người phụ trách đã đến rồi sao?" Diệp thủ Nghĩa rót một chén trà nước, tiếp tục mẫn một ngụm. Lý Ngọc đã dẫn bọn hắn tới, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến. Nương theo lấy Lý Đông Phong vừa rút lời, liền nghe đến cách đó không xa bên kia chuyển đến tiếng bước chân. Diệp thủ Nghĩa dương mắt hướng phía đại môn bên kia mà đi, liền có thể rõ ràng nhìn thấy tại Lý Ngọc dẫn dắt phía dưới, ba đạo thân ảnh, chính đi vào đại môn này. Triệu Hổ Dương, Trương Đông Chân, Lệ Phi Vũ. Trương Đông Chan trước đó là phó bang chủ, đàng sau được tuyển thành bang chủ. Triệu Hổ Dương là mãnh hổ bang bang chủ, mà Lệ Phi Vũ là phi tỉnh võ quán tân nhiệm quán chủ. Ba người bọn họ sắc mặt đều có chút tái nhọn, trên thân thể còn có thể rõ ràng chỉ tiết nhìn thấy rất nhiều vết thương. Tham Kiến giám sát xứ, Lục Đô thị, Lý Phó Đô thị, ba người bọn họ nhìn xem ngồi tại phía trước Diệp thủ nghĩa bọn người, lập tức cung kính lên tiếng. Ánh mắt của bọn hắn nhìn Lục Thường tử về sau, ánh mắt ở trong đều có vẻ kinh ngạc. Trước đó thời điểm, đã nghe nói qua Lục Thường tử trọng thương, đi ra ngoài cũng không ra được, nhưng là hiện tại, hắn tỉnh khí thần giống như vô cùng tốt, tựa như là như chưa từng thụ thương. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, đều đến. Diệp thủ nghĩa đứng dậy, hướng phía bọn hắn bên kia đi tới. Triệu Hổ Dương ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa, ánh mắt ở trong có thần sắc bất khả tư nghị. Phía trước trong một đoạn thời gian, hắn còn cho rằng Diệp Thủ Nghĩa là treo một cái giám sát sứ tên tuổi hoàn khố hoàng, hoàng tử thôi, nhưng là hiện tại xem ra, lại làm cho nội tâm của hắn ở trong bản năng có một loại cảm giác sợ hãi. Phảng phất người trước mắt có thể tùy ý nghiền sát hắn. Đây là hắn trời sinh một loại năng lực nhận biết, đối mặt nguy hiểm năng lực nhận biết. Chương 250, cái gì là chân chính cường đại võ giả? Triệu Hổ Dương lúc này cũng căn bản không dám nhìn thẳng Diệp Thủ Nghĩa. Lần này, các ngươi cũng tổn thất không ít người đi. Diệp Thủ Nghĩa đứng tại trước mặt bọn hắn, cười nhạt một tiếng nói: Đúng, những yêu ma này vào thành, ăn bang phái chúng ta, võ quán, nội bộ không ít người. Ba người này lúc này cũng châm miệng một lời. Những này dáng đang lâu yêu ma xâm nhập Thiên Lâm thành, ngoại trừ công kích những cái kia trấn yêu sứ bên ngoài, còn bắt đi bọn hắn những bang phái này cùng võ quán đại lượng võ tu. Những cái kia võ tu người, đối với những này cường đại một điểm yêu ma tới nói, đều là thượng đẳng huyết thực. Chúng ta phi hành võ quán quán chủ, cũng là bị cái này đáng chết yêu ma giết chết. Lệ Phi Vũ lúc này cũng cắn chặt răng. Lần này thuộc về bọn hắn phi tỉnh võ quán tổn thất thảm trọng nhất. Không chỉ chết rất nhiều võ giả, ngay cả quán chủ đều chết trận cuối cùng tử thương rất nhiều người, thậm chí nghe đồn ngay cả Lục Thượng Tử đều trọng thương, mới đánh lui những cái kia yêu ma. Chỉ là bây giờ thấy Lục thường Tử bộ dáng, tựa như là đột nhiên khôi phục như lúc ban đầu, rất là làm cho người kinh ngạc. Những yêu ma này không chút kiên kỵ vào thành, là bởi vì cái gì? Là bởi vì các ngươi quá yêu. Diệp Thủ nghĩa ánh mắt quét mắt ba người này, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, quá yếu. Nghe lời của hắn, đám người hai tay cũng nắm chắc thành quyền. Xác thực, bọn hắn quá yếu. Dù cho có thể chém giết yêu ma, cũng chỉ là có thể chém giết một chút phổ thông yêu ma. Cường đại một điểm yêu ma, căn bản không đối phó được mà lại hiện tại cũng bởi vì âm sát chi khí tại thể nội lưu lại, hiện tại bọn hắn tình trạng cơ thể quẫn thật không tốt. Muốn lực lượng a?" Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục vừa cười vừa nói, "Lực lượng? Ba người này nào nào." Đặc biệt là Trương Đông Tràn, hắn rõ ràng cảm giác được, hiện tại Diệp Thủ Nghĩa cùng lúc trước thời điểm hoàn toàn khác biệt. Cả người hắn tràn đầy một loại rất kỳ lạ khí chất, nói không nên lời là cảm giác gì, nhưng chính là bản năng cảm giác được hắn rất mạnh, mạnh phi thường. Không chờ bọn họ lên tiếng, Diệp Thủ Nghĩa lúc này khoát tay, trong nháy mắt có một cỗ cường đại hấp lực truyền đến. Bọn hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình thứ gì bị hút ra đến rồi. Sau một khắc, liền có thể nhìn thấy trận trận âm sát chỉ khí tỏa ra. Xương mù màu đen không ngừng phát phối ra, âm sát chỉ khí. Đây đều là âm sát chỉ khí. Trương Đông Chân bọn người thấy cảnh này, con mắt đều mở lớn, ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ chấn động. Trong cơ thể của bọn họ âm sát chỉ khí, hiện tại thế mà toàn bộ đều bị hút ra đến rồi. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, nương theo lấy âm sát chỉ khí tiến vào Diệp Thủ Nghĩa thể nội, rất nhanh liền bị thanh đồng cổ kính hấp thu rơi. Âm sát chi khí, các ngươi rất sợ hay sao? Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục vừa cười vừa nói. Ở hậu Lục Thường Tử thấy cảnh này, Trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ chấn động. Lần trước Diệp Thủ Nghĩa là bắt hắn lại thân thể, đem âm sát chi khí cho hút đi, lần này hắn tận mắt nhìn đến những này âm sát chi khí, thế mà theo Diệp Thủ Nghĩa rũa ra tay phải của mình, liền bị trực tiếp hấp thu tới, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Võ tu người, tu khí huyết chí lực, đặc biệt là trí dương trí cương khí huyết chí lực, có thể hoàn toàn chống cự âm sát chi khí, thậm chí chôn vùi âm sát chi khí. Các người làm không được, là bởi vì các ngươi tuổi tu luyện đạo còn chưa đủ mạnh. Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục tiếng. Nghe lời của hắn, mấy người kia cũng như lính thay nhức Không đủ mạnh. Bọn hắn thực lực còn chưa đủ mạnh. Cái gì là chân chính cường đại võ giả? Là khí huyết như thủy ngân, huyết khí ngoại phóng như lang nghiền, là nhục thân như bất diệt kim cường, là da quyển có thể rung động sân hà. Diệp Thủ Nghĩa vừa dứt lời trong nháy mắt, toàn bộ thân hình liền bắn ra cường đại khí huyết chỉ lực. Oanh! Loại kia kinh khủng khí huyết chỉ lực đập vào mặt, toàn bộ khu vực trong nháy mắt này không ngừng rung động. Bốn phía cửa sổ bị cái này nóng dục khí lưu quét đến không ngừng lắc lư. Mà lại càng kinh khủng chính là, Diệp Thủ Nghĩa toàn bộ thân hình phản bị huyết hỏa bọc. Loại kia kinh khủng nóng dục có thể trong nháy mắt đốt cháy rơi bọn hắn thân. Khí huyết, thành diễm. Triệu Hổ Dương bản thân cũng là một cái võ sĩ, si. lúc này nhìn xem diệp thủ nghĩa trên thân thể cái này kinh khủng huyết sắc hòa diễm, triệt để bị chấn động ở. Quá mạnh, như thế thực lực, có thể giết hung cấp yêu ma đi. Oanh. Ngay tại sau một khắc, nương theo lấy diệp thủ nghĩa vừa thu lại công, kia kinh khủng khí huyết chi lực trong nháy mắt tiêu tán. Hô hô. Mấy người kia vào lúc này cũng không khỏi đến thở hụt. Vừa mới trong nháy mắt đó, kia khí huyết chi lực giống như đều muốn đem bọn hắn dục thân đều cho bước hơi rơi. Các ngươi thấy võ đạo, chỉ là các ngươi có khả năng tiếp xúc đến võ đạo. Đại tông sư phía trên, còn có võ vương. Còn có càng cao hơn cấp độ cảnh giới, võ đạo chi cảnh, vinh vô chỉ cảnh. Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục lên tiếng. Võ đạo chỉ lộ, vĩnh vô chỉ cảnh. Giám sát sư đại nhân, ta, ta muốn học võ, ta muốn học tập chân chính võ học. Triệu Hổ Dương lúc này cũng kích động lên tiếng nói. Hắn võ đạo tiên phú là rất không tệ, hắn tại lúc còn trẻ, liền đã đột phá đến tông sư, hơn nữa còn đang không ngừng tiến bộ. Đây cũng là hắn kiêu ngạo vô liếng, nhưng là vừa mới Diệp Thủ Nghĩa chỗ tán phát ra thực lực, quả thực là nghiền ép thực lực. Lực lượng của hắn, tại Diệp Thủ Nghĩa trước mắt, ngay cả cái giẫm cũng không bằng. Ta, ta cũng nghĩ học. Trương Đông Chân cùng Lệ Phi Vũ lúc này trái tim giống như cũng bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Ta có thể truyền thụ cho các người mạnh hơn võ học, nhưng là cần các người gia nhập ta Võ Giả Liên Minh." Diệp Thủ nghiễm nhàn nhạt lên tiếng. "Võ Giả Liên Minh? Đây là cái gì thế lực? Ta là Liên Minh đại diện Minh Chủ, Liên Minh bên trong cường đại võ tu vô số kể, trải rộng toàn bộ đại mạc. Liên Minh lý niệm chính là để cho người ta người có võ học, người người có công luyện, mà lại, chúng ta muốn làm yêu ma cùng tiên môn bên ngoài, cố thứ ba mạnh hơn thế lực." Diệp Thủ nghiễm tiếp tục lên tiếng. Nghe lời của hắn, Đám người cảm giác được bộ ngực mình bên trong, giống như có một đám lửa đang thiêu đốt. Đối với võ tu người tới nói, ai không muốn phải biến đổi đến mức càng thêm cường đại, đột nhiên muốn có võ đạo gông cùng xiển xích. Tham kiến minh chủ. Ba người này nhìn nhau một chút, trực tiếp quỷ một gối xuống bái tại trên mặt đất. Gia nhập liên minh về sau, vĩnh viễn không có thể phản bội, phản bội tức tử, các ngươi nguyện ý tiếp nhận. Diệp thủ nghĩa nhàng nhạt lên tiếng. Nguyện ý. Ba người này không chần chờ chút nào. Lần này được chứng kiến những cái kia ma kinh khủng, còn có tử thương nhiều người như vậy tình cảnh, bọn hắn tại nội tâm ở trong cũng có được càng thêm mãnh liệt khát vọng lượng. Mạnh lên trở nên càng thêm cường đại. Rất tốt, không nên phản kháng. Diệp thủ nghiễm nhàn nhạt lên tiếng đồng thời, tay phải vung lên, ba đạo tựa như giọt nước mưa chân nguyên, trực tiếp không có vào trên trán của bọn hắn. Ở trong nháy mắt này, bọn hắn chỉ là cảm giác được đầu chuyển đến từng tia từng tia đâm đau cảm giác, mà lại loại này đâm đau cảm giác rất nhanh liền biến mất. Chúng ma công công lực tăng lên về sau, sử dụng cũng càng thêm đơn giản. Chỉ cần bọn hắn không dãy rửa, cơ hồ cảm giác không thấy cái gì đau đớn. An toàn, nhanh chóng, không khổ. Chương 251, thương cương phụ hành động. Thứ nay về sau, các ngươi chính là võ giả liên minh người. Nghe theo liên minh điều động, Vĩnh Viễn không có thể phản đối. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt liếc nhìn bọn hắn, nhàn nhạt lên tiếng: "Rõ. Ba người này lúc này nội tâm ở trong cũng có được vẻ kích động. Bọn hắn bây giờ còn có một loại cảm giác không chân thật. Võ đạo thế mà thật sự có thể mạnh như thế. Đây là Đại Nhật thuần dương công, là tại vốn có thuần dương công cơ sở phía dưới, tăng lên càng thêm cực hạn công pháp. Có thể để các ngươi khí huyết chi lực càng có chí dương trí cương đạt tính." Diệp Thủ nghiêng tay phải vung lên, ba quyển bí tịch cùng ba viên đan dược, phân biệt rơi vào lòng bàn tay của bọn hắn bên trong. Đại Nhật thuần Nhìn xem trong lòng bàn tay ở trong quyển này công pháp, ánh mắt của bọn hắn cũng có chút mở lớn. Đây chính là chân chính thượng đắc võ học sao? Mà lại trong tay cái này một viên đan được, phát ra trận trận mùi thơm ngất vị, mơ hồ cảm giác ẩn chứa trong đó cực kỳ dư dả năng lượng. Vương Phẩm khí huyết đan, dùng thiên tài địa bảo luyện chế, đang luyện tập đại nhật thuần dương công đồng thời phục dụng, có thể trợ giúp các ngươi đột phá. Tại bọn hắn rung động đồng thời, Diệp Thủ Nghĩa thanh âm tiếp tục truyền tới. Lộc cục. Nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, bọn hắn cũng không khỏi đến ngậm nuốt ngụm nước miếng. Vương Phẩm khí huyết đan, bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Hơn nữa còn là dùng thiên tài địa bảo luyện chế. Phải biết, chân chính thiên tài địa bảo, toàn bộ đều bị người tu tiên cùng yêu ma nắm trong tay. Võ tu là căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến. Bọn hắn có khả năng tiếp xúc đến cái gọi là thiên tài địa bảo đều là một chút bị chọn còn lại, không có tác dụng gì. Cho nên võ tu người sử dụng đan dược, tốt nhất cũng chính là đặc biệt phẩm, nhưng là đặc biệt phẩm đan dược cũng không phải tùy tiện như vậy luyện chế ra đến, tổn lượng rất ít. Tạ Minh Chủ, bọn hắn lúc này cũng vô cùng kích động. Trở về, biết luyện công pháp này, sau đó có thể truyền thụ cho hạ bang chúng hoặc đệ tử. Diệp thủ nghĩa âm tiếp tục truyền tới. Truyền thụ xuống dưới, Ba người này nào nào? Loại công pháp này cũng không phải cái gì đơn giản công pháp. Đặc biệt là Trương Đông Chân lúc này trên mặt thần sắc cũng biến thành cổ quái, trước đó bọn hắn bang phái kỳ môn công đều là che rất nghiêm, không tùy ý truyền thụ cho. Đặc biệt là Hoàn chỉnh kỳ môn công, chỉ có bang chủ mới có, nhưng là bọn hắn hiện tại lấy được loại công pháp này, so kỳ môn công còn mạnh hơn, thế mà liền tùy ý truyền thụ xuống dưới. Các ngươi cảm thấy công pháp này rất mạnh. Đây chỉ là liên minh bên trong phổ thông công pháp thôi. Cho thực lực của các ngươi tăng lên đi lên, có thể tiếp xúc đến càng nhiều hơn thượng thừa học. Diệp Thủ nghiễu cười nhạt cười. Phổ thông công pháp Loại công pháp này vẹn vẹn chỉ là phổ thông công pháp. Trương Đông chăn bọn người mộng. Cái này võ học cũng vẹn vẹn chỉ là liên minh ở trong phổ thông võ học sao? Tốt, đi về trước đi. Rõ. Nương theo lấy ba người rời đi, Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt cũng hướng phía Lục Thường Tử cùng Lý Đông Phong nhìn sang. Đoạn thời gian này chú ý một chút, một khi phát hiện thương Vương phủ người tới, liền lập tức bẩm báo ta. Còn có, ta cần cựu hoàng tử tin tức. Tất cả tin tức. Diệp Thủ Nghĩa trầm giọng nói. Được. Lục Thường Tử cùng Lý Đông Phong nhẹ gật đầu. Dáng đăng lâu tập kích trấn Yut mặc dù là chết rất nhiều người, nhưng là một chút điều tra tình báo tu y sứ có không ít vừa vặn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ngược lại là trốn qua một tiếp. Tình báo phương diện hiện tại vẫn có thể tra. Cho. Lúc này Nương Theo lấy Diệp Thủ nghĩa tay phải vung lên, mấy cái nạp giới liền hướng phía bọn hắn bay đi. Đây là. Lục Thương Tử cùng Lý Đông Phong vô ý thức tiếp nhận cái này mấy cái nạp giới. Bên trong có thật nhiều khoáng hạch, chân quý dữ liệu, còn có rất nhiều vũ khí, tài bảo. Diệp Thủ nghĩa ánh mắt nhìn qua bọn hắn, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Để cho người ta chế tạo ra một nhóm tình lương trang bị, cho chúng ta trấn Yut thay đổi. Còn có tiếp tục luyện chế đang được, dùng bên trong tài bảo đối toàn bộ Thiên Lâm Thành tiến hành tu sửa. Hắn cầm nhiều như vậy nạp giới, hiện tại lấy được tài bảo cũng không biết có bao nhiêu, mà lại những cái kia cái gì khoanh thạch, vũ khí, dược liệu cũng nhiều đến muốn mạng. Hiện tại vừa vận dụng để cải thiện toàn bộ Thiên Lâm Thành. Hắn muốn đem Thiên Lâm Thành chế tạo thành mình một cái thế lực cường đại vị trí địa. Được. Lục Thương Tử cùng Lý Đông Phong nhìn nhau một chút, sau đó nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó mấy ngày, hết thảy đều tại có thứ tự địa tiến triển. Diệp Thủ Nghĩa cũng tại tiếp tục nghiên cứu nhân thể kinh mạch, tìm đúng sau đó phải đột phá điểm chốt, cũng chuẩn bị muốn bắt đầu thử Thương Vương phủ đại điện. Người nói là, Liêu Tảng Nguyên cùng Bùi Cương bọn người, tất cả đều chết rồi. Ngay cả kia Cửu Diệp cũng đã chết. Đen nhánh bên trong đại điện, có ánh đến chiếu giỏi tại bốn phía. Ngồi ở giữa vị trí bên trên, mặc kim sắc long bào một thân ảnh, chính nhàn nhạt lên tiếng nói. Vùng này có chút đen nhánh, chỉ có thể nhìn rõ ràng hắn nửa bên thân thể, thấy không rõ lắm mặt mũi của hắn. Thương Vương, đứng tại trên đại sảnh một lão giả, trên trán cũng có được nhỏ xíu mồ hôi tràn ra tới. Mấy người còn lại sắc mặt cũng có chút khó coi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình thế mà lại phát triển đến trình độ này. Thương Vương phủ người liên tục mấy lần toàn bộ bị giết vậy hạ dựa theo thiên linh thành bên kia tin tức cho đến nếu Ttàng nguyên là cùng dáng đăng lâu người đối kháng mà đồng quy vô tận bùi cương bọn người thì là tại chém yêu đại hội trong lúc đó bị yêu ma giết chết tiểu diệt cũng là như thế nhưng là trạng lúc này tất nhiên không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy có người tại nhằm vào chúng ta thương vương phủ lao giả lúc này trầm giọng nói Thiên Lâm thành trấn yêu ti đô tiên là ai thương Vương nhàn nhạt lên tiếng nói thanh em của hắn rất chấm thấp để cho người ta nghe có chút một loại thanhh em xuyên vào nãoo hại cảm giác lúc thư tử võ đạo đại Tông sư thực lực Tu tiên cảnh giới chỉ có ngưng thần kỳ mà thôi. Một người trung niên nam tử lúc này cũng nghiêm túc nói, "Lần này Thương Vương phụ tổn thất không ít nhân thủ, bọn hắn cũng ở tay điều tra phương diện này sự tình. Trong đó quỷ dị nhật, chính là Thiên Lâm Thành sự tình." Liêu Tảng Nguyên cùng kia giáng đăng lâu yêu ma cùng một chỗ táng thân tại trong biển lửa, đồng quy vô tận. Chỉ là như thế nghe, cũng làm người ta cảm giác được không thể tin. Nhưng nếu như đây là giả, Thiên Lâm Thành còn có ai có thể làm được, đồng thời đem hai cỗ thế lực này giải quyết rơi. Đây hết thảy đều thật sự là rất cổ quái. Như thế thực lực, không đủ để giết chết Liêu Tảng Nguyên cùng giáng đăng lâu yêu ma. Trương Vương trầm giọng nói, "Cái kia tên là Thiên Mạc giám sát sứ, hiện tại còn sống?" Không đợi đám người lên tiếng, hắn có tiếp tục nói, "Đúng. Dựa theo chúng ta đạt được tin tức, là hắn nói cho cái khác giám sát sứ, cũ diện bị yêu ma giết chết, cũng đem số 12 giám sát sứ lệnh bài cầm trở về." Trung niên nam tử này nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, "Gần nhất phát sinh từng kiện sự tình đối thương Vương Phụ tới nói đều là bất lợi. Các loại hành động, toàn bộ thất bại." Nam tiến lạnh, có thuộc hạ. Một làn da trắng nõn như tuyết nam tử trung niên đi ra, cùng tính lên tiếng, "Kể từ hôm nay, ngươi chính là số 12 giám sát sứ." Người đi tiên lâm thành nhìn xem tình huống gì, có cần phải đem bọn hắn toàn rồi giết. Chương 252, hứa cận. Không phải hứa cận. Thương Vương ánh mắt nhìn xem hắn, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. "Rõ. Cái này một lập tức ứng tiếng nói. Vậy hạ yên tâm, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Nói đến đây, ánh mắt của hắn ở trong cũng có được một vòng vẻ âm tàn. "Còn có, mấy người các ngươi đem kia tiên mạc mang về." Thương Vương kia thanh âm trầm thấp tiếp tục truyền ra. "Rõ." Mấy người kia cũng nhẹ gật đầu. "Cửu Diệp chết rồi, tiên mạc không chết. Ở trong đó khẳng định còn chuyện gì xảy ra, tất nhiên không phải mặt ngoài đơn giản như vậy." Vậy hả, cái này Lục hoàng tử có chút không thích hợp. Ta nghe nói hắn tu võ đạo, mà lại thực lực rất không tệ, có thể rất yêu. Lúc này kia một lão giả tiếp tục lên tiếng nói, "Võ tu. Dù cho có thể rất yêu, hẳn là cũng không có cái gì ghê gớm a." Tại lão giả bên cạnh một vũ mỹ nữ tử, lúc này cũng hé miệng cười cười. "Bất quá võ tu người máu, ngược lại là rất tốt uống đây này." Nàng vừa nói, cũng rũa ra đầu lưới của mình liếm đông nhúc nhích mà môi. "Võ tu a." Liên tiếp hai lần, hắn đều không chết được, quả thật có chút không đơn giản. Thương Vương kia thấp tiếp tục truyền tới. "Nam Tuyết Lãnh, đi tiên lâm thành tọa điểm." có thể thăm dò thăm dò. Thời khắc tất yếu, ngay cả hắn cũng giết chết, làm được sạch sẽ một điểm. Nghe lời của hắn, kia một được xưng là nam tuyết lạnh nam tử, cũng chăm chú nhẹ gật đầu. Cái gọi là lục hoàng tử hắn cũng đã được nghe nói, phía sau không có mỗ tộc thế lực, bản thân thiên phú cũng không được, dù cho có người bảo hộ, cũng không bảo vệ được bao lâu. Mà lại tại thực lực của hắn phía dưới, ai có thể giữ được hắn? Đúng rồi, Hứa Cận tìm được a. Cái này thương vương tự hồ nghĩ tới điều gì, lại tiếp tục lên tiếng. Hứa Cận. Nghe được hai chữ này, mọi người tại đây trong mắt con người cũng hơi co lại một chút. Còn chưa, Nhung Lạp Tử quẻ tượng đến xem. Hắn hẳn là đã sớm chết. Lao giả nói hứa cận, lúc này cũng chau mày. Hắn tỉnh thông quẻ tượng, chỉ cần thu hoạch được người khác ngày sinh tháng đẻ, liền nhất định có thể suy tính ra người này tình trạng trước mắt. Nhưng là từ quẻ tượng đến xem, hắn cũng sớm đã chết. Hắn chạy trốn ngày đó, chết ở trên đường. Bên cạnh một người trung niên nam tử nhịn không được lên tiếng, không có khả năng, hứa cận cái này giàu hoạt như vậy, không nên dễ dàng như thế chết mất. Một người khác lắc đầu. Hắn ngày sinh tháng đẻ, phải chăng có lỗi? Thương Vương nhàn nhạt lên tiếng. "Sẽ không có sai, hắn ngày sinh tháng đẻ đều là đăng ký tại quan phủ tư liệu bên kia." Cùng hắn thuật nói ngày sinh tháng đẻ, ta còn tự thân nghiệm chứng qua. Lão giả nói đến đây, lông mày cũng hơi nhíu lại. Hiện tại tình trạng, quả thực là kỳ quái đến cực điểm. Mọi người tại lúc này cũng rơi vào trầm tư. Hứa Cận đối với Thương Vương phụ thật sự mà nói là quá trọng yếu, nhưng là bọn hắn đoạn thời gian này, xuất động đại lượng nhân thủ, còn có các loại tổ chức tình báo đều xuất động, nhưng vẫn là không cách nào tìm tới Hứa Cận tin tức. Cả người hắn tựa như là đột nhiên biến mất đồng dạng. Có lẽ, Hứa Cận từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là Hứa Cận. Nhưng vào lúc này, Thương Vương đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hứa Cận? Không phải Hứa Cận? Vậy hạ ngài là nói." Lao giả lúc này cũng kịp phản ứng, trong mắt con người hơi co lại. "Nếu như ta suy đoán không sai, hắn hiện tại cũng đã ở kinh thành Hứa ra. Thương Vương vào lúc này cũng đứng dậy. Cái kia tại Long Bảo phía dưới thân thể, lộ ra phi thường rộng lớn cao lớn. Trước tiên đem người xếp vào tiến Hứa ra, tùy thời mà động. "Dỗ, có thể nếm thử nhìn một chút." Một ngày này, Diệp Thủ Nghĩa ngay tại gian phòng ngồi xếp bằng tại. Nương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong thân thể chân nguyên bắt đầu ở thể nội thập nhị chính kinh ở trong không khâu truyện, sau đó bắt đầu phun trào tiến vào kỳ kinh bắt mạch. Nhưng là kỳ kinh bắt mạch bản thân cùng thập nhị chính kinh không có cái gì giao liền. Như thế vận công phía dưới, luôn có một loại phi thường cảm giác không được tự nhiên. Bên trong mạch, Diệp Thủ Nghiễm nhắm hai mắt, hiện tại hắn cả người đã tiến vào nội thị tình trạng phía dưới, bắt đầu tìm kiếm bên trong mạch. Cho nên bên trong mạch thông trăm mạch thông, chỉ cần quán thông bên trong mạch, toàn bộ kinh mạch trong cơ thể hệ thống liền sẽ đạt được một lần chân chính liên hợp cường hóa, có thể đem tất cả kinh mạch đều cho liên động. Không được, vẫn là rất khó tìm đến bên trong mạch vị trí. Trước tiên đem trái mạch cùng phải mạch cho tìm đến, đồng thời quán thông. Thử rất nhiều đều không có cảm nhận được bên trong mạch tồn tại về sau, diệp thủ nghĩa cũng không khỏi đến thờ giải. Trước tiên đem tẢ hữu hai mạch cho đạt thông, cái này bên trong mạch hẳn là liền sẽ chậm rãi hiện hiện, càng thêm dễ dàng tìm đến. Trái mạch vì âm, phải mạch vì dương. Trái là khí, phải là máu. TẢ hữu hai mạch thông, âm dương hợp, khí huyết thịnh. Hít vào một hơi thật sâu về sau, hắn liền bắt đầu tiếp tục điều động trong thân thể chân nguyên. Trải qua đoạn thời gian này tu luyện, còn có mỗi giờ mỗi khắc không ngừng vận chuyển đại thừa vô tướng dịch cân kinh gia chỉ phía dưới, trong cơ thể hắn chân nguyên hiện tại đã trở nên cực kỳ hùng hậu. Ở bên trong xem trạng thái chỉ vận chuyển thể nội chân nguyên hướng phía tự thân phân nửa bên trái thân thể mà đi, tìm kiếm trái mạch. So sánh tìm kiếm bên trong mạch, cái này trái mạch rõ ràng tương đối dễ dàng cảm ứng được ra. Tìm được. Ước chừng đi qua sau một canh giờ, diệp thủ Nghĩa cũng có chút nhỏ kích động lên. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tại mình phân nửa bên trái thân thể những cái kia ẩn tàng kinh mạch, tại chân nguyên phun trào phối hợp nội thị trạng thái phía dưới, bị tìm được. Sung kích. Lúc này hắn cũng không chần chờ chút nào, bắt đầu điều động trong cơ thể mình chân nguyên, bắt đầu chậm rãi hướng phía những kinh mạch này xung kích qua thứ. Nương theo lấy chân nguyên tràn vào trái mạch, Diệp Thủ Nghĩa rõ ràng cảm thấy thể nội một trận nhói nhói cảm giác đánh tới. Tiếp tục. Trước đó thời điểm, hắn nhưng bị qua càng thêm mãnh liệt đau đớn, hiện tại loại này cảm giác đau đớn đối với hắn mà nói, còn không tính cái gì. Hít vào một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình về sau, Diệp Thủ Nghĩa lại tiếp tục điều động thể nội chân nguyên, cuốn phía trái mạch xung kích. Dầm dầm rỉ giờ à ầm. Chân nguyên không ngừng xung kích phía dưới, thể nội trận trận Cái này mạch, vào lúc này đã lấy tốc độ mà mắt cũng có thể thấy được, bắt đầu chậm rãi bị xuyên suốt một điểm. Có mở đầu, tất cả chuyện tiếp theo liền trở nên càng thêm thuận lợi. Dù sao hiện tại Diệp Thủ Nghĩa chân nguyên như thế nồng hậu dày đặc, hơn nữa còn có mạnh như vậy nội thị năng lực, tại hắn tỉnh tế không chế, phía dưới, trái mạch bắt đầu bị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quan thông. Nếu như là bình thường đại tông sư, cũng không thể làm như thế. Dù sao quán thông mặt kính trong quá trình, là muốn tiêu hao chân nguyên hoặc là chân khí, cho nên không có khả năng như thế tiếp tục không ngừng mà tiến hành quán thông kinh mạch động tác, bình thường là cần nghỉ ngơi. Nhưng là Diệp Thủ Nghĩa khác biệt, chân khí trong cơ thể hắn nồng nặc quá phận. Mức tiêu hao này, đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Một đêm thời gian thoáng qua mà qua, ngay tại trên bầu trời lộ ra một vòng ngân bạch sắt trong mắt, diệp thủ nghĩa phân nửa bên trái thân thể, tựa như là tiểu vũ trụ bạo tạc. Và anh. Bên trái trong thân thể, có một trận trầm muộn tiếng oanh minh chuyển ra. Ánh mắt của hắn cũng vào lúc này mở ra. Trái mạch. Thông. Chương 253, đã thông tả hữu hai mạch. Thông. Cảm giác được trong cơ thể mình bên trái thân thể kinh mạch trong nháy mắt này hoàn toàn thông suốt về sau, diệp thủ nghĩa cũng vô cùng động. Thể nội đại lượng chân nguyên hiện tại đã bắt đầu ở bên trái mạch lưu chuyển. Đã từng ư chân trái mạch, phản phất hạn hắn đã lâu gặp Cam Lâm. Tại chân nguyên tới nhuần phía dưới, tỏa ra cường đại sinh cơ. Nương theo chân nguyên không khô chuyện, hắn cảm giác được toàn thân giống như có mảnh liệt khí lưu phun trào ra. Trái mạch vì âm, trường khí. Mời anh. Hắn một cái ý niệm, toàn thân lỗ chân lông phảng phất đều được mở ra. Liên tục không ngừng khí lưu từ lỗ chân lông ở trong không ngừng tán phát ra. Thoải mái. Lúc này Diệp Thủ nghĩa, cũng rõ ràng cảm giác được toàn thân cao thấp chuyển lại tới cảm giác sảng khoái. Không nghĩ tới, cái này trái mạch một trận, toàn bộ thân hình mang tới biến hóa to lớn như thế. Hắn rõ ràng cảm giác được, lực lượng toàn thân bắt đầu tăng lên, mà lại nương theo lấy chân nguyên ở bên trái mạch không khô chuyện. Có thể cảm giác được điều động chân nguyên tốc độ trở nên càng thêm nhanh mà lại sinh ra chân nguyên tốc độ cũng biên thành càng thêm nhanh không chỉ là đan điển kinh mạch trong cơ thể bên trong cũng có thể chất chứa chân nguyên lại thêm đại thừa vô tướng dịch cân kinh mỗi giờ mỗi khắc đều tại tự động vận chuyển trạng thái tại chiến đấu trong cơ thể hắn chân nguyên muốn trong khoảng thời gian ngắn hao hết là hoàn toàn không thể nào có thể dự đoán đến ngày sau tu luyện võ học cũng có thể tăng lên càng nhanh sử dụng võ học lực lượng cũng có thể bột phát ra lực lượng càng thêm cương đại tiếp xuống là phải mạchiệp thủ nghĩa hít vào một hơi thật sâu Trực tiếp từ nạp rối ở trong xuất ra một chút khí huyết đan ăn tươi nuốt sống ăn hết. Mặc dù bây giờ khí huyết đan đối với mình tới nói cũng không có quá nhiều tác dụng, bất quá vẫn là có thể đứng vững mình cảm giác đói bụng. Hiện tại hắn muốn duy nhất một lần đem phải mạch đều cho có thông, không có thời gian đi ăn cái gì. Tiếp tục, ngồi xếp bằng xuống về sau, Diệp Thủ Nghĩa hơi chuyển động ý nghĩa một chút, những cái kia từ lỗ chân lông ở trong không ngừng phun trào ra khí lưu liền trong nháy mắt biến mất. Lúc này tiếp tục điều động thể nội cường đại chân nguyên, hướng phía nửa bên phải thân thể mà đi. Có vừa mới xung kích trái mạch kinh nghiệm, lúc này Diệp Thủ Nghiễn xung kích phải mạch, cũng biến thành càng thêm thuận buồm gió. Thời gian ngắn ngủi bên trong, ở bên trong xem trạng thái phía dưới điều động chân nguyên tìm kiếm, tìm tìm được phải mạch tất cả kinh mạch. Bắt đầu. Cùng lúc trước, hắn bắt đầu điều động những này chân nguyên, hướng phía phải mạch tiến hành xung kích. Dầm dầm rầm. Nương theo lấy xung kích kinh mạch, thời gian ngắn ngủi bên trong, thể nội không ngừng chuyển ra tiếng vang trầm trầm. Người bình thường như thế xung kích kinh mạch, không cẩn thận khả năng đem kinh mạch đều cho xung kích bạo liệt rơi, nhưng là Diệp Thủ Nghĩa khác biệt, toàn thân hắn thể chất đều cải thiện qua, kinh mạch mặc dù trước đó không có có thông, nhưng là cũng là mạnh phi thường mềm, mềm dẻo, mà lại tại hắn nội thị trạng thái phía dưới, khống chế được phi thường tốt. Lại một ngày trôi qua, nương theo lấy thể nội chuyển đến một tiếng tiếng. Oanh minh vang mà ra, toàn bộ thân hình máu tươi giống như đều bị kích phát. Máu tươi sôi trào, phải mạch vì dương, trưởng máu. Tả hữu hai mạch đạt thông, toàn bộ thể nội kinh mạch hình thành đặc thù âm dương điều hòa, chân nguyên bắt đầu ở tả hữu hai mạch liên động lưu chuyển, toàn thân khí huyết chỉ lực bắt đầu không ngừng kích thích. Ngoa tảo. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa có thể rõ ràng cảm giác được, toàn thân khí huyết chỉ lực tựa hồ cũng đang sôi đi lên. Thật mạnh bàng bạc khí huyết chỉ lực. Hắn mơ hồ cảm giác được, chỉ cần mình một cái niệm, cường đại khí huyết chỉ lực sẽ trực tiếp đem bốn phía san thành bình địa hít vào một hơi thật sâu, hắn bình phục một chút tâm tình của mình. Theo thực lực không ngừng tiến tiến, hiện tại hắn đối với mình nhục thân năng lực trưởng cũng đã trở nên rất khá, luôn cảm giác cả người đều thăng hoa. Đứng dậy Diệp Thủ Nghĩa, lúc này cũng tự lẩm bẩm. Tả Hữu hai mạch một trận, những kinh mạch này trong nháy mắt liền có lẫn nhau, hơn nữa còn có thể liên động thập nhị chính kinh. Bất quá vẫn là không đủ, tốt thiếu khuyết một đầu trọng yếu nhất bên trong mạch. Diệp Thủ Nghĩa âm thầm lên tiếng, bất quá hai ngày này vì quán thông cái này Tả Hữu hai mạch, tiêu hao quá nhiều tâm thần, hiện tại hắn cũng mơ có điểm mệt mỏi. Mà lại bên trong mạch vị trí tìm kiếm không dễ dàng. Còn muốn quán thông bên trong mạch liền càng thêm khó khăn. Hiện tại ta xem như bước vào cảnh giới càng cao hơn rồi sao? Đẳng cấp này, tạm thời xem như bước vào. Võ tôn đi. Võ tôn, sương hô thế này cũng không tệ lắm. Đã thế giới này còn chưa có người phân ra hoàn toàn mới cảnh giới võ đạo, liền từ hắn mở ra sáng tạo. Từ hắn, trở thành thế giới này võ đạo người mở đường. Dậm dậm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến trận trận tiếng oanh minh vang, tựa hồ là âm thanh sấm sét. Ẩm. Diệp Thủ Nghĩa lông mày lại, lúc này đẩy cửa đi ra ngoài, rướn mắt liền thấy nơi xa bên kia bầu trời chính sấm chớp. Đây là cái gì? Hắn thân thể mấy lần nhảy vọt, liền trực tiếp bay vọt đến chân Ưu Ti tàng thư các, cũng chính là chấn yêu Ti bên trong kiến trúc cao nhất phía trên. Từ nơi này vị trí hướng phía nơi xa bên kia nhìn lại, ánh mắt mười phần sắc bén diệp thủ nghĩa, có thể rõ ràng nhìn thấy bầu trời bên kia có rất nhiều lôi điện lấp loé, mà lại loại kia tiếng vang minh vang cũng đang không ngừng chuyển đến. Loại kia lấp loé lôi điện, giống như sẽ trôi đi, tựa hồ ngay tại chậm rãi tới gần. Điện hạ, Lục Thương Tử cùng Lý Đông Phong thân ảnh, cũng xuất hiện ở nơi đây. Khinh công của bọn hắn không tệ, lúc này mấy lần bay vọt phía dưới, cũng bay thẳng nhảy đến bên này cao. Các ngươi cũng cảm thấy a Diệp thủ nghĩa cười nhạt nói: "Đúng, nơi xa bên kia sâm chấp có chút không tầm thường, đang từ từ tới gần chúng ta Thiên Lâm thành. Vô cùng có khả năng là yêu ma." Lục thường Tử nói đến đây, sắc mặt cung biên thành nương trọng lên. "Sẽ không lại là dáng đăng lâu yêu ma đi." Lý Đông Phong lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Cái này dáng đăng lâu yêu ma vốn còn muốn muốn mai phục một tay, nhập thân vào Lục Thượng Tử trên thân thể, nhưng người nào có thể nghĩ đến, bị Diệp thủ nghĩa tùy tiện cho chôn vùi rơi mất đâu. Nếu như là, vậy liền tốt nhất rồi." Diệp thủ Miễ lập tức cười. Hắn hiện tại tả hữu hai mạch đều đạt thông, lực lượng toàn thân đều các mạnh chính là muốn thử một chút trước mắt thực lực thời điểm. Đi xem một chút. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hướng thẳng đến nơi xa bên kia bay vọt mà đi. Bạch Biến thần hành thi chuyển ra, toàn bộ thân hình như là một đạo bóng trắng, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở nơi xa bên kia. Đi. Lý Đông Phong Nguyệt Lục thường tử cũng lập tức hướng phía bên kia mà đi. Dưới bóng đêm, Thiên Lâm thành dân chúng đều đang nghỉ ngơi, toàn bộ đường đi không có người ai. ai. Nhưng là tại Thiên Lâm thành trên thành, còn có không ít binh sĩ ngày tại tổn tra. Những binh lính này hiện tại đã đổi lại mới áo giáp, trường trong tay cũng là lợi khí cả người phát tán ra khí huyết chi lực cũng rõ ràng không kém. Là ta." Nương theo lấy một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, cái này mấy tên tuần thú binh sĩ, liền có thể rõ ràng thấy rõ ràng Diệp thủ nghĩa thân ảnh. "Điện hạ." "Tham kiến điện hạ." Bọn hắn kịp phản ứng về sau, cũng lập tức quỷ một gối xuống bái, hai tay hành lễ. "Không cần đa lễ." Diệp thủ Niệm nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Từ bên này tường thành chỗ cao hướng phía nơi xa nhìn lại, liền có thể càng rõ ràng hơn nhìn thấy nơi xa bên kia tình trạng. "Mây đen." Nơi xa bên kia tựa hồ có một mảnh không ngừng tản mát ra lôi điện to lớn mây đen. Chương 254, đột kích Mà lại cái này một mảnh màu đen mây đen là đang không ngừng di động, giống như chính là hướng phía phía bên mình mà đến. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa, trong mắt thần sắc cũng có chút biến đổi. Quả nhiên là hướng về phía bên này. Mây đen kia bên trong hẳn là có yêu ma, mà lại là rất mạnh yêu ma. Lục Đôty, Lý Phó đô Đôty. Những mấy tuần thú binh sĩ lúc này lại nhìn thấy hai thân ảnh bay vọt đi lên, cũng tranh thủ thời gian cung kính lên tiếng. Lúc này bọn hắn ánh mắt ở trong đều có vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Cái này hơn nửa đêm, làm sao Lục hoàng tử điện hạ cùng hai tên Đôty đều xuất hiện ở nơi đây? Điện hạ thật là yêu ma. Lục Thương Tử ánh mắt mặc dù không bằng Diệp Thủ Nghĩa, nhưng là cẩn thận nhìn chằm chằm bên kia nhìn lại, vẫn là do chẳng có thể phát hiện không hợp lý. Yêu ma. Những binh lính kia nghe lời của hắn, con mắt cũng có chút mở lớn. Ừng, liền chờ bọn họ chạy tới. Diệp Thủ Nghĩa con mắt nheo lại. Hắn hiện tại đã có chút đã đợi không kịp. Ầm ẩm. Cùng lúc đó, nơi xa bên kia ngay tại sấm chấp trong mây đen, có thể rõ ràng nhìn thấy đại lượng yêu ma thân ảnh. Những yêu ma này có phía sau mọc ra cánh, có là to lớn rắn, nhưng là có thể ngự không phi hành. Mà lại càng làm cho người ta rung động lạ. Là... Trong đó một con không ngừng tản mát ra lôi điện chi lực cự điệu trên lưng, có một tòa huyết sắc lầu gỗ, cái này logo bên trên treo đầy những hồng đèn lồng. Ha ha ha, rốt cục muốn tới. Lúc này từ cái này lầu gỗ bên trong, một người mặc màu đen váy dài yêu mị nữ tử đi ra. Nữ tử tóc có lại, làn da trắng nõn, trước ngực có thể nhìn thấy mảng lớn biết trắng, váy dài hai bên là mở ra một đường vết rách một mực lan tràn đến bên trên, có thể nhìn thấy hai đạo tuyết trắng đuổi như ẩn như hiện. Mơ hồ nhìn thấy mấy đạo hình rắn hình xăm. Nàng hai tay móng tay to dài, móng tay đều là màu đỏ. Bất quá là chỉ là Thiên Lâm Thành, còn cần đến chúng ta cùng đi a. Lúc này từ thân thể của hắn, có một cao lớn nam tử đi ra. Nam tử này trên trán có một đôi sừng dê, một đôi mắt ở trong con ngươi cũng có được nhàn nhạt, nhạt huyết hồng sắc. Yêu khí, từ thân thể của bọn hắn bên trong đều có nồng đậm vô cùng yêu khí chuyển ra ngoài. Xung quanh đây căn bản không phải cái gì mê đen, mà là bọn hắn này một đám yêu ma cường đại phát tán ra âm sát chỉ khí. Trung nữ chết ở nơi đó, Hỏa Lân chết ở nơi đó, lần này huyết ý cũng ở chỗ này không có tin tức. Cái này Tiên Lâm Thành thật không đơn giản. Cái này Vũ nữ tử lúc này cười lạnh. Huyết ý thế nhưng là hung cấp định phong. Nói đến đây, Sắc mặt của nàng cũng biên thành càng thêm khó coi. Lúc đầu Dung Cấp đỉnh phong tồn tại, muốn đối phó chỉ là một cái xuống dốc thiên linh thành, không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới, đoạn thời gian này đều không có tin tức gì. Có thể hay không là Thương Vương phủ bên kia từ đó cản trở. Mộc gia Sừng Dê nam tử lúc này lông mày cũng hơi nhíu nhăn. Rất không có khả năng. Liễu Tảng nguyên thế nhưng là cùng Hỏa lần cùng nhau chết tại Thiên Lâm thành. Sắc mặt của nàng trở nên ngưng trọng lên. Trước đó phát sinh tình trạng, đúng là có điểm quái dị, bọn chúng dáng đăng lâu y mà, chết tại Lâm thành rất nhiều. Se vã ngoại trừ hứa cận tồn tại để bọn chúng chú ý Thiên Lâm Thành bên ngoài, còn lại căn bản cũng không có cái gì đáng phải chú ý sự tình. Đã chúng ta tới, vậy liền tối nay đem cái này Thiên Lâm Thành cho mài táng đi. Nam tử lúc này lộ ra vẻ điên cuồng. Tốc độ phải nhanh, nếu như bị tiên môn người bên kia biết, chúng ta cũng không có quả ngon để ăn. Vũ Mị nữ tử nhàn nhạt lên tiếng. Yêu ma thế lực đồ thành sự tình rất ít phát sinh, trừ phi là tiên ma đại chiến thời điểm, không phải rữa tình huống bình thường, đều sẽ bảo trì tại một loại đặc thủ vi diệu cân bằng. Nhưng là lần này, bọn chúng dáng đang lâu nhưng không quản được nhiều như vậy. Báo thủ. Bọn chúng muốn thủ. Tới, Lúc này đứng tại trên tường thành Diệp Thủ Nghĩa, đã rõ ràng nhìn thấy kia một đoàn mây đen càng ngày càng gần. Ầm ẩm. Lúc này có thể rõ ràng nghe được trận trận âm thanh sấm xét, còn có kia không ngừng lấp lóe thổ to dòng điện. Đứng ở bên cạnh đám binh sĩ, đều nín thở. Kia là? Thứ gì? Yêu ma? Có nhiều như vậy yêu ma sao? Đây không phải mây, là âm sát chi khí. Lục Thương Tử nhìn xem những cái kia mây đen, lúc này cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. Lúc này hắn cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh, như thế nồng đậm âm sát chi khí. Những yêu ma này điên rồi sao? Đây là muốn đồ thành a? Lý Đông Phong nhịn không được lên tiếng. Cái này muốn tiến hành đô thành, chính là đối toàn bộ triều đỉnh tiến hành tuyên chiến a. Triều đình bên này, khẳng định sẽ liên hợp tiên môn người, vây quét cái này yêu ma thế lực. Từ chém yêu đại hội bắt đầu, những yêu ma này thế lực cũng đã bắt đầu không ăn phận. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhìn cách đó không xa bầu trời, lập tức cười lạnh. Hắn ngược lại là không có chút nào e ngại, ngược lại có chút hưng phấn lên. Rốt cục lại có thể nhìn thấy yêu ma. Đến rồi. Nhìn chăm chăm vào phía trước lục tường tử, lúc này rõ ràng nhìn thấy từ những cái kia mây đen mây đen bên trong, có vô số đến bóng đen đang không ngừng lao xuống. Yêu ma Đủ loại yêu ma, đến hay lắm." Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa lập tức cười to lên. Trong nháy mắt này, tay phải vừa nhấc, sau đó bỗng nhiên một trường vô ra ngoài. Ẩm ẩm. Cương đại khí huyết chi lực hỗn tạp chân khí trực tiếp tán phát ra. Bi Minh thần trưởng. Một đạo to lớn bàn tay màu đỏ ngòm hư ảnh xuất hiện, trong nháy mắt đem phía trước sông tới đại lượng yêu ma đều vô đến náo loạn. Vô số yêu ma thân thể trực tiếp nổ tung. Nương theo lấy tử vong của bọn nó, những cái kia âm sát chi khí cũng bắt đầu hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên này phun chào tới. Đây là những yêu ma này, một cái rất làm cho người khác buồn nôn tính. Bọn chúng sau khi chết âm sát chi khí, tựa như là người liền rửa, sẽ hướng phía tham gia đánh giết bọn chúng người phun trào mà đi. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Lục Thường Tử bọn người liền gặp được đại lượng âm sát chi khí không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Nhiều như vậy âm sát chi khí, Lục Thường Tử trong mắt con người cũng hơi co lại một chút. Nhiều như vậy âm sát chi khí tràn vào thể nội, sẽ đối với nhân thể tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nhưng là, đây là đối với người khác mà nói, mà bây giờ ở trước mặt hắn, là Diệp Thủ Nghĩa. Thoải mái. Diệp Thủ Nghĩa cười lớn một tiếng, hắn đang lo trước đó tinh văn năng lượng đều đã tiêu hao hết đâu. Hiện tại đang có đưa tới cửa. Trong nháy mắt này, tay phải hắn vung lên, một thanh Phương Thiên Họa Kích liên xuất hiện ở trong tay hắn. Nương theo lấy hắn chân khí cường đại cùng khí huyết chỉ lực chuyển tiên vào Phương Thiên Họa Kích bên trong, toàn bộ kích thân liền có nóng rực huyết sắc hóa diễm xuất hiện. "Nếm thử ta đại kích đi." Diệp Thủ nghĩa cùng tiếu lên tiếng, hai tay cầm Phương Thiên Họa Kích, bỗng nhiên hướng phía cách đó không xa bầu trời bên kia phách trảm quá khứ. "Siêu!" Khí huyết chi lực cùng chân khí trong nháy mắt này hóa thành đạo nguyệt theo lấy Phương Thiên Kích phách trảm mà hướng phía phía trước bầu trời xung kích qua thứ. Một chút yêu ma thân thể bị xung kích đến, trực tiếp phân liệt thành hai nửa. Đại lượng thi thể cùng máu tươi ở trên bầu trời bắn tung tóe ra. Vâng anh. cái này một mảnh đang tản ra lôi điện quang mang mây đen, cũng vào lúc này bị chia ra thành hai nửa. Chương 255, đều cho ta xuống tới." Trong nháy mắt này, nương theo lấy những này mây đen bị chia ra thành hai nửa, có thể rõ ràng nhìn thấy một con cự điểu. Cái này cự điểu trên thân thể có đại lượng hồ quang điện đang không ngừng lập loé. Mới xa xa nhìn thấy lôi điện, chính là từ cái này cự điểu trong thân thể lóe ra tới. "Giết hắn." Tiêu mọc ra một đôi sừng dê nam tử tay phải vung lên, một kinh khủng mệt lực liền bị ngăn cản được. Sau lưng hắn đại lượng yêu ma, bắt đầu tiếp tục hướng phía phía dưới mãnh liệt mà đi. Người kia là ai? Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên tường thành đứng đấy Diệp Thủ Nghĩa, khen nhíu chân mày. Đạo này kinh khủng nguyệt nha hình khí hút chi lực, mặc dù bị hắn chặn lại, nhưng là hắn mơ hồ cảm giác được bàn tay của mình cũng có được trận trận đâm đau cảm giác. Khanh khách, giống như có một cường đại võ tu đâu, có chút ý tứ. Đứng tại bên cạnh hắn nữ Yêu, lúc này cũng hé miệng phát ra từng tiếng tiếng cười quá dị. Hai người bọn họ trong thân thể tràn ngập vô cùng cường đại yêu khí. Ầm ba Lúc này những cái kia yêu ma mới từ trên bầu trời lao xuống trong mắt, liền bị Diệp Thủ Nghĩa điên cuồng vùng vẫy phương thiên hỏa kích, trực tiếp cho phách trạng thành hai nửa. Yếu, quá yếu." Diệp Thủ Nghĩa cười to lên. Nhìn xem đầy trời khắp nơi trên đất yêu ma sung lại, hắn căn bản cũng không có mảy may e ngại, ngược lại cảm giác được hưng phấn. Không sai, chính là hưng phấn. Rốt cục lại có nhiều yêu ma như vậy đến đây. Giết, toàn bộ đều muốn giết chết. Ầm ẩm. Giờ này khắc này, từ Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể có càng thêm mãnh liệt vô cùng khí huyết chi lực tán phát ra. Khí huyết chi lực vừa tán phát ra trong mắt toàn bộ tường thành giống như đều đang rung động. Ma liệt nóng rực chi khí, trong nháy mắt này ma liệt mà ra, đại lượng muốn từ một bên khác xông vào thành nội yêu ma, toàn bộ đều bị cái này một cố cường đại khí huyết chi lực ngăn lại ngăn trở. Chết. Mà liền tại một sát na này, một chút tương đối cường đại một điểm yêu ma, trực tiếp từ một bên khác lao đến. Tốc độ của bọn nó thật nhanh, đơn giản liền như là một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt xuyên qua qua kia một cố cường đại khí huyết chi lực, trực tiếp hé miệng cắn lấy diệp thủ nghĩa trên thân thể. Điện hạ. Tại cách đó không xa bên kia Lý Đông Phong cùng Lục thường Tử thấy cảnh này, lập tức trong mắt con người hơi co lại. Bọn hắn sớm tại trước đó thời điểm đều đã từ nạp giới ở trong xuất gia chiến đao muốn tiến hành tác chiến. Nhưng là Diệp Thủ Nghĩa bạo phát đi ra thực lực thật sự là quá kinh khủng, những cái kia yêu ma còn chưa đến gần trong nháy mắt, liền toàn bộ bị vùng vẩy phương thiên họa liền chỗ tán phát ra lực lượng trực tiếp chém giết. Nhưng là hiện tại, có một ít yêu ma tựa hồ tương đối mạnh, thế mà vọt tới Diệp Thủ Nghĩa trước mặt. Cái tá. Nhưng ngay tại một sát na này, một tiếng vang lanh lảnh truyền ra, những yêu ma này sắc bén mà cứng rắn răng, toàn bộ đều bạo liệt rơi. Ánh mắt của bọn nó mở lớn, ánh mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin thần sắc. Hàm răng của các ngươi, còn chưa đủ cứng rắn. Diệp Thù Nghiễm nhếch miệng cười một tiếng đồng thời, tay trái trực tiếp nắm một con yêu ma đầu, lúc này Bỗng Nhiên vừa dùng lực, trong nháy mắt một tay bóp nát. Oèn! Hắn trong thân thể cường đại khí huyết chi lực lần nữa bắn ra, khí huyết chi lực tại một tích tắc này tựa như là huyết sắc họa diễn mãnh liệt mà ra, nương theo lấy kia một cố cường đại lực chung kích, còn lại yêu ma nhục thân, trong nháy mắt toàn bộ đánh nổ. "Đều cho ta, xuống tới." Diệp Thủ Nghĩa ở trong nháy mắt này, trực tiếp Bỗng Nhiên vừa nhấc chân, cả người liền bay vọt ra ngoài. Bách biến thần hành. Công pháp này là chỉnh hợp thân pháp cùng kinh công lại thêm diệp thủ nghĩa bản thân cường đại khí huyết trí lực, lúc này hắn bay vọt đi ra trong nháy mắt, toàn bộ thân hình tựa như là lăng không mà bay. Muốn chết. Đứng tại một con kia to lớn lôi điểu bên trên sừng dây nam, sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Dưới cái nhìn của nó, diệp thủ nghĩa căn bản không phải cái gì người tu tiên, mà là một võ tu. Chỉ là một võ tu, liền xem như mạnh hơn, còn có thể phá thiên không thành. Tay phải hắn đông nhiên một chảo, một đạo to lớn bàn tay màu đen, liền xuất hiện ở bay vọt mà đến diệp thủ nghĩa trước mặt. Cái này bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem hắn toàn bộ thân hình đều bắt lại. Thanh điểu, xuống tay nặng như vậy, phần phải đem ta con rối làm hư a. Sưng Dế Nam bên cạnh nữ tử, lúc này cũng cười nói, đây chính là vô số nồng đậm âm sát chỉ khí hình thành bàn tay, một trường này bắt lấy cái này võ tu, cho dù hắn lực lượng cường đại tới đâu, cũng sẽ bởi vì cái này kinh khủng âm sát chỉ khí nhập thể mà chết. Không có bất kỳ cái gì võ tu có thể chống cự loại này âm sát chỉ khí. Siêu. Nhưng ngay trong nháy mắt này, đạo này bàn tay lớn màu đen trong nháy mắt biến mất. Diệp Thủ Nghĩa thân thể lại một lần nữa hiện ra ở không trung, tiếp tục bay vọt mà đến. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, cái này hai tên yêu ma trong mắt con người cũng hơi có lại một chút. Cái này nồng đậm đến cực điểm âm sát chi khí, làm sao lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ nói, bị chôn vùi? Không, không đúng, càng giống là toàn bộ bị hấp thu tiến vào trong cơ thể của hắn. Không đợi bọn chúng có khiếp sợ thời gian, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh đã phóng tới. Hai tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, trong nháy mắt này, trực tiếp phách trạng quá khứ. Cái này một kích, mang theo bảng bạc khí huyết trí lực, như là huyết sắc khí diễm, lấy nguyệt nha hình tán phát ra, trực tiếp trùng kích ra ngoài. Không được, cái này hai tên yêu ma bản năng trực tiếp tránh tới. Oan, kia nguyệt nha hình khí huyết trị lực Trong nháy mắt liền đem bọn chúng sau lưng kia lôi điệu trên lưng kiến trúc phách chạm thành hai nửa. Thử. Tiếp một cô gái áo đỏ thân ảnh xuất hiện ở khía cạnh khu vực, mở ra miệng phun ra quần quần lục sắc xương mù hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia mãnh liệt mà đi. Yêu độc. Hơn nữa còn là kịch liệt vô cùng yêu độc. Nhưng loại này yêu độc vừa tới gần đến Diệp Thủ Nghĩa thân thể trong nháy mắt, liền bị mãnh liệt này vô cùng khí huyết chỉ lực trực tiếp cho chôn vùi giãy mất. Diệp Thủ Nghĩa làn da hơi xuất hiện một điểm màu đen, nhưng là tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, liền đã trở về hình dáng ban đầu. Căn bản không có đối Diệp Thủ Nghĩa tạo thành ảnh hưởng. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, Nữ tử kia trong mắt con ngươi cũng hơi có lại một chút, đều là sắc cấp. Vừa vặn, đứng tại lối điểu trên lưng Diệp Thủ Nghiệp, ánh mắt liếc nhìn lẽ tránh tại một bên khác này, nữ yêu còn có thanh điểu, lập tức nở nụ cười. "Ngươi đến cùng là, người nào?" Tiên nữ yêu cùng thanh điểu lúc này sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Nếu như nói lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy đây là người cường đại võ tu thôi, nhưng là hiện tại, bọn chúng rõ ràng cảm giác được không được bình thường. Võ tu người thực lực, liền xem như cường đại tới đâu, cũng sẽ không cường đại đến loại trình độ này. Thực lực này, căn bản là đã siêu thoát phổ thông tu phàm y. Diệp Thù Nghiệp Ngay qua cái tên này sao? Diệp Thù Nghĩa lúc này cười nhạt một tiếng nói. Diệp Thù Nghĩa? Cái này hai tên yêu ma lúc này trong mắt thần sắc có chút biến đổi. Bọn chúng khẽ nhíu chân mày, tựa hầu nghĩ không ra có nhân vật như vậy. Họ Diệp, hơn nữa còn là tại Tiên Lâm thành, chẳng lẽ lại? Lục Hoàng tử. Thanh điểu tựa hầu nghĩ tới điều gì, lập tức trầm giọng nói. Chương 256, từ nay về sau, các người đều sẽ nhớ ký cái tên này. Lục Hoàng tử. Kia áo đỏ nữ yêu lúc này trong mắt con người cũng hơi có lại một chút. Lục Hoàng tử đi tới Lâm thành tin tức, bọn hắn đều lạ biết đến, chỉ là không có nghĩ đến. Người trước mắt này chính là Lục hoàng tử. Lục hoàng tử? Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta gọi Diệp Thủ Nghĩa là đủ rồi. Diệp Thủ Nghĩa lúc này ánh mắt liếc nhìn hai người này lập tức cười một tiếng. Từ nay về sau bất luận bao nhiêu năm, các ngươi những yêu ma này đều sẽ nhớ kỹ tên của ta. Hắn vừa dứt lời trong náy mắt, liền nắm lấy trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, hướng phía phía trước vọt tới. Lỗ buốt. Cái này thân thể vô cùng to lớn lôi điểu bắt đầu điên cùng đung đưa. Nó thân thể mặt ngoài có đại lượng vô cùng lôi điện trì lực không ngừng tán phát ra, mà lại những này lôi điện trì lực giống như là sẽ truy tung, hướng phía Diệp Thủ Nghĩa thân thể điên cùng xung kích qua thứ. Lỗ buốt, trần trận thanh thủy thanh vàng không ngừng chảy ra. Nhưng lúc này Diệp Thủ Nghĩa đang hướng phía thanh điệu bên kia phương hướng tiến lên đồng thời, thần hình bạch biên thi triển ra, toàn bộ thân hình như là phát từng đạo tàn ảnh, cấp tốc liền tránh né qua khứ. Tốc độ thật nhanh. Thanh điệu thấy cảnh này, trong mắt con người hơi co lại một chút. Ngay tại Diệp Thủ Nghĩa đến gần một cái mắt, trong chốc nhóm này, một thanh thon dài vô cùng huyết sắc lưới đao xuất hiện tại trong tay của nó. Chém. Đang 3. Vũ khí va chạm phía dưới, phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng va chạm vang. Cương lực trùng kích, để song phương thân thể đồng thời bị đẩy ra. Ầm ầm. Mấy bên kia truy kích mà đến lôi điện chi lực đã xung kích đến đây, toàn bộ xung kích đến diệp thủ nghĩa trên thân thể. Chết chắc. Cách đó không xa lơ lửng giữa không trung nữ yêu thấy cảnh này, lập tức cười lạnh thành tiếng. Cái này lôi điệu trên thân thể tán phát ra lôi điện chi lực là cực kỳ cường đại. Chỉ là phàm nhân nhục thân, tất nhiên sẽ có đau một chút ta. Diệp thủ nghĩa nhìn xem điên cùng đánh thẳng vào thân thể mình những cái kia lôi điện chi lực, lúc này cũng nết miệng cười một tiếng. Những cái kia lôi điện chi lực, điên cuồng điện giật lấy nhục thể của hắn, nhưng lại căn bản không có cho hắn tạo thành tổn thương gì. Nhiều nhất chính là hơi bị điện giật kích phá một điểm da mà thôi. Không có khả năng. Này nữ yêu thấy cảnh này, một đôi mắt đều mở lớn. Ai cho phép các ngươi vào thành? Lúc này Diệp Thủ Nghĩa khỏe mắt quét nhìn nhìn thấy cách đó không xa bên kia, đại lượng yêu ma thừa dịp mình cùng thanh điệu bọn chúng giao chiến, muốn xông vào thành nội. Đặc biệt là cầm đầu, còn có một con cường đại hung cấp yêu ma. Cái này yêu ma là một con chim yêu, toàn bộ thân hình mang theo cực mạnh âm sát chỉ khí, hình thể cũng lạ như là một tòa núi nhỏ. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa sắc mặt lạnh lẽo, trong tay phương thiên hỏa kích, ở trong nháy mắt này trực tiếp dũng nhiên hướng phía bên kia ném mạnh ra ngoài. Siu mang theo bảng bạc chân khí cùng khí huyết chỉ lực phương thiên hỏa kích, như là một đạo huyết hồng sắc mũi tên, vậy phá không chung. Thứ gì? Một con kia cường đại hung cấp yêu ma, tựa hồ cảm nhận được cái gì, trong nháy mắt này, đột nhiên quay người hướng phía sau lưng nhìn lại. Ầm. Nhưng khi nó xoay người trong nháy mắt, phương thiên hỏa kích trực tiếp liền quán xuyên lồng ngực của nó, mang theo nó kia to lớn nhục thân, trực tiếp đính tại trên tường thành. A. Mấy liệt khí huyết chi lực cùng bảng bạc chân khí, nương theo lấy xuyên qua hắn thân thể phương thiên hỏa kích điên tràn vào trong cơ thể nó. Cái này hung cấp yêu ma phát ra trận trận kêu rên kêu thảm. Vô số khói trắng không ngừng xuất hiện, rất nhanh liền đã mất đi âm thanh. Đứng tại trên tường thành lục thường tử cùng Lý Đông Phong nhìn thấy tình hình này, con mắt đều mở lớn. Cái này cường đại hung cấp yêu ma, liền bị giết chết. Siêu. Mà vào lúc này, một trận kinh khủng khí lưu đánh tới, những cái kia đang muốn sông vào thành nội vô số tiểu yêu, phảng phất bị một cỗ kinh khủng áp lực cho từ sau bên cạnh hút đi. "Thiên cương hấp tình thủ." Đứng tại lôi điểu trên sống lưng Diệp Thủ Nghĩa, hai tay triển khai, mạnh đánh lực lượng, đem vô số yêu ma toàn bộ đều cho hấp thu tới. Mặc dù toàn thân hắn chân tiêu hao đến thật nhanh, nhưng là hắn sinh ra chân nguyên tốc độ cũng là thật Mức tiêu hao này, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không quan tâm. Giết hắn. Áo đỏ nữ yêu cùng thanh điệu lúc này cũng đồng thời vọt tới. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Diệp Thủ Nghĩa trước mắt. Thanh điểu nắm lấy huyết sắc trường đao phách chạm quá khứ, áo đỏ nữ yêu 10 ngón đều hóa thành thon dài huyết sắc móng tay, sắc bén đến cực điểm, chém sắc như chém bùn. Cút. Nhìn thấy trạng huống này Diệp Thủ Nghĩa, lập tức hừ lạnh một tiếng. Huyền Thiên Huyết Cương. Cương đại khí huyết chi lực bỗng nhiên từ toàn thân lỗ chân long ở trong tán phát ra. Náo chi khí hình thành đặc thủ cương khí kim màu đỏ ngọn, trực tiếp bao trùm toàn bộ thân hình. Bọn chúng công kích, trực tiếp bị Huyền Thiên Huyết Cương cho ngăn cản được. Đồng thời Huyền Thiên Huyết Cương mang theo lực lượng cường đại, đem bọn nó đều cho bắn ra. Diệp Thủ Nghĩa căn bản không có để ý tới chúng nó đây, hai tay bỗng nhiên khẽ động, vô số yêu ma toàn bộ đều bị hút tới, toàn bộ tụ lại tại phía trước không trung, hình thành một đoàn to lớn vô cùng hình tròn. Chết. Nhưng vào lúc này, Diệp Thủ Nghĩa hai tay bày ra một cái hình tròn động tác, vô số chân nguyên tựa như giọt nước mưa cấp tốc hội tụ tại trong hai tay ở giữa, trực tiếp hình thành một đoàn trong suốt hình tròn. Cự ý chân nguyên. Hai tay của hắn bỗng trong nháy mắt cái này một đoàn hình tròn chân nguyên bay thẳng ra ngoài. Trong nháy mắt xung kích đến kia bị thiên Cương hấp tỉnh thủ tụ lại vô số yêu ma bên trong. Ơ mà Chân thiên động địa tiếng nổ vang trong nháy mắt đánh tới. Vô số yêu ma nhục thân đều nổ tung thành vô số khối. Toàn bộ trên bầu trời có đại lượng máu tươi không ngừng rơi xuống, tạo thành huyết vũ. Người mới bị đẩy lui đi ra áo đỏ nữ yêu cùng thanh điểu nhìn thấy cái này kinh khủng một màn, thân thể đều bản năng run lên. Bọn chúng mang đến yêu ma, thế mà tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong toàn bộ bị giết chết, mà lại xuất thủ vẫn là lục hoàng tử. Vẫn là một võ tu. Cái này sao có thể Không chỉ là bọn hắn, lúc này đứng tại trên tường thành lục thương tử bọn người, toàn bộ đều mở to hai mắt, đều giống như bị định trụ, nhìn về phía trước trận mắt hô mồm. Là cái này, điện hạ thực lực. Lục cục. Lục thương tử cũng không khỏi đến ngầm nuốt ngụm nước miếng. Võ tu hạn mức cao nhất, lại có thể cao đến loại trình độ này. Cái này rất yêu tốc độ, quả thực là kinh khủng a. Phía trước khu vực không ngừng chuyển đến giờ ở mở rầm tiếng vang. Kia là vô số huyết thủy cùng bắn nổ khối thịt từ không trung ở trong rơi xuống thanh âm. Mà cùng lúc đó, đại lượng vô số âm sát chỉ khí, bắt đầu điên cuồng hướng phía Diệp thủ phía bên kia mãnh liệt quạt hướng. Thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn toàn bộ thân hình đều bị màu đen âm sát chỉ khí bao phủ. Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi cũng sẽ chết. Thanh Điểu nhìn xem một màn này, nội tâm ở trong ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Mới nhìn thấy tình trạng, quả thực là quá có lực chung kích. Nếu như là đại thừa kỳ người tu tiên có loại thực lực này, vẫn còn nói còn nghe được. Nhưng là mới, nó rõ ràng không có cảm nhận được bất kỳ linh lực ba động, cũng không có thấy bất kỳ tu tiên thủ đoạn, chỉ có võ tu bàng bạc khí huyết chi lực cùng kia mãnh liệt chân khí. Không thích hợp. Cái đó không xa Nữ Yêu nhìn xem bị âm sát chi khí bao phủ Diệp Thủ Nghĩa, tựa hồ đã nhận ra cái gì, thần sắc trên mặt lập tức đại biến. Chương 257, lệnh tinh cùng Dế Yêu. Giờ này khác này, những cái kia không ngừng mảnh liệt tới âm sát chi khí, thế mà đang lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ biến mất. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh cũng lần nữa chậm rãi hiện hiện ra. Người, Nữ Yêu cùng Thanh Điệu nhìn xem một màn này, đều mở to hai mắt, ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ chấn động. Mới Diệp Thủ Nghĩa đánh chết nhiều như vậy yêu ma, kia vô số âm sát chi khí, cho dù là cường đại người tu tiên cũng khẳng định lại nhận nhất định ảnh hưởng trái chiều nhưng là hắn hiện tại, giống như người không việc gì, dễ chịu. Diệp thủ nghĩa cảm khái lên tiếng, lần này đánh chết nhiều như vậy yêu ma, cũng không biết có thể ngưng tụ ra nhiều ít tinh văn. Tiếp xuống, liền đến phiên các ngươi. Ngoan ngoãn, để cho ta đánh chết. Diệp thủ nghĩa ánh mắt liếc nhìn qua thứ, con mắt nhắm lại. Muốn chết? Thanh điểu sầm mặt lại, hắn toàn bộ thân hình trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Kết rồi cái ta. Từng đọc thanh thú vô cùng xương cốt tiếng ma sát vang, vào lúc này không ngừng trở ra. Thanh toàn bộ thân hình thì đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rất cao. Hắn mặc áo, cũng trực tiếp bảo liền. Siu Nhưng ngay tại một sát na này, Diệp Thủ Nghĩa toàn bộ thân hình như là một đạo tàng ảnh, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của nó. Một quyền. Và anh. Một quyền này văng ra ngoài trong nháy mắt, Phản Phất nhìn thấy một đạo to lớn tiên ma hư ảnh. Thanh điểu ngực trong nháy mắt nổ tung, máu tươi bắn tung tóe mà ra, nhưng còn chưa bắn tung tóe tại Diệp Thủ Nghĩa thân thể, liền trực tiếp hóa thành khói trắng chôn vùi rơi. Cả thân thể nó bay thẳng ra ngoài. Mà liền tại lúc này, từng đợt màu trắng sợi tơ từ nơi không xa bên kia bay mùa tới, trực tiếp chặt lấy Diệp Thủ Nghĩa thân thể. Tơ nện. Hơn nữa còn là một loại đặc thủ phi thường cứng cỏi sắc bén tơ nện. Nện a. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhìn qua cách đó không xa bên kia nữ yêu, nhàn nhạt lên tiếng: "Chết." Này nữ yêu hai mắt xích hồng, hai tay mười ngón bên trên có đại lượng màu trắng tơ nện phát ra, tại cuốn chặt lấy Diệp Thủ Nghĩa thân thể đồng. Thở, bông nhiên vừa thu lại gấp, liên muốn trực tiếp bị Diệp Thủ Nghĩa thân thể đều cho cắt đứt thành vài đoạn. Ba ba ba. Nhưng lúc này không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Những này cứng cỏi mã sắc bén tơ nện, chẳng những không có đem Diệp Thủ Nghĩa thân thể cắt đứt, ngược lại trực tiếp toàn bộ đứt gãy rơi mật. Làm sao có thể? Nay nữ yêu một đôi mắt ở trong tràn đầy vẻ chấn động. Nàng chỗ thả ra tư niệm, liền ngay cả tụ đan đỉnh phong người tu tiên đều có thể tạo thành tổ thương, chỉ là một võ tu, thế mà giết không được. Quá yêu. Diệp Thủ nghĩa nhìn xem nó, lập tức thở dài. Đỗng nhiên khoát tay, sau đó trực tiếp đè xuống. Bi Minh thần trưởng. Oanh. Cương đại khí huyết chi lực cùng chân khí hình thành một đạo bàn tay khổng lồ, từ này nữ yêu phía trên áp xuống tới. Này nữ yêu tốc độ phản ứng căn bản không đủ nhanh, trực tiếp bị một trưởng này vỗ trúng, tại cái này lôi điểu to lớn trên lưng, trực tiếp bị đập thành một đạo thịt nát. Xi. Lôi điểu thân thể cũng bị vỗ ra một đạo bản tay cái hố nhỏ. Lúc này phát ra một tiếng kịch liệt tiếng thế ợ. Lốt buốt, trên người nó có vô số lôi điện bắt đầu điên cuồng mãnh liệt mà ra. Cái này lôi điệu tựa hồ vào lúc này tiến vào cùng bạo tình trạng. Toàn bộ bầu trời tản mát ra vô số thô to dòng điện, đang không ngừng lấp loé, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Đứng tại trên tường thành lục thường tử bọn người, lúc này hai tay đều nắm chắc thành quyền, ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ chấn động. Bên này dị trạng đã khiến cho rất nhiều người chú ý, kỳ môn bang chương đông trăn, bang triệu hộ tinh vo vũ đều đã lợi dụng khinh công bay vọt lên bên này phía trên tường thành. Không chỉ là bọn hắn Liền ngay cả những cái kia trấn yêu sứ đều xuất hiện ở bên này, quá rung động. Trước mắt nhìn thấy tình trạng, quả thực là quá rung động. Đặc biệt là tại kia mảnh liệt lôi điện lực lượng chiếu rọi phía dưới, đã có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước ngoài thành trên mặt đất, có đại lượng thi thể, toàn bộ đều là yêu ma thi thể vỡ vụn, đều là bị Diệp Thủ Nghĩa giết chết. Lấy lực lượng một người, chu sát vạn yêu. Như thế thực lực, đừng nói là tận mắt nhìn thấy, chỉ là nghe nói, cũng làm người ta cảm giác được hãi nhiên. Ầm ầm. Ngay tại một sát na này, lại có càng thêm chướng mắt dòng điện quang mang tỏa ra. Diệp Thủ Nghĩa thân thể trực tiếp bị cái này to lớn lôi điệu quang bay đi xuống dưới, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Oanh. Hắn trên không trung điều chỉnh tốt vị trí về sau, hai chân trực tiếp dấm ở trên mặt đất, trực tiếp đem xung quanh mặt đất đều giẫm đạp ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Hô, cái này dòng điện vẫn có chút mạnh a. Diệp Thủ nghĩa ánh mắt nhìn lên bầu trời, lập tức lên tiếng đến. Nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng nhìn thấy hắn thân thể làn da cũng xuất hiện không ít trái đen, còn có một số làn da đã hư hại. Mặc dù nhục thể của hắn rèn luyện đến loại trình độ này, nhưng là gặp loại này kinh khủng dòng điện lực lượng xung kích phía dưới, cũng vẫn là sẽ thụ thương. Mà liên tại một sát na này, một thân ảnh màu đen đột nhiên từ nơi không xa bên kia lao đến. Diệp Thủ Nghĩa tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh chóng, bỗng nhiên quát tay, trực tiếp một quyền đánh ra. Ầm ẩm. Sau một khắc, nắm đấm của hắn trực tiếp cùng một đạo to lớn nắm đấm màu đen va chạm đến cùng một chỗ, bắn ra một tiếng chấn thiên tiếng vang. Song phương đồng thời lui lại mấy bước, xung quanh mặt đất bị song quyền va chạm sinh ra kinh khủng lực trùng kích trực tiếp ép ra vô số đen thô to vết rách, một chút đá vụn ra mà lên. Ồ, vừa mới bị ta đánh nổ ngực, thế mà cũng còn chưa chết à? Diệp Thủ Nghĩa hai chân bỗng nhiên giẫm ở mặt đất, ổn định thân thể mình về sau, Dương mắt xem xét, liền có thể rõ ràng nhìn thấy tại trước mắt mình khu vực, có một đạo giống như núi nhỏ tỏ con thân ảnh. Thanh điểu. Cái này thanh điểu là một dê yêu, lúc này biến thành to lớn loại người hành trang thái, đầu hoàn toàn biến thành đầu dê, toàn bộ thân hình nhưng lại có loại người đứng thẳng thân thể, còn có thể nhìn thấy cái này tráng kiện vô cùng hai chân hai tay. Mà lại trên người nó, có màu đen âm sát chi khí còn quấn, toàn bộ bầu trời bởi vì cái này kinh khủng yêu khí, lúc này cũng biến thành càng thêm đen nhánh, ngay cả nguyên bản sao trời anh trăng, toàn bộ đều bị che phủ lên. Phạm nhân tu, ngươi đúng là rất làm ta kinh ngạc. Bất quá muốn nói nhục thân lượng Ngươi chỉ là phàm nhân, có thể cùng chúng ta yêu tộc so sánh." Thanh điểu trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Bọn chúng yêu ma bên trong cường giả, đều là lấy thân thể mạnh mẽ lực lượng sở trường, đặc biệt là nó tại hiện ra loại thân thể này trạng thái phía dưới, chẳng những lực lượng sẽ nhảy lên tới cực điểm, liền ngay cả nhục thân tốc độ khôi phục cũng đạt tới cực hạn. "Thanh điểu, nhất định phải giết hắn. Người này không thể lưu." Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng phát ra gầm lên giận dữ thanh âm. Nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy người mặc huyết y nữ yêu thịt lơ lửng ở trên bầu trời. Vừa mới mặc dù nàng xem ra bị bi minh thần trưởng đập thành thít nát, nhưng là nó còn không chết. Hiện tại nàng toàn thân cao thấp máu thịt bé bé, nhưng là những cái kia khối thịt còn đang không ngừng ngọ ngoậy, ngay tại gây dựng lại chữa trị. Trên bầu trời lôi điểu hé miệng, cường đại dòng điện tại nó trong miệng hội tụ, trực tiếp hình thành một đạo to lớn thô to lôi điện lực lượng từ không trung ở trong trùng kích vào đến. Không được. Chương 258, hứa cẩn ở ta nơi này. Nhìn xem kia lôi điểu phun ra kinh khủng lôi điện chi lực, đơn giản như là thiên lôi từ không trung ở trong rơi xuống. Nếu như loại này lôi điện chi lực bị xung kích bên trong, đoán chừng toàn bộ nhục thân đều sẽ bị chôn vùi dưới a. Không cần lo lắng, loại trình độ kia lực lượng, đối điện hạ không tạo được tổn thương gì. Lục Thương Từ mặc dù nhìn xem kia lôi điệu phun ra xuống tới lôi điện chi lực cũng cảm giác được kinh khủng, nhưng là hắn bản năng cảm giác được, đối với hiện tại Diệp Thủ Nghĩa tới nói, loại này lôi điện chi lực còn chưa đủ mạnh. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhìn xem kia kinh khủng lôi điện chi lực xung tới tới, con mắt nhắm lại. Ngay tại hắn muốn thi triển Bạch Biến thần hành trong nháy mắt, từ dưới chân hắn mặt đất có vô số đạo màu trắng sợi tơ phá đất mà lên, trực tiếp cuốn chặt lấy Diệp Thủ Nghĩa thân thể, chạy không thoát. Ta muốn ngươi chết. Lơ lửng giữa không trung nữ yêu, gương mặt đều máu thịt bẹp bẹp, khiến người ta cảm thấy rất là kinh dị bị những nải màu trắng sợi tơ trói buộc chặt diệp thủ nghĩa, lúc này thân thể muốn dây rủa, lại phát hiện căn bản rã rủa không xong. So vừa mới cứng cỏi rất nhiều. Đây mới là sát cấp yêu ma chân thực thực lực a. Diệp thủ nghĩa mặc dù trong lúc nhất thời không tránh thoát được, nhưng là hắn không chút nào không hoảng hốt. Hắn ánh mắt nhìn xem trùng kích vào tới lôi điện chỉ lực, khỏe miệng nguyệt miết lên một vòng đường cong. Ầm ẩm. Sau một khắc, kia thô to lôi điện chỉ lực đã xung kích đến thân thể của hắn. Toàn bộ mặt đất đều bị phát ra đánh nổ thanh âm, vô số đá vụn điền ra ra ngoài. Cái này lôi điệu vẫn như cũng là duy trì hẽ miệng động tác. Loại kia kinh khủng lôi điện chỉ lực tiếp tục chuyển vận. Điện hạ, mặc dù mới Lục Thường Tử nói không cần lo lắng, nhưng nhìn đến đây tình cảnh này, vẫn là làm cho người rất cảm giác được rung động. Loại này kinh khủng lôi đình chi lực, ai chịu nổi a? Cái này lôi điểu cũng là sát cấp yêu ma. Lý Đông Phong cũng một trận tê cả da đầu. Cái này dáng đăng lâu yêu ma, đơn giản điên rồi đi. Kia huyết y nữ yêu, cùng kia dê yêu, cũng hẳn là đều là sát cấp. Ba tên sát cấp yêu ma xuất động, quả thực là muốn đổ thành thiết đấu. Bất quá ngay trong nháy mắt này, kia không ngừng hướng xuống đất xông lên đánh xuống đi lôi điện chi lực, trong nháy mắt bị thứ gì lại ra. Nhìn kỹ Một đạo to lớn thủy cầu trực tiếp đứng vững những này, lôi điện chí lực, bắt đầu hướng phía trên bầu trời bay đi. Những này lôi điện chí lực xung kích đến cái này to lớn hình tròn thủy cầu, trực tiếp bị chôn vùi rơi. Ở trên bầu trời lôi điểu mở to hai mắt nhìn xem một màn này, lúc này miệng ở trong phun ra càng khủng bố hơn lôi điện chí lực, liền muốn đem cái này to lớn thủy cầu cho tách ra rơi. Nhưng là vô dụ. Cái này một đoàn to lớn thủy cầu, tựa như là một loại nào đó cường đại đến cực hạn năng lượng tụ hợp thể, lúc này đứng vững cái này lôi điện chí lực, tiếp tục hướng phía trên bầu trời xung kích quá khứ. Trực tiếp thoát tới cái này lôi điểu đầu trước mặt, Lúc này cái này một con lôi điểu hai mắt bên trong con người rung động, rõ ràng cảm thấy không được bình thường. Nhưng là hiện tại, nó đã không có biện pháp tranh né. Đạo này to lớn thủy cầu, trực tiếp trùng kích đến miệng của nó ở trong. Ầm ầm Sau một khắc, nương theo lấy một tiếng chấn thiên tiếng vang chuyển đến, cái này lôi điểu đầu liền trực tiếp bạo liệt rơi. Sau đó toàn bộ nhục thân cũng theo thứ tự nổ tung, hóa thành vô số huyết nhục, từ không trung ở trong không ngừng tán lạc xuống. Dầm dầm Cái này huyết nục rơi xuống, đơn giản như là hạ vết vũ. Kia áo đỏ nữ yêu thân thể đều bởi vì cái này kinh khủng bạo tác lực trực tiếp bị kích bay ra ngoài. Chúng điệp đánh tới cách đó không xa bên kia trên mặt đất. Không, cách đó không xa bên kia Thanh Điểu thấy cảnh này, cũng phát ra một tiếng gào thét. Cái này lôi điểu, thế nhưng là bọn chúng dáng găng lâu thành viên chủ yếu, là một cường đại sát cấp yêu ma Mà lại nhục thân lực lượng cũng là cực kỳ mạnh, nhưng là ai có thể nghĩ đến, hiện tại toàn bộ thân hình đều nổ tung thành vô số khối. Đây là chết đến mức không thể chết thêm, căn bản không có khả năng phục sinh. Vừa mới kia một đạo to lớn thủy cầu, đến cùng là cái gì? Các loại, chẳng lẽ nói, lúc này hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên dương mắt hướng phía phía trước nhìn lại. Nhìn kỹ, Liên có thể rõ ràng nhìn thấy tại phía trước tia to lớn cái hố nhỏ bên trong, một thân ảnh đang từ từ đi tới. Tay của ta xoa viên thuốc tư vị cũng không tệ lắm phải không? Diệp Thủ Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này hắn toàn bộ nhục thân đều cất cao không biết, toàn thân cơ bắp trở nên càng thêm mạnh trướng, mãnh liệt khí huyết chỉ lực tỏa ra, như là huyết sắc hỏa diễm. Huyết viêm. Hắn ở trong nháy mắt này, trực tiếp mở ra Bát thần kỳ môn đằng xà. Trạng thái khí huyết chỉ lực hình thành hỏa diễm, trở nên càng khủng bố hơn. Lương Theo lấy hắn thân thể khí huyết chỉ lực tiếp tục hướng phía phía trước lan tràn quá khứ, xung quanh trên mặt đất, tựa hồ cũng xuất hiện khí huyết hình thành huyết sắc hóa diễm. Kia thanh điểu chỉ là đứng tại chỗ, đều có thể cảm giác được đập vào mặt nóng rực chi khí. Loại kia cường đại đến cực hạn khí huyết chi lực, để nó từ nội tâm bên trong phun trào ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Loại nguy cơ này cảm giác, có một loại để nó cảm giác được tới gần sợ hãi tử vong. Nguyên lai ngươi còn ẩn tàng thực lực. Thanh điểu nhìn xem một này, lập tức cắn chặt rằng, Tối nay phát sinh hết thảy, đối với bọn chúng tới nói, đơn giản tựa như là ác mộng. Thiếu niên này thực lực, làm sao lại mạnh như thế lớn? Không đúng, như ngươi loại này đến kỷ, không có khả năng có như thế thực lực. Không phải là loại kia hiệu quả của đan dược. Thanh Điểu tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức con mắt mở lớn. Đan dược? Nghe cái này Thanh Điểu lời nói, Diệp Thủ Nghĩa trong mắt thần sắc có chút biến đổi. Nó cho là mình ăn Thăng Tiên đan. Không, không đúng. Thăng Tiên đan hiệu quả mặc dù trong thời gian ngắn không tệ, nhưng dù cho bỏ qua kia thăng Tiên đan tác dụng vụ, nó hẳn là cũng biết không có khả năng đạt tới mình bây giờ trình độ này thực lực. Duy nhất có khả năng chính là, Hứa Cận bị Diệp Quân tìm được. Hào đệ đệ của ta bởi vậy cho ta đan dược, để cho ta có được loại lực lượng này. Diệp Thủ Nghĩa lúc này nết miệng cười một tiếng, thuận miệng lên tiếng nói: "Nguyên lai là ngươi, nguyên lai là các ngươi đem hứa cận ẩn nó rồi." Thanh Điểu nghe được Diệp Thủ Nghĩa lời nói, lập tức gầm thét lên tiếng tới. Nó trong nháy mắt lộ ra phi thường phẫn nộ. "Kế rồi cái tá." Ở trong nháy mắt này, hắn đi toàn thân xương cốt khớp nối đều phát ra từng tiếng thanh thúy vô cùng tiếng vang. Toàn bộ nhục thân đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên to lớn hơn, mà lại lần này, không phải biến thành loại người hình thân thể, mà là hoàn toàn hóa thành bản thể, biến thành một con to lớn vô cùng màu đen rừng. Toàn bộ thân hình thượng hải có vô số kinh khủng vũ khí màu đen tràn Sau một khắc, loại này nương mù màu đen liền điên cuồng hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia sung kích tới. Đây là hội tụ yêu độc cùng âm sát chỉ khí sương ngủ. Vô dụng. Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng nói. Những sương mù màu đen kia vừa sung kích tới, liền trực tiếp bị những cái kia khí huyết chỉ lực hình thành huyết viêm cho chặn lại, trực tiếp bị chôn vùi rơi. Không đúng, đây chính là ẩn chứa âm sát chỉ khí, không thể lãng phí. Nhưng vào lúc này, Diệp Thủ Nghĩa con mắt nhắm lại. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp giải trừ những cái kia bao trùm tại thân thể mình bên trên huyết viêm, mặc cho những này nồng đậm sương mù màu đen hướng phía thân thể của mình phun trào tới. Chương 259, quá yếu, quá yếu. Sương mù màu đen vừa cuốn quanh tiến vào Diệp Thủ Nghĩa thân thể trong nháy mắt, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu chậm rãi biến mất. Vừa mới kia bị hắn đánh chết lôi điệu phát tán ra âm sát chi khí, cũng bắt đầu không ngừng hướng phía thân thể của hắn phun trào tới. Trên da rẻ của hắn mặc dù bởi vì yêu độc kia trở nên có chút đen nhánh, nhưng cũng trong thời gian ngắn ngủi khôi phục nguyên trạng. Đồng thời những cái kia âm sát chi khí, cũng cùng trước đó, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Rống. Thanh điểu thấy cảnh này phát ra gầm lên giận dữ, thân thể to lớn hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa vọt tới. Dậm dậm. Nó hiện tại hóa thành nguyên hình về sau, tứ chi chạy đạp, phản phất toàn bộ mặt đất đều đang chấn động. Sắt cấp. Bất quá đáng tức là, không phải định phong sắt cấp. Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem một màn này, không có chút nào e ngại, lập tức cười lạnh thành tiếng. Lần trước tại Chém Yêu Đại hội, gặp được loại kia thụ thương sát cấp yêu ma đều không phải là dễ đối phó như vậy, nhưng là hắn hiện tại, cùng khi đó lại không đồng dạng. Siêu siêu siêu. Xung quanh mặt đất, lại có vô số đạo màu trắng sợi tơ tán phát ra. Loại này đặc thủ tơ nghệ, lại muốn chặt lấy Diệp Thủ Nghĩa thân thể. Nhưng còn chưa tới gần, diệp thủ nghĩa trong thân thể khí huyết chỉ lực sinh ra huyết viêm, lại tỏa ra. Quần quanh tới tơ nhện toàn bộ đều bị đốt cháy rơi. Giờ phút này, hắn hai chân buộc phát ra cực mạnh lực lượng, bay thẳng đạp mà lên. Né nhanh qua đi thanh đao đồng thời, toàn bộ thân hình từ rơi vào phần lưng của nó. Vung lên nằm đấm, hướng thẳng đến phần lưng của nó đánh tới. Oanh! Một quyền này đập xuống, nó kêu rộng lớn phần lưng trực tiếp bị văng ra một đạo to lớn lỗ máu. Giống Thanh đao phát ra gầm lên giận thanh âm, toàn bộ thân điên trên thân thể có mảnh liệt sát chi khí cùng kinh khủng yêu độc tiếp tục không phát ra. Loại này âm sát chi khí cùng mãnh liệt yêu độc dù cho đối với cường đại người tu tiên tới nói, đều là cực kỳ khủng bố. Cũng căn bản không có khả năng giống như là dạng này trực tiếp đứng tại phần lưng của nó à. Nhưng là đối với hiện tại Diệp Thủ nghĩa tới nói, hắn có thanh đồng cổ kính có thể hấp thu âm sát chi khí, có đại thừa vô tướng dịch cân kinh, có thể trực tiếp chống cự yêu độc Căn bản không có ảnh hưởng gì, mà lại lúc này hắn đứng ở sau lưng của nó, cả người như là con đà đật, vô luận trạng nó làm sao lắc lư, cũng sẽ không rơi xuống. Vung lên năm đấm, lần nữa như điên số dưới. Rầm rầm rầm. Mỗi một kích đánh xuống đi, đều mang to lớn vô cùng tiếng phá hủy vang, rung động toàn bộ bầu trời đêm. Thất hoàng tử Diệp Quân, bọn hắn tìm được hứa cận, đem những đan dược kia luyện chế ra đến rồi. Không thể tu luyện lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa, chẳng những tu hoạch được lực lượng cường đại, đồng thời chúng ta âm sát chỉ khí đối với hắn cũng không tạo được ảnh hưởng. Lúc này ở trên bầu trời đêm, kia váy dài màu đỏ nện tình nữ yêu, tay phải hai ngón thả ở trên trán của mình, trong mắt hào quang màu đỏ đang không ngừng lóe ra. Nó có thể thông qua bí pháp thuật, trực tiếp tiên lý truyền âm, cùng dáng đang lâu những cái kia yêu ma cường đại tiến hành liên hệ. Beng. Lúc này lại một tiếng tiếng vang ầm ầm truyền đến. Tiêu điên cuồng dãy rủa thanh điểu toàn bộ thân hình chân động một cái, to lớn nhục thân trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Không có khả năng. Này nữ yêu nhìn thấy trạng huống này, trong mắt con ngươi cũng hơi co lại. Thanh điểu đã biến thành bản thể trạng thái, loại trạng thái này phía dưới, nhục thân của nó lực lượng sẽ đạt tới cực hạn. Chỗ thả ra âm sát chi khí cùng yêu độc, cũng là đạt đến trạng thái mạnh nhất. Nhưng là hiện tại, cho ta, xuống tới. Lúc này nương theo lấy diệp thủ nghĩa thanh âm chuyển yêu, này nữ yêu rõ ràng cảm giác được cái gì, trong nháy mắt cắt đứt cùng bên kia liên hệ, liền muốn trốn tránh đến một bên khác. Chỉ là hiện tại đã đã quá muộn. Và anh, Một đạo to lớn trong suốt bàn tay ở trong nháy mắt này trực tiếp từ đỉnh đầu nàng phía trên đánh sâu vào xuống tới bi Minh thần trưởng Mời anh một trường này trực tiếp vũ chúng nhục thân của nó đặt ở phía dưới mặt đất Nương theo lấy to lớn vang vọng chuyển đến nơi xa bên kia rõ ràng có thể nhìn thấy một đạo bàn tay khổng lồ cái hố nhỏ các người làm ta quá là thất vọng thế mà vẹn vẹn chỉ là bình thường sát cấp yêu ma Diệp thủ nghĩa ánh mắt nhìn qua dưới chân cái này to lớn dê yêu nhục thân lập tức bắt đầu không có khả năng dù cho người ăn loại kia đang được cũng không có khả năng có loại thực sự này Thanh Điểu một đôi mắt mở lớn, nó hiện tại toàn bộ phần lưng xương của sống đều bị Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp cho dùng nắm đấm bành bạo giẫm mất. Toàn bộ thân hình thương thế rất nghiêm trọng, hiện tại ngã trên mặt đất, tựa hồ căn bản không thể lộng dậy. Vậy ai biết đâu? Diệp Thủ Nghĩa lộ ra một vòng nụ cười quý dị. Người gà ta, Thanh Điểu tựa hồ nghĩ tới điều gì, gầm nhẹ lên tiếng đồng thời, nửa trước bên cạnh thân thể bỗng nhiên bật lên mà đi, tránh kiện vô cùng chân trước, hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa thân thể nghiền ép xuống tới. Chết. Nhưng ngay tại một sát na này, Diệp Thủ Nghĩa bỗng nhiên một chưởng, trực tiếp trận nó kia giẫm đạp xuống tới móng rê. Hoành! Một trường này cùng nó móng rê va chạm phía dưới, bộc phát ra một tiếng tiếng vang đinh tai nhức óc. Nó phải tứ chi trực tiếp nổ tung. "Giống." Đau đón bị liệt, để thanh điều lại phát ra một tiếng gạt hét. "Quá yếu, quá yếu." Diệp thủ Nghĩa hiện tại có chút tức giận. Vốn đang coi là có thể đủ tốt tốt kịch chiến một trận, nhưng là những này sát cấp yêu ma thực lực, đúng là không được. "Không đủ, còn chưa đủ." Hắn bông nhiên phất tay, cường đại khí huyết chỉ lực cùng chân khí đồng thời bạo phát đi ra. "Vệ Minh thần trưởng." "Huyền." Bàn tay khổng lồ trực tiếp hấp xuống tới, đem nói nhục thân cho trực tiếp đặt ở trên mặt đất. Mà lại Diệp Thủ Nghĩa hiện tại còn căn bản không có đình chỉ động tác, hai tay không ngừng sử dụng buồn Minh Sắt Trưởng, vô số đạo to lớn bàn tay hư ảnh không ngừng đánh tới, toàn bộ mặt đất điên cuồng chấn động. Thanh điểu kia thân thể khổng lồ, trực tiếp bị bi Minh thần trưởng nghiền thành thịt nát. Vô số âm sát chi khí ở trong nháy mắt này từ bàn tay này bộ dáng hố trời ở trong phát ra, không ngừng hướng phía Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể mãnh liệt mà tới. Sát cấp yêu ma âm sát chi khí, chỉ là đáng tiếc, không phải đỉnh phong sát cấp yêu ma, không phải thật đúng là có thể đánh đánh. Chưa hết một bên hấp thu những này, mãnh liệt mà đến âm sát chi khí, hắn cũng hướng thẳng đến một bên khác đi đến. Kia nữ yêu toàn thân máu thịt bé bé, từ bàn tay khổng lồ hố ở trong bỏ ra tới đồng thời, hóa thành một đạo hư ảnh, hướng thẳng đến nơi xa bên kia bay đi. Nó hiện tại đã hoàn toàn e ngại. Diệp thủ Nghĩa chỗ bạo phát đi ra thực lực, không thể nào là nó có thể đánh giết được. Trốn, mau trốn. Bỏ chạy chỗ nào? Nhưng ngay tại một sát na này, một thân ảnh liền xuất hiện ở phía trước khu vực, chặt đường đi của nó. Làm sao có thể? Nữ muốn nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Nó không có suy nghĩ nhiều, lúc này hóa thành một đạo quang, liền hướng phía dưới mặt đất chui vào. Ta còn chưa cho phép ngươi đi. Diệp Thủ nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng đồng thời, tay phải trực tiếp rôi ra. Thiên Cương hấp tinh thủ. Chương 260, Yêu Ma thi Hải. Trong chấp ngắn này, kia hóa thành hồng quang muốn tiến vào dưới mặt đất lự yêu, trực tiếp bị một cố cường đại hấp lực cho hút trở về. Trong nháy mắt cái này, một đoàn hồng quang bị Diệp Thủ nghĩa bắt lấy tại trong lòng bàn tay. Xì xì xì. Mạch liệt khí huyết chi lực tán phát ra, để nó thân thể bị không ngừng bốc hơi ra đại lượng khói trắng. A! Một tiếng hét thảm thanh âm cũng từ hồng quang ở trong truyền ra. Thả ta ra, thả ta ra. Nó phát ra một tiếng to lớn gào thét âm. Tại loại trạng thái này phía dưới, thân thể của nó tự hồ cũng trong lúc nhất thời không có cách nào khôi phục chi phí thể trạng thái. Nói cho ta, các người dáng giáng lâu ở nơi nào?" Diệp Thủ Nghĩa vừa cười vừa nói. Tại Thiên Cương hấp tẩm thủ tác dụng phía dưới, cái này một đoàn hồng quang vô luận như thế nào dễ rựa, cũng không có cách nào từ lòng bàn tay của hắn ở trong dãy ra. Bị bắt lại đến xích sao? Mà lại bởi vì khí huyết chỉ lực tiếp tục không ngừng tán phát ra, cái này hồng quang không ngừng bị bóp hơi cho vùi. Ha ha ha. Hứa cận trên tay các ngươi tin tức, ta đã truyền ra ngoài. Các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Nhưng đúng vào lúc này, nó phát ra một tiếng tiếng cùng tiêu. Cái này một đoàn ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt bắt đầu rung động, sau đó trực tiếp bành trướng lên lớn. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, trực tiếp hình thành một đạo kinh khủng bạo tạc. Vô số hào quang màu đỏ đem toàn bộ khu vực đều cho chiếu rọi đến một mảnh huyết hồng. Đứng tại trên tường thành tất cả mọi người bản năng dùng tay ngăn trở ở trước mắt. Chấn cảm không ngừng đánh tới, đứng tại trên tường thành bọn hắn đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Khủng bố, như vậy bạo tạc, không phải là người yêu ma tự bạo. Nghĩ đến cái này, trong mắt mọi người thần sắc cũng lập tức đại biến. Rất nhanh, theo lấy loại kia chướng mắt hào quang màu đỏ chậm tiêu tán, đám người ánh mắt cũng đồng thời hướng phía phía trước lại. Trong đêm tối, có thể mơ hồ nhìn thấy nơi xa bên kia có rất nhiều ánh lửa. Bên kia mặt đất xuất hiện to lớn vô cùng cái hố nhỏ, loại này chiến đấu vết tích, chỉ là nhìn như vậy lấy đều để người cảm giác được rung động. Rất nhanh, đám người liền có thể rõ ràng nhìn thấy một thân ảnh ngay tại từ nơi không xa bên kia đi tới. Đã kết thúc, có thể quét dọn chiến trường. Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh chậm rãi đi tới, ngước mắt nhìn trên tường thành đám người, khẽ cười nói, hắn đã sớm giải trừ bắt thần kỳ môn đằng xà trạng thái, thân thể cũng khôi phục được nguyên trạng. Sau lưng hắn, còn có thể nhìn thấy đại lượng âm sát chỉ khí đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ không ngừng bay tới. Sau đó tiến vào đến Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể. Đây là vừa mới con nhện tỉnh kia tự bạo sinh ra âm sát chỉ khí. Diệp Thủ Nghĩa ngược lại là không nghĩ tới, nó tại loại này trạng thái phía dưới còn có thể sinh ra tự bạo. Bất quá không có quan hệ, hắn muốn truyền ra ngoài tin tức đã bị cái này sát cấp yêu ma truyền ra ngoài. Giáng đăng lâu cái này một cái yêu ma thế lực, tất nhiên sẽ không tin tưởng mình một người thực lực có thể đem những này sát cấp yêu ma đánh chết rơi. Diệp Quân cùng hắn phía sau thực lực đem hứa cận mang đi tin tức chuyển trở về về sau, bọn chúng cũng có thể sẽ đối Diệp Quân bên kia ra tay. Xem như cho ta cái này tiện nghi đệ đệ, đệ đưa lên một phần đại lễ. Diệp Thủ nhếch miệng cũng niết lên một vòng đường cong. Rất nhanh, tất cả mọi người từ tường thành bên kia xuống tới, đại lượng trấn yêu sứ cũng đi ra cửa thành. T. Bọn hắn năm lấy báo đuốc, khi nhìn rõ sợ ngoài thành cái này, một mảng lớn khu vực tình trạng về sau, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt nhìn thấy tình trạng, quả thực là làm cho người rất rung động. Thi thể. Khắp nơi đều là yêu ma thi thể. Xung quanh trên mặt đất biển có rất nhiều yêu ma máu tươi, đơn giản có thể nói là máu chạy thành sông cũng không đủ. Từ nay về sau, Thiên Lâm thành, bao quát Thiên Lâm khu vực phụ cận, yêu ma cấm đi. Diệp Thủ nghiêng ánh mắt liếc nhìn mọi người tại đây, cười nhạt nói: "Yêu ma cấm đi." Nghe lời của hắn, đám người cũng có chút kích động. Mặc dù Thiên Lâm Thành có trấn yêu thi, nhưng là dị vãng phủ cận vẫn là có thật nhiều yêu ma ẩn hiện, thậm chí có một ít gan lớn yêu ma còn xâm lấn thành nội. Trải qua lần này về sau, còn lại yêu ma nếu như biết dáng đang lâu nhiều như vậy yêu ma gây kích ở chỗ này, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện tới gần. "Tiếp xuống liền giao cho các người. Diệp Thủ nghiến nhàn nhạt lên tiếng. "Dỗ, Hắc." Những này trấn yêu sứ vào lúc này cũng hứng thành gật đầu. "Gần nhất giúp ta tìm hiểu một chút liên quan tới ma quật tin tức, có ma xuất hiện." Ta mau mau đến xem." Diệp Thủ Nghĩa đi tại Lục thường Tử bọn người trước mặt, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. "Rõ." Lục thường Tử cùng Lý Đông Phong cũng lập tức ứng thanh. Ma quật đối với bọn hắn tới nói cũng là rất khủng bố địa phương, nhưng là đối với hiện tại Diệp Thủ Nghĩa tới nói, có thể đi, mà lại không chừng trong động ma bên cạnh yêu ma cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Dù sao hiện tại Diệp Thủ Nghĩa triển hiện ra thực lực, lần nữa rung động bọn hắn. Giang đang lâu, ba tên sát cấp yêu ma, tối nay toàn bộ chết tại nơi này. Cái này tại toàn bộ yêu ma thế lực bên trong đều là cực kỳ rung động sự tình. Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem định trụ trên tường thành kia hung cấp yêu ma, lúc này tay phải vừa nhấc, nương theo lấy một cố cường đại hấp lực chuyển đến, cái này phương thiên hỏa kích liền có chút rung động. Siêu. Sau một khắc, trực tiếp liền bay trở về đến Diệp Thủ Nghĩa trong lòng bàn tay. Nắm lấy phương thiên Họa kích, nhìn xem kia hung cấp yêu ma thân thể rơi xuống, trực tiếp một buổi. Chỉ một thoáng thi thể của nó chia ra thành hai nửa, một viên yêu đan liền bị Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp lấy đi. Âu Quân, Phương thức, chúng ta đi. Diệp Thủ Nghĩa dương mắt nhìn hướng về phía trước, khẽ cười nói, tối nay tạo thành động tĩnh thật sự là quá lớn, thành nội cao thủ toàn bộ đều đi ra. Ờ. Thấu Quân cũng nhẹ gật đầu, nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa bình yên vô sự, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lúc này nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa bọn người rời đi, Lục thường Tử bọn hắn cũng hướng phía phía trước đi đến. Những yêu ma này hại cốt, đều cho đánh lại. Lục thường Tử thẳng đường đi tới, nội tâm ở trong rung động càng thêm hơn. Trừng Đông Trăn, Triệu Hộ Dương, Lệ Phi Vũ cùng bọn hắn thủ hạ cùng võ quán các đệ tử cũng tới đến nơi này. Bọn hắn nhìn xem xung quanh tình trạng, toàn bộ đều ngây ra như phóng. Tình cảnh trước mắt, đơn giản tựa như là đi tới địa ngục. Yêu ma địa ngục, thi thể này cũng quá là nhiều. Dáng đăng lâu, Cái này có vô số phong cách khác lạ kiến trúc, mà lại kiến trúc bên ngoài đều treo tán mát ra huyết sắc ánh sáng đỏ chót đèn lồng. Ở trung tâm trong hành lang, mấy đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở đây. Có đầu chim thân người yêu ma, cũng có toàn thân quấn quanh lấy vải màu trắng, chỉ lộ ra một đôi huyết hồng con mắt yêu ma. Mà ngồi ở vị trí trung tâm thì là một màu đỏ bó sát người váy dài nữ tử. Nữ tử đầu đội kim quan, một đạo hoa sen vàng, tại nàng bên cạnh thân lơ lửng. Trên mặt nàng mang theo mạng che mặt, lộ ra một đôi mắt tràn đầy mãnh liệt ý. Thiên linh thành người, đem bọn nó đều dẫn đi. Nữ tử nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Nghe thanh âm của nàng Ở đây tất cả yêu ma thở mạnh cũng không dám một tiếng. Tối nay chuyện xảy ra, quả thực nếu như bọn chúng cũng không dám tin. Nhện Lư nói, "Hứa Cận tại Diệp Quân trong tay, các ngươi cảm thấy có thể sao?" Chương 261, Vương. Nghe được hứa cận hai chữ này, những yêu ma này thần sắc trong mắt cũng có chút biến đổi. Nó trước khi chết nói cho ta, Thất Hoàng tử Diệp Quân cùng hắn thế lực sau lưng tìm được Hứa Cận, cung cấp đan dược cho tại Thiên Lâm thành lục hoàng tử." Nữ tử ánh mắt liếc nhìn đám người, tiếp tục lên tiếng, "Việc này kỳ quạc. cho dù bọn họ đem Hứa Cận bắt đi, thu được kia đem những đan dược kia luyện chế ra đến" cũng không có khả năng chỉ là thôn vệ kia đang lưỡng, liền có thể có được đem bọn nó đều giết đi lực lượng. Kia chim yêu lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Bọn chúng dáng đăng lâu là thuộc về một cái rất lớn yêu ma thế lực, trong đó sát cấp yêu ma không ít. Nhưng là ngay cả như vậy, tối nay lập tức vẫn lạc nhiều như vậy yêu ma, còn có ba tên sát cấp yêu ma, đối với bọn chúng dáng đăng lâu tới nói, cũng là cực kỳ nghiêm trọng đã kỳ ta. Vương, chúng ta muốn hay không cùng tiến lên, đem thiên lâm thành tiêu diệt? Một cái khác thân thể to con yêu ma, lúc này trong mắt con ngươi chuyển động một chút, lập tức trầm nói. Còn lại yêu ma trong mắt cũng có được sát ý lên bọn chúng dáng đang lâu, lúc nào tao nổ qua tổn thất lớn như thế. Đoạn thời gian này liên tiếp xảy ra chuyện, để bọn chúng cũng có chút khó chịu. Thật quá ngu xuẩn, nếu như Thiên Lâm Thành có đỉnh cấp đại thừa người tu tiên tỏa chân, cố ý thiết hạ mai phục để chúng ta đi đâu. Một tên khác thoạt nhìn như là nam tử bình thường bộ dáng người, lúc này cũng cười lạnh thành tiếng. Mà lại lần trước chém yêu đại hội, chúng ta cũng có thăm dự, bị tìm tới, bọn hắn tất nhiên sẽ đối với chúng ta dáng đang lâu ra tay. Những cái kia tiên môn người liên thủ, chúng ta cũng khó có thể chống đỡ. Hắn tiếp tục trầm giọng nói, cái này Nương theo lấy nam tử này vừa dứt lời, ở đây những này đại yêu đều trầm mặc. Dù sao tối nay phát sinh tình trạng sát thực kỳ bậc đến cực điểm, liên lụy đến lục hoàng tử, thất hoàng tử, còn có thất hoàng tử thế lực sau lưng, mà lại bọn chúng lần nữa tiến về Thiên Lâm thành, nếu như bị những cái kia người tu tiên tìm hiểu nguồn gốc tìm tới bọn chúng dáng đang lâu sợ tại địa, cũng là một phần nguy hiểm. Dù sao bọn chúng ăn người, ăn người tu tiên, những cái kia người tu tiên cũng muốn lấy bọn chúng yêu đàn a. Diệp Quân ta ngược lại thật ra rõ ràng, hắn mẹ đẻ là Nhật Nguyệt môn trưởng môn chi nữ. Lúc này một con đại yêu đột nhiên lên tiếng. Nhật Nguyệt môn. Nương theo lấy nó vừa dứt lời, Còn lại yêu ma trong mắt thần sắc cũng có chút biến đổi. Nhận nguyên môn, đây cũng là một cái cường đại tiên môn, cũng có cường đại đại thừa kỳ người tu tiên. Hứa cận, nếu quả thật trong tay bọn hắn, liền phiền toái. Kia một chim yêu lúc này cũng trầm giọng nói, Hứa cận người này rất trọng yếu, nhưng là hiện tại thời gian dài như vậy, bọn chúng điên cùng tìm kiếm đều tìm tìm không được. Đơn giản tựa như là đột nhiên biến mất. Thương vương phủ, hẳn là so với chúng ta càng sốt ruột. Nhưng vào lúc này, ngồi tại phía trước vị trí trung tâm nữ tử nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, "Vương, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Này một đám yêu ma ánh mắt đều hướng phía nữ tử này nhìn lại. "Chờ." Nữ tử nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, "Chỉ cần tìm được thông đạo mở ra phương pháp, vô luận là đại mạc hoặc là tiên môn, đều sẽ không còn tồn tại." Nói đến đây, nàng dưới khăn che mặt khỏe miệng niết lên một vòng đường cong. Những yêu ma này ánh mắt cũng nhìn nhau một chút, ánh mắt ở trong cũng có được chờ mong cùng vẻ của nhiệt. "Phương thức, người gần nhất tu luyện được như thế nào?" Đi trở về trấn ti dinh thự lớn đỉnh viện thời điểm, tiếp thủ Niệp cũng đối với Phương Tức lên tiếng nói, "Lôi điện tích lực ta đã thành công tu luyện tới tầng thứ 9, đồng thời đã đạt tới tông sư cảnh giới." Phương Thước cung kính lên tiếng nói, lúc này nội tâm của hắn ở trong cũng có được vẻ kích động. Đoạn thời gian này điền cùng tu luyện, lại phối hợp Diệp Thủ Nghĩa cho đã được, hắn tiến không thực tế là quá nhanh. Đơn giản chính là đột nhiên tăng mạnh a. Chỉ là ngẫm lại đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tiếp tục, sớm ngày đột phá đến đại tông sư. Diệp Thủ Nghĩa khẽ cười nói, "Dỗ, điện hạ, ta cũng sắp đột phá đến đại tông sư, mà lại hiện tại ta luyện chế ra đặc biệt phẩm khí huyết đan xác suất thành công cao rất nhiều." Hấu Quân nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hướng phía nàng nhìn sang, lúc này cũng rất là mừng rỡ lên tiếng. Đoạn thời gian này, nàng trừ tu luyện ra Còn muốn luyện tập luyện đan, thực lực cảnh giới bên trên tiến bộ, là không có phương thức nhanh như vậy. Nhưng là tại tu tiên phương diện cảnh giới trình độ ngược lại là cao hơn phương thức không biết. Ồ, kia không tệ. Có thời gian, nhìn xem có thể hay không dùng cái này yêu đan luyện chế đan dược. Yêu đan luyện chế ra tới đan dược, hẳn là có thể tăng lên thực lực của các ngươi. Diệp thủ Nghĩa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một viên yêu đan liền xuất hiện ở ống quần trong lòng bàn tay ở trong. Điện hạ, cái này không được, ta sợ làm hư. Ốu quân nhìn xem tay mình tâm ở trong yêu đan, cũng mở to. Nàng mặc dù tại phương diện luyện đan giống như rất có thiên phú, Nhưng phải dùng yêu đan tiến hành luyện chế đan dược, là rất khó. Mà lại luyện chế thất bại, cái này yêu đan liền trực tiếp không có a. Hung cấp yêu ma yêu đan thôi, loại này yêu đan, về sau có là, ta còn có sát cấp yêu ma yêu đan, chờ tay ngươi pháp đi lên lại để cho ngươi tiến hành luyện chế." Diệp Thủ nghĩa khẽ cười nói, "Được." Ấu Quân lúc này hơi nghĩ nghĩ, cũng không giả mồm, trực tiếp nhận cái này yêu đan. "Tiếp xuống ta muốn tiếp tục bế quan một đoạn thời gian, nếu như có chuyện gì, trực tiếp tới tìm ta là được." Diệp Thủ Nghiã nghiêm nói, "Lần này qua đi, tạm thời tới nói kia dáng đang lầu yêu ma khẳng định không dám tiếp tục đến đây." Một đêm này liền tổn thất 3 tên sát cấp yêu ma, còn có cái khác yêu ma vô số kể, bọn chúng khẳng định phải dẫn đi lên. Mà lại bọn chúng khẳng định cũng sẽ có điều cố kỵ, sẽ không dễ dàng trở lại. Hiện tại tình trạng đối với mình tới nói, ngược lại là một cái tu luyện cơ hội tốt, dù sao hôm nay hấp thu nhiều như vậy âm sát chỉ khí. Trước tiên đem bên trong mạch tìm đến, sau đó quán thông bên trong mạch, liên thông toàn bộ thân hình kinh mạch. Được. Điện hạ, đây là đặc biệt phẩm khí huyết đan. Âu quân nhẹ gật đầu, sau đó từ nạp giới ở trong đem mấy bình đan dược lấy ra. Ừm. Diệp Thủ Nghĩa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này mấy bình đan dược liền từ ấu quân trong tay bay thẳng đi qua. Thật thân kỳ. Óu quân thấy cảnh này cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì nàng biết, đó căn bản không phải pháp thuật gì. Võ đạo tinh thần lực, về sau ngươi cũng sẽ tiếp xúc đến. Diệp Thủ Nghĩa khẽ cười nói, Võ đạo tỉnh thần lực tác dụng, hắn là hoàn toàn không chỉ như thế. Càng thêm cường đại về sau, hắn là có thể lấy một cái ý niệm trực tiếp giết chết yêu ma cường đại. Bất quá đây đối với mình bây giờ tới nói, còn quá xa vời. Phương Thước, mấy ngày nay ngươi có thể trong thành bên ngoài nhìn một chút, chỉ cần có yêu ma xuất hiện, toàn triệt Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục lên tiếng. "Dỗ." Phương Thức cũng chăm chú nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại cũng vừa thật mong muốn thử nhìn một chút, thực lực của mình đạt đến trình độ gì. Lần này hẳn là ngưng tụ không ít tinh văn a. Mặc dù đánh chết ba con sát cấp yêu ma, nhưng là hẳn không có chém yêu đại hội một lần kia nhiều. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh đồng cổ kính liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Chương 262: 3 loại công pháp. Tập trung nhìn vào, liền có thể rõ ràng nhìn thấy thanh đồng cổ kính bên trên kia viết hồng sắc tinh văn. Hết thảy 61 quả màu đỏ sẫm tinh văn, 36 quả màu trắng tinh văn. Diệp thủ nghĩa cẩn thận đến về sau con mắt cũng có chút sáng lên mặc dù đem so với trước tại chém yêu đại hội bên kia tối cao tích luiy đến 78 đỏ sậm tinh văn ít một chút nhưng cũng coi là rất nhiều vừa vắn hắn những này tinh văn năng lượng phía trước một đoạn thời gian đều sử dụng hết hiện tại với hắn mà nói đơn giản chính là muốn ngủ gà ngủ gật liền đến gối đầu phổ thông sát cấp yêu cơ hiện tại ta đã hoàn toàn có thể nắm hiện tại ta chỉ muốn muốn nhìn đỉnh phong sát cấp thậm chí vương cấp đến cùng là ra sao diệp thủ nghĩa trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất bây giờ còn có 4 môn công pháp còn chưa tiến hành hai lầnường hóa Một trong số đó là Bát Thần Kỳ môn, công pháp này tương đối là tụ, lần trước 78 khỏa tinh văn thời điểm muốn cường hóa đều cường hóa không được, có khả năng cần trên trăm khỏa tinh văn. Chỉ là như thế ngẫm lại, cũng làm người ta đau đầu. Còn lại chính là Thiên Ma Bạo Liệt quyển 1, chúng ma ông bách Biên thần hành. Trước tiên đem cái này ba môn công pháp, đều cho hai lần cường hóa lại nói. Hiện tại màu đỏ sẫm tinh văn là hoàn toàn đầy đủ. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa cũng không chần chừ chút nào, trực tiếp từ nạp giới ở trong đem cái này ba quyển công pháp lấy ra. Sau một khắc, liền bắt đầu điều động thanh đồng cổ khí ngự lực. Lượng. Rất nhanh, thanh đồng cổ kính bên trên màu đỏ sẫm Tình Văn bắt đầu biến mất, hóa thành đặc thù sao trời quang mang, từ mặt kính chích xạ tại cái này ba quyển sách tịch phía trên. Hiện tại màu đỏ sẫm Tình Văn hoàn toàn đầy đủ, 3 quyển đồng thời cường. Hóa đều không có bất cứ vấn đề gì. Thời gian ngắn ngủi bên trong, nương theo lấy tùng quả màu đỏ sẫm sao trời không ngừng biến mật khẩu trừ, cái này ba quyển bí tịch, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Đầu tiên thiên ma bạo liệt quyển trong địa, biến thành tiên ma huyền kỉnh. Chúng ma công biến thành thất phách ma. Bách biến thần hành biến thành thiên cơ biến. Hết thể tiêu hao 30 quả màu đỏ sẫm Tình Văn. Tạm được. Trơ thanh đồng cổ kính bên trên quang mang hoàn toàn biến mất về sau, Diệp Thủ Nghĩa tập trung nhìn vào, liền có thể rõ ràng nhìn thấy thanh đồng cổ kính bên trên đã có 30 quả màu đỏ sẫm tinh văn tiêu tán. Bây giờ nói tinh văn năng lực cũng không giống lúc trước như vậy khó khăn. Húm hổ, thế giới này ngoại trừ yêu ma thế lực bên ngoài, còn có ma quật. Chỉ cần đi ma quật, thì có thể gặp được càng nhiều hơn yêu ma. Đến lúc đó đừng nói là mấy chục quả màu đỏ sẫm tinh văn, không chừng 108 quả màu đỏ sẫm tinh văn đều có thể thu về được. Cũng không biết 108 quả màu đỏ sẫm tinh văn sẽ chuyển đổi thành cái gì. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Thủ Nhiễu trực tiếp đem Thiên Ma Huyền lên sau đó bắt đầu lên nhịn. Này Thiên Ma Huyền Kình là một môn để cho người ta bộ phát ra càng thêm cường đại quyền kình công pháp. Hơn nữa còn là trong thời gian ngắn, để tự thân quyền kình đạt được cực mạnh tăng phúc, tu luyện tới tối cao tầng thứ, thậm chí có thể tăng phúc hơn gấp 10 lần quyền kình. Thất phách trùng ma là trùng ma công thăng cấp vô liếng, không phải vận dụng chân nguyên tiến hành khống chế, mà là vận dụng võ đạo tinh thần lực, hình thành đặc thù lực lượng, trực tiếp điều khiển đối phương bại phách, đối với địch nhân năng lực khống chế thêm cường đại. Nhưng lại đối với võ đạo tinh thần lực yêu cầu rất cao. Khả năng cần tiếp tục rèn luyện đại não, tăng lên tự thân võ đạo thần lực mới được. Mà thiên cơ biến thì là một môn càng cường đại hơn thân pháp, thân pháp biến ảo khó lường, không cách nào nắm lấy. Từng cường hóa sau những công pháp này, rõ ràng đều tăng lên rất nhiều. Trước tiên đem cường hóa ra 20 quả thật màu làm lớn dược hồn ra, tăng lên một chút lại nói. Diệp Thủ Nghĩa đem vũ quân luyện chế tốt đặc biệt phẩm khí huyết đan, toàn bộ đều đổ ra về sau, lại lần nữa lợi dụng thanh đồng cổ kính lực lượng tiến hành cường hóa. Cường hóa sau khi hoàn thành, hắn liền trực tiếp nướt bế quan. Sau đó một đoạn thời gian, Diệp Thủ Nghiệp đều đang bế quan tu luyện. Bởi vì những cái kia dáng đăng lâu yêu ma toàn bộ bị trấn yêu ti trấn chém giết tin tức truyền ra gần nhất toàn bộ Thiên Lâm Thành đều lộ ra rất là náo nhiệt, rất nhiều thương đội cảm giác Thiên Lâm Thành trở nên càng thêm an toàn về sau, lui tới người cũng thay đổi nhiều hơn. Thứ hôm qua bắt đầu, liền không thấy yêu ma. Một ngày này, Phương Thước đứng tại ngoài thành đang đi tới đi lui. Diệp Thủ Nghĩa bê quan về sau, hắn mỗi ngày đều tại trong thành này bên ngoài tuần tra, tìm kiếm yêu ma tung tích. Cũng đúng là phát hiện một chút yêu ma, bất quá tại thực lực của hắn bây giờ phía dưới, yêu ma chính là một đao chém giết. Đến hôm nay, lại là ngay cả phổ thông yêu ma tung tích đều không thấy. Mặc dù hắn hiện tại còn nhìn không thấy nhưng là cường đại năng lực nhận biết, vẫn như cũng là có thể cảm giác được xung quanh có rất nhiều người trong thành ra vào. Đoạn thời gian gần nhất, bởi vì thiên Lâm thành thật sự là quá an toàn ổn định, tới chơi người cũng thay đổi nhiều rất nhiều. Tại Diệp thủ nghĩa đầu tư nhiều như vậy tài nguyên phía dưới, Chân Yêu Tỷ lại bắt đầu một lần nữa cao tốc vận chuyển lại, đại lượng võ tu tiên vào trấn Yêu Tỷ tiến hành huấn luyện tu luyện. Rất nhanh, mới một nhóm Chân Yêu sứ lại sẽ xuất hiện. Đáng chết, làm sao gần nhất nhiều như vậy yêu ma tới tìm ta? Một đêm này, ngay tại Trương Thiên Tuyển cùng đi phía dưới ngoại tu luyện quân, không ngừng hướng phía phía trước chạy tới. Hắn đều muốn đi rồi. Lúc đầu tại trương Thiên Tuyển an bài phía dưới, hắn mỗi ngày đều tiến hành địa ngục huấn luyện, nhưng đoạn thời gian này huấn luyện trong quá trình, phát hiện có thật nhiều yêu ma đến phục kích hắn. Mà không chỉ là phục kích hắn, thậm chí xuất hiện một chút yêu ma cường, đại, ngay cả trương Thiên Tuyển đều công kích. Ấm ầm. Ngay tại một sát na này, phía sau hắn bên kia khu vực chuyển đến một tiếng to lớn sấm chớp mưa báo tiếng vang. Một đạo thân ảnh màu trắng ở trong nháy mắt này bay thẳng đi qua, bắt lấy Diệp Quân thân thể, hướng thẳng đến một bên khác ngự kiếm bay khỏi ra. Người gần nhất có phải hay không gây tai Tuyển một bên mang theo Diệp Quân hướng một bên khác bay đi đồng thời, một bên lên tiếng nói: Hắn hiện tại cũng chau mày. Mấy ngày nay quả thực không thích hợp, không ít yêu ma thế lực thế mà chủ động đối bọn hắn tiến hành công kích, thậm chí còn xuất hiện điểm danh muốn tìm diệp quân. yêu ma. "Cứu cứu, ta gần nhất một mực tại ngài dưới mí mắt huấn luyện a, nơi nào có thời gian đi gây thai họa?" Diệp quân lúc này cũng muốn khóc vô lệ. Hoàn toàn không rõ gần nhất xảy ra chuyện gì tình trạng, nhưng yêu ma này vì cái gì liên tiếp điệu tìm hướng hắn? Thất hoàng tử Diệp quân. Nhưng vào lúc này, phía trước bầu trời bên kia bên trong xuất hiện một thân ảnh màu đen. Người là người thế nào? Trương Thiên tuyền ánh mắt nhìn chầm chầm phía trước kia một nam tử, lập tức khẽ chau mày. Nam tử này toàn thân áo đen, ngay cả gương mặt đều bị miếng vải đen được, chỉ thấy hắn một đôi mắt. Nhưng là cái này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là người này thân thể, là lơ lửng giữa không chung. Cao thủ. Trương Thiên Tuyển trong đầu toát ra cái này một cái tử. Có nhiều thứ, không phải là các ngươi có thể dính. Hứa Cận ở nơi nào, giao ra. Còn có kia đồ vật, cũng thỉnh cầu các ngươi cùng nhau giao ra. Nam tử này nhàn nhạt lên tiếng. Hứa Cận, đồ vật. Chương 263, Hứa Cận là ai? Trương Thiên Tuyển nghe nam tử này lời nói, lập tức chau mày. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Hắc, hắc, không giao ra, vậy các ngươi đều đi chết đi." Nam tử mặc áo đen này vừa dứt lời trong nháy mắt, liền trực tiếp hướng phía Trương Thiên Tuyển truyền quả hư. "Đi." Trương Thiên Tuyển lúc này trong mắt con ngươi hơi co lại, trực tiếp đem Diệp Quân thân thể ném tới nơi xa bên kia. "Đụng." Tại Diệp Quân thân thể rơi trên mặt đất trong nháy mắt, một đạo rơi trong suốt kim trùng, trực tiếp liền bao phủ lại hắn thân thể. Đại lượng yêu ma ở trong nháy mắt này, từ bốn phương tám hướng phun trào tới, điên cuồng hướng phía Diệp công kích khứ. Phanh phanh phanh. Ở trong nháy mắt này, từng tiếng tiếng nặng không ngừng tán phát ra. Cái này hơi mở cực đại kim trung, trực tiếp đem những này yêu ma cho ngăn cách rời, để bên trong Diệp Quân căn bản sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn thấy tình hình này Diệp Quân đang sợ hãi sau khi nội tâm ở trong cũng tràn đầy nghi hoặc. Hắn không có đắc tội qua cái gì yêu ma à, làm sao những yêu ma này thế lực đều hướng phía hắn đánh tới? Mà lại khoảng cách gần nhìn như vậy lấy những này nhẹ dàng chấn mắt, dương nhanh múa vút yêu ma đánh tới, hắn càng là trở nên đau đầu. Nếu như pháp bảo này bạo liệt, hắn liền xong đời. Ầm ầm. Lúc này xuyên thấu qua cái này hơi mở kim trùng hướng phía hướng trên đỉnh đầu khu vực nhìn sang còn có thể nhìn thấy đại lượng lôi điện lực lượng ở trên bầu trời lóe ra. Vô số tiếng vang to lớn đang không ngừng chuyển đến. Thời gian không biết đi qua bao lâu, nương theo lấy mấy đạo lôi điện lực lượng từ không chung ở trong rơi xuống, nhưng yêu ma này thân thể cũng trực tiếp bị oanh kích thành vô số khối. Một thân ảnh cũng vào lúc này từ không chung ở trong rơi xuống, đứng yên khắp nơi hắn trước mặt. Cứu cứu. Nhìn thấy người trước mắt, Diệp Quân cũng lập tức kinh hỉ vô cùng. Cuộc chiến đấu này, hẳn là mình cứu cứu chiến thắng. Đi. Trương Thiên tuyển tay phải vung lên, cái này kim trùng trong nháy mắt biến thành mini lớn nhỏ xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn ở trong. Hắn giống như là sét gà con, dẫn theo Diệp Quân liền ngự kiếm hướng phía một bên khác bay đi. Phúc. Vừa bay ra ngoài không đến bao lâu, Chung Thiên Tuyển liền một ngụm máu tươi phun ra, cả người sắc mặt trở nên tái nhận vô cùng. "Cứu, cứu!" Diệp Quân thấy cảnh này, trong mắt thần sắc cũng lập tức đại biến. "Có người muốn giết ngươi, ngươi đến cùng chọc cái gì yêu ma thế lực?" Hắn lúc này cũng không nhịn được lên tiếng nói. Mới xuất hiện những cái kia yêu ma thực lực rất mạnh, liền ngay cả hắn đều rất khó đối phó. Tiếp tục tại vùng này, phiền phức liền lớn. "Ta thể với trời, ta không có trêu chọc cái gì yêu ma Diệp Quân lúc này cũng có chút khóc không ra nước mắt. Đoạn thời gian này, hắn đều đi theo Trương Thiên Tuyển ngay tại khắc khổ tu luyện, căn bản không có thời gian đi tiếp xúc đến cái gì yêu ma, lại càng không cần phải nói là trêu chọc đến cái gì yêu ma. Tiếng ngươi có phải hay không nhặt được thứ gì? Không có. Tiên hứa cận là ai? Hứa cận. Nghe Trương Thiên Tuyển lời nói, Diệp Quân cũng có chút ngây ngẩn cả người một chút. Ta căn bản cũng không nhận biết người này a. Hắn lúc này cũng một mặt mở bức. Trương Thiên Tuyển ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Quân, lập tức hừ lạnh một tiếng. Cũng thế, ngươi cái này bảo, đoán chừng cũng liền dạng này. Cứu cứu, ta không phải ngốc bảo. Diệp Quân lúc này cũng yếu ớt địa lên tiếng nói. Hắn đều ngẫm, căn bản không biết tối nay rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Những yêu ma này nhìn thấy hắn tựa như là gặp được giống như tiểu nhân. Về trước trong môn, Trương Thiên Tuyển không chần chờ chút nào, lúc này lấy càng thêm nhanh tốc độ, trực tiếp ngự kiếm bay khỏi mở bên này. Hứa Cận tại Diệp Quân trong tay. Ta nghe nói Thương Vương phủ cùng dáng đang lâu người, để kia Hứa Cận nghiên cứu ra khó lường đan dược, nhất định phải mau chóng tìm tới hắn. Thất hoàng tử Diệp Quân a, lá gan của hắn thật đúng là lớn. Giờ này khắc này, tại yêu ma thế lực bên trong, liên quan tới Hứa bị Diệp Quân cùng Diệp Quân thế lực sau lưng được tin tức, cũng tại những yêu ma này thế lực ở trong lưu truyền tới. Diệp Quân cũng thành rất nhiều yêu ma trước tiên muốn bắt mục tiêu, mà mục tiêu thứ hai, dĩ nhiên chính là Diệp Thủ Nghĩa. Nhưng là Diệp Thủ Nghĩa tại Thiên Lâm Thành, mà lại đêm hôm đó giáng đàng lâu ba tên sát cấp yêu ma toàn bộ gãy kích giáng đàng lâu biến mất, cũng đã bị lưu truyền ra tới. Bình thường yêu ma thế lực muốn đi Thiên Lâm Thành đều muốn cân nhắc một chút thực lực của mình. Chém. Lúc này Thiên Lâm Thành bên ngoài, Phương Thước đột nhiên một cây đao, một con thân thể to lớn yêu ma, liền trực tiếp bị đánh chém thành hai nửa. Nương theo lấy thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, đánh giết những yêu ma này, căn bản cũng không cần lo lắng. Nam lấy đao trong tay lưới đao huy động một chút, đem bên trên máu tươi huy sải rơi về sau, hắn liền lập tức thu đao. Nương theo lấy yêu ma chết đi, những cái kia âm sát chỉ khí liền phun trào ra, sau đó tiến vào đến hắn thể nội. Đại Nhật thuần dương công vào lúc này trực tiếp vận chuyển lại, loại này cấp bậc yêu ma sinh ra âm sát chỉ khí, trong thời gian ngắn ngửi, liền bắt đầu bị chôn vùi rơi. Đối với hắn hiện tại tôi nói, cũng không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Dưới bóng đêm, hắn đứng ngoài cửa thành, tiếp tục đi tới đi lui. Mấy ngày nay thời gian, hắn ngồi đến tối, cũng sẽ ở thành nội bên ngoài đi lại tuần tra. Chém giết yêu ma, tăng lên năng lực thực chiến. Mà lại hắn cảnh giới bây giờ là đã đạt đến tông sư cảnh, ngay tại xung kích đại tông sư cảnh giới, lại phối hợp thêm đao pháp của hắn, hắn thực lực yêu ma căn bản không phải đối thủ. Đạp đạp đạp đạp. Mà vào lúc này, cách đó không xa bên kia chuyển đến từng tiếng ngựa chạy đạp tiếng vang. Mặc dù phương thức con mắt không nhìn thấy, nhưng là hắn thính giác mà năng lực nhận biết, là vượt qua thường nhân, hiện tại cả người cũng đối mặt với phía trước khu vực. Ai? Ở cửa thành bên kia thủ vệ binh sĩ, lúc này cũng phản ứng lại, lập tức rút ra bên hông trường đao. Mấy ngày nay bắt đầu, Thiên Lâm thành dù cho đến ban đêm, cửa thành cũng không còn quan bế. Rất cường đại chân yêu sứ, bắt đầu mỗi ngày giao thế xuất hiện ở ngoài thành khu vực, một khi có bất kỳ yêu ma tới gần, toàn bộ đều trực tiếp chém giết. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy một mang theo màu đen mũ rộng vành, cưới một thuật đen nhánh lại cường trắng vô cùng ngựa đến đây. Cái này một con ngựa con mắt tạn mát ra huyết sắc quăn mang, chỉ là nhìn như vậy, đều để người có một loại phi thường cảm giác quỷ dị. Cái này mấy tên binh sĩ lúc này thân thể cũng run nhẹ nhẹ một chút, luôn cảm giác có chút xui xẻo sống lưng run rẩy. Người đến người nào? Bất quá bọn hắn cũng rất mau trở lại qua thần đến, ánh mắt nhìn chằm người này, nghiêm nói: "Nơi này, chính là Tiên Lâm thành a." Nam tử từ ngựa bên trên nhảy vọt xuống tới. Dưới ánh trăng còn có xung quanh bó đuốc chuyển đến ánh lựa chiếu dọi phía dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy người này khuôn mặt. Đây là người nam tử Trung niên. làn da trắng nõn như tuyết nam tử Trung niên. Hắn mặc dù mang trên mặt ý cười, nhưng là chẳng biết tại sao, lại cùng người một loại cảm giác hết sức đáng sợ, rất nguy hiểm. Người này mười phần nguy hiểm. Bọn hắn vô ý thức nắm chặt trường đau trong tay. Chương 264, Nam Tuyết Hàn. Số 12 giám sát sư. Hắn tại từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài, sau đó nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Số 12 giám sát sư. Những binh lính này nhìn thấy lệnh bài này, lập tức liếc nhau một cái, vào lúc này toàn bộ đều quỳ một chân trên đất. "Tham kiến số 12 giám sát xứ. Bọn hắn nghiêm túc nói. Lúc này trong bọn họ tâm ở trong cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra. Tại cái này hơn nửa đêm, bọn hắn còn tưởng rằng nam tử này là yêu ma hóa thân, không nghĩ tới, lại là số 12 giám sát xứ. Chỉ là cái này số 12 giám sát sứ, làm sao lại đêm hôm khuya khoắt tới? Những binh lính này nội tâm ở trong cũng tràn đầy vẻ nghi hoặc. Số 12 giám sát xứ đã chết. Nhưng lúc này đứng tại thành này phương đốc, đột nhiên nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói: Điện Hạ cũng chưa thu được liên quan tới số 12 giám sát sứ bộ nhiệm tin tức. Hắn hướng phía Nam Tuyết Hàn phương hướng, tiếp tục lên tiếng. Chuyện này, trước đó thời điểm Diệp Thủ Nghĩa liền cùng hắn nói qua. Cái này, những binh lính này lúc này nghe được Phương Thức lời nói, cũng lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Tuyết Hàn bên kia phương hướng, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy vẻ cảnh giác. Điện Hạ, ngươi nói là Lục hoàng tử a? Nam Tuyết Hàn con mắt nhắm lại. Trong nháy mắt này, tay phải hắn vung lên. Xiu xiu xiu. Trong nháy mắt mấy đạo màu đen tiêu xuất hiện ở phương thức dưới chân mặt đất. Nhưng là phương thức thân ảnh, cũng trong nháy mắt này lấp lóe đến một bên khác. Có ý tứ? Thấy cảnh này Nam Tuyết Hàn con mắt nhắm lại, dương mắt hướng phía trốn tránh đến một bên khác phương thức nhìn sang. Người đến tụt cùng là ai? Còn lại binh sĩ lúc này cũng biến sắc. Hắn luôn cảm giác người này có chút không thích hợp, căn bản không giống như là bình thường giám sát xứ. Ta nói, ta là số 12 giám sát xứ. là Thương Vương bổ nhiệm giám sát xứ. Nam Tuyết Hàn tiếp tục nhàn nhạt lên tiếng nói. Thương Vương. Nghe được hai chữ này, trong mắt mọi người thần sắc có chút biến đổi. Thương Vương có tư cách gì bổ nhiệm giám sát xứ? Một tên binh lính vô ý thức lên tiếng nói. Nhưng ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, trên trán của hắn liền nhiều hơn một đạo màu đen phi tiêu. Phốc. Sau một khắc, đầu của hắn liền trực tiếp nổ tung rơi. Còn lại binh sĩ vào lúc này đều hoàn toàn bị sợ choáng váng. "Trở về, nơi này giao cho ta." Phương Thước vào lúc này cũng lập tức lên tiếng. Hắn tay trái nắm chặt vào đao, tay phải nắm chặt chu đao. Người này, rõ ràng không phải cái gì loại lương thiện. "Đi." Nam Tuyết Hàn khỏe miệng lộ ra một vòng tươi cười quái dị, ở trong nháy mắt này, tay phải đột nhiên vung lên. Từng đạo màu đen phi tiêu cũng trong nháy mắt này bay ra ngoài. Xiu xiu xiu. Trong không khí đều xuất hiện từng đợt tiếng xé gió. Đường đùng đùng. Nhưng là lúc này Phương Thức một cái bước xa bắn vọt quá khứ, trực tiếp ngăn trở tại những binh lính kia trước mặt, sau đó trong nháy mắt rút đao. Những cái kêu màu đen phi tiêu, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Có chút ý tứ, một cái mù lòa thế mà cũng có thực lực như thế. Nam Tuyết Hàn thấy cảnh này, khóe miệng cũng lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu. Ta đến cùng người chơi đùa. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Siêu. Sau một khắc, Nam Tuyết Hàn thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở Phương Thức trước mặt. Hắn nắm lấy trường kiếm trực tiếp phách trạng quá khứ. Đang, nhưng là phương thức tốc độ phản ứng cũng không chậm chút nào, trong nháy mắt liền dùng trong tay trường đao chặn lại một kích. Vũ khí va chạm phía dưới, bắn ra từng tiếng to lớn vô cùng kim loại tiếng va chạm vang. Vô số ánh lửa ở trong nháy mắt này tỏa ra, mà lại, còn kèm theo rất nhiều dòng điện ra, lôi điện phích lực đao. Song phương thân ảnh điên cuồng va chạm đến cùng nhau trong nháy mắt, liền có thể nhìn thấy càng nhiều hơn dòng điện năng lượng tán phát ra. Xung quanh mặt đất đều bị những này dòng điện xung kích bạo liệt. Ho ho, cũng không lâu lắm, nương theo lấy song phương thân ảnh tách ra, phương thức cũng có chút thở ngục. Thật may Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này Nam Tuyết Hàn thực lực mạnh phi thường. Cho dù hắn toàn lực chiến đấu phía dưới, vẫn là cảm giác phi thường phi sức, mà lại có mấy lần là chênh lệch như vậy một chút, mình muốn bị chấm giết. Có ý tứ, lại có thể kích thương ta, ngươi thật là làm cho ta kinh ngạc." Thân ảnh xuất hiện ở phía trước cách đó không xa Nam Tuyết Hàn, lúc này khẽ mỉm cười nói. Nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng nhìn thấy hắn bên phải trên cánh tay quần áo, xuất hiện một đạo bị cắt đứt mỏ lỗ hồng. Kia là vừa mới phong thước, đối với hắn tạo thành tổn thương. Bất quá dù sao cũng là sâu kiến, thực lực của ngươi, tối đa cũng chính là làm cho người có một chút kinh ngạc tôi. Nam Tuyết Hàn nói đến đây, nhắm lại con mắt bên trong, có không che dấu chút nào sát ý tỏa ra. Thân ảnh của hắn phảng phất tuấn di, trực tiếp xuất hiện tại phương thức trước mặt. Trường kiếm trong tay đã trực tiếp phách chạm đến đây. Một kiếm này, muốn đem phương thức thân thể đều cho trực tiếp chém thành hai khúc. Rút dao. Nhưng là Phương thức đang luyện tập không biết bao nhiêu lần bắt đao thuật về sau, thân thể bản năng phản ứng đều đã đạt đến cực điểm. Một sát na này, trong nháy mắt rút dao. Lỗ buốt. Một đao kia lấy thế sét đánh không kịp thai rút ra, mang theo mảnh liệt dòng điện, trực tiếp ngăn trở một đao này đồng thời, cường đại lực trùng trong nháy mắt liền đem Nam Tuyết Hàn thân thể chấn khai. Lôi điện phích lịch đao tầng thứ 9, phương thức thừa cơ điên cùng công kích qua. Trường đao trong tay vào lúc này tách ra vô số lôi điện lực lượng. Hắn đem chân khí cùng linh lực kết hợp lại, khiến cho lôi điện phích lịch đao chỗ tỏa ra lôi điện lực lượng càng thêm cường đại. Đường đương đương. Trong lúc nhất thời song phương thân thể tiếp tục điên cùng va chạm đến cùng một chỗ. Thời gian ngắn ngủi bên trong, vô số kim loại tiếng va chạm vang tiếp tục không ngừng tán phát ra, vang vọng toàn bộ khu vực. Oen. Nương theo lấy lại một tiếng, tiếng vang ầm tán phát ra, phương thân thể liền trực tiếp bay ra ngoài, trùng đánh tới nơi xa bên kia thành. Ở trong nháy mắt này, Hai ngày tường đều trực tiếp bị va chạm ra một cái từng đạo vết rách to lớn. Phốc. Phương thức vào lúc này, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, nắm lấy trường đao chống đỡ trên mặt đất. Lúc này nhìn kỹ, còn có thể rõ ràng nhìn thấy máu tươi thuận cánh tay của hắn chảy xuống. Trên người hắn có không ít kiếm thương. Không thể không nói, thực lực của ngươi còn tính là không tệ, như thế năng lực phản ứng thật đúng là ngoài tưởng tượng của ta. Nam Thiết Hàn thân ảnh xuất hiện ở phía trước khu vực, tiếp tục vừa cười vừa nói. Trên người hắn cũng xuất hiện hai đạo vết thương, chỉ là vết thương này là phi thường rất nhỏ. Cái này sâu kiến, thế mà đối với hắn tạo thành tổn thương. Dù cho lại nhỏ thương thế, đối với hắn mà nói, đơn giản chính là sỉ nhục. Một cái mù lòa lại có loại thực lực này. Chẳng lẽ nói, các người Thiên Lâm Thành, thần vạ hồ tàng long a? Nam Tuyết Hàn lúc này cười lạnh thành tiếng. Hắn hiện tại đang nghĩ ngợi dùng cái gì phương thức đến hành hạ chết phương thức. Ngay trong nháy mắt này, từ trong cửa thành một bên, từng đọt tiếng bước chân chuyển đến. Nam Tuyết Hàn, cầm đầu lục thường tử vừa đi ra cửa thành, liền thấy do đứng tại bên kia Nam Tuyết Hàn thân ảnh. Sắc mặt của hắn cũng tại lúc này lại biến. Nam Tuyết Hàn là một rất mạnh người tu tiên. Chương 265, ngươi cho rằng kiếm này rất sắc bén a? nghe nói thực lực là đạt đến tụ đăng cảnh. Tại rất nhiều năm trước, bọn hắn đã từng tại một cái trong tiên môn bái sư học nghệ. Nhưng là bởi vì tự thân tư chất không được, hắn bị trục xuất tiên môn, mà Nam Tuyết Hàn, nghe nói trở thành nội môn đệ tử, thu được nội môn tu tiên tri pháp. Ồ, Lục Thương Tử, đã lâu không gặp. Nam Tuyết Hàn ánh mắt nhìn xem Lục Thương Tử, lập tức vừa cười vừa nói, "Nam Tuyết Hàn, người đến tiên lâm thành làm cái gì?" Lục Thương Tử lúc này cũng trầm giọng nói, "Cái này Nam Tuyết Hàn cũng không phải cái gì loại lương thiện, ban đầu ở tiên môn thời điểm, hắn liền dựa vào bắt đầu đoạn, thế nhưng là đem không ít hắn đối thủ cạnh tranh cho làm vế bỏ mà lại hắn cũng là bởi vì thực lực căn bản không lọt nổi mắt xanh của Nam Tuyết Hàn, cũng trở thành không được đối thủ cạnh tranh, ngược lại là không có chuyện gì. Đã nhiều năm như vậy, người đã như thế giả. Nam Tuyết Hàn không có trả lời Lục Thường Tử lời nói, mà là cảm khái lên tiếng. Phương Thức, không có sao chứ? Lục Thường Tử không để ý đến lời của hắn, ánh mắt hướng phía Phương Thức bên kia nhìn lại. Không có gì đáng ngại. Phương Thức biến mất bên khỏe miệng bên trên máu tươi, lúc này cũng cưỡng ép lộ ra một vòng tiếu dung ra. Chỉ là hắn lúc này chặt đao trong tay chôi, trên lệch rất lớn. Từ vừa mới chiến đấu đến xem hắn có thể cảm giác được, mình cùng người này trên lệch phi thường lớn. Nếu như vừa mới Nam Tuyết Hàn sử dụng pháp thuật, hắn hiện tại đã chết. Lý Đông Phong đám người ánh mắt cũng nhìn chầm chầm Nam Tuyết Hàn. Người này cho bọn hắn cảm giác đầu tiên, chính là rất nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Chỉ là như thế đối mặt, liền có một loại đứng trước tử vong nguy hiểm cảm giác. Liêu Tà Nguyên, là thế nào chết? Nam Tuyết Hàn lúc này tiếp tục lên tiếng nói, "Liêu Tà Nguyên." Bọn hắn cùng dáng đang lâu yêu ma tại một trận đại họa bên trong đồng quy vô tận. Lục Thương Tử trầm giọng nói, "Ngươi cảm thấy, chúng ta sẽ tin tưởng a?" Nam Tuyết Hàn cười nhặt nói, ta lại cho các ngươi một cơ hội, đem các ngươi biết đến toàn bộ kể rõ ra, không phải? Hắn ánh mắt liếc nhìn đám người, ánh mắt ở trong có sát ý phun trào ra. Loại này sát ý phảng phất tính thực chất đồng dạng, ở trong nháy mắt này, Lý Đông Phong bọn người như là đứng ngồi không yên. Ngươi đang uy hiếp chúng ta chân yêu thi. Lục Thường Tử lạnh giọng nói. "Uy hiếp? Ta chính là uy hiếp ngươi nhóm, thì tính sao?" Nam Tuyết Hàn vừa cười vừa nói, "Ta hiện tại là số 12 giám sát xứ, bây giờ hoài nghi các ngươi Tiên Lâm thành chân yêu tử, sát hại Vương phụ người, ta muốn đối các ngươi tiến hành tra." Nói đến đây, Ánh mắt hắn nhắm lại, trong mắt của hắn con người, trong nháy mắt phân hóa thành 6 cái màu đen điểm nhỏ, đồng thời tản mát ra trận trận huyết sắc quang mang. Mọi người thấy hào quang màu đỏ ngầm này trong nháy mắt, thân thể giống như đều một loại nào đó kỳ lạ năng lượng không chế ở, trong lúc nhất thời căn bản không thể động đậy. Đây là cái gì? Lục Thương Tử cảm giác được trước mắt tất cả những gì chứng kiến đều trở nên bắt đầu vàng ngẹo, còn muốn động đậy, lại phát hiện mình căn bản không thể động đậy. Nguy rồi. Hắn trên trán có mồ hôi không ngừng tràn ra tới. Thế mà lại còn loại này đồng đột ta. Đúng vào lúc này, một thanh âm từ nơi không xa bên kia truyền tới. Ngương theo lấy thanh âm này xuất hiện phản phất đều bị định trụ lục thường từ bọn người lập tức liền hoàn toàn tỉnh táo lại vừa mới kia là lục thương từ bọn người lấy lại tinh thần về sau lưng cũng đẩy là mồ hôi lạnh vừa mới trong nháy mắt đó bọn hắn kém chút xa vào đến một loại nào đó cấp độ sâu hoàn cảnh bên trong không cách nào tự kiểm chế. ai Nam Tuyết Hàn lúc này một tiếng quát trói thay ánh mắt bốn phía nhìn qua vừa mới trong nháy mắt đó một mộtỗ năng lượng kỳ dị đánh tới trực tiếp đánh gây hắn vật phía sau hắn kia một rất to con lớn ngựa lúc này cũng ngay tạiậ an bốn phía đi lại ở phía trên Nam Tuyết Hàn tựa hồ đã nhận ra cái gì, e lúc này tay phải vung lên, từng đạo màu đen phi tiêu hướng thẳng đến phía trên tường thành khu vực báo tố bay qua. Đường đương đương Nhưng là những cái kêu phi tiêu ở trong nháy mắt này ở giữa, liền toàn bộ bắn ra. Một thân ảnh trực tiếp từ trên tường thành rơi xuống. Thân thể của hắn rất nhẹ, là chậm ung dung địa bay xuống xuống tới. Điện hạ. Phương thức mặc dù nhìn không thấy, nhưng là lúc này cũng rõ ràng cảm thấy xuất hiện người chính là Diệp Thủ Nghĩa. Tham kiến điện hạ. Lục Thương Tử mấy người cũng lập tức kịp phản ứng. Điện hạ. Nam Tuyết Hàn khẽ chau mày. Ngươi là Diệp Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm từ đây lúc đứng tại trên mặt đất Diệp Thủ Nghĩa, sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng. Nam Tuyết Hàn mặc dù thượng đạo, nhưng cũng không phải là đồ đần, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt Diệp Thủ Nghĩa căn bản không phải người bình thường. Vừa mới mình đồng thuận, hắn là bị hắn phá. Đã gặp bản hoàng tử, vì sao không quỷ? Diệp Thủ Nghĩa vừa cười vừa nói, "Ha ha ha." Nam Tuyết Hàn cười to lên, lập tức tiêu dung thú liễm, thử lạnh một tiếng. "Ta Nam Tuyết Hàn chỉ quỷ một người." "Thương vương." Diệp Thủ Nghĩa con mắt nhắm lại. Nam Tuyết Hàn lúc này ánh mắt ở trong trên thân cũng hơi đổi. "Nếu như ta suy đoán không tệ, Ngươi đến từ Thương Vương phủ đúng không? Cái này số 12 giám sát xứ, là Thương Vương bổ nhiệm. Hắn cũng sững. Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục vừa cười vừa nói: "Ngươi muốn chết?" Nam Tuyết Hàn nghe Diệp Thủ Nghĩa phách lối lời nói, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó nhìn lên. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Diệp Thủ Nghĩa rơi chân mặt đất, trong nháy mắt có nham thạch núi nhọn đâm đi lên. Pháp thuật nham truy điệu đột. Anh? Nhưng là loại này gai nhọn từ muốn từ mặt đất xung kích đi lên trong nháy mắt, liền toàn bộ nổ tung rơi. Đối với Diệp Thủ Nghiễm không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nam Tuyết Hàn trong mắt con ngươi hơi co lại, hai tay một loại tách ra chướng mắt kim sắc ánh lửa, trong nháy mắt xung kích ra ngoài. Nhưng là ngọn lửa này, tại vừa muốn xung kích đến Diệp Thủ Nghĩa thân thể trong nháy mắt, liền lại đột nhiên biến mật không thấy, mà lại Diệp Thủ Nghĩa vẫn như cũng là đứng tại chỗ, tựa hồ căn bản không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này sao có thể? Nam Tuyết Hàn hiện tại triệt để chấn kinh. Hắn liên tiếp hai lần phóng thích pháp thuật, thế mà đối không có đối diệp thủ nghĩa tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, mà lại cách đó không xa bên kia Lục Thường Tử bọn người đứng tại chỗ, từng đôi mắt nhìn chằm hắn, để hắn có một loại bị người khinh thị cảm giác đột ngột bất quá là một đám người ô thôi. Siêu, hắn nắm lấy một thanh trường kiếm, trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Thủ Nghĩa trước mắt, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trực tiếp đâm về Diệp Thủ Nghĩa ngực. Ẩm. Nhưng ngay trong nháy mắt này, trường kiếm của hắn liền bị Diệp Thủ Nghĩa tay phải trực tiếp bắt lấy. Muốn chết. Nam Tuyết Hàn thấy cảnh này, khóe miệng lập tức lộ ra cười lạnh. Trong tay hắn cái này một thanh kiếm, cũng không phải cái gì phổ thông kiếm. Kiếm này sắc bén vô cùng, mà lại tại hắn thả ra linh lực ra trì phía dưới, sẽ còn tách ra mảnh liệt phong chi khí. Tay cầm kiếm này lướt kiếm, bàn tay của hắn đều sẽ trực tiếp đứt gãy. Nhưng ngay tại sau một khắc, trên mặt hắn thần sắc lập tức đại biến, bởi vì hắn phát hiện, kiếm trong tay mình lưỡi dao nhưng vẫn bị bắt lấy đến xích sao, căn bản không thể động đậy. "Ngươi, ngươi cho rằng kiếm này rất sắc bén a?" Diệp Thủ Nghĩa nhìn chằm chằm trước mặt Nam Tuyết Hàn, lúc này cũng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. "Chương 266, thế thế giải giải, không tệ." Nam Tuyết Hàn thần sắc trên mặt đại biến. Lúc này hắn cầm kiếm tay phải điên cuồng dùng sức, nhưng lại căn bản không có biện pháp đem kiếm này cho rút ra. Kiếm này bị Diệp Thủ Nghĩa bắt lấy đến sít sao. Đúng. Nam Tuyết Hàn một tiếng quát chói tai, Nương theo lấy cường đại linh lực rót vào đến cái này trên trường kiếm, chỉ một thoáng chướng mắt hào quăng màu tím tỏa ra. Lộp buốt. Vô số dòng điện năng lượng cũng ở trong nháy mắt này tỏa ra. Diệp Thủ Nghĩa thân thể cũng trong nháy mắt bị cái này dòng điện năng lượng nơi ba bọc. Lần này còn không chết. Nam Tuyết Hàn tại nội tâm ở trong gào thét lên tiếng tới. Thể thể dại dại, không tệ. Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục vừa cười vừa nói. Nam Tuyết Hàn nhìn xem một màn này, cả người giống như đều nớ ngẩn. Không thể khả năng. Đây không có khả năng a. Hắn bên ngoài thả ra, là cực mạnh lôi điện trị lực, liền ngay cả cùng hắn cùng cảnh giới người tu tiên đều là không cách nào ngăn cản, nhưng là tình hình trước mắt, quả thực là thật là đáng sợ. Hắn lôi điện bất xâm a, linh lực của ngươi, tựa hồ còn chưa đủ mạnh. Tiếp xuống, đến phiên ta đi." Diệp Thủ nghĩa khẽ cười nói. Ở trong nháy mắt này, cái này trường kiếm lướt kiếm, liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên xích hồng vô cùng. A! Nắm chặt chuôi kiếm Nam Tuyết Hàn, rõ ràng cảm giác được kịch liệt cảm giác nóng rực đánh tới, hắn tay cầm chuôi kiếm, trực tiếp toát ra trận trận khói trắng. Hắn lập tức buông ra chuôi kiếm, trực tiếp lui lại đến hậu khu vực. Tập trung nhìn vào tay phải của mình, Có thể rõ ràng nhìn thấy trong lòng bàn tay đã bị thiêu đốt đến xích Hồng vô cùng loại vũ khí này quá bình thường diệp thủ nghĩa bắt đầu vào lúc này trực tiếp dùng hai tay đem cái này một thanh kiếm cho vỏ thành một cục sát vụ người người Nam Tuyết Hàn nhìn trước mắt tình trạng thân thể cũng run dậy lên hắn chưa hề nhìn thấy khủng bố như thế tình cảnh trực tiếp đem hắn bảo kiếm này cho vào thành một cục sát vụ loại lực lượng này quả thực là vượt quá tưởng tượng của hắn người không phải lục hàng thử người là ai hắn lập tức gầm nhẹ lên tiếng tối hai mắt ở trong tràn đầy không thể tin thần xác Hiện tại nhìn thấy hết hạ ạ dự, đối với hắn mà nói, quả thực là quá rung động. Hoàn toàn lật đổ thế giới của hắn xem a. Ngươi có thể gọi ta lũm hoàng tử, cũng có thể gọi ta giám sát xứ, hoặc là gọi ta minh chủ. Nhưng ta chính là Diệp Thủ Nghĩa. Diệp Thủ Nghĩa vuốt vuốt bị bóp thành một đoàn cái này trường kiếm, sau đó hướng thẳng đến Nam Tuyết Hàn bên kia ném đi qua. Siêu. Cái này bị vỏ thành hình tròn trường kiếm, trong nháy mắt liền đánh tới Nam Tuyết Hàn trên ngực, để hắn ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Oeng. theo lấy một tiếng vang vọng, trước ngực của hắn xương cốt toàn bộ được gãy, toàn bộ thân hình bị xung kích đến nơi xa trên mặt đất. Đau đến bí liệt, để Nam Tuyết Hàn một ngụm máu tươi phun ra. Nhìn kỹ, có thể rõ ràng nhìn thấy lồng ngực của hắn đều trực tiếp bị đện ra một đạo lỗ máu. Không có khả năng, không có khả năng. Nam Hàn Tuyết lúc này đứng dậy, gầm thét lên tiếng tới. Hắn nhưng là Thương Vương phủ ở trong Cường Đại một viên, cũng là tụ đan cảnh cường giả, làm sao có thể bị một mao đầu tiểu tử bị xem như giống như phế vật đối đãi? Hắn bỗng nhiên đứng dậy trong ngáy mắt, toàn bộ thân hình xương cốt liền phát ra từng tiếng thanh thủy tiếng vang. Két rồi cái thân trong nháy mắt trở nên tráng, còn có rất nhiều máu sát khí bắt đầu không ngừng từ trong thân thể phun ra. Hai mắt vào lúc này cũng biên thành đỏ ngầu, trong mắt con người màu đen, phân hóa thành lục đạo hình tròn con người. Dị cốt thần thông huyết sát phát thân. Những này huyết sát chỉ khí tại hắn trong thân thể vần quanh, cả người tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc cùng kinh khủng sát khí. Loại sát khí này cũng yêu ma cái chủng loại kia âm sát chi khí khác biệt, là thuần túy mang theo sát khí sát khí. Đây là hắn dị cốt thần thông. Lục Thương Tử thấy cảnh này, cũng trong nháy mắt này lập tức kịp phản ứng. Dị cốt thần thông, nhìn tựa như là có chút ý tứ. Nếu như cứ như vậy kết thúc, đúng là có chút không thú vị. Diệp thủ Nghĩa từng bước một hướng phía phía trước đi đến. Vâng. Ở trong nháy mắt này, trong thân thể của hắn cũng có được mãnh liệt khí huyết chi lực tán phát ra. Nương theo lấy khí huyết này chi lực tán phát ra, khí lưu màu đỏ ngòm tại hắn ở trong sinh sôi không ngừng mãnh liệt mà ra, tính cả mái tóc dài của hắn cũng bay múa. Mới đi một bước, trên mặt đất liền xuất hiện một đạo dấu chân cái hố nhỏ, còn kèm theo rất nhiều vết rách hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Đại lượng đã vụn vào lúc này cũng bay múa. Mấy ngày nay bê quan về sau, mặc dù còn chưa đạt thông bên trong mạch, nhưng là các hạng công pháp công lực cũng tăng lên rất nhiều. Trước đó thể nội trái mạch cùng phải mạch hoàn toàn quán thông về sau, công lực chỉ cần tiến bước, đủ khả năng mang tới tăng phúc liền càng thêm kinh khủng. Hiện tại hắn khí huyết chỉ lực cũng không biết cường đại đến trình độ gì, thậm chí thể nội ẩn chứa chân nguyên cũng đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Nam Tuyết Hàn lúc này, một đôi mắt hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia nhìn sang. Muốn chết. Nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp đối mặt hắn ánh mắt, nội tâm của hắn ở trong cũng gầm nhẹ lên tiếng tới. Cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo đồng thuật, tại hắn dị cốt thần thông mở ra đồng thời, sẽ trở nên càng thêm khủng đại. Diệp Thủ Nghĩa, tất nhiên sẽ bị hắn cho điều khiển. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa nhìn hắn một đôi mắt, hơi giật mình như vậy thời gian không tới một giây, lại tiếp tục hướng phía phía trước đi đến. Chuyện gì xảy ra? Nam Tuyết Hàn tựa hồ tranh thủ thời gian đến cái gì, lúc này biến sắc. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tăng lớn đồng thuận phong thích, hai mắt ở trong kia sáu viên màu đen nhỏ con người, khắp nơi lúc này cũng phân biệt tại hai mắt ở trong không ngừng chuyển động. Ý đồ chế tạo ra càng cường đại hơn huyết cảnh, nhưng là diệp thủ nghĩa vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì sự tỉnh, tiếp tục từng bước một đi tới. Không có khả năng. Nhìn xem vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, hắn lúc này cũng hốt hoảng. Không có khả năng có mặt người đối với hắn loại trình độ này đồng thuận, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng a. Trong mắt của hắn con ngươi lúc này chuyển động đến càng thêm nhanh. Đường Truyện lại đảo mắt phế bỏ, ngươi cho rằng ngươi là mạn trẻ cũ xạ gìn đâu a? Nhìn xem một màn này, Diệp Thủ Nghĩa cũng nhả ra một tiếng. Hiện tại hắn võ đạo tỉnh thần lực cũng rất mạnh, loại trình độ này đồng thuật đối với hắn mà nói, đã không tạo được ảnh hưởng gì. Ai? Ngay tại sau một khắc, Nam Tuyết Hàn rõ ràng đồng thuật sử dụng quá độ, con mắt ở trong chuyển đến kịch liệt đâm đau cảm giác, để hắn phát ra một tiếng kêu rên. Thân thể của hắn lui về phía sau mấy bước, che ánh mắt của mình, qua mấy giây mới khôi phục tới. Nhưng lại lúc này Diệp Thủ Nghĩa đã mấy lần giẫm chân, liền vọt tới trước mắt hắn. Một quyền. Nhìn như rất đơn giản một quyền, trực tiếp vung mạnh đi qua. Chết. Nam Tuyết Hàn tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh, tại huyết sát pháp thân trạng thái phía dưới, hắn lực lượng của thân thể không chỉ có được tăng lên, liền liền thân thân thể mặt ngoài cũng có được một tầng cường đại huyết sát chi khí. Loại này huyết sát chi khí có được rất mạnh chôn vùi chi lực. Vâng anh. xong quyền đối bính phía dưới, trong nháy mắt buộc phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang. Chương 267, thất phách trùng ma, thiên ma huyền đình. Diệp Thủ nghĩa cái này nhìn như đơn giản một quyển, lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại vô cùng cường đại quân kỳ, trực tiếp xuyên thấu cái này nam tuyết hàn huyết sát chi khí, chuyển tới hắn toàn bộ trên cánh tay. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng tiếng vang ầm ầm chuyển đến, năm đấm của hắn như là nỗ chúc, tầng tầng bạo liệt rơi. Ngươi dị cốt thần thông liền chút thực lực ấy, ngươi quá làm cho ta tức giận. Nhìn xem cái này không chịu nổi một kích nam tuyết hàn, Diệp thủ nghĩa lúc này sắc mặt tâm trầm chậm. Lúc đầu lần này thực lực vừa mới tiến bước không ít, muốn tìm một thế lực ngang nhau đối thủ đến luyện tay một chút. Cái này nam tuyết hàn nhìn sử dụng pháp thuật bức cách giống như rất cao, dị cốt thần thông sử dụng về sau, Toàn thân tràn ngập huyết sắt chi khí nhìn cũng rất không bố, nhưng là chỗ tán phát ra lực lượng lại quá yếu, đơn giản tựa như là hồ giấy. Hắn trực tiếp vung lên song quyền, điên cuồng hướng phía Nam Tuyết Hàn nhục thânynh cái tới. Quyền ra như gió táp mưa rào, điên cuồng đện tại Nam Tuyết Hàn trên thân thể. Nam Tuyết Hàn căn bản không có biện pháp gì để tránh. Nam Tuyết Hàn trên thân thể cái chủng loại kia huyết sát chi khí, lúc đầu sẽ giống như là lưỡi dao sắc bén, mang theo rất mạnh lực xoắn, nhưng là đối với hiện tại Diệp Thủ Nghĩa tới nói, căn bản không có cái gì dùng. Lục thể của hắn đã rèn luyện đến một loại cực cao cấp độ Loại này huyết sắt chỉ khí đơn giản ngay cả cánh tay của hắn làn ra đều không phá được. Rầm rầm rầm rầm. Nương Theo lấy nắm đấm điên cuồng đánh vào diệp thủ nghĩa trên thân thể, từng đợt to lớn tiếng phá hủy vang cũng không ngừng truyền ra. Cái này nam tuyết Hàn mục thân, trực tiếp bị oanh kích ra từng đạo lỗ máu. Oanh. Nương Theo lấy diệp thủ nghĩa cuối cùng đấm ra một quyền đi, long ngực của hắn trong nháy mắt bị đánh cái xuyên thấu, toàn bộ thân hình bay thẳng ra ngoài, trùng điệp đánh tới nơi xa bên kia trên mặt đất. Bành. Theo lấy một tiếng, tiếng vang ầm nơi xa bên kia mặt đất trực tiếp bạo rơi. Cách đó không xa bên kia lục thượng tử bọn người nhìn xem một màn này con mắt mở lớn. Người này cứ như vậy bị điện hạ đánh bại. Những người còn lại cũng một trận trận mắt hốt hoồm. Hoàn toàn không có sức hoàn thủ a. Lục Thương Tử là nhất cảm giác được rung động, dù sao Nam Tuyết Hàn thực lực của người này lúc trước hắn là biết được, mà lại thời điểm trước kia, hắn liền đã đi vào tụ đan cảnh, thực lực bây giờ cũng có thể là tụ đan cảnh đỉnh phong. Cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Điện hạ thực lực hiện tại đến tột cùng là đã cường đại đến trình độ gì? Có thể xác định chính là, khẳng định là so trước đó đối phó dáng đăng lâu yêu ma thời điểm, muốn càng thêm cường đại. Ngươi hẳn là còn chưa chết a. Diệp thủ nghĩa lúc này đi tới rất nhanh liền đứng ở cái này Nam Tuyết Hàn trước mặt người này thân thể mặc dù trở nên máu thịt bé bé được còn có cái thật to lô máu nhưng là diệp thủ nghĩa rõ ràng cảm giác được hắn còn chưa chết hô hô nằm trên mặt đất bên trên Nam Tuyết Hàn lúc này há mồm thở dốc ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin thần sắc thậm chí có sợ hãi thật là đáng sợ ai có thể nghĩ đến trước mắt lục hoàng tử lại có loại thực lực này ta là thương vương phụ người hắn ánh mắt nhìn trầm diệpp thủ nghĩa cắn răng lên tiếng Hiện tại thân thể thương thế mặc dù nhìn mười phần nghiêm trọng, nhưng ở linh lực của hắn vận chuyển phía dưới, loại thương thế này còn có thể khôi phục. Hiện tại, là muốn tìm một cái cơ hội, ngẫm lại làm sao chạy trốn. Thương Vương phủ người lại như thế nào? Diệp Thủ nghĩa cười nhạt một tiếng nói. Ở trong nháy mắt này, tay phải của hắn vươn ra, nhắm ngay Nam Tuyết Hàn thân thể. Trong chốc lát, một cỗ kỳ lạ năng lượng trong nháy mắt mãnh liệt mà tới. Thứ gì? Nam Tuyết Hàn rõ ràng cảm giác được cái gì, trong mắt con người hơi co lại. Hắn muốn thoát khỏi loại này năng lượng kinh khủng, nhưng căn bản không thoát khỏi được. Ở trong nháy mắt này, Hắn rõ ràng cảm giác được giống như giống như hồn phách của mình đều bị thao túng. Ở trong nháy mắt này, hắn phát ra một tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng. Dù cho vừa mới hắn bị Diệp Thủ Nghĩa trọng thương thành dạng này, sắc mặt đều không có thảm như vậy bại. Đau. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn cảm giác đau đón. Diệp Thủ Nghĩa năm ngón tay khẽ động, phản phất đã có thể điều khiển hắn bảy phách. Thất phách chúng ma. Đây là một loại càng thêm cấp độ sâu điều khiển phương pháp. Ngón tay ở trong thả ra đặc thủ chân khí, nương theo lấy tinh thần lực của hắn, trực tiếp lạc tấn tại hắn bảy phách phía trên. Nam Tuyết Hàn lúc này còn tại điên cuồng dãy rủa. Ngươi muốn chết, liền tiếp tục dãy rủa đi." Diệp Thủ Nghĩa cười nhạt nói. Nam Tuyết Hàn con mắt trợn to, rất nhanh cả người liền từ bỏ chống cự. Hắn rõ ràng phát hiện, mình càng dãy rủa, loại kia kinh khủng đau đớn liền sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt. Hô hô. Rất nhanh, theo hắn từ bỏ chống cự, loại kia phảng phất xé rách hồn phách cảm giác đau đớn cũng bắt đầu biến mất. Hắn há mồm thở dốc, toàn bộ thân hình cũng tại khẽ run. Tạm thời không giết người. Diệp Thủ Nghiễu nhìn xem hắn, tiếp tục lên tiếng. Thiên Lâm Thành ngược lại là cần ngươi như thế một cái buổi luyện." Ánh mắt hắn nhắm lại, Cái này Nam Tuyết Hàn thực lực không tệ, để hắn cho Thiên Lâm thành một nhóm người đương buổi luyện, có thể làm cho đám người tăng lên năng lực thực chiến, huống hồ cũng có thể từ cái này Nam Tuyết Hàn trong miệng, biết một chút liên quan tới Thương Vương phụ tin tức. Đứng lên đi, ta biết ngươi còn chưa chết. Nương theo lấy Diệp Thủ nghĩa vừa dứt lời, Nam Tuyết Hàn mới cẩn thận từng ly từng tí đứng tại thần tới. Hắn hiện tại linh lực vận chuyển lại, trong thời gian ngắn ngủi, trên thân thể thương thế liền bắt đầu chậm rãi khôi phục. Cái này khôi phục tốc độ hay là vô cùng nhanh. Chậm rãi, theo trên thân thể vết thương đều khôi phục hoàn tất về sau, nội tâm của hắn ở trong cũng một trận thấp vọng. Thần sắc trong mắt biến hóa không chừng. Trốn. Hiện tại hẳn là có thể trốn. Dù sao hắn nói thế nào cũng là tụ đan cảnh tương giả, một chút độn thuật vẫn là sẽ. Nhưng là vừa mới loại kêu hồn phách phản phất bị lôi kéo ở cảm giác, để trong lòng hắn ở trong cũng có được bất an. Vừa mới, đến cùng là cái gì? Tới. Diệp Thủ nghĩa lúc này quay người hướng phía cửa thành bên kia đi đến. Cơ hội tốt. Lúc đầu trong mắt thần sắc biến hóa không chừng nam Tuyết Hàn, lúc này sắc mặt trở nên kiên định. Trốn. Hơi truyền động ý nghĩ một chút, họ trong nháy mắt này, hắn trực tiếp sử dụng thổ độn. Toàn bộ thân hình trong nháy mắt liền tiến vào xuống đất. Ra. Diệp thủ nghĩa nhàn nhạt lên tiếng trong ngáy mắt, lúc đầu trốn vào dưới nền đất Nam Tuyết Hàn, trong ngáy mắt lại từ dưới nền đất bay ra. Hai một L. Hắn toàn bộ thân hình ngã trên mặt đất, điên cùng kêu rên giấy rựa không thôi. Ngươi bảy phách, đã tại trong lòng bàn tay của ta, ngươi trốn không thoát." Diệp thủ nghĩa nhàn nhạt lên tiếng. "Cái này thất phách trùng ma so trước đó trùng ma không phải cường đại hơn rất nhiều. Đơn giản chính là trực tiếp đối với hắn bảy phách tiến hành khống chế, muốn hắn làm cái gì liền muốn làm cái gì, căn bản là không có cách phản kháng." Nam Tuyết Hàn trên mặt đất điên cuồng lăn lộn một lúc sau, mới chậm rãi lại, nằm trên mặt đất bên trên thở hổn căn bản không có bất luận cái gì muốn ý niệm trốn chạy. Tại hắn hiện tại trong mắt, Diệp Thủ Nghĩa quả thực là so kia đỉnh cấp yêu ma còn kinh khủng hơn. Chương 268, quân hùng cát tứ, ta chu chìm nổi. Chủ quan, hắn quá bất cẩn. Tối nay liền không nên qua loa như vậy tới. Không đúng, hắn liền không nên tới. Nhưng là hiện tại, hắn đã không có bất luận cái gì hối hận đường sống. Nam Tuyết Hàn có thể rõ ràng cảm giác được, mình hết thảy giống như đều tại Diệp Thủ Nghĩa trong khống chế. Chỉ cần Diệp Thủ Nghĩa một cái ý niệm trong đầu, hắn khả năng liền sẽ chết a. Tới. Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng đồng thời tuống thẳng đến cửa thành bên kia đi đến. Nam Tuyết Hàn khí quyển không dám thở một tiếng, lúc này hít vào một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi hướng phía phía trước đi đến. Lục Thường Từ bọn người thấy cảnh này, vô ý thức nắm chặt trong tay lưới lao. Dù sao Nam Tuyết Hàn thực lực của người này vẫn là rất mạnh, hiện tại cũng không biết đến cùng là tình huống gì. Không cần lo lắng, hiện tại hắn không làm được cái gì. Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem Lục Thường Từ bọn người, cười nhẹ nói: "Ừm." Nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, bọn hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó chậm rãi bỏ vũ khí trong tay xuống. Từ đêm nay bắt đầu, ngươi liền phụ trách, khi bọn hắn buổi luyện Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt lườm đi theo phía sau Nam Tuyết Hàn một chút. "Vâng." Nam Tuyết Hàn lập tức lên tiếng nói. Hiện tại hắn đối với Diệp Thủ Nghĩa đã bản năng sợ hãi. Nghĩ đến loại kêu hồn phách phản phất đều muốn bị xé rách đau đớn, hắn hiện tại cũng một trận tê cả ra đầu. "Ngoài chữ ngươi, còn có những người còn lại tới a?" Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục lên tiếng nói. "Không có." Nam Tuyết Hàn lắc đầu. Hiện tại nương theo lấy đình chỉ chiến đấu, hắn trên thân thể thương thế, cũng đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục. Khôi phục tốc độ rất nhanh, thời gian ngắn ngủi bên trong, liền đã khôi phục được không tệ. Tựa hồ nhìn không ra loại kia máu thịt bè bé bè tình cảnh. Ta cần hỏi ngươi mấy vấn đề." Giờ phút này, đứng ở cửa thành miệng Diệp thủ nghĩa, quay người đối hắn cười nói, "Ngài, ngài nói, ngươi vì sao lại đến Thiên Lâm thành?" "Là Thương Vương bệ hạ để cho ta tới, xem xét Thiên Lâm thành tình trạng, lần trước liếu Tàng Nguyên bọn người ở tại thành này cái chết, rất là kỳ quặc." Nam Tuyết Hàn cắn răng lên tiếng nói, hiện tại hắn biết đến đồ vật, cũng không dám không nói. "Ngươi gọi Thương Vương, gọi bệ hạ?" Diệp thủ nghĩa con mắt nhắm lại. Sau lưng hắn lục thường tử bọn người, lúc này sắc mặt đồng loạt đại biến. Danh xưng như thế này, không thể nào là nói sai, chỉ có thể nói là quen thuộc. "Chẳng lẽ nói ta. Nam Tuyết Hàn lúc này trên mặt thần sắc trở nên có một chút tái nhợt. "Nhớ kỹ, hiện tại tính mạng của ngươi trưởng không trong tay ta. Ngươi không có nói, liền là chết, cũng không thể chết." Diệp Thủ nghiễm nhàn nhạt lên tiếng trong nháy mắt, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Nam Tuyết Hàn cũng cảm giác được một cỗ cường đại linh hồn xé rách cảm giác. "A." Loại này cảm giác đau đớn thật sự là quá cường liệt, trong nháy mắt này, thân thể của hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, như là tôm luộc. "Nói sao?" Diệp Thủ nghiễu tiếp tục cười nói. "Nói, ta nói." Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, loại kinh khủng cảm giác đau đớn cũng liền trong nháy mắt biến mất. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt vô cùng. "Kỳ thật ngươi không muốn nói, ta cũng có thể để ngươi nói thẳng." Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục lên tiếng. "Bảy hồn chúng ma hiệu quả, so trước đó chúng ma công muốn tốt rất nhiều, thậm chí có còn có thể điều khiển đối phương, làm cho đối phương làm mình muốn làm chuyện năng lực." Tỷ Như, để hắn ngoan ngoãn đem tự mình biết hết thảy đều kể rõ ra. "Thương Vương, muốn thống trị." "Thống trị đại mạc." Nam Tuyết Hàn chậm rãi thở nội về sau, ánh mắt nhìn xem đám người, thân ảnh có chút run rẩy lên tiếng nói. "Thống trị đại theo lấy hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người ánh mắt đều mở lớn, ánh mắt ở trong cũng đầy là rung động. Đây là ý gì? Đây là tạo phản à? Thương Vương, muốn tạo phản? Chúng ta muốn lên báo triều đỉnh. Lục Thương Tử cùng Lý Đông Phong, vào lúc này cũng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Vốn là cảm giác đạo Thương Vương phủ người có gì đó quái lạ, nhưng là không nghĩ tới, cái này Thương Vương lại có như thế đánh dạ tâm, muốn thống trị toàn bộ đại mạc. Đây không phải tạo phản là cái gì? Vô dụng. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa lắc đầu. Lão ra hỏa hiện tại bế quan, mà trên triều đỉnh thế lực này, đoán chừng bị Thương Vương thu mua người cũng không ít. Lại càng không cần phải nói, những hoàng tử kia đều tại tranh đoạt thái tử chỉ vị. Hiện tại chính là một bàn ba vũ cát. Diệp Thủ nghiễm nhàn nhạt lên tiếng nói: "Cái này, lục thương tử nam nào? Trong triều đình, sát thực có không ít thương vương người." Nam Tuyết Hàn vào lúc này cũng yếu ớt điệu lên tiếng nói: "Vừa mới loại kia cảm giác đau đón, đối với hắn mà nói, quả thực là quá kinh khủng, hiện tại hắn căn bản không còn dám chần chờ, chỉ cần Diệp Thủ nghiễm hỏi một chút, hắn biết gì trả lời đó. Cụ thể có ai, có biết không? Cái này không rõ ràng, nhưng là có một ít, khẳng định là trưởng không thực quên người." Nam Tuyết Hàn tiếp tục lên tiếng. Thương Vương đối với một chút tin tức đều là rất bảo mật, chỉ có một ít thuộc hạ trọng yếu mới có thể rõ ràng. Hắn cũng không tính là cái gì thuộc hạ trọng yếu, cho nên có thể đủ biết đến, cũng vẹn vẹn chỉ có những thứ này. Trường không thực quyền người, cái này. Lục Thương Tử cùng Lý Đông Phong liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương trong ánh mắt vẻ chấn động. Nếu quả như thật là như vậy, kia, kia Thương Vương liền thật sự có phản loạn năng lực. Đại Mạc Vương Triều, nguy hiểm. Thật cùng ta suy đoán đồng dạng. Không chỉ là trên triều đình có thực quyền người, còn lại các thành tiểu quan tiểu lại, cũng không ít người bị Thương Vương phụ chế đi. Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục lên tiếng. Thậm chí là Tiên môn người, tiên môn người. Nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa vừa dứt lời, mọi người tại đây liền càng thêm rung động. Nếu như ngay cả tiên môn người đều có bị khống chế, vậy cũng không khỏi quá kinh khủng đi. Đúng. Nam Tuyết Hàn trong ánh mắt cũng có được vẻ kinh ngạc. Diệp Thủ Nghĩa, tựa hồ biết rất nhiều chuyện. Thương Vương phủ bên kia, sát thực vụộm trộm khống chế không ít còn lại, còn có tiên môn người bị khống chế cũng không ít. Toàn bộ đại mạc, có thể nói khắp nơi đều có Thương Vương phủ thế lực người. Điên hạ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lục Thương Tử cùng Lý Đông Phong hướng phía Diệp Thủ Nghĩa nhìn sang, sắc mặt nghiêm trọng điệu lên tiếng nói. Tối nay biết sự tình, quả thực là để cho người ta quá rung động. Phía sau bọn họ những cái kia trấn yêu xứ, đều là trận mắt hốt mồm. Trước đó thời điểm, căn bản không có nghĩ đến, Thương Vương lại có giá tâm lớn như vậy. Đây là muốn phá vỡ toàn bộ triều đình a. Tạm thời không cần phải để ý đến. Chúng ta cũng không còn được. Diệp Thủ nghiễm nhàn nhạt lên tiếng. Trước mắt toàn bộ triều đình thế cục hết sức phức tạp, mà lại lao ra hỏa còn tuyên bố bế quan. Dù sao cũng là làm lâu như vậy hoàng đế, lao ra hỏa này khẳng định không có khả năng không biết Thương Vương phụ động tác. Có lẽ, lao ra hỏa này cũng có cái gì thủ đoạn ngay tại Lâm U. Lục Thương Tử cùng Lý Đông Phong cũng nhẹ gật đầu. Nhìn như vậy tới, tiếp qua không lâu, liền lên thiên hạ đại loạn. Diệp Thủ nghĩa con mắt nhắm lại. Chúng ta bây giờ muốn làm, chính là tăng lên thực lực của các người, tăng lên toàn bộ liên minh thực lực. Hắn vừa nói, ánh mắt liếc nhìn mọi người tại đây, sau đó từng chữ nói ra, quần hùng cắt cứ, ta chủ chìm nổi. chương 269, hắn không đơn giản. quân hùng cắt cứ, chủ ta chìm nổi. Ở hậu phương Nam Tuyết Hàn, trên chán cũng có nhắn nhủi mồ hôi. Bọn hắn còn có một cái thế lực rất mạnh sao. Vô cùng có khả năng Bằng không cái này lục hoàng tử thực lực, làm sao lại cường đại đến trình độ như vậy. Nghĩ đến vừa mới phát sinh tình trạng, Nam Tuyết Hàn vẫn có chút lưng phát lạnh. Hắn bây giờ nhục thân nhìn đã hoàn toàn khôi phục, nhưng mà thể lực cùng linh lực đều muốn bị hút hết đồng dạng, ở vào rất hư nhược trạng thái. An bài cho hắn một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu, hắn chính là các ngươi bồi luyện." Diệp Thủ Nghĩa nói đến đây, con mắt cũng khẽ híp. Có Nam Tuyết Hàn như thế một cái bồi luyện ở đây, cũng có thể để thăng bọn hắn thực chiến năng lực. Diệp Thủ Nguyệt ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên, tựa hồ có chút thấp thốn không chắc phương thức, nói: "Là." Nắm chặt lưỡi dao tay, càng thêm dùng sức, không đủ mạnh, hắn còn xa xa không đủ mạnh. Ngay kế tiếp, Nhật Nguyên môn, trưởng lão điện, Ngũ trưởng lão, căn cứ vào chúng ta tra được tin tức, cái này hứa cận là Thiên Lâm Thành hứa ra gia chủ. Một cái người mặc trường sam màu trắng nam tử, hướng về phía trước mắt Trương Thiên Tuyển cung kính lên tiếng. Thiên Lâm Thành. Đúng, hơn nữa dựa theo chúng ta tra được tin tức, cái này hứa ra tại đoạn thời gian trước bị yêu ma diệt môn, nên là chết mới đúng. Nhưng mà vũ trụ, thương Vương phủ người, thậm chí một chút yêu ma, đều đang tìm kiếm tin tức của người này. Cái này một cái nam tử trẻ tuổi tiếp tục lên tiếng nói. Ánh mắt của hắn ở trong cũng có vẻ tò mò. Cái này hứa cận hẳn là còn chưa chết, chỉ là vì cái gì thương vương phụ người, thậm chí một chút yêu ma đồ đang tìm kiếm người này dấu vết. Có ý tứ. Trương Thiên Tuyển nghe nam tử trẻ tuổi này lời nói, lúc này trên mặt cũng lộ ra một vòng cười lạnh. Nhớ tới đoạn thời gian trước bị yêu ma đổi giết tình cảnh, ánh mắt hắn ở trong cũng tràn đầy sắc ý. Hứa cận, nếu như có thể tìm đến hắn mà nói, đối với bọn hắn tới nói, cũng là một cái thẻ đánh bạc. Là, nam tử trẻ tuổi này khẽ gật đầu. Đi xuống trước đi. Trương Thiên Tuyển khoát tay náo, kèm theo nam tử trẻ tuổi này rời đi, Diệp Quân thân hành cũng từ một bên khác đi tới. Diệp Quân nói đến đây, cũng giận không chỗ phát tiết. Lần trước ra ngoài, thiếu chút nữa thì muốn bị những cái kia yêu ma giết chết, hơn nữa còn là bị chết không minh bạch loại kia. Dù sao hắn căn bản vốn không biết cái kia hứa cận đến cùng là ai, không hiểu thấu liền cùng hắn liên hệ quan hệ. Thiên Lâm Thành, cái kia Diệp Thủ Nghĩa, có phải hay không ngay tại Thiên Lâm Thành? Trung Thiên Tuyển lúc này tựa hầu nghĩ tới điều gì, đột nhiên lên tiếng nói, "Diệp Thủ Nghĩa?" tên phế vật kia giống như chính là bị phụ hoàng đẩy đến Thiên Lâm Thành. "Cứu cứu, ý của ngươi là, chuyện này cùng cái kia phế vật có liên quan." Nói lên Diệp Thủ Nghĩa, Diệp Quân trên mặt cũng có vẻ phẫn nộ. Trước đây thời điểm Hắn nhưng là bị Diệp Thủ Nghĩa đánh thành đầu heo một dạng a. Suy nghĩ một chút liền cho người hắn cảm thấy vô cùng tức giận, hắn không thể lập tức báo thù rửa hận, ngược lại đem Diệp Thủ Nghĩa đánh răng rơi đầy đất. Hắc hắc. Tựa hồ huynh tưởng đến hình ảnh gì, trên khóe môi của hắn cũng nếp lên một vòng đường cong, lộ ra đủ cười. Phế vật. Phế vật đều có thể đem ngươi đánh thành dạng này, vậy là ngươi cái gì? Trương Thiên Tuyển nghe được Diệp Quân lời nói, lúc này cũng khí không đánh cùng một chỗ chỗ tới. Hắn không đơn giản. Trương Thiên Tuyển nhớ tới chém yêu đại hội chuyện xảy ra, sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng lên. Đầu tiên Diệp Quân cũng không phải là Diệp Thủ Nghĩa đối thủ. Tuần nữa Diệp Thủ Nghĩa ngày đó còn tử hình một cái hung cấp yêu ma. Liền xem như người tu tiên, cũng không dám dễ dàng chém giết hung cấp yêu ma, dù sao loại kia yêu ma bị chém giết sau đó tản mát ra rồi âm sát chỉ khí, nhưng không có dễ dàng như vậy chống cự. Hơn nữa hắn quan sát được, Diệp Thủ Nghĩa cũng không có bất kỳ linh lực ba động, rõ ràng chính là một cái vũ phu. Nếu là lúc trước, hắn căn bản sẽ không để ý. Nhưng mà khi đó xuất hiện một cái kém chút giết chết sự cường đại của hắn võ giả. Nghĩ đến cái kia đầu đầy tóc dài màu bạc nam tử, sắc mặt của hắn cũng biến thành ngưng lên. Không thể nào, mẫu thân của nàng chính là một cái phổ thông thư nữ thôi. Hắn sở dĩ xem thường Diệp Thủ Nghiễm, không chỉ là bởi vì thực lực của hắn, càng quan trọng chính là, Diệp Thủ Nghĩa sau lưng không có bất kỳ cái gì mâu tộc thế lực. Trương tiên tuyển âm thanh lạnh lùng nói, nhưng là bây giờ trọng yếu nhất, là muốn đi nơi đó, đem đồ vật nắm bắt tới tay. Hắn đi ra ngoài, đứng tại trưởng lão điện đại môn, ánh mắt hướng về nơi xa bên kia nhìn lại, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, lập tức liền muốn thiên hạ đại loạn. Nhìn bầu trời phía xa đám mây, hắn lẩm bẩm lủ bầu, lần này các hạng công lực đều tăng lên rất nhiều, nhưng mà bên trong mạch, như trước vẫn là kém một chút mới có thể hoàn thông. Lúc này Diệp Thủ Nghiễm đang đi ra khỏi phòng cũng cảm thấy cảm khái lên tiếng. Hắn tiếp tục tìm tòi đả thông bên trong mạch phương pháp, nhưng mà chẳng biết tại sao, lúc nào cũng cảm giác vẫn là kém một chút. Vẹn vẹn chỉ là một chút như vậy, lại là rất khó bước ra một bước này. Vừa đi ra cái này dinh thự lại môn, liền nghe được cách đó không xa bên kia chuyển đến từng tiếng cực lớn vũ khí tiếng va chạm vào rồi. Trấn Yêu trong tỉ ương trong diễn võ trưởng, rất nhiều bóng người đang tại trong đó. Chương 270, mà thuật tin tức. Đang. Lúc này nương theo lấy lại một tiếng tiếng vang ầm ầm đến, một thân ảnh liền từ tiền phương khu vực bị đánh bay ra. Diệp Thủ nghiếc qua tay, liền trực tiếp bắt lấy người này phần lưng. Sau đó đem hắn bu ra. Điện hạ. Phương thức mặc dù không có vẫn là không nhìn thấy, nhưng là tại cảm giác của hắn năng lực phía dưới, có thể rõ ràng cảm thấy Diệp Thủ Nghĩa khi tức. Có thể làm được loại trình độ này, cũng không tệ lắm. Diệp Thủ Nghĩa cười nhạt nói. Vừa mới tại phía trước giữa sân đối chiến, thình lình chính là Phương thức cùng kia Nam Tuyết Hàn. Hắn đến rồi. Lúc đầu đứng tại giữa sân lộ ra khinh thường nụ cười Nam Tuyết Hàn, nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh, thân thể cũng hơi chấn động một chút. Nhớ tới kia buổi tối phát sinh tình trạng, hai mắt của hắn ở trong cũng có được vẻ sợ hãi. Cái này lục hoàng tử, căn bản không phải người gặp gặp qua lục hoàng tử điện hạ. Nam Tuyết Hàn lúc này nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhìn sang, cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, quỳ một chân trên đất, tranh thủ thời gian cung kính lên tiếng: "Tham kiến minh chủ." Còn lại trấn Yêu thị người, vào lúc này cũng kịp phản ứng, cũng đồng dạng quỳ một chân trên đất hành lễ. Hiện tại toàn bộ trấn Yêu ti tại Diệp Thủ Nghĩa ảnh hưởng phía dưới, đã coi như là hiệu chung với hắn Diệp Thủ Nghĩa, võ giả người trong liên minh. Nam Tuyết Hàn nghe những người đó ngữ, nội tâm ở trong cũng có được vẻ chấn động. Cái này trấn Yêu thị người, hiện tại toàn bộ đều biến thành lục hoàng tử điện hạ thuộc hạ sao? Còn có võ giả này liên minh, đến cùng là cái gì thế lực? Diệp Thủ Nghĩa mặc dù bên ngoài là minh chủ, nhưng sau lưng khẳng định có rất mạnh người ủng hộ hắn. Không phải hắn một thân thực lực cường đại như vậy là thế nào tới, cũng không thể trống rỗng xuất hiện đi. Không cần đa lễ. Diệp Thủ Nghĩa cười nhạt cười. Thương thế của ngươi, xem ra khôi phục không dễ ta. Giờ phút này ánh mắt của hắn nhìn phía Nam Tuyết Hàn. Điện hạ, ta, các ngươi tiếp tục. Không đợi Nam Tuyết Hàn lên tiếng, Diệp Thủ Nghĩa liền tiếp tục nhàn nhạt lên tiếng. Tiếp tục. Nam Tuyết Hàn nao nao. Thực lực không cần áp chế đến lợi hại như thế, liền xem như thụ thương, cũng không quan trọng. Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục lên tiếng. Vừa mới Phương tướng mặc dù bị đánh bay ra ngoài, nhưng là cũng không nhận cái gì tổn thương, cái này Nam Tuyết Hàn hẳn là sợ xuất thủ quá nặng bị tự mình biết. Phương Thức, không có vấn đề đi. Không có vấn đề. Phương Thức cũng chăm chú nhẹ gật đầu. Vừa mới cùng Nam Tuyết Hàn lúc tỉ thí, đối phương tận lực áp chế thực lực, dù cho đem hắn đánh bay, đều không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Loại này luận bàn phía dưới, kỳ thật đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì chỗ tốt. Chỉ có tại thời khắc sinh tử chiến đấu, mới có thể trình độ lớn nhất địa ra tăng thực lực. Đi thôi. Từng. Lúc này Phương tướng nắm lấy trường đao trong tay, lại tiếp tục đi lên trước phương đứng lại. Nam Tuyết Hàn ánh mắt nhìn một chút bên kia Diệp Thủ Nhiễu, sau đó hít vào một hơi thật sâu, nhìn xem đi đến đứng đại phương thức, ánh mắt của hắn cũng biến thành nghiêm túc. Coi hắn làm buổi luyện. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi những người này, có thể trên tay ta chống bao lâu. Siêu. Sau một khắc, nương theo lấy Nam Tuyết Hàn thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền nắm lấy trường đao hướng phía Phương Thức công kích qua. Tốc độ thật nhanh. Phương Thức thấy cảnh này, trong mắt con ngươi hơi có lại, lúc này cũng trực tiếp cầm đao liền xông ra ngoài. Đang. Vũ khí va chạm phía dưới, to lớn kim loại tiếng va chạm vang liền truyền ra. Đại lượng ánh lửa rộ. Lúc Mà trong nháy mắt này, Phương Thước cũng bắt đầu điên cuồng điều động chân khí trong cơ thể cùng linh lực. Phương Thước tay cầm trên trường đao, bắt đầu có điện quang lấp lóe. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lần này Nam Tuyết Hàn bắt đầu chăm chú. Mặc dù Nam Tuyết Hàn là chế trụ nhất định thực lực, nhưng là nghiêm túc về sau, dù cho không có sử dụng pháp thuật, cũng là rất mạnh. Đường đương đương. song phương chiến đấu rất là kịch liệt, ở đây hạ mọi người thấy một màn này, con mắt đều mở lớn. Những này chiến đấu hình tượng đối với bọn hắn tới nói, đều là bảo vật quý kinh nghiệm. Oeng, nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang truyền ra, Phương Thước thân thể lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ thân hình trùng điệp đánh tới cách đó không xa trên mặt đất. Lúc này nhìn kỹ, có thể rõ ràng nhìn thấy phương thức trên thân thể xuất hiện đại lượng vết thương, máu tươi nhuộm đỏ hắn quần áo. Ho ho. Nam Tuyết Hàn lúc này cũng thở hồn hển mấy hơi thở ngục. Hồ. Thực lực của người này, nếu như không chăm chú một điểm đối phó lời nói, hắn thật sự chính là gặp nguy hiểm. Đặc biệt là phương thức có thể lợi dụng chân khí cùng linh lực sử dụng lôi điện phích lực đạo pháp, chỗ Tán phát ra cái chủng loại kia lôi điện chi lực, vẫn là rất mạnh. Lúc này hắn bình phục một chút tâm tình về sau, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia, nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa vẫn như cũng là mang theo nụ cười nhàn nhạt. nhạt cũng không có cái gì ngôn ngữ, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Khu khu. Ngã trên mặt đất Phương thức, lúc này ho khan vài tiếng về sau, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Sau đó nắm chặt trường đao trong tay, chống đỡ mặt đất chậm rãi đứng dậy. Đi trước trị liệu một chút, thương lành, lại tiếp tục. Diệp Thủ nghĩa nhìn xem Phương thức, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Mặc dù Phương thức nhìn thụ thương không nhẹ, nhưng là lấy hắn hiện tại thể chất, muốn khôi phục vết thương cũng không cần quá nhiều thời gian. Mấy ngày chênh lệch thời gian không nhiều lắm. "Dỗ." Phương Thước lúc này cũng chăm chú nhẹ gật đầu. Vừa mới chiến đấu, đối với hắn mà nói mặc dù cực kỳ nguy hiểm, Cuối cùng mình cũng thụ thương không nhẹ, nhưng là tại chiến đấu này bên trong, hắn rõ ràng cảm giác được mình lĩnh ngộ ra một chút kỹ xảo chiến đấu. Đây đều là có thể dùng mấy ngày nay dưỡng thương thời gian để tiêu hóa. Tiếp tục. Diệp thủ Nghĩa ánh mắt liếc nhìn ở đây những người còn lại, lúc này cửa nhận nói: "Ta đến." Hắn vừa dứt lời trong ngay mắt, Lý Ngọc liền trực tiếp cầm đao bay vọt đi lên. Ha ha. Nam Tuyết Hàn thấy cảnh này, lập tức cười lạnh. Thực lực của những người này cùng hắn đối chiến, đơn giản chính là muốn chết. Bất quá hắn vẫn là phải khống chế một chút, nếu quả thật giết chết những người này, cũng không đi. Đứng tại phía dưới Diệp thủ Nghĩa nhìn xem một màn này con mắt cũng nheo lại. Cái này Nam Tuyết Hàn là một cường đại người tu tiên, thể lực so với bình thường võ tu muốn đổi rào, liền để hắn không ngừng ở đây làm mồi luyện, rất nhanh toàn bộ chấn yêu tỷ người năng lực thực chiến đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Điện hạ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ phía sau bên kia chuyển tới. Ầm. Diệp Thủ Nghĩa lông mày nhíu lại, quay người hướng phía sau nhìn lại thời điểm, liền có thể rõ ràng nhìn thấy Lục Thượng Tử cùng Lý Đông Phong hai người chính đi tới. Cấp bộ của bọn hắn nhìn có chút gấp rút, sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng. Đường đường, đường. Lúc này trên chiến đài đã không ngừng truyền ra từng đợt vũ khí tiếng va chạm vang. Thế nào? Diệp Thủ Nghĩa tạm thời không để ý đến trên chiến đài tình trạng, nhìn xem đi tới Lục Tưởng Tử cùng Lý Đông Phong lập tức lên tiếng nói. Hai người này nhìn sắc mặt nghiêm túc, giống như rất khẩn trương bộ dáng, xảy ra chuyện gì a? Tham gia Lục Đô Ty, Lý Phó Đô ti. Những người còn lại vào lúc này nhìn xem bọn họ chạy tới, cũng ôn quyền lên tiếng. Hai người bọn họ khẽ gật đầu, liền đi tới đứng ở Diệp Thủ Nghĩa trước mặt. Điện hạ, vừa mới ta thu được tin tức mới nhất. Ma Quật giống như xuất hiện. Mãi mãi nằm việc, trong nhà rất nhiều chuyện bận rộn, lại thêm đi làm, không biết nữa rồi một đoạn thời gian, thật có lỗi, ngày mai bắt đầu khôi phục. Chương 271, sau năm ngày, tiến về Ma Quật. Lục Thương Tử cùng Lý Đông Phong vào lúc này chăm chú vô cùng lên tiếng nói. Thật xuất hiện." Nghe hai người bọn họ lời nói, Diệp Thủ Nghĩa con mắt cũng mở to. "Ma Quật?" Trước đó thời điểm, hắn liền muốn đi cái này Ma Quật nhìn xem, nhưng là một mực không có cái gì cơ hội. Mà lại trước đó thực lực cũng không đủ mạnh, tự nhiên là không dám tùy tiện tiếp xúc cái này Ma Quật. Nhưng là hiện tại, tình huống liền không đồng dạng. "Đúng. Nghe nói là tại Hà Đông thành phía bắc khu vực phát hiện một cái đang chậm rãi mở ra Ma Quật." Lục Thương Tử lúc này tiếp tục lên tiếng nói. "Ngay tại mở ra A. Diệp Thủ nghĩa con mắt nhắm lại. Ma quật cũng không phải là đột nhiên liền hoàn toàn mở ra, nó đầu tiên sẽ là một đoạn vật vèo bóng đen, sau đó bóng đen này sẽ trở nên càng lúc càng lớn, sau đó hình thành một cái giống như là lỗ đen lối vào thông đạo. Cửa vào này thông đạo càng lớn, liền chứng minh cái này một cái ma quật càng là cường đại nguy hiểm. Đúng, căn cứ đạt được tin tức, dự đoán sau 5 ngày liền sẽ hoàn toàn mở ra. Bởi vì cái này một cái ma quật cách chúng ta chỉ có 3 ngày lộ trình, bên trên người cũng muốn cầu chúng ta Thiên Lâm Thành Chấn Yêu Ti phái ra một bộ phận người qua thứ. Lục Thương Tử cùng Lý Đông Phong một bên lên tiếng đồng thời, lông mày cũng hơi nhíu nhăn. Lần trước thời điểm, bọn hắn trấn yêu tỷ liền phái ra không ít nhân thủ quá khứ, tổn thất thật lớn, đặc biệt là trở về thời điểm, nếu không phải Diệp Thủ Nghĩa xuất hiện, khả năng cũng phải bị những cái kia phục kích yêu ma giết chết. Không nghĩ tới lúc này mới không có quá khứ bao lâu, lại bắt đầu an bài Thiên Lâm thành trấn yêu tỷ. Là số 1 an bài a. Diệp Thủ Nghĩa con mắt nhắm lại. Giám sát sư, là trấn yêu tỷ đô ti phía trên cao hơn chức vị, mà tại 12 tên giám sát sư bên trong, cao nhất chỉ huy sứ chính là số 1. Đúng. Lục Thường tử nhẹ gật đầu. Trấn yêu tỷ hiệp trợ một chút tiên môn tiến hành đánh giết tiểu yêu, phòng ngừa tiểu yêu tàng ma quật ở trong lao ra tiến vào các thành game lên tai họa. Đây hết thảy đều là từ số 1 giám sát sứ tiến hành ra lệnh, đến chủ tính trung an bài. Xem ra, hắn là muốn suy yếu Thiên Lâm thành chân yêu ti thực lực a. Diệp Thủ Nghĩa con mắt nhắm lại, phát ra cười lạnh một tiếng. Cái này số 1 giám sát sứ cũng được xưng làm thủ lĩnh, trước mắt đến cùng thực lực gì không được biết. Nhưng là có thể khẳng định là, hắn nhất định là nhắm vào mình. Dù sao mình mặt ngoài chính là một cái phế vật hoàng tử, đương giám sát sứ cũng bởi vì lao hoàng đệ nguyên nhân. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, chính là lão hoàng đế để hắn đến cái này Thiên Lâm thành ngồi ăn rồi chờ chết. Nhưng là hắn thế mà phát hào mệnh lệnh để hắn đi tham dự chém Yêu Đại hội giám trạm, tâm hắn đang chết. Đúng, thuộc hạ cũng có ý nghĩ này. Lý Đông Phong vào lúc này cũng nghiêm túc nói, hắn hiện tại cũng có chút đau đầu, một đoạn thời gian trước, Thiên Lâm thành tổn thất quá nghiêm trọng, trấn yêu sứ chết mất rất nhiều, thậm chí thiên tử cùng điệu tự chân yêu sứ số lượng đều lập tức ít đi không ít. Hiện tại lại tiếp tục quá khứ ma quật. Không sao, lần này ta cùng đi." Diệp Thủ nghĩa cười nhạt nói, "Điện hạ, lần này ma quật khả năng không phải cái gì đơn giản ma quật. Ta suy đoán, có thể sẽ xuất hiện phong sát cấp, thậm chí vương cấp yêu ma." Lục Thương Tử hơi nghi nghi Lúc này vẫn là cắn răng lên tiếng nói, tương đối bình thường ma quật cũng sẽ ở trong thời gian ngắn mở ra, nhưng là cái này một cái ma quật lại là phòng đoán tại sau 5 ngày mới có thể hoàn toàn mở ra, vậy liền chứng minh cái này một cái ma quật khẳng định là không đơn giản. Mặc dù điện hạ thực lực rất mạnh, nhưng là ma quật bên trong, nguy hiểm trung điệp, vẫn là để người rất lo lắng xảy ra ngoài ý muốn. Ừm, muốn chính là sát cấp đỉnh phong, thậm chí vương cấp yêu ma. Diệp thủ nghĩa lúc này nết miệng cười một tiếng. Đoạn thời gian này tu luyện, hắn đã cảm giác được mình bên trong mạch muốn bị mở ra. Tại cái này trong vòng 5 ngày, tất nhiên có thể thông bên trong mạch Bên trong mạch thông, trong mạch thông, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ tăng lên đến một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Đừng nói là sát cấp đỉnh phòng, liền xem như vương cấp yêu ma, hắn đều muốn thử một chút. Cái này, Lục Thương Tử cùng Lý Đông Phong hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, Diệp Thủ nghĩa căn bản không sợ. Bất quá nhớ tới trước đó đủ loại, bọn hắn cũng trầm tĩnh lại. Người trước mắt, thế nhưng là Lục hoàng tử điện hạ, không phải cái gì man phu. Hắn tất nhiên là có mình nắm chắc, mới có thể làm loại này quyết định. Chuẩn bị một chút, qua 2 ngày, chúng ta liền đi. Thời gian hẳn là đầy đủ a. Diệp Thủ nghĩa nhìn xem bọn hắn khẽ cười nói, "Hoàn toàn đầy đủ." Lục Thương Tử nhẹ gật đầu. Đúng. "Đúng vào lúc này," nương theo lấy một tiếng tiếng vang trầm trầm chuyển ra, rất nhanh liền có thể nhìn thấy toàn thân máu me đầm địa Lý Ngọc ngã xuống cách đó không xa bên kia trên mặt đất. Bất quá Lý Ngọc trên mặt không có cái gì vẻ sợ hãi, cắn chặt răng, dãy rủa lấy lại đứng dậy tới. "Lý Ngọc, thu thương trước hết nghỉ ngơi, nghỉ ngơi tốt lại tiếp tục." Diệp Thủ nghĩa ánh mắt nhìn xem nàng, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, "Ừm." Lý Ngọc nao nao, lập tức cũng nhẹ đầu. Ánh mắt của hắn nhìn xem Diệp Thủ Miễu, ánh mắt ở trong vẫn như cũng là có chút hứa trốn tránh chỉ sắc. Bắt được cái này, ánh mắt Diệp Thủ Nghĩa cũng có chút giở khóc giở cười, cái này Lý Ngọc sẽ không phải cho là mình có cái gì long dương chuyện tốt đi. Mặc dù dung mạo của nàng trắng tinh, đúng là tuấn cực kỳ, nhưng là mình là bình thường lấy hướng. Bất quá ta hiện tại nhục thân cường hóa đến loại trình độ này, bình thường nữ nhân cũng chịu không được a. Diệp Thủ Nghĩa tại nội tâm ở trong âm thầm lên tiếng. Vứt bỏ những tạp niệm này, giờ phút này ánh mắt của hắn hướng phía chiến đài bên kia nhìn lại. Nam Tuyết Hàn bị Diệp Thủ Nghĩa nhìn như vậy một chút, lập tức thân thể bản năng run lên. Mình ra tay quá nặng đi. Tiếp tục Chỉ có tại thời khắc sinh tử chiến đấu mới có thể trình độ lớn nhất tăng lên thực lực của các ngươi diệp thủ nghĩa ánh mắt liếc nhìn mọi người tại đây tiếp tục nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói ta lên nhưng vào lúc này lại một trấn yêu sứ bay thẳng nhảy lên trên này mặc dù liên tiếp nhìn thấy phương thức cùng lý Ngọc trên thân hai người xuất hiện đại lượng vết đau máu me đầm địaa giá vẻ vẫn là để người cảm giác có chút đáng sợ nhưng là bây giờ nghe diệp thủ nghĩa lời nói ánh mắt của bọn hắn lại trở nên kiên định loại thương thế này cũng không tính là gì bọn hắn phải mạnh lên phải biến đổi đến mức càng tăng mạnh hơn nhìn xem một màn này diệp thủ nghĩa cũng khétở cười, cười. Một cái thế lực bội dưỡng là không có dễ dàng như vậy, nhưng là hắn có tin tức, cái võ giả này lên minh cuối cùng sẽ rung động toàn bộ đại mạc, Nam Tuyết Hàn mất tích. Cùng lúc đó, tại Thương Vương trang phủ, một người trung niên nam tử đối ở đây mấy người lên tiếng nói, mất tích. Trong đó một tên tóc trắng phơ lão giả, trong mắt thần sắc có chút biến đổi. Đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Mấy ngày nay chúng ta nếm thử liên hệ, ngược lại là đều liên lạc không được, tựa như là hắn đột nhiên biến mất. Nam trẻ tuổi kia tiếp tục lên tiếng nói, cái này, những người còn lại cũng có chút hai mặt nhìn nhau. Nam Tuyết Hàn thế, nhưng là tụ đang cảnh cương giả, hắn đạo lý tới nói, đi như thế một cái chỉ là tiên lâm thành, căn bản không có khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn. Nhưng là hiện tại, thế mà lại liên lạc không được. Chương 272, bên trong mạch thông. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Những người còn lại trong mắt thần sắc cũng biến hóa không chừng. Hiện tại tình trạng, đúng là có chút cổ quái, Nam Tuyết Hàn làm sao lại liên lạc không được rồi? Tiên Lâm thành trấn yêu ti, thế nhưng là tứ đại trấn yêu ti ở trong yếu nhất một thành. Đô thị là lục thường tử, còn lại cũng không có cái gì cường giả xuất hiện. Nhưng là Liễu Tảng Nguyên cùng dáng Đăng Lâu Yêu Ma đều ở nơi đó gây kích. Lão giả tóc trắng lúc này con mắt nhắm lại, lạnh giọng nói: "Mà lại căn cứ mới nhất nhận được tin tức, dáng Đăng Lâu bên kia Yêu Ma còn đối Thiên Lâm Thành bên kia phát khởi công kích, nhưng đều bị ngăn cản xuống tới, ngược lại dáng Đăng Lâu sát cấp Yêu Ma đều chết mất ba con." Nương theo lấy hắn tiếp tục lên tiếng, ở đây tất cả mọi người con mắt đều mở lớn, bởi vì thương Vương phụ khoảng cách Thiên Lâm Thành bên kia đúng là rất xa, tin tức này chuyển về cũng không có nhanh như vậy. Nam Tuyết Hàn đi về sau, bọn hắn mới thu được liên quan tới dáng Đăng Lâu Yêu Ma vẫn lạc tại Thiên Lâm Thành tin tức. Dáng đăng lâu sát cấp yêu ma, chết mất ba con. Nghe lời của hắn, ánh mắt của mọi người đều mở lớn, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin thân sắc. Đây cũng không phải là cái gì phổ thông yêu ma, mà là sát cấp yêu ma a. Dáng đăng lâu từng đại, bọn hắn đều hiểu. Rất rõ ràng chính là dáng đăng lâu bên kia muốn trả thù Thiên Lâm thành, nhưng là ai có thể nghĩ đến, cuối cùng ngược lại là dáng đăng lâu bị diệt. Mặc lão, chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Lúc này đám người ánh mắt đều hướng phía lao giả tóc trắng này nhìn sang. Tiếp tục nếm thử liên hệ Nam Hàn, sau đó phái người tiến vào Thiên Lâm thành nhìn xem đến cùng là tình gì. Lần này làm được cẩn thận một chút. Được xưng là Mạc Lao Lao giả, lúc này cũng trầm giọng nói: "Hiện tại tình trạng, sắp thực thời điểm khá là quái gì. Thiên Lâm thành, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Rõ." Không đợi Mạc Lao suy nghĩ nhiều, mọi người tại lúc này cũng đồng thời nhẹ gật đầu. "Đúng rồi, đi dò cha Lục hoàng tử. Hắn tựa hồ có điểm gì là lạ. Mạc Lao lúc này tựa hồ nghĩ tới điều gì, tiếp tục lên tiếng nói: "Lục hoàng tử tại Thiên Lâm thành sự tình, đã sớm biết, mà lại trước đó thời điểm, bọn hắn cũng thu thập qua liên quan tới Lục hoàng tử một chút tin tức, đặc biệt là chém yêu đại hội." Diệp Thủ Nghĩa làm giám sát sứ giám chạm đồng thời, còn tự thân chém giết một con hung cấp yêu ma. Bình thường người tu tiên cho dù là có hung cấp yêu ma ở trước mặt hắn để hắn chém giết cũng không dám đâu. Nhưng là cái này Diệp Thủ Nghĩa, thế mà chém giết một con hung cấp yêu ma, còn bình nhiên vô sự. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Ừm, ta cũng cảm giác hắn có chút cổ quái. Có khả năng phía sau có cao nhân chỉ điểm. Còn lại một người trung niên nam tử, lúc này cũng trầm giọng nói, sau lưng của hắn nhưng không có cái gì mỗ tộc thế lực, đến cùng là ai giúp hắn? Không ít người cũng có chút tò mò. Ai biết, đi trước điều tra thêm đi. Không muốn chậm chế bại hạ kế hoạch, Mặc Lao ánh mắt liếc nhìn đám người, cười nhạt nói: "Rõ." Nghe được kế hoạch hai chữ, mọi người tại đây thân thể cũng hơi run lên, từ hồ nghĩ tới điều gì sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Mà cũng lúc đó, Diệp Thủ Nghĩa đã tại bên trong phòng của mình, chính ngồi xếp bằng tại mặt đất. Đoạn thời gian này, hắn đem tất cả màu đỏ sẫm tinh văn đều đã dùng để cường hóa thành thật màu lam lớn vượt hoàn, toàn thân các hạng công pháp công lực đều chiếm được sách hóa. Đại thừa vô tướng dịch căn kinh hiện tại là 640 công lực. Cửu truyền bất diệt thân công lực tăng lên tới 590 năm, đại nhật phần thiên công là 590 công lực. Huyền Tiên huyết cương tăng lên tới 590 năng công. Lực Bất Thần kỳ môn 150 năng công lực, mà lại Diệp Thủ Nghĩa còn có thể mơ hồ cảm giác được, cái này bắt Thần kỳ môn, lập tức liền muốn đi vào tầng tiếp theo lần. Thiên Ma huyền kình 670 năng công lực, bi Minh thần trưởng 540 năm công lực, Thất Phách trùng ma 490 năng công lực, Thiên cơ biên 490 năng công lực. Tự ý chân nguyên 150 năng công lực, Thiên cương hấp tỉnh thủ 160 năng công lực. Nương theo lấy công pháp công lực tăng lên tới 500 năm trở lên, muốn tăng lên đều không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá lúc này Diệp Thủ Nghĩa lực chú ý, cũng không phải là tại công pháp này phía trên. Hắn hiện tại toàn thân tỉnh thần cao độ tập trung, tiếp tục điều động năng lượng trong cơ thể, bắt đầu đánh thẳng vào trong cơ thể con người mạch. Lúc trước thời điểm, hắn liền tìm tới đến bên trong mạch vị trí cụ thể, đồng thời tiến hành trùng mạch. Nhưng là quá trình này không hề giống là sông mở trái mạch phải mặt kia, so sánh dưới càng là khó hơn rất nhiều. Giờ phút này nương theo lấy hắn không ngừng điều động thể nội chân nguyên, tiếp tục điên cuồng hướng phía bên trong mạch xung kích thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được tại thân thể mình vị trí giữa, có một cơn mãnh liệt cảm giác đau đớn đánh tới. Loại này cảm giác đau đớn quá cường liệt. Giờ phút này Diệp Thủ Nghĩa cắn chặt răng, trên trán cũng có thể rõ ràng nhìn thấy đại lượng tinh tế tỉ mỉ mồ hôi đang không ngừng chạy xuống. Kém một chút, còn thiếu một chút, liền có thể thành công. Hiện tại cũng không phải có thể buông lòng thời điểm. Cho ta! Phá! Giờ phút này nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa đem đại lượng chân nguyên tập trung lại, sau đó điên cuồng phóng đi trong nháy mắt, cái này bên trong mạch phảng phát một lớp giấy cửa sổ, trực tiếp bị xung phá. Oanh! Ở trong nháy mắt này, một cỗ cường đại khí lưu từ Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể mãnh ra. Khí lưu cường đại bắt đầu xung kích đến bốn phương tám hướng. Xung quanh bắt đầu điên cuồng chấn động. Diệp Thủ Nghĩa có thể rõ ràng cảm giác được, toàn thân cao thấp lỗ chân lông vào lúc này giống như đều mở ra. Khí lưu ngay tại từ trong thân thể không ngừng phun trào ra. Sảng khoái. Diệp Thủ Nghĩa rõ ràng cảm giác được toàn thân cao thấp đều sảng khoái vô cùng. Nương theo lấy bên trong mạch một trận, thể nội tất cả kinh mạch giống như đều đã có đặc thù liên hệ. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Cường Đại Chân Nguyên ngay tại thân thể của hắn thể nội, không khô chuyện. Tại từng cái kinh mạch, không khô chuyện. Loại cảm giác này, thật sự là thật bất khả tư nghị. Toàn thân cao thấp kinh mạch, phản phất đều biến thành một đầu, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không thôi. Đây chính là bên trong mạch thông, trong mạch thông sao? Diệp Thủ Nghiễm nhìn một chút hai tay của mình, có thể rõ ràng cảm giác được liên tục không ngừng địa năng lượng cảm giác đang từ trong cơ thể mình không ngừng bạo phát đi ra. Lực lượng. Toàn thân tràn ngập một cỗ cường đại vô cùng lực lượng. Phản phất trong cơ thể mình liền có một cái vũ trụ, mà vũ trụ bên trong, vô số tiểu vũ trụ đang không ngừng bạo phát. Thực lực tăng lên thật sự là quá rõ ràng. Đặc biệt là chân nguyên, hiện tại giống như bắt đầu thai nghén đến trở nên càng ngày càng nhiều. Toàn bộ thân hình thể nội báo hàm chân nguyên, đơn giản đạt được cực kỳ khủng bố trình độ. Loại trạng thái này phía dưới Hẳn là đỉnh phong sát cấp nếu có thể một trận chiến. Tại mở ra bắt thần kỳ môn phía dưới, vương cấp yêu ma, không biết có thể hay không một trận chiến. Diệp Thủ Nghĩa nghĩ đến cái này, cũng có chút hưng phấn lên. Lần này vì tăng lên công lực, đồng thời xung kích bên trong mạch, những cái kia màu đỏ sẫm tỉnh văn đều đã tiêu hao hết. Bây giờ muốn thu hoạch được càng nhiều hơn tình văn, chỉ có thể đi ma quật. Chương 273, kinh khủng chân nguyên. Muốn cắt giảm ta Thiên Lâm thành trấn yêu ti thực lực a, ta đến lúc đó muốn nhìn, các ngươi muốn làm thế nào. Nghĩ đến hôm qua Lục Tường Tử Phong mang tới tin tức, lúc này Diệp Thủ Nghĩa cũng không khỏi đến cười lạnh. Cái này số một giám sát sứ, hiện tại đã nói do chính là cố ý muốn để Thiên Lâm thành trấn yêu sứ chịu chết. Không chỉ là trấn yêu sứ, lúc trước hắn thời điểm để cho mình đi chém yêu đại hội, cũng rõ ràng muốn mình ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, hắn Diệp Thủ Nghĩa thực lực, lại có thể đạt tới loại trình độ này đâu? Không được, nhất định phải đem lực lượng trong cơ thể phát tiết ra ngoài. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa có thể rõ ràng cảm giác được, toàn thân cao thấp chỗ tràn ngập lực lượng thật sự là quá mạnh. Hơn nữa còn có lực lượng cường đại cảm giác tiếp tục liên tục không ngừng điệu từ thể nội bạo phát đi ra. Đây đều là bởi vì bên trong mạch một trận, trong mạch liên thông sinh ra lực lượng cảm giác. Nếu như không phát tiết ra, cảm giác toàn thân có một loại muốn bị no bạo cảm giác. Tham kiến điện hạ. Nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa vừa đi ra đi, liền có thể nhìn thấy Lục Thượng Tử đám người thân ảnh, xuất hiện tại cách đó không xa bên kia kiến trúc phía trên. Bọn hắn vừa mới đột nhiên cảm thấy một cố cường đại vô cùng khí tức xuất hiện, bị giật nảy mình. Liên tại bọn hắn lao ra về sau, có thể rõ ràng cảm giác được cái này một cố cường đại lực lượng ba động, là tới từ Diệp Thủ Nghĩa vị trí dinh thự thời điểm, liền nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì loại này sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, rất rõ ràng chính là Diệp Thủ Nghĩa thả ra. Khả năng điện hạ lại là đang công, lại đạt được đột phá. Bọn hắn tại nội tâm ở trong cũng âm thầm lên tiếng, là điện hạ. Lực lượng của hắn giống như trở nên càng tăng mạnh hơn. Đứng ở đằng xa bên kia kiến trúc bên trên Nam Tuyết Hàn, lúc này trong đôi mắt có năng lượng màu tím bao trùm. Tại loại trạng thái này phía dưới, hắn hai mắt thị lực cho dù ở đêm tối bên trong cũng có thể thấy phi thường xa. Lúc đầu Diệp Thủ Nghĩa cũng không hạn chế tự do của hắn, dù sao hắn muốn làm ra bất luận cái gì phản bội sự tình, liền sẽ chết. Lúc này Nam Tuyết Hàn hơi chần chờ một chút, ánh mắt vẫn là tiếp tục hướng phía nơi xa bên kia nhìn sang. Bởi vì hắn hiện tại rõ ràng nhìn thấy, Diệp Thủ Nghĩa tay phải đột nhiên rối ra Sau đó tay tâm bên trong có rất nhiều giống như là giọt nước đồ vật hiện ra tới. Đây là cái gì? Thấy cảnh này Nam Tuyết Hàn có chút giật mình một chút. Chân Nguyên, năng lực phản ứng của hắn vẫn là rất nhanh, lúc này trong nháy mắt kịp phản ứng. Trong truyền thuyết Trân Nguyên, trong truyền thuyết, có càng cường đại hơn võ giả, có thể đột phá đại tông sư cảnh giới, để cho mình chân khí trong cơ thể hóa thành cao hơn cấp bậc Chân Nguyên. Nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, hắn chưa bao giờ thấy qua. Mà bây giờ, Lục Hoàng tử điện hạ trong lòng bàn tay ở trong, rõ ràng chính là Chân Nguyên. Đúng vào lúc này, Lôi xa bên kia Diệp Thủ Nghĩa, đột nhiên hướng phía hắn nhìn bên này đi qua, lộ ra một vòng tiêu dung. Nhìn thấy nụ cười này trong đáy mắt, Nam Tuyết Hàn bản năng thân thể rũ lên. Cái này tựa như là đối hắn cười. Khoảng cách xa như vậy, Lục Hoàng tử cũng có thể phát hiện hắn. Bất quá Diệp Thủ Nghĩa giống như chỉ là đối hắn bên này phương hướng cười cười, cũng không tiếp tục nhìn qua. Hiện tại thể nội chân nguyên, thật sự là quá nặng nặng. Liên tục không ngừng địa chân nguyên lực lượng. Cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng, Diệp Thủ Nghĩa cũng tiếp tục sử dụng cực ý chân nguyên. Đại lượng chân nguyên lực lượng, bắt đầu ở lòng bàn tay của hắn ở trong hội tụ. Đây chính là chân nguyên. Diệp Thủ Nghĩa dương mắt hướng phía phía trước bên kia lục thường tử bọn người nhìn lại, khẽ cười nói, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều mở lớn. "Chân Nguyên, mà lại cái này Chân Nguyên cũng không tránh khỏi nhiều lắm đi." Liên tục không ngừng chân nguyên tại Diệp Thủ Nghĩa trong lòng bàn tay ở trong hội tụ, rất nhanh liền tạo thành một cái như người đầu lớn nhỏ hình tròn thủy cầu. Hơn nữa còn đang không ngừng bị lớn, không sai bị lắm. Cái này thủy cầu đã trở nên rất lớn, trong đó chỗ tràn ngập năng lượng, đã đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa bỗng nhiên dùng sức phóng ra, cái này một đoàn lớn thủy cầu liền trực tiếp hướng phía trên bầu trời bay đi. Siu Tốc độ thật nhanh, ngắn ngủi khoảnh khắc liền vọt tới không trung chốc cao. Cái này Thiên Lâm Thành, đến cùng có ai tại? Thế mà để chúng ta dáng đang lâu tổn thất to lớn như thế. Lúc này ở trong cao không, một chút loài chim yêu ma chính một bên bay qua đồng thời, một bên lên tiếng. Bọn chúng hiện tại không dám tùy ý tới gần Thiên Lâm Thành, nhưng là dạng này bay ở Thiên Lâm Thành trong cao không, vẫn là cảm giác tương đối an toàn. Dù sao cao như thế bầu trời, căn bản không có khả năng có người công kích bọn chúng. Tối thiểu chân yêu sứ làm không được, nếu như người tu tiên, cũng không có khả năng có thể cảm giác đạt được cái này không trung tình trạng. Đại ca Ngươi nhìn đó là cái gì? Lúc này một con toàn thân đen nhánh quạ đen yêu ma, rõ ràng nhìn thấy cái gì đồ vật từ phía dưới vọt lên. Nhất kinh nhất xạ làm gì? Cái này không phải liền là thủy cầu sao? Một cái khác cự điều ánh mắt hướng phía phía dưới nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy một đạo thủy cầu xung lên. Tốc độ thật nhanh. Không được. Bất quá rất nhanh, nó tựa hồ cảm giác được cái gì, đang muốn dương cánh mà đi trong nháy mắt, kia một đoàn thủy cầu liền trực tiếp xung kích đến thân thể của nó. Ầm ầm. Ở trong nháy mắt này, một tiếng to lớn vô cùng tiếng nổ vang đột nhiên truyền ra. Toàn bộ bầu trời những này, loài chim yêu ma ở trong nháy mắt này đều hoàn toàn bị chôn vùi rơi. Cái này tiếng nổ mạnh to lớn, như là kinh khủng lôi minh, rung động toàn bộ bầu trời. Lộc Cục, Lục Thương từ bọn người ngước mắt nhìn bầu trời chỗ cao, lúc này cũng không khỏi đến ngậm nuốt ngụm nước miếng. Chỉ là nghe vừa mới loại kia kinh khủng tiếng nổ vang, đều có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng này. Dù sao đây chính là cường đại chân nguyên tụ lại năng lượng, thoải mái hon. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này cũng phun ra một ngụm trợ khí. Hiện tại đem thể nội một chút lực lượng phát tiết sau khi đi ra, rõ ràng cảm giác được toàn thân cao cấp loại lực lượng muốn bành trướng ra cảm giác cơ hồ biến mất. Ngay trong nháy mắt này, từng sợi màu đen khí thể, ngay tại từ không trung ở trong bay múa xuống tới, sau đó tiến vào đến diệp thủ nghĩa trong thân thể. Đây là âm sát chi khí. Cảm giác được trạng huống này, Diệp Thủ Nghĩa trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, những này âm sát chi khí liền toàn bộ tiến vào trong cơ thể của hắn. Ở trên không bên trong, còn có yêu ma a. Diệp Thủ Nghĩa có chút bực. Vừa mới hắn chỉ là vì không đối chấn Yêu Ti hoặc là Thiên Lâm thành tạo thành phá hư, chỉ có thể đem cái này một đoàn dùng cường đại chân nguyên ném về trong cao không. Không nghĩ tới, thế mà đổ đến một chút yêu ma. Còn tại trên bầu trời rõ sét Thiên Lâm thành a. Diệp Thủ Nghĩa cười lạnh một tiếng. Từ khi đêm hôm đó dáng đăng lâu yêu ma toàn bộ bị đánh chết về sau, Thiên Lâm thành phụ cận, căn bản không có bật luận cái gã yêu ma dám tới gần. Bất quá bọn chúng không dám ở ngoài thành bốn phía xuất hiện, ngược lại là có một ít có thể bay yêu ma xuất hiện ở trên không bên trong, cũng là không kỳ quái. Ma quật chuyển đi, cũng không biết những cái kia dáng đăng lâu yêu ma có thể hay không lần nữa tới. Cũng không quá khả năng. Chương 274: Ma quật chi hành. Rất nhanh Diệp Thủ Nghĩa liền tự mình phủ định ý nghĩ này. Cái này dáng đăng lâu yêu ma kinh trải qua lần trước đả kích về sau, trong thời gian ngắn không có khả năng dám lại tới mà lại hiện tại hắn lực lượng toàn thân chính là cực mạnh thời điểm. Nếu như còn có yêu ma, hắn ngược lại là muốn thử một chút, nhưng yêu ma này thực lực. Điện hạ, đây là. Lúc này Lục Thường Tử nhìn lên bầu trời ở trong bay múa tới kia từng đạo sương mù màu đen, liền trong nháy mắt phóng tới, rơi vào cái này dinh thự đỉnh viện bên trong. Âm sát chi khí thôi. Diệp Thủ nghĩa nhàn nhạt lên tiếng nói, những yêu ma này âm sát chi khí là rất quỷ dị, tựa như là một loại nào đó nguyên liền dược, chỉ cần ai giết chết bọn chúng, những này âm sát chi khí liền sẽ hướng phía giết chết bọn chúng người phun chào tới. Âm sát chi khí. Lục Thường Tử lúc này cũng lấy lại tinh thần tới. Sắp thực không sai, đây đều là âm sát chỉ khí. Có một ít yêu ma ở trên không bên trong nhìn chăm chú lên chúng ta, vừa vận bị ta chân nguyên sung kích chúng. Diệp Thủ nghiễm nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói: "Bọn chúng thế mà còn dám dám thị chúng ta?" Lục Thương Tử nghe được Diệp Thủ nghĩa lời nói, vô ý thức dương mắt hướng phía không trung nhìn lại. Tối nay trong cao không có một vòng trăng trọn, dưới ánh trăng, hiện tại ngược lại là không có phát hiện có cái gì thân ảnh trên không chung. Không cần quản nó nhóm, hiện tại những yêu ma này thế lực, trong thời gian ngắn, là không dám đến đây. Các người hiện tại trọng yếu nhất chính là phải nhanh một chút tăng lên thực lực của mình. Tranh thủ ngưng tụ chân nguyên. Diệp thủ nghĩa ánh mắt nhìn xem Lục Thường tử khẽ cười nói, "Rõ." Lục Thường tử chăm chú nhẹ gật đầu. "Chân nguyên." Vừa mới điện hạ trút thả ra kia một đoàn chân nguyên, thật sự là quá kinh khủng. "Chân nguyên là hóa hóa chân khí, như vậy một đại đoàn chân nguyên, nếu như đổi thành chân khí lời nói, cái này cần là kinh khủng bậc nào nồng đậm chân khí a." Nghĩ như vậy, Lục Thường tử nội tâm ở trong cũng có được chờ mong. "Nương tụ chân nguyên, bước vào võ vương trung kỳ, ta tối nay cũng đã bước vào đến cảnh giới mới." Diệp thủ nghĩa lúc này cười nhạt nói, "Bên trong mạch thông, trăm mạch thông." Hắn hiện tại cả người thực lực đều tăng lên tới một trình độ cực kỳ kinh khủng, Đã siêu việt võ vương cấp bậc. Mới cảnh giới mới, Lục thường Tử ngầm nuốt ngụm nước miếng, liền âm thanh đều có chút run rẩy lên. Dựa theo điện hạ thuyết pháp, đại tông sư phía trên là võ vương. Võ vương cảnh giới còn có phân sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong, mà võ vương chỉ cảnh về sau, đến cùng là cái gì, hắn cũng không biết. Ra. Dù sao hắn thấy, có thể đạt tới võ vương đỉnh phong cảnh, đây chính là tồn tại cực kỳ khủng bố. Đơn giản tựa như là lục địa thần tiên bình thường a, mà lên một tầng nữa cảnh giới, hắn không cách nào tưởng tượng. Nhưng là từ đêm nay chỗ cảm thụ đến tình trạng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Diệp Thủ Nghĩa khẳng định là có một loại nào đó đột phá. Võ Hoàng, Diệp Thủ Nghĩa nghiêm túc nói, "Đây là hắn chỗ xác lập một cái cảnh giới mới. Đã thông tạp hữu hai mạch, đồng thời quán thông bên trong mạch thì là bước vào Võ Hoàng chi cảnh. Cảnh giới này, cả người lực lượng đều sẽ trở nên càng thêm siêu phàm, có thể đối mặt yêu vương thậm chí đại thừa kỳ người tu tiên." Võ Hoàng, nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, Lục Thường từ nội tâm ở trong cũng có được vẻ kích động. Con đường võ đạo, sắp thực vĩnh vô tri cảnh A. Hai ngày này chuẩn bị cẩn thận một chút, các ngươi cũng không cần muốn gấp tu luyện. Ngụy Ngôi dưỡng sức vì đến Ma Quật làm chuẩn bị. Không đợi Lục Thường Tử lên tiếng, Diệp Thủ Nghĩa liền tiếp tục nói: "Dỗ, thời gian rất nhanh lại qua hai ngày, Diệp Thủ Nghĩa bọn người hiện tại đã bắt đầu hướng phía Hà Đông thành phía bắc khu vực mà đi. Cái này Hà Đông thành khoảng cách Thiên Lâm thành tuy nói có một khoảng cách, nhưng là Diệp Thủ Nghĩa bọn người đi đường tốc độ vẫn là rất nhanh. Dựa theo tốc độ bây giờ, trước lúc trời tối, chúng ta liền có thể đổi tới kia một phiến khu vực. Lần này theo Diệp Thủ Nghĩa cùng một chỗ tiên về Ma Quật, có Ú Quân, Lục Thường Tử, Lý Phong, còn có 5 tên tiên tự yêu sứ, 5 tên điệu tự trấn yêu sứ." Phương thuốc thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, tạm thời cũng không cần hắn đến đây, còn có Nam Tuyết Hàn, để hắn trấn thủ tại Thiên Lâm Thành. Dù sao nếu như Diệp Thủ Nghĩa không có ở đây, toàn bộ Thiên Lâm Thành thực lực liền sẽ giảm bất đi nhiều, Nam Tuyết Hàn là một tụ đan cảnh người tu tiên, hắn thực lực trấn thủ Thiên Lâm Thành vẫn là vô cùng không tệ. Ưng. Diệp Thủ Nghĩa cưỡi trên cốt linh thần mã, khẽ gật đầu. Cái này cốt mã rất lớn, ấu quân ngồi ở hậu phương cũng có rất lớn vị trí, mặc dù không có dán chặt lấy Diệp Thủ Nghĩa, nhưng riêng này a ngồi tại mã bên trên, cũng làm cho nàng cảm giác gương mặt có chút phát nhiệt. Những người còn lại ngược lại là không có cỡi ngựa, cũng không có xe ngựa. Dù sao lần này là đi Ma quận, bình thường ngựa cảm nhận được gầm sắt chi khí tồn tại, đều sẽ chân run ra. Thôi mạnh một điểm ngựa, cũng không thể tới gần Ma quận. Tất cả mọi người là tương đối mạnh võ giả, hành cầu tốc độ vẫn là rất nhanh, mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, liền đã đã tới Hà Đông thành, nhưng là cũng không dừng lại trong thành, mà là vòng qua thành chỉ, hướng phía phía bắc phương hướng mà đi. Lúc này cũng dần dần thấy được một chút ngự kiếm bay tới người tu tiên. Các người là phương nào thế lực? Lúc này mấy tên người mặc tử sắc áo dài người tu tiên, vừa ngự kiếm bay xuống về sau, ánh mắt nhìn xem diệp thủ nữa bọn người, lập tức lạnh giọng nói: Đặc biệt là diệp thủ nghĩa giới kia cốt linh thần mã, 10 phần hấp dẫn người chú ý. Thiên Lâm thành chân yêu ti. Còn có số 11 giám sát sứ đại nhân. Lục Thường tử không kiêu ngạo không tự ti, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Số 11 giám sát sứ. Nghe Lục Thường tử lời nói, cái này mấy tên người tu tiên trong mắt con người cũng hơi có lại một chút. Chờ một chút, ta tựa hồ nghe nói, số 11 giống như đã chết. Trong đó một tên tuổi trẻ người tu tiên tựa hầu nghĩ tới điều ý, đột nhiên lên tiếng. Người này, không phải là Lục hoàng tử? Lục hoàng tử? Nương theo lấy hắn vừa lời, Những người còn lại ánh mắt cũng đều hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia nhìn sang. Lúc đầu giám sát sứ đều là tương đối mạnh người tu tiên, nhưng là Lục hoàng tử là một ngoại lệ. Dù sao rất nhiều người đều nghe nói, bởi vì lúc trước số 11 giám sát sứ chết rồi, lão hoàng đế đột nhiên để Lục hoàng tử trở thành giám sát sứ, xung quân đến Thiên Lâm thành trấn Yêu Ti. Đã gặp hoàng tử, vì sao không quỷ? Lý Đông Phong ánh mắt liếc nhìn bọn hắn, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, cái này mấy tên người tu tiên thực lực nhìn cũng không phải là rất mạnh, nhưng là bọn hắn trực tiếp ngăn lại nhóm người mình đừng đi, mà lại trong ánh mắt còn tràn ngập cao ngạo vẻ khinh thường, thật sự chính là khiến người ta cảm thấy khó chịu. Mấy người kêu nghe được Lý Đông Phong lời nói có chút giật mình một chút, lập tức cười to lên tới. "Lục hoàng tử, ngươi muốn chúng ta gió tiêu cửa người hướng tên phế vật này quy xuống?" Vừa mới kia một tuổi trẻ người tu tiên, nghe Lý Đông Phong lời nói, đột nhiên cười to lên tới. Hắn thấy, Lục hoàng tử là đại mạc hoàng tử ở trong không có nhất thế lực, phế nhất vật. Mà bọn hắn thế nhưng là tôn quý người tu tiên, hiện tại nơi này cũng không phải hoàn cùng, bọn hắn rượi vào cái gì cho loại phế vật này mắt mũi. "Ồ, xem ra ngươi rất dung nha." Chương 275: Giết gà Diệp thủ Miễu con mắt nhem lại, vừa cười vừa nói: ha ha." Ngươi đừng tưởng rằng ngươi thật sự là cái gì dám sát xứ đợi chút nữa tiến vào ma quật các ngươi cần phải nghe theo chỉ huy Nam tử trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng nói giết ngay tại cái này trẻ tuổi Nam tử vừa dứt lời trong nhá mắt diệp thủ nghĩa lời nói lại chuyện tới giết cái này mấy tên người tu tiên có chút giật mình một chút còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần trong nháy mắt lục thường tử đã động cong một sát Na này hắn trong nháy mắt rút ra trường đao, hướng phía kia một nam tử trẻ tuổi vào tới muốn chết cái này trẻ tuổi Nam tự nhìn thấy lục thường tử đau tác trong mắt con ngơi hơi có lại phát ra gầm lênặ giữ chỉ là võ tu người, lại dám đối với hắn cái này một cái tôn quý người tu tiên đồng thủ. Hai tay của hắn Khế Động liền muốn thi triển pháp thuật. Siêu. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Lục Thường Tử trong thân thể bộc phát ra một cô cực kỳ khủng bố nóng dục chỉ khí. Loại này nóng dục trì khí trong nháy mắt mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt để người này cảm giác đưa thân vào lò lửa lớn bên trong. Mà lại Lục Thường Tử tốc độ, ở trong nháy mắt này trong nháy mắt tăng nhanh. Đơn giản như là một cái bóng, vọt thẳng đến hắn trước mặt. Hàn mang loài lên, cổ của hắn chỗ liền xuất hiện một đạo vết máu. Người Cái này trẻ tuổi nam tử vốn còn muốn phải vận dụng pháp thuật, sau một khắc, cái này trên cổ vết đỏ trong nháy mắt đứt gãy. Toàn bộ đầu rơi xuống, máu tươi phun ra ngoài. Xung quanh những cái kia gió tiêu cửa tu tiên trước đó, thân thể bản năng run lên. Người! Người dám giết chúng ta gió tiêu cửa người?" Bọn hắn nhìn xem lục thường tử, gầm nhẹ lên tiếng. Lao ra hỏa này tốc độ rất nhanh." Trường đao trong tay không phải cái gì phổ thông trường đao, giống như so với bọn hắn sử dụng vũ khí còn tốt hơn. Càng đáng sợ chính là, từ trong thân thể của hắn trút ra khí huyết trị lực, quá mạnh. Loại kia nóng cùng khí huyết trị lực chứng ngập vào mặt, cho dù là đại tông sư cũng sẽ không có khủng bố như thế khí huyết chỉ lực a. Đối điện hạ bất kính, nên giết." Lục Thương tử nhàn nhạt lên tiếng. Nghe lời của hắn, những này người tu tiên thần sắc trong mắt đều biến hóa không chừng Thiên Lâm thành trấn Diêu Ti. "Tốt, rất tốt. Lại dám giết chúng ta gió tiêu cửa người." Bọn hắn vào lúc này cũng giận quá thành cười. Dù sao bọn hắn là tiên môn người, những này trấn yêu Ti người quả thực là phản thiên. "Các ngươi cũng muốn chết ta Diệp Thủ nghĩa cười nhạt nói. "Chỉ là Lục Hoàng tử, ngươi thật đúng là cho là mình là nhân vật nào rồi? Rời đi hoàng cung, ngươi cái rắm cũng không bằng." Trong đó một tên gió tiêu cửa người tu tiên, tại đây là cũng sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, ánh mắt ở trong cũng có được sát ý hiện lên. Dù sao hiện tại cách đó không xa bên kia, còn có một số người tu tiên đi ngang qua, Cửa hồ cũng chú ý tới bên này tình trạng. Nếu là những tiên môn khác biết bọn hắn gió tiêu cửa người, cứ như vậy tùy ý bị trấn yêu ti người trấn giết, mà bọn hắn cái dám cũng không dám thả một cái, đối với bọn hắn tới nói, quả thực là thật mất thể diện. Muốn hay không, giết chết hắn. Ngay tại hắn trong ánh mắt vừa toát ra sát ý trong đáy mắt, một đạo khí huyết lực ngưng tụ bàn tay trong nháy mắt từ trên đỉnh đầu hắn vương áp xuống tới. Ầm ầm Lương theo lấy tiếng vang ầm ầm truyền ra, cái này một người tu tiên thân thể trực tiếp bị nghiền thành thịt nát. Máu tươi bắn tung tóe tại còn lại ba người trên gương mặt. Ánh mắt của bọn hắn mở lớn, ánh mắt ở trong đều tràn đầy vẻ chấn động. Thân thể cũng bản năng run rẩy lên. "Các người, các ngươi." Bọn hắn thanh âm đều có chút run rẩy, muốn nói điều gì, lúc này lại căn bản cũng không nói ra được. Thật là đáng sợ. Cũng còn không biết là sự tình gì, mình đồng môn liền bị nghiền thành thịt nát. "Cút đi." Diệp Thủ nghiến nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Mấy người kia lúc này quay người liền muốn chạy. Sự sợ hãi ấy cảm giác, thật sự là khiến người ta cảm thấy quá cưỡng liệt. Cái gì báo thủ loại hình ý nghĩ, trực tiếp ném đi một bên. Chờ một chút, ta bảo các người lăn, không phải gọi các người chạy. Ngồi xuống, lấy một cái vòng tròn nhuận tư thế, lăn. Đúng vào lúc này, Diệp thủ nghĩa thanh âm tiếp tục truyền tới. Ba người này thân thể vào lúc này phảng phất bị định trụ, trên trán có đại lượng mồ hôi tràn ra tới. Bọn hắn không dám động a. Vừa mới một màn kia cho bọn hắn lực trùng kích thật sự là quá mạnh, bọn hắn sợ mình cũng bị nghiền thành thịt nát. Lục hoàng tử điện hạ, si khả sát bất khả đụng. Ta chính là Một người tu tiên cảm nhận được kia một cỗ kinh khủng lăng khí tức truyền đến, hai chân mềm nhũn. Trực tiếp quỷ gối trên mặt đất, lấy một cái vòng tròn nhuận tư thế trực tiếp rời đi. Còn lại hai người nhìn thấy động tác của hắn, hiện tại cũng không dám có chút chần chừ, đồng thời quỷ gối trên mặt đất, tất cả cút lấy rời đi. Điện hạ, cứ như vậy thả bọn họ đi ạ? Lục Thương Tử vào lúc này cũng lên tiếng nói. Mấy người kia vừa mới không chỉ có ngăn trở bọn hắn đường đi, còn mở miệng tiêu ngạo, thậm chí đối điện hạ sinh ra sát khí, quả thực là muốn chết. Giết gà dọa khỉ thôi." Diệp Thủ nghếch khẽ cười, cười. Mấy người kia thực lực như thế chỉ yếu, tiến vào ma quật cũng chính là tạm thôi. Mà lại hắn làm như thế? chính là vì trấn nhiếp xung quanh bí mật quan sát những cái kia người tu tiên thôi. Từ vừa mới đến bên này thời điểm, hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được, có thật nhiều ánh mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm tới. Chúng ta trấn Yêu Ti cũng không phải cái gì tiên môn có thể người già bị đụng. Đi." Nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa lên tiếng, đám người lại tiếp tục hướng phía phía trước mà đi. Lúc này dương mắt hướng phía nơi xa bên kia nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều người tu tiên, ngay tại ngự kiếm bay tới, đều là hướng phía phía trước khu vực mà đi. Xem ra lần này ma cuộc chuyến đi, tới không ít tiên môn người. Còn lại trấn Diêu Ti người có đến a?" Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục lên tiếng nói. Nghe nói Thương Nam thành trấn Yêu Ti bên kia cũng phải người đến đây, nhưng là cũng không nhận cụ thể tin tức. Lục Thương Tử lập tức lên tiếng nói, "Thương Nam thành trấn Yêu tờ đô thị, là Triệu Trường Không. Thực lực bây giờ cũng tăng lên tới võ vương." Từng, Diệp Thủ Nghĩa có chút hứng thanh, con mắt nhắm lại. Hắn hiện tại cũng có chút chờ mong, cái này ma quật đến cùng sẽ là như thế nào? Bên trong Yêu Ma, nếu quả như thật có nhiều như vậy, đối với hắn mà nói, chính là một cái thiên đại ảo sự. Hiện tại hắn chính là cần đại lượng tỉnh văn năng lượng thời điểm. Lúc trước đoạn thời gian hắn vẫn tại nghĩ, mình bây giờ học tập công pháp càng ngày càng nhiều. Có thể hay không đem trong đó một chút tương tự công pháp chỉnh hợp? Hẳn là có thể. Cảm thấy, tiếp tục hướng phía phía trước mà đi đồng thời, Diệp Thủ Nghĩa rõ ràng cảm giác được một cố quỷ dị năng lượng ba động. Xung quanh không gian bên trong, mơ hồ còn có thể cảm giác được mảnh liệt âm sát chi khí. Bất quá là âm sát chi khí loại kia đặc thù hương vị, lại không nhìn thấy chân chính âm sát chi khí. Tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền có thể nhìn thấy phía trước khu vực, có đại lượng người tu tiên ngay tại quay quanh tại bốn phía. Mà tại trong lúc này khu vực, có thể rõ ràng nhìn thấy một đoàn to lớn mà đen nhánh không gian tung đạo. Đơn giản như là một cái lỗ đen. Đây chính là ma quật Chương 276: Một trưởng vô chết. Thấy cảnh này, Diệp Thủ Nghĩa trong ánh mắt cũng có được vẻ kinh ngạc. Cái này một cái như là lỗ đen khu vực, vào lúc này đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng mở rộng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm âm sát chi khí hung vị. Nương theo lấy bọn hắn tiếp tục hướng phía phía trước tiến lên, rất nhiều người tu tiên cũng rõ ràng nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa đám người thân ảnh. Không ít người ngay tại sỉ sì xào bàn tán. Tiên Lâm thành trấn yêu xứ, kia là cốt mã. A. lại có thể khu động loại đồ vật này. Không ít người tu tiên vào lúc này cũng rõ ràng nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa chỗ kia cốt linh Thần mã. Ánh mắt ở trong cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Loại vật này là cần rất mạnh linh lực tiến hành khu động. Sử dụng loại vật này rất ít người, dù sao hiệu suất không bằng ngự kiếm phi hành. Lục hoàng tử, Diệp Thủ Nghĩa. Một người mặc trường sang màu trắng người tu tiên ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa, trầm giọng nói: "Người này là Lục hoàng tử. Chuyên vốn hắn cũng không phải người tu tiên, vì sao có thể khu động cái này cốt mã? Khả năng ở bên người hắn có người độ nhập linh lực tiến vào cái này cốt mã ở trong đi." Nghe trung niên nam tử kia lời nói, không ít người vào lúc này cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Rất nhanh, nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa bọn người càng ngày càng gần, đã tới gần nơi này, một phiến khu vực về sau, cả đám liền từ nơi không xa bên kia khu vực lao đến. Tham kiến điện hạ. Diệp Thủ Nghĩa dương mắt xem xét, những người này hình như chính là Thương Nam Thành trấn Yêu Ti Đô Ti, Triệu Trường Không. Những người còn lại đều là Thương Nam Thành chân Yêu Sư trấn Yêu Sư. Lần này bọn hắn Thương Nam Thành trấn Yêu Ti người tới hay là vô cùng nhiều. Chỉ là nhìn như vậy, đều có điểm giống là đen ngịt một mảnh. Không ít người tu tiên thấy cảnh này, trong ánh mắt đều có vẻ băng lãnh. Không nghĩ tới, cái này Lục Hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa tới. Hắn là lấy thân phận gì tới? giám sát sứ thân phận, quả thực là khôi hải, không cần đa lễ. Diệp thủ nghiễm nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, "Tại điện hạ." Triệu Trường không bọn người ở tại lúc này cũng trực tiếp đứng dậy, cung kính vô cùng lên tiếng nói. Hắn lúc này trong ánh mắt cũng có được vẻ kích động, bởi vì Diệp thủ nghiễm nguyên nhân, hắn bước vào võ vương cảnh giới, mà lại thực lực bây giờ so trước đó thời điểm còn cường đại hơn nhiều lắm. Loại thực lực này tăng lên, lúc trước thời điểm kia là không cách nào tưởng tượng. Thật đúng là cho là mình là cái nhân vật. Một chút người tu tiên nhìn xem tình hình này, cũng không khỏi đến cười lạnh thành tiếng. Theo bọn hắn nghĩ, Những này trấn yêu tỷ, trấn yêu sứ cùng Diệp Thủ Nghĩa đều là một đám người ô hợp tôi. Ma quật lập tức liền muốn bắt đầu, chờ sau đó tiến vào ma quật về sau, chết như thế nào cũng không biết. Đặc biệt là cái này Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa, tại ma quật bên trong, chính là phá hôi. Không, đoán chừng ngay cả phá hôi cũng không bằng. Lục hoàng tử, ma quật lập tức liền muốn mở ra, nơi này cũng không phải ngươi có thể tùy ý ngừng chân địa phương. Một người trung niên nam tử ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa, vào lúc này khẽ cười cười nói, "Lục Thương Tử, ngươi làm nô ti, còn dẫn hắn tới chịu chết, chậc chậc." Trên mặt của hắn mặc dù mang theo nụ cười hiền hòa, nhưng lại trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ khinh thường. Cái này không cần ngươi nhắc nhở." Lục thường Tử ánh mắt hướng phía cái kia vừa nhìn tới, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Sắc mặt của hắn nhìn rất là bình tĩnh. Trung niên nam tử này nghe được Lục thường Tử lời nói, khẽ cho mày. Cái này Lục thường Tử bất quá chỉ là một tên yêu tờ đô thì thôi, thế mà dùng loại này giọng điệu nói chuyện cùng hắn. Còn lại một chút tương đối mạnh người tu tiên, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa, ánh mắt ở trong cũng có được một chút vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm giác được, hiện tại Diệp Thủ Nghĩa có điểm gì là lạ. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa cùng ổ quân đều từ cái này cốt linh thần mã ở trong xuống tới đang muốn hướng phía phía trước mà đi. Diệp Thủ Nghĩa. Nhưng vào lúc này, giống to một tiếng thanh âm từ nơi không xa bên kia chuyển tới. "Dám giết ta do tiêu cửa người, ngươi muốn chết." Nương theo lấy kia tiếng giống to truyền lên, ở hậu phương bên kia, có mười mấy thanh phi kiếm trực tiếp đâm tới. Cái này đâm tới tốc độ quả thực là quá nhanh, trong không khí còn có thể nghe được từng tiếng rít gào gọi thanh âm. Trực tiếp từ phía sau muốn hướng phía Diệp Thủ Nghĩa thân thể xung kích quá khứ. Điện hạ. Âu Quân thấy cảnh này, trong mắt con ngươi hơi co lại, bản năng liền muốn phóng thích thuật pháp lực lượng. "Không sao." Diệp Thủ Nghĩa con mắt nheo lại, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Hắn đứng tại chỗ căn bản không có mảy may trốn tránh, sau đó một khắc, những cái kia trường kiếm liền đã đâm vào trước mắt hắn. Mọi người ở đây coi là cái này trường kiếm sẽ xuyên qua Diệp Thủ Nghĩa thân thể trong nháy mắt, ngạc nhiên một màn phát sinh. Những cái kia trường kiếm, phản phất bị một cỗ đặc thù năng lượng chô ngăn cản được, căn bản không thể tiếp tục đâm tới mảy may. Hững. Lúc này một người mặc tử sắc áo dài nam tử trung niên chính ngự kiếm bay tới. Trong nháy mắt này, hai tay của hắn khẽ động, liền muốn điều khiển cái này mười mấy thanh trường kiếm, tiếp tục hướng phía Diệp Thủ Nghĩa thân thể xuyên qua quá khứ. Nhưng lạ vô luận hắn làm sao điều khiển, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trường kiếm vẫn như cũng là bị cái này một cố năng lượng kinh khủng chô ngăn cản được, không cách nào xuyên qua mày mày. Muốn chết. Lục Thường Tử cùng Triệu Trường Không, Lý Đông Phong ba người, trong ngáy mắt động. Ba người bọn họ đều đạt đến võ vưng cảnh, trong đó mạnh nhất là Lục Thường Tử cùng Triệu Trường Không, tốc độ cực nhanh, rút ra trường đao liền vọt tới Diệp Thủ Nhi trước mặt, đem kia mười mấy thanh trường kiếm đều cho đánh bay ra ngoài. Gió tiêu cửa người, dám đâm nhau giết Lục hoàng tử điện hạ, phải bị tội gì? Ba người bọn họ ngăn trở tại Diệp Thủ Nhi trước mặt, lập tức âm thanh lạnh nói: "Ha, ha bất quá là chỉ là trấn yêu ti đô ti, ta hôm nay liền muốn diệt thủ nghĩa lão người, ai dám ngăn ta?" Hắn gầm thét lên tiếng. Tại vừa mới hắn biết được mình gió tiêu cửa người, tại ngăn cản diệp thủ nghĩa bọn người sau khi bị giết chết, hắn liền lựa giận công tâm. Liền xem như bọn hắn gió tiêu cửa người ngăn trở lại như thế nào, lại dám hạ tử thủ. Diệp thủ nghĩa, ta ngươi nhất định phải chết." Hai tay của hắn kết ấn, liền muốn phóng xuất ra pháp thuật. Có trò hay để nhìn. Xung quanh tất cả người tu tiên đều chú ý tới một màn này, khóe miệng của bọn hắn cũng lộ ra một vòng tiêu dung. Gió tiêu cửa người, muốn giết lục hoàng tử. Đây chính là vừa ra cho hay anh. nhưng ngay tại cái này gió tiêu cửa người muốn phóng xuất ra pháp thuật trong nháy mắt, một đạo to lớn vang vọng thanh âm chuyển đến. Trung niên nam tử này thân thể trực tiếp nổ tung thành vô số khối, máu tươi ở trong nháy mắt này bắn tung tóe tại bốn phía. Tất cả nhìn chằm chằm một màn này đáng người, trong mắt con người đều hơi co lại một chút. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới đến cùng là xảy ra chuyện gì? Là ai? Một chút tương đối mạnh một điểm người tu tiên, giờ phút này ánh mắt đều hướng phía bốn phía nhìn sang. Ta vừa mới thấy được. Trong đó một tên mặt của lão giả sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Vừa mới trong nháy mắt đó Sự chú ý của hắn đều tập trung ở kia muốn phóng thích pháp thuật nam tử trung niên trên thân, rõ ràng có thể nhìn thấy có một đạo gần như trong suốt cực trường, trực tiếp vô chúng hắn thân thể. Một trường vô chết. Chương 277, xông vào trận địa ý chí, thiếu tử vô sinh. Trương lão, là ai hạ thủ? Tại lão giả này bên cạnh thân một người tu tiên, lúc này cũng dùng đặc thủ truyền âm chi pháp, đối hắn lên tiếng nói. Với mới một màn kia, quả thực là quá quỷ dị. Cái này gió tiêu cửa mặc dù muốn làm chúng giết chết Diệp thủ nã, đúng là có chút lỗ mãng, nhưng là vô luận như thế nào, thực lực của người kia cũng không yếu. Ai có thể nghĩ đến, tại như vậy một mấy mắt Toàn bộ thân hình liền trực tiếp nổ tung thành thít nát, có khả năng là lục hoàng tử. Hắn cũng dùng đặc thù truyền âm bi pháp tiến hành giao lưu. Đây không có khả năng đi, hắn nơi nào có thực lực này? Nghe lời của lão giả này ngữ, cái này một người tu tiên ánh mắt ở trong cũng tràn đầy vẻ chấn động. Ánh mắt của hắn cũng vô ý thức hướng phía Diệp thủ Nghĩa bên kia nhìn sang. Lúc này Diệp thủ Nghĩa đứng tại chỗ, giống như cũng không có cái gì động tác, ra. mà lại hắn trẻ tuổi như vậy, có được có thể miêu sát một tu tiên cường giả thực lực, đơn giản chính là nói đùa. Ta chỉ nói là có khả năng, cũng có thể là âm thầm bảo hộ cao thủ của hắn làm. Trương lão vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Hai mắt của hắn Gắt Gao nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa, cường đại năng lực nhận biết ở trong nháy mắt này phóng xuất ra. Không phải người tu tiên. Căn bản không có cảm nhận được có bất kỳ linh lực ba động. Võ tu. Bất quá hắn ngược lại là cảm giác được Diệp Thủ Nghĩa nhục thân lực lượng, giống như cũng không yếu. Tuyệt đối là võ tu. Nhưng là võ tu lực lượng, là không thể nào cường đại đến có thể đánh giết loại này cấp bậc người tu tiên. Hung chi, vẫn làm hiểu sát. Lúc này ở nơi trốn có người tu tiên, đều bị một màn này rung động đến. Trong mắt rất nhiều người thần sắc đều biến hóa không ngừng, tựa hồ ngay tại suy đoán cái gì. Chư vị, ma quật muốn mở ra a. Còn có vị kia nhìn ta Diệp Thủ Nghĩa không vừa mắt, muốn giết ta, có thể động thủ thử một chút. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hướng phía phía trước nhìn qua, ánh mắt liếc nhìn những cái kia người tu tiên, khẽ mỉm cười nói, "Cùng, thật hung cuồng." Nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, ở đây các đại tiên môn người tu tiên, ánh mắt ở trong thần sắc cũng thay đổi biến. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa, có người tu tiên còn lộ ra một vòng sắc ý, bất quá loại này sắc ý, rất nhanh bọn hắn liền thu lại. Dù sao vừa mới phát sinh một màn, quả thực là thật bất khả tư nghị. Cái này lục hoàng tử bên người, tuyệt đối là có cao thủ. Hơn nữa còn là cao thủ ở trong cao thủ." Lục Hoàng Tử điện hạ nói đùa, "Chúng ta tuy là tiên môn người, nhưng cũng không phải loại kia tùy ý mạo phạm hoàng quân người. Cái này do tiêu cửa người, dám giết điện hạ, chính là đáng chết." Một nhìn thân rộng thể mập người tu tiên, lúc này cũng cung kính vừa cười vừa nói, "Hừ." Không ít người tu tiên nhìn xem cái này một nam tử lấy lòng lời nói, lập tức hừ lạnh một tiếng, lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Mặc dù vừa mới tình trạng phát sinh khá là quái dị, nhưng là bọn hắn cũng không phải là thật liền e ngại diệp thủ nghĩa. Nhiều nhất chính là kiêng kỵ diệp thủ nghĩa bên người khả năng có ẩn tàng cao thủ thôi. "Xiêu xiêu xiêu." Đúng vào lúc này, Trên bầu trời có từng tiếng tiếng xé gió chuyển đến, Là ra các tiên sinh, còn có mộ dung tiên sinh. Lúc này không ít người tu tiên, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời, nhìn xem mấy thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ ngự kiếm bay xuống về sau, lập tức lên tiếng kinh hô, giống như rất mạnh. Đại thừa kỳ người tu tiên a. Lúc này Diệp thủ nghiêng ánh mắt hướng phía trên bầu trời nhìn lại, trong mắt cũng có được vẻ kinh ngạc. Vừa mới hắn còn tưởng rằng, lần này tới người tu tiên, chỉ những thứ này đâu. Không nghĩ tới, còn có cường giả chân chính hiện tại mới đến. Ma quật lập tức liền muốn mở ra. Lần này ma quật khả năng có sát cấp đỉnh phong, thậm chí vương cấp yêu ma xuất hiện. Chuẩn bị sẵn sàng. Những người kia từ không trung ở trong rơi xuống về sau, trực tiếp đứng ở cái này mà quật phía trước. Vương cấp yêu ma. Nghe bốn chữ này dạng, trong mắt mọi người đều tràn đầy vẻ chấn động. Phải biết, vương cấp yêu ma thực lực, thế nhưng là cùng đại thừa kỳ người tu tiên đem so sánh. Nhưng cho dù là yếu nhất vương cấp yêu ma, thực lực đều muốn so với bình thường đại thừa kỳ người tu tiên mạnh hơn. Truy cứu nguyên nhân, chính là những cái kia yêu ma nhục thân là phi thường cường hãn, mà lại bản thể khả năng phi thường to lớn, muốn đánh phi thường khó khăn. Ầm ầm. Hiện tại bọn hắn vừa dứt lời trong ngay mắt, cái này ma quật ở trong truyền đến một tiếng to lớn vang vọng. Toàn bộ không gian giống như vào lúc này đều chấn động một cái. Cái này ma quật lưới vào, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Sớm mở ra, một chút người tu tiên thấy cảnh này, cũng không khỏi đến lên tiếng kinh hô tới. Hiện tại bọn hắn ánh mắt, chỗ nào chú ý được đến Diệp Thủ nghĩa bên kia, toàn bộ đều nhìn chầm chằm cái này ma quật. Rất nhiều người tu tiên, đã tay cầm trường kiếm, bắt đầu cho mình sớm thi triển bên trên rất nhiều tầng thêm pháp thuật. Đến rồi, rốt cuộc đã đến. Không ít người tu tiên trong ánh mắt cũng có được vẻ cu nhiệt. Bọn hắn đánh giết yêu ma, có một bộ phận nguyên nhân chính là muốn rút ra những yêu ma này Yodan. Tu tiên đến cuối cùng, cần đại lượng đan dược tiến hành bổ sung mới có thể càng nhanh tăng cao tu vi. Mà đan dược luyện chế, có thể là thiên tài địa bảo, nhưng là muốn tìm tìm được thiên tài địa bảo độ khó quá lớn. Một loại khác so sánh với nhau, dễ dàng một điểm chính là yêu ma Yodan. Cái này yêu Yodan ở trong thế nhưng là ẩn chứa những yêu ma này cường. Đại ma năng lượng tinh thuần, dùng để luyện chế tăng thực lực lên rất được, là phi thường không tệ. Ma quật đi, có thể nói là đằng yêu, cũng có thể nói là cấp tài nguyên. Điện hạ, chờ sau đó để bọn hắn đi vào trước. Đợt thứ nhất yêu ma có thể sẽ rất mạnh. Lục thường Tử nghe kia ma quật ở trong truyền lại tới to lớn tiếng oanh minh vàng, lúc này sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Liền hô hấp cũng biến thành có chút trầm nặng. Triệu trường không mấy người cũng là như thế. Trước đó bọn hắn mặc dù cũng tiến về qua ma quật, nhưng là những cái kia ma quật quy mô đều không có lớn như vậy. Lần này, còn có mấy tên đại thừa kỳ người tu tiến tới, đủ để chứng minh bọn hắn đối cái này một cái ma quật coi trọng. Nếu như xuất hiện vương cấp yêu ma, liền phi toái. Đợi chút nữa bảo vệ tốt điện hạ. Một khi xuất hiện đỉnh phong sát cấp trở lên yêu ma đối điện hạ tiến hành công kích, chúng ta trực tiếp ngăn cản ở phía trước. Triệu Trường không ánh mắt nhìn xem bên người mình mấy tên cao thủ, nghiêm túc nói, "Rõ." Mấy người kia cũng chăm chú nhẹ gật đầu. "Xông vào trận điệu ý chí, thiếu tử vô sinh, không cần quá khẩn trương." Ngay tại không khí chung quanh đều lộ ra cực kỳ nghiêm trọng thời điểm, Diệp Thủ nghĩa cười nhạt một tiếng, hướng phía phía trước bên kia đi tới. Hắn ánh mắt nhìn xem cái này ma quật cửa vào, trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại tràn ngập hứng phấn. "Rốt cục đến cái này ma quật." Soi ngẩm tại trước đó thời điểm, ta liền muốn tới xem một chút, hy vọng cái này một cái ma quật, đừng để ta thất vọng." Hắn nhếch miệng cười một tiếng. "Oanh!" Ngay trong nháy mắt này, cái này ma quật cửa vào lại truyền tới một tiếng tiếng vang ầm ầm. Toàn bộ cửa vào trực tiếp mở rộng. Xong. Chương 278: Ma quật thế giới. Nhưng vào lúc này tại, những cái kia người tu tiên liền trực tiếp hướng phía nơi xa bên kia tiến lên. Đặc biệt là cầm đầu kia mấy tên đại thừa kỳ người tu tiên, trong nháy mắt này trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bọn hắn từ dưới đi vào tiến vào ma quật bên trong, đều không có chú ý tới diệp thủ nghĩa đám người tình trạng. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, trọng yếu nhất chính là trước tiến vào đến ma quật. Rất nhanh đại lượng người tu tiên đều lấy cực nhanh tốc độ tiến vào ma quật bên trong. Điện hạ, vừa mới bắt đầu đi vào, có thể sẽ gặp được rất mạnh yêu ma." Triệu Thành không nhìn xem đại lượng người tu tiên sau khi đi vào, cũng đối với Diệp Thủ Nghĩa lên tiếng nói. Dù sao Diệp Thủ Nghĩa trước đó thời điểm nhưng từ tương lai qua ma quật, hắn biết sự tình, khẳng định là phải nhắc nhở một chút Diệp Thủ Nghĩa. "Ừm, chậm một chút đi vào cũng không cần gấp." Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt, nhạt, nhạt lên tiếng nói. Hắn ánh mắt nhìn xem cái này, một cái như là lỗ đen ma quật cửa vào, lúc này rất nhiều người tu tiên đều đã xông vào bên trong. Ầm ầm. Mà lại trong nháy mắt này, một tiếng tiếng vang ầm ầm từ cái nải ma quật cửa vào ở trong tán phát ra. Nghe cái này tiếng vang, Triệu Trường không bọn người thần sắc trong, mắt cũng có chút biến đổi. Đã xảy ra chiến đấu. mà lại loại này tiếng vang ầm ầm cũng không đình chỉ, mà là từng đợt nối tiếp nhau không ngừng chuyển đến. Chiến đấu, tựa hồ phi thường kịch liệt. Dậm dậm, loại này nổ thật to tiếng vang để rất nhiều chân yêu sứ nội tâm ở trong cũng có chút rung động. Ngay trong bọn họ không ít người là đã từng tiến vào ma quật, nhưng là trước đó tiến vào ma quật cũng không có cái này một cái lớn như vậy, nhưng cũng cảm thụ qua ma quật kinh khủng. Mà lần này ma quật, rõ ràng là càng thêm nguy hiểm. Không sai biệt lắm, chúng ta đi. Diệp Thủ nghĩa lúc này nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Giơ phút này tay phải hắn vung lên, một thanh xích hồng sát phương thiên hỏa kích, liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Thân thể nhảy lên, trực tiếp gây tại cốt linh thần mã phía trên, hướng phía ma quật cửa vào mà đi. Đi, đuổi theo điện hạ. Lục Thương từ bọn người ở tại trong chấp nhoáng này cũng lập tức kịp phản ứng, đi theo Diệp Thủ Nghĩa, hướng thẳng đến bên trong mà đi. Đây chính là ma quật. Rất nhanh, đứng tại cái này ma quật trước mặt, Diệp Thủ Nghĩa có thể cảm nhận được mãnh liệt này âm sát chỉ khí. Loại khí tức này, như là thấu xương hàn phong. Đáng tiếc, chỉ là cùng âm sát chỉ khí mang đến cảm giác, cũng không có chân chính nghiêm sát chỉ khí. Diệp Thủ Nghĩa cảm khái lên tiếng đồng thời, lúc này thân hình khẽ động, liền trực tiếp hướng phía trong động ma bên cạnh mà đi. Vừa tiến vào đến cái này trong động ma bên cạnh trong nháy mắt, Diệp Thủ Nghĩa liền phát hiện, mình tựa hồ ở vào một cái đặc thù màu đen trong thông đạo. Cái này một cái màu đen thông đạo bốn phía, tựa hồ cũng là đặc thù vật chất màu đen. Đây chính là ma của thông đạo sao? Nhìn xem bốn phía, hắn trong ánh mắt cũng có được vẻ kinh ngạc. Bất quá lúc này Diệp Thủ Nghĩa cũng không suy nghĩ nhiều, ánh mắt hướng phía phía trước bên kia nhìn lại, có thể mơ hồ nhìn thấy nơi xa bên kia có từng tia từng tia sáng ngời truyền đến. Âm ầm Nhưng vào lúc này, lại một tiếng tiếng vang ầm ẩm tán phát ra, toàn bộ ma của thông đạo đều tại chấn động lên. Diệp Thủ Nghĩa không trần chờ chút nào, trực tiếp khu động dưới thân cốt linh thần mã, hướng phía phía trước khu vực mà đi. Cốt linh thần mã hướng phía phía trước rậm chân mà đi, nhưng là cũng không vọt thẳng gai. Hắn còn muốn nhìn xem, cái này ma của thông đạo có phải hay không đã có yêu ma xâm lại. Lần này thông đạo, so trước đó thông đạo còn mu lớn. Cái này trong động ma một bên, tất nhiên là có rất mạnh yêu ma tồn tại. Lúc thương tử bọn người tiến vào cái này ma của thông đạo về sau, ánh mắt ở trong đều tràn đầy vẻ chấn động. Trước đó bọn hắn đi ma của thông đạo nhưng không có hiện tại rộng như vậy quát. Xi xi thử, tiếp tục hướng phía phía trước mà đi đồng thời, liền có thể rõ ràng nghe được từng tiếng quái dị thử tiếng kêu chuyển đến. Sau một khắc, từng tiếng nhanh chóng hướng về tới tiếng bước chân vang cũng từ tiền phương khu vực chuyển tới. Điện hạ cẩn thận. Triệu trường không lúc này rõ ràng cảm giác được cái gì, lập tức hô to lên tiếng. Rốt cuộc đã đến a. Nhưng là lúc này Diệp Thủ Nghĩa, chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại lộ ra một vòng cười lạnh. Trong tay hắn Phương Thiên Họa Kích, trong nháy mắt này trực tiếp vung lên. Siu. Cương đại mà kinh khủng khí huyết trị lực, thông qua Phương Thiên Họa Kích phát trạm, trực tiếp hóa thành một đạo nguyệt nha hình năng lượng màu đỏ sẫm đánh sâu vào ra ngoài. Ấm ẩm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn chuyển đến, phía trước bên kia sông tới yêu ma trực tiếp bị đánh chém thành hai nửa. Mà lại trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa toàn thân cao thấp, có vô cùng cường đại khí huyết chi lực bắt đầu không ngừng phun trào ra. Loại này cường đại mà nóng rực khí huyết chi lực, tại cái này ngắn ngủi một mấy mắt, liền tràn ngập toàn bộ không gian. A. Từng tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Tại phía trước thông đạo ở trong ẩn giấu một chút quỷ quái, trực tiếp bị cái này vô cùng kinh khủng khí huyết chi lực cho bốc hơi giấy mất đưa theo lấy những cái kia yêu ma quỷ quái chết đi, trận trận âm sát chi khí không ngừng từ phía trước bên kia khu vực chuyển tới, tiến vào diệp thủ nghĩa trong thân thể. Loại trình độ này âm sát chi khí, đối với diệp thủ nghĩa tôi nói là căn bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Khi tiến vào đến hắn trong thân thể đồng thời, liền trực tiếp bị trong cơ thể hắn thanh đồng cổ kính cho hấp thu hết. Giống như, xác thực có không ít yêu ma. Cảm nhận được không ít âm sát chỉ khí bay mua tới, tiến vào trong cơ thể mình về sau, diệp thủ nghĩa cũng cảm giác có chút hứa thư sướng cảm giác. Bất quá không đủ, còn chưa đủ. Hắn đến tìm kiếm càng nhiều hơn yêu ma, càng nhiều hơn yêu ma từng đại. Một đường hướng phía phía trước mà đi, rất nhanh liền có thể rõ ràng nhìn thấy kia có bạch sắc quang mang cửa ra vào, càng ngày càng gần. Dọc theo con đường này đi tới, còn có thể nhìn thấy không ít người tu tiên thi thể, còn có ngã trên mặt đất yêu ma thi thể. Vừa mới cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, tại lối đi này liền phát sinh chiến đấu khốc liệt như thế. Bất quá Diệp Thủ nghĩa căn bản không có để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp đạp trên thi thể của bọn nó, tiếp tục hướng phía phía trước đi đến. Sau một khắc, liền trực tiếp đi ra lối đi này, tiến vào chân chính ma quật thế giới. Rống. Vừa đi ra một cái mắt, một trương đại khẩu liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cái này buồn máu miệng lớn có trên dưới hai hàng hàm răng vô cùng sắc bén, liền phải đem Diệp Thủ Nghĩa thân thể nuốt chửng lấy rơi. Chém. Nhưng lúc này Diệp Thủ Nghĩa căn bản không có bất luận cái gì tránh né ý tứ, cứ trên cốt linh thần ma hắn, trực tiếp vung lên phương thiên hỏa kích, liền trực tiếp đem cái này yêu ma thân thể cho phép chạm thành hai nửa. Vô số máu tươi cùng tạng khí, vào lúc này toàn bộ đều theo nó chia ra thành hai nửa trong thân thể tản mát ra. Đại lượng âm sát chi khí theo nó thân thể ở trong phun trào ra, toàn bộ tiến vào Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể. Điện hạ. Triệu Trường không bọn người mới từ ma của thông đạo ở trong sống tới, liền thấy trước mắt cái này rung động một màn. Một bộ hình thể to lớn yêu ma thân thể phân chia thành hai nửa, ngã xuống diệp thủ nghĩa phía trước. Xung quanh trên mặt đất có đại lượng màu đỏ sầm máu tươi, tràn ngập cực nồng mùi máu tươi. Chương 279, hung cấp miêu sát. Một con hung cấp yêu ma. Diệp thủ nghĩa nhàn nhạt lên tiếng. Cái này một con hẳn là hung cấp đỉnh phong yêu ma, nếu như là lục thưởng tử bọn người sống tới, hiện tại cũng sẽ chết tại cái này hung cấp yêu ma miêu hạ. Hung cấp yêu ma. Đám người nghe diệp thủ nghĩa lời nói, trong mắt con người cũng hơi co lại một chút. Bọn hắn thực lực muốn đối phó hung cấp yêu ma còn chưa đủ. Đặc biệt là cái này một con cấp yêu ma Nhìn căn bản không giống như là phổ thông hung cấp yêu ma, có thể là tiếp cận đỉnh phong hung cấp yêu ma. Hắn thực lực là càng khủng bố hơn. Tại sao có thể có hung cấp yêu ma mai phục tại nơi này? Lý Đông Phong thời khắc này sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng. Dựa theo trước đó ma quật kinh nghiệm, bình thường chỉ có tại lúc mới bắt đầu nhất sẽ có một chút yêu ma cường đại xuất hiện tại ma quật thông đạo phụ cận. Nhưng này chút ngay từ đầu xuất hiện cường đại yêu ma, đều sẽ bị dẫn đầu sông đi vào cường đại người tu tiên chỗ giải quyết hết. Sau đó kể bên này xuất hiện yêu ma, cũng sẽ là một chút phổ thông yêu ma chiếm đa số. Ai có thể nghĩ tới, lần này thế mà xuất hiện loại này cấp bậc yêu ma? Hâu Quân, cái này yêu ma yêu đàn các ngươi móc xuống, mình cẩn thận một chút. Phổ thông yêu ma, các người đều hẳn là có thể đối phó." Diệp Thủ Nghĩa lúc này đối đáp người lên tiếng. Tất Hâu Quân mấy người cũng nhẹ gật đầu. Diệp Thủ Nghĩa vừa dứt lời đồng thời, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lực lượng cường đại bắt đầu từ trong thân thể phun trào ra. Kiêu một cú cường đại vô cùng khí huyết chi lực từ trong thân thể của hắn tỏa ra, sau đó phun trào trên mặt đất, bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Xung quanh đây trên mặt đất có đại lượng thi thể, người tu tiên thi thể, còn có một số yêu ma thi thể. Vừa mới tình hình chiến đấu rõ ràng rất hỗn loạn. Mà lại nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa liếc nhìn quá khứ, có thể rõ ràng nhìn thấy cái này ma quật thế giới, căn bản không có ánh nắng, chỉ có trên bầu trời có một vầng minh nguyệt. Chỉ là cái này trong sáng, nhìn đều không giống như là chân chính mặt trăng, càng giống là bị tạo ra. Xung quanh mặt đất đều là màu xám buồn đất, nơi xa bên kia có đại lượng quái thạch đã lởm chởm, còn có rất nhiều cao ngất màu đen cây tối, bản rễ lẫn lộn. Toàn bộ ma quật bên trong hoàn cảnh đều tràn đầy một cỗ phi thường khí tức quỷ dị. Giờ phút này lấy Diệp Thủ Nghiễm làm trung tâm, đại lượng khí huyết chi lực tiếp tục không ngừng hướng phía nơi xa bên kia lan tràn quá thứ. Tại một mảng lớn phạm vi bên trong, chỉ cần có khí huyết chi lực nơi bao bọc mặt đất, diệp thủ nghĩa đều có thể cảm giác được trong đó bất kỳ cái gì sự vật. Chúng ta bốn phía đều có yêu ma đến đây. Bất quá đều là một chút yếu nhược yêu ma, các ngươi có thể đối phó. Có một con tương đối mạnh, để ta giải quyết rơi liền tốt. Giờ phút này thao túng cốt linh thần mã đi hướng phía trước diệp thủ nghĩa, một bên lên tiếng đồng thời, đã thao túng cốt linh thần mã hướng phía nơi xa bên kia mà đi. Đạp đạp đạp. Cốt linh thần mã dâm đạp trên đất, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng thủ nghĩa tốc độ thật sự là quá nhanh, thời gian ngắn ngủi bên trong, liền đã vọt tới phía trước bên kia khu vực. Ùm. Đồ ăn tới cửa. Hắc hắc, ngay tại Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh vừa vọt tới phía trước khu vực trong náy mắt, liền có thể rõ ràng nhìn thấy một đạo cao lớn vô cùng thân ảnh. Đây là một kẻ thân thể cao lớn 4-5 mét loại người hình yêu ma, chỉ là đầu của nó phi thường lớn, so sánh toàn bộ nhục thân tới nói, đầu này lớn đến không hợp lý thường. Yếu, quá yếu. Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem cái này một con yêu ma, lúc này cười lạnh thành tiếng. Căn bản không có đình chỉ bắn vọt quá khứ động tác. Hắc hắc, yếu. Cái này yêu ma nghe Diệp Thủ Nghiễm ngược lại, lập tức cười. Tại Diệp Thủ Nghiễm bắn vọt đến trước mặt nó trong náy mắt, miệng của nó mở ra, Trong nháy mắt một đạo vô cùng kinh khủng hỏa diễm hướng thẳng đến Diệp Thủ nghĩa thân thể phun ra đi. Loại này ngọn lửa màu đỏ sẫm, nhiệt độ cực cao. Nương theo lấy hỏa diễm phun ra, xung quanh không gian đều trở nên có chút và vẹo, mà lại càng đáng sợ chính là, cái này một loại hỏa diễm bên trong còn mang theo hỏa độc. Chính diện bị nó phun ra hỏa diễm trối xung kích đến, hẳn phải chết không nghỉ ngờ. Nhưng ngay tại một sát na này ở giữa, một thân ảnh trực tiếp từ giữa biển lửa lao ra. Không có khả năng. Thấy cảnh này, cái này yêu ma một đôi to lớn con mắt đều mở lớn, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin thần sắc. Siêu. Tay phải của nó trực tiếp hóa thành một đạo móng vuốt liền muốn hướng phía từ hỏa diễm ở trong lao gia diệp thủ nghĩa năm tới, nhưng diệp thủ nghĩa tốc độ phản ứng càng thêm nhanh, cưới cốt linh thần mã hắn, trực tiếp một kích phách chạm ra ngoài, vô cùng sắc bén phương thiên hỏa kích, mang theo bàng bạc lực lượng, trực tiếp đem cái này yêu ma móng vuốt cho phách chạm thành hai nửa. Máu tươi ở trong nháy mắt này ở giữa báo tố tung tóe mà ra. A, cái này yêu ma phát ra một tiếng gào rít thanh âm. Mặc dù nó là một yêu ma cương đại, nhưng là yêu ma cũng sẽ cảm giác được cảm giác đau đớn a. Loại này tay cụt cảm giác đau đớn, còn kèm theo vô cùng liệt khí huyết chi lực, để nó chỗ cụt tay vết thương, tựa hồ cũng bị bỏng cảm giác đau đớn càng thêm mãnh liệt, mà lúc này Diệp Thủ Nghĩa căn bản không có đình chỉ động tác, tay phải cầm Phương Thiên Họa Kích đã dơ cao, nương theo lấy mãnh liệt khí huyết chi lực phun trào tiến vào Phương Thiên Họa Kích bên trong, toàn bộ kích thân hiện tại đã trở nên xích hồng vô cùng, chỉ là nhìn như vậy lấy liền khiến người cảm giác được rung động. Giống. cái này một con yêu ma phát ra gầm lên giận dữ, còn muốn từ miệng ở trong phun ra hỏa diễm xung kích quá khứ. Chém. Nhưng lúc này Diệp Thủ Nghĩa đã trực tiếp vậy trong tay Phương Thiên Họa Kích phách trảm đi xuống. Cái này một trảm, trực tiếp liền đem cái này một con yêu ma thân thể một phần thành hai. Chỉ một thoáng vô số màu đỏ sẫm máu tươi lại bắn tung tóe ra. Cái này yêu ma hình thể rất lớn, bắn tung tóe ra máu tươi cũng rất nhiều, trực tiếp đem bốn phía mặt đất nhuộm thành màu đỏ sẫm. Đại lượng âm sát chỉ khí cũng nương theo lấy cái này yêu ma chết đi, chẳng những tiến vào diệp thủ nghĩa trong thân thể, lại là một con hung cấp yêu ma. Không đủ, chỉ là điểm ấy âm sát chỉ khí còn chưa đủ. Thời gian ngắn ngủi bên trong, cái này hung cấp yêu ma chỗ tán phát ra âm sát chỉ khí đều đã bị diệp thủ nghĩa hấp thu xong. Chỉ là loại này âm sát chỉ khí đối với hiện tại diệp thủ nghĩa tới nói, còn chưa đủ. Lần này ma của chuyến đi, vô luận như thế nào cũng muốn thu hoạch được 108 quả màu đỏ sẫm sao trời đi. Diệp Thủ Nghĩa lúc này lẩm bẩm lầu bầu, dù sao hắn muốn nhìn một chút, thu được 108 quả màu đỏ sẫm sao trời về sau, nương tụ ra tới tinh văn, đến cùng có thể hay không lại biến thành cái khác nhan sát. Hắn cảm giác là phi thường có khả năng. Dậm dậm. Cùng lúc đó, nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa dương mắt hướng phía nơi xa bên kia nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy từng đợt sấm chấp thanh âm, mà lại có thật nhiều lôi điện tử không trung ở trong bổ xuống dưới, trực tiếp đánh vào nơi xa bên kia quái thạch hình thành ngọn núi bên trên. Pháp thuật. Diệp Thủ Nghĩa con mắt nhắm lại. Rất rõ ràng Có thật nhiều người tu tiên, ngay tại phía trước bên kia khu vực thi chiến pháp thuật. Chương 280, sư tử yêu. Còn có nồng đậm như vậy âm sát chi khí. Cái này yêu ma số lượng thật nhiều. Diệp Thủ Nghĩa lúc này cũng hưng phấn. Cái này ma quật ở trong yêu ma, tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Đem cái này yêu ma yêu đan lấy xuống về sau, liền trực tiếp ném vào trong nạp giới. Đạp đập đập. Cưới cốt linh thần mã, liền lấy cực nhanh tốc độ hướng phía phía trước phóng đi. Hắn trong thân thể chân nguyên, thật sự là quá đông lúc này chuyển hóa thành chân khí lan tràn đến lớn vô cùng một phiến khu vực. Tại phương viên vài dặm bên trong, khí thể tất cả đều tại diệp thủ nghĩa cảm ứng ở trong. Bên này, rất nhanh, hắn liền cảm nhận được yêu ma nhiều nhất khu vực. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cường đại chân nguyên rót vào cái này cốt linh thần mã ở trong. Oanh, cái này cốt linh thần mã hốc mắt cùng cái đuôi ở trong hòa diễm, thiêu đốt đến càng thêm rực mắt. Tứ chỉ bắn ra cực kỳ khủng bố tốc độ, phi tốc hướng phía phía trước phóng đi. Trên đường đi, còn có thể nhìn thấy không ít yêu ma tung tích. Nương theo lấy diệp thủ nghĩa thân thể từ những yêu ma này bên cạnh thân qua, đầu của bọn nó liền trực tiếp bị đánh chặt đứt nước rơi. Máu tươi từ cổ của bọn nó bên trong phun ra ngoài rất nhiều âm sát chỉ khí, bắt đầu hướng phía Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể bày chào lên đi. Bất quá loại này âm sát chỉ khí, đối với hắn mà nói, quả thực là có ít. Chưa đủ, còn xa xa chưa đủ. Hắc hắc, những này người tu tiên, xem ra cũng không như thế nào a. Lúc này ở cách đó không xa bên kia đỉnh núi bên trong, có đại lượng yêu ma chính hội tụ ở chỗ này. Tại bọn chúng chung quanh, có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể. Một chút yêu ma ngay tại bắt lấy những thi thể này, trực tiếp há mồm tàn xé. Đây đều là một chút người tu tiên thi thể. Vừa mới có một nhóm hơi yếu nhược một điểm người tu tiên, ở chỗ này cùng một chút hung cấp yêu ma chiến đấu muốn cấp bậc những này hung cấp yêu ma Yuma Yodan, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, dấu ở nơi này yêu ma số lượng nhiều như thế, thậm chí còn xuất hiện sát cấp yêu ma. Tại những cái kia yêu ma không muốn sống địa mảnh liệt đi lên, những này người tu tiên mặc dù chém giết không ít yêu ma, nhưng là bọn hắn cuối cùng cũng là bị giết chết. Chúng ta vương, lập tức liền muốn thức tỉnh, đến lúc đó những này người tu tiên, toàn bộ đều phải chết. Đứng tại bên này một con sư tự yêu, một bên bắt lấy một người tu tiên thi thể miệng lớn cắn xé đồng thời, một bên cười to lên. Đợi chút nữa chúng ta liền ra ngoài, bên ngoài thế nhưng là có rất nhiều thực, chính chờ đợi chúng ta. Hải sư tử này yêu thanh âm, xung quanh vô số yêu ma hai mắt đều trở nên càng thêm xích hồng. Ánh mắt của bọn nó ở trong tựa hồ cũng tràn ngập hưng phấn chỉ sắc. Huyết thực. Bọn chúng vừa nghĩ tới đó, miệng ở trong đều có nước bọt không khô xuống tới. Kết rồi cái tá. Lúc này cầm Đầu sư tử yêu, chính hé miệng đem một viên người tu tiên đầu không ngừng bắt đầu nhai nuốt, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang. Ựng. Bất quá đúng vào lúc này, ánh mắt của nó hướng phía nơi xa bên kia nhìn sang, có thể mơ hồ thấy được một thân ảnh, ngay tại chậm rãi đi tới. Lại có người đến, hắc, hắc Sư tử yêu đem cái này nhấm mục nát đầu lâu nuốt vào trong cơ thể mình về sau, Lộ ra một vòng cười to thanh âm. Lúc này ở kệ bên này đại lượng yêu ma ánh mắt đều hướng phía phía trước bên kia nhìn sang. Rất nhanh, bọn chúng liền thấy rõ ràng một đạo cưới ngựa thân ảnh. Cái này ngựa không phải ngựa bình thường, mà là một thất quái mã. Mà tại cái này cốt mã trên thân, cưới một cái cầm khen trương võ khí người. Hắn nhìn phi thường trẻ tuổi, ánh mắt nhìn xem bọn chúng nhiều như vậy yêu ma, ánh mắt ở trong không có chút nào vẻ sợ hãi, tiếp tục tới. Thật ở chỗ này. Diệp Thủ nghĩa nhìn xem nhiều yêu ma như vậy, còn có kia trùng thiên âm sát chỉ khí, lập tức cười. Rốt cuộc tìm được, nhiều như vậy yêu ma. Giết chết những yêu ma này, liền có thể thu hoạch được càng nhiều hơn âm sát chi khí. Cũng không không biết, có thể hay không đầy đủ ngưng tụ ra 108 quả màu đỏ sẫm Tình văn. Xì xì thử. Giờ phút này, một chút lơ lửng ở trên bầu trời to lớn chim yêu, hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa bên kia vọt tới. Bọn chúng chẳng những hình thể cực đại, mà lại kêu mỏ chim cực kỳ sắp bén. Lúc này bắn vọt xuống tới trong nháy mắt, nó mở ra đại điều mỏ, còn có thể nhìn thấy có lít nha lít nhĩ răng. dấp có chút độc đáo. Diệp Thủ Nghĩa thấy cảnh này, lộ ra một vòng tiêu dung. Tại bọn chúng còn chưa tới gần hắn trong nháy mắt, Diệp Thủ Nghĩa hai tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, nhiên một chém Siêu, một sát na này, một tiếng to lớn tiếng xé gió tán phát ra. Ngập trời khí huyết chi lực nương theo lấy cái này một kích, từ lưỡi kích ở trong tán phát ra, hình thành một đạo to lớn huyết nha hình, trực tiếp trùng kích đi lên. Những cái kia chim yêu thân thể, ở trong nháy mắt này, trực tiếp trên không trung bị chia ra thành hai nửa. Đại lượng tạm khí nương theo lấy máu tươi từ không trung rơi xuống. Thi thể của bọn nó ở trong phát tán ra dày đặc âm sát chi khí, như là quần quần khói đen, điên cuồng hướng phía Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể phun trào ra. Trong nháy mắt bọc lại Diệp Thủ Nghĩa thân thể. Không phải người tu tiên. Thân thể cực đại vô cùng sư tử yêu thấy cảnh này, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc, vừa mới trong nháy mắt đó, nó cũng không cảm nhận được Diệp Thủ Nhiễu phong xuất ra bất kỳ pháp thuật lực lượng, ngược lại là cảm thấy một cỗ cường đại vô cùng, khí huyết chỉ lực, võ tu, phàm nhân võ tu. Nghe đến cái này, ánh mắt nó vẻ kinh ngạc càng đậm. Mà lại cũng chính là vào lúc này, nó rõ ràng chú ý tới, hiện tại chân mình hạ trên mặt đất, giống như có một vòng đặc thủ khí tức. Loại khí tức này, tựa như là khí huyết chỉ lực, xung quanh toàn bộ đều bị đặc thù khí huyết trị lực bao trùm. Cái này sao có thể? Hắn là thế nào làm được? Lúc này sư tử yêu ánh mắt ở trong cảng là tràn đầy không thể tin thần sắc. Hắn không chết. Mà liền tại lúc này, một con nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa bên kia tình trạng hung cấp yêu ma, đột nhiên gầm nhẹ lên tiếng tới. Không chết. Sư tử yêu trong nháy mắt lấy lại tinh thần, hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa bên kia phương hướng nhìn sang. Nhìn kỹ, có thể rõ ràng nhìn thấy đại lượng vô cùng âm sát chi khí, đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ biến mất. Diệp Thủ Nghĩa thân thể, xuất hiện lần nữa tại những yêu ma này trước mặt. Tới đi, cùng đi. Diệp Thủ Nghĩa nắm lấy kia xích hồng sắc phương tiên hỏa chỉ về đằng trước bên kia vô số yêu ma, cười to lên tới. Hắn hiện tại cảm giác được bắt đầu hưng phấn, đặc biệt là tại này một đám yêu ma bên trong, rõ ràng có sát cấp yêu ma. Một con kia hình thể cao lớn hơn 3 mét loại người hình sư tử yêu, rõ ràng chính là sát cấp yêu ma. Cái này yêu ma quá yếu, giống như là các cỏ, liền không có như vậy có ý tứ. Giết hắn. Sư tử yêu nghe được Diệp Thủ Nghĩa lời nói, lúc này cũng lộ ra một vòng cười lạnh. Chỉ là võ tu người, tự nhiên như thế cần dỡ, đơn giản bật cười. Mặc dù Diệp Thủ Nghĩa cũng không có bị cái này âm sát chỉ khí ảnh hưởng, để sư tử này yêu cảm giác có chút kinh ngạc. Nhưng là, cũng mẹn mẹn chỉ là kinh ngạc thôi. Bọn chúng nhiều yêu ma như vậy ở đây, còn có thể giết không chết chỉ là một võ tu. Chương 281, nổ. giống, si, Xi si, xi. Si, ha ha ha. Nương theo lấy sư tự yêu vừa dứt lời, ở trong nháy mắt này ở giữa, có thể rõ ràng nghe được phía tây bắc phương có các loại yêu ma giống lên một tiếng, thử tiếng đều, còn có một số quỷ dị tiếng cười. Mà lại trong nháy mắt này, còn có thể rõ ràng nhìn thấy một chút hồng sắc thân ảnh đang lấy tốc độ nhanh nhất lao đến. Loại này hồng sắc thân ảnh không phải phổ thông yêu ma, mà là quỷ quái, hơn nữa còn là hung cấp quỷ quái. Bình thường võ tu người, là căn bản không cách nào đối kháng. Liền ngay cả cường đại một điểm người tu tiên, không cẩn thận, cũng sẽ bị những này tháo đỏ quái dị phụ thân. Hi hi hi hi. Lúc này từng tiếng tiếng cười quái dị, cũng tại Diệp Thủ Nghĩa bên thai không ngừng chuyển tới. Quá yếu. Nghe những này tiếng cười, Diệp Thủ Nghĩa cũng không khỏi đến tở dài. Cho dù là hung cấp quỷ quái, đối với hắn hiện tại tới nói, cũng căn bản không đáng chú ý. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giờ phút này từ Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể có cực kỳ cường đại khí huyết trị mãnh liệt mà ra. Oeng. theo lấy loại này kinh khủng khí huyết trị lực mãnh liệt mà ra, Xung quanh mặt đất bỗng nhiên phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng nổ vang. Toàn bộ mặt đất điên cùng chấn động, lực lượng kinh khủng kia xung kích phía dưới, còn có thể rõ ràng nhìn thấy từng đạo vết rách lấy Diệp Thủ Nghĩa làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn quá khứ. Đại lượng đá vụn bắt đầu không ngừng lơ lửng. A, vừa mới phát ra hỉ hỉ tiếng cười những cái kia áo đỏ quái dị, lúc này cũng phát ra rít lên một tiếng thanh âm. Bọn chúng còn chưa kịp nhiều kêu một tiếng, liền trực tiếp hơi thành khói trắng. Mà lại một chút cái khác yêu ma vừa đến gần trong mắt, thân thể trực tiếp bị cái này kinh khủng khí huyết chi lực cho đánh nổ rơi. Đến đến ta. Diệp Thủ Nghĩa cười to lên. Cưỡi cốt linh thần mã, hướng thẳng đến phía trước bên kia tiến lên. Đạp đạp đạp. Cốt linh thần mã dẫm lên mặt đất, cấp tốc hướng phía phía trước tiến lên. Cưới tại phía trên diệp thủ nghĩa, hai tay cầm Phương Thiên Họa kích bắt đầu xoay tròn, vọt thẳng tiến vào kia một đám yêu ma bên trong. Muốn chết. Nhìn thấy yêu ma tình trạng, sư tử yêu cũng phát ra gầm lên giận dữ. Nó hiện tại ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Vừa mới trong nháy mắt đó, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người này làm sao có thể bộc phát ra khủng bố như thế khí huyết trị lực? Loại này khí huyết trị lực độ mạnh đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nó. Dù sao ngay cả nó thủ hạ những cái kia hung cấp quá gì, thế mà trực tiếp bị tức huyết trị lực bóp hơi rơi mất. Loại tình huống này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Siêu siêu siêu. Giờ này khắc này, từng tiếng tiếng xé gió bắt đầu không ngừng chuyển đến. Tiến vào kia vô số yêu ma bên trong diệp thủ nghĩa, không ngừng cơ phương thiên hỏa kích, mỗi một kích phách chạm ra ngoài, đều mang kinh khủng tiếng xé gió. Cả người hắn liền như là cối xay thịt, chém giết điên cuồng lấy yêu ma. Trong không khí có dậy đặc vô cùng mùi máu tươi, xung quanh mặt đất, khắp nơi đều là màu đỏ sẫm yêu ma máu tươi. Có thể dùng máu chảy thành sông để hình dung cũng không quá đáng mà lại đại lượng âm sát chi khí không ngừng hướng phía Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể phun trào đi vào, nhưng lại đối Diệp Thủ Nghĩa không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Hắn căn bản không có việc gì. Những này âm sát chi khí, đơn giản tựa như là miễn dịch đồng dạng. Cái này sao có thể? Sư tử yêu thấy cảnh này, thần sắc trong mắt cũng đại biến. Nhiều như vậy âm sát chi khí tiến vào trong cơ thể hắn, thế mà đều không có đối với hắn tạo thành dù là một điểm ảnh hưởng, hắn cũng là yêu ma. Không, không có khả năng. Ta đến. Sư tử yêu trong nháy mắt này, bộ phát ra một tiếng to lớn giống lên một tiếng, xung quanh mặt đất đều bởi vì cái này giống lên một tiếng mà chấn động. Ngoại kia thân thể to lớn hướng phía phía trước bên kia tiến lên trong mắt, hai tay ở trong liền xuất hiện một đạo tử kim chiến truy. Cái này tử kim chiến truy nhìn tạo hình cũng là cực kỳ khoa trường, chỉ là nhìn như vậy, liền có thể cảm nhận được cái này kinh khủng trọng lượng. Chém. Diệp Thủ Nghĩa nắm lấy phương thiên họa kích tiếp tục phách trảm ra ngoài, lại một mảng lớn yêu ma trực tiếp bị chém giết. Nhưng là những yêu ma này, đơn giản tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa, căn bản không e ngại tử vong, tiếp tục điên cùng mảnh liến tới. Nếu như là bình thường tình huống phía dưới, cho dù là cường đại người tu tiên, đều sẽ bị cái này yêu biển bao phủ lại. Nhưng là Diệp Thủ Nghĩa, hắn nhưng khác biệt. Ngay tại hắn muốn tiếp tục vung vậy trong tay phương thiên họa kích trong nháy mắt, liền có thể rõ ràng nhìn thấy một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chết. Sư tử này yêu phát ra gầm lên giận dữ, hai tay cầm tử kim chiến truy phun bắn ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, trực tiếp nhện gõ hướng Diệp Thủ Nhiễ. Ầm. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nhiễ, trong mắt con người hơi co lại một chút. Bất quá hắn tốc độ phản ứng vẫn là cực kỳ nhanh chóng. Trong nháy mắt điều chỉnh muốn phách chạm đi ra phương thiên họa kích phương hướng, trực tiếp cùng cái này tử kim chiến truy va chạm đến cùng một chỗ. Oen. Nương theo lấy song phương vũ khí va chạm phía dưới, một tiếng to lớn vô cùng Tựa như bạo tạc tiếng vang tán phát ra, cương đại lực trùng kích, hình thành kinh khủng khí lưu, để bốn phía yêu mà cũng bay ra ngoài. Mà Diệp Thủ Nghĩa cùng kia sư tử yêu thân thể, cũng đồng dạng bị đẩy lui đến hậu phương bên kia khu vực. Diệp Thủ Nghĩa cũng đổi vậy từ cốt linh thần mã ở trong bay xuống. Giống. Sư tử yêu còn chưa kịp dừng bước, tay trái tử kim chiến truy, trực tiếp ném ra ngoài. Trong nháy mắt đập trúng rừng hạo cốt linh thần mã. Ầm ẩm Trong nháy mắt này, cái này cốt linh thần mã trực tiếp bị sư tử này yêu tử kim chiến truy chôn thành vô số khối. Ha, ha. Nhìn thấy trạng huống này Diệp Thủ Nghĩa, sắc mặt cũng biến thành có chút âm trầm xuống. Thế mà vừa đem hắn ngựa lập bệ, hắn không ngựa, giết hắn. Sư tử này yêu giờ phút này phát ra một tiếng to lớn gầm thét thanh âm. Dưới cái nhìn của nó, Diệp Thủ Nghĩa là bởi vì cái này một thất cốt mã, phối hợp thêm kia một thanh tạo thành phi thường khoa trường phương thiên hỏa kích, mới có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Hiện tại hắn không có ngựa, vũ khí này dù thế, liền không phát huy ra được. "Rống." Nương theo lấy sư tử này yêu phát ra tiếng rống to, đại lượng yêu ma giống như thủy triều bắt đầu điên cuồng từ bốn phương tám hướng hướng phía Diệp Thủ Nghiễn lại. Người cho rằng ta là dựa vào ngựa, còn có vũ khí mới có thể chém giết các người a." Diệp Thủ Nghĩa rõ ràng biết sư tử này yêu suy nghĩ trong lòng, lúc này cũng phát ra cười lạnh một tiếng lên tiếng. Ở trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên đem Phương Thiên Họa kích cắm vào trên mặt đất. Các người a Diệp Thủ Nghĩa rõ ràng biết sư tử này yêu suy nghĩ trong lòng, lúc này cũng phát ra cười lạnh một tiếng lên tiếng. Ở trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên đem Phương Thiên Họa kích cắm vào trên mặt đất. Hai tay trực tiếp mở rộng ra ngoài. Thiên Cương hấp tình thủ. Ở trong nháy mắt này, hai tay của hắn trong lòng bàn tay, bắn ra một cú cực kỳ khủng bố hấp lực. Đại lượng yêu ma ở trong nháy mắt này đều bị Diệp Thủ Nghĩa song trường hấp thu tới. Những yêu ma này căn bản không có tới kịp bất kỳ động tác gì, toàn bộ bị hấp thu tới, phân biệt từ Diệp Thủ Nghĩa tay trái hai tay, bị hút thành hai tòa núi nhỏ, lơ lửng giữa không chung Những yêu ma này muốn dây giụa, nhưng căn bản không có cách nào giãy giụa. Nội, mà lại ở trong nháy mắt này, nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa hơi chuyển. Chương 282, thường thường không có gì lạ Diệp Thủ Nghĩa. Vô số huyết nhục nổ tung rơi trên mặt đất. Một màn này nhìn cực kỳ khủng bố hết tinh. Liền ngay cả cách đó không xa một chút hung cấp yêu ma, đều triệt để bị một màn này rung đến. Chuyện gì xảy ra? Đây là pháp thuật gì? Những yêu ma này còn chưa bao giờ từng thấy khủng bố như thế thủ đoạn. Giống. một con toàn thân đen nhánh, cương tráng giống như núi nhỏ độc nhãn yêu ma, lúc này hé miệng, phát ra gầm lên giận dữ đồng thời, trực tiếp phun ra đại lượng màu đen nồng vụt. Những này màu đen nồng vụ chẳng những có cực mạnh êm sát chi khí, trong đó còn ẩn chứa đại lượng yêu độc. Cái này quần quật nồng vụ xung kích đi ra tốc độ thật nhanh, thời gian ngắn ngủi bên trong, liền đã xung kích đến diệp thủ nghĩa trên thân thể. Nhưng lúc này diệp thủ nhĩ căn bản không có để ý tới những này màu đen nồng vụ. Hai tay của hắn chém hai, ở trong nháy mắt này Song trưởng bên trong có một cố cường đại vô cùng hấp lực tiếp tục tán phát ra. Thiên cương hấp tỉnh thủ tại hắn vận dụng phía dưới, kinh khủng hấp lực để bốn phía những cái kia yêu ma tiếp tục bị hấp thu tới. Cùng lúc trước, thân thể của bọn nó đang bay qua tới đồng thời, toàn bộ hội tụ vào một chỗ, như là một toàn núi nhỏ. Sau đó tại diệp thủ nghĩa ý niệm phía dưới, lại toàn bộ nổ tung rơi. Hắn không sợ người yêu độc. Sư tử yêu nhìn xem một màn này, sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, nó thủ hạ những yêu ma này, đơn giản tựa như là giấy đồng dạng, bị người này đánh chết một mạng lớn. Mà lại, không có pháp thuật Hẳn căn bản không có phóng ra bất luận cái gì pháp thuật, thuần túy võ tu, lại có thể đạt tới loại trình độ này. Thế giới lại có người như thế. Sư tử này yêu một đôi mắt trợ to. Nó hai mắt con người vào lúc này cũng biến thành xích hồng vô cùng, toàn bộ thân hình cơ bắp bắt đầu trở nên càng thêm từng cục. Toàn thân cao thấp cơ bắp, nhìn đều kéo kỳ, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Vừa mới kia tử kim chiến truy, lần nữa về tới trong tay của nó. Trong nháy mắt này, nó hai chân bộc phát ra lực lượng cường đại, hướng thẳng đến nơi xa bên kia vọt tới. Lúc này sư tử này yêu lực bộc phát đã đạt đến cực điểm, dù sao nó thế, nhưng là sát cấp yêu ma. Phản phất là sự tình trong nháy mắt, liền trực tiếp vọt tới Diệp Thủ Nghĩa trước mắt. Kia hai đạo tử kim chiến truy, hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa thân thể đập tới. Chết ba. Cái này tài chính chiến truy, nặng đến mấy ngàn cân. Liền xem như cường đại tới đâu, võ tu người, bị đập trúng, nhục thân đều muốn nện bạo chết. Nhưng ngay tại một sát na này ở giữa, Diệp Thủ Nghĩa đã sớm kịp phản ứng. Hắn căn bản không có bất luận cái gì chôn tránh, nhưng sử dụng Thiên Cương hấp tỉnh thủ trong nháy mắt, hai tay hoa quyền, đồng thời đánh ra ngoài. Tả hữu hai đạo đấm, đồng thời cùng cái này tử kim chiến truy va chạm đến cùng một chỗ. Đúng ba. Một tiếng to lớn tiếng vang trầm trầm truyền ra. Lực lượng cường đại xung kích, ngược lại để cái này nắm lấy tử kim chiến truy sư tự yêu, bay thẳng ra ngoài. Trung điệp đánh tới nơi xa bên kia nham thạch. Chỉ một thoáng nham thạch nổ tung, vô số đá vụn văng khắp nơi. Mà Diệp Thủ Nghĩa thân thể, vẹn vẹn chỉ là lui về phía sau mấy bước, liền hỏi một chút dẫm ở trên mặt đất. Liền cái này, Diệp Thủ Nghĩa cười lạnh thành tiếng. Vào lúc này, toàn thân hắn trên dưới, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Két rồi két rồi, nương theo lấy từng tiếng thanh thúy vô cùng xương cốt tiếng ma sát vang. Nhưng vào lúc này, Diệp Thủ nghĩa thân thể bắt đầu các cao, sau đó toàn thân cơ bắp đều trở nên cường tráng vô cùng. Mà lại càng kinh khủng chính là, toàn thân hắn trên dưới, có càng thêm mãnh liệt vô cùng khí huyết chi lực tán phát ra. Loại này khí huyết chi lực, hình thành đặc thù huyết viêm, bao trùm tại thân thể của hắn phía trên, như là khí lưu màu đỏ ngòm, sinh sôi không ngừng. Bát thần kỳ môn đàng xạ. Oeng. Diệp Thủ Nghĩa đầu đầy mái tóc đen dài, cũng bắt đầu theo mãnh liệt này khí huyết phát phối, dưới chân mặt đất trực tiếp nổ tung, vô số vết rách bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng phun trào ra ngoài. Đại lượng đá vẩy ra mà ra. Ngươi, ngươi cuộc là ai? Cái đó không xa bên kia hung cấp yêu ma thấy cảnh này, cũng triệt để chân kinh. Vừa mới bọn hắn cũng cảm giác Diệp Thủ Nghĩa đã mạnh phi thường. Ai có thể nghĩ đến, hắn còn có thể trở nên càng thêm cường đại. Chỉ là nhìn như vậy, đều có thể cảm nhận được một cô cường đại vô cùng cảm giác gáp bách đánh tới. Loại này kinh khủng cảm giác áp bách, thật sự là quá cường liệt, chỉ là nhìn như vậy, đều để bọn chúng cảm thấy sợ hãi. Người nào? Một thường thường không có gì lạ võ tú thôi. Diệp Thủ Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng. Hắn một bên hướng phía phía trước đi đến trong nháy mắt, tay phải vung lên. Cắm sau lưng hắn bên kia phương thiên hỏa kích, lúc này bắt đầu có chút rung động. Siu Sau một khắc, cái này Phương Thiên Hỏa Kích liền trực tiếp từ bùn đất ở trong bay lên, trong nháy mắt bay đến diệp thủ nghĩa trong lòng bàn tay. Nắm chặt Phương Thiên họa Kích, hắn hai chân bắn ra cực kỳ khủng bố tốc độ, hướng thẳng đến những này hung cấp yêu ma vào tới. Không được. Cái này mấy tên hung cấp yêu ma thấy cảnh này, trong mắt con người hơi có lại. Cho ta ngăn trở hắn. Bọn chúng đồng thời giống to lên tiếng tới. Xung quanh rất nhiều yêu ma ở trong nháy mắt này giống như là thủy triều mãnh liệt mà tới. Dù cho vừa mới diệp thủ nghĩa chém giết nhiều yêu ma như vậy, nhưng là những yêu ma này tựa hồ còn không có may e ngại, còn như là thiêu thân lao đầu vào lưỡi mãnh liệt tới. Xem ra ma quật yêu ma, cùng bên ngoài yêu ma vẫn có chút không giống, nhưng là hạ trạng là giống nhau. Diệp Thủ Nghĩa cười to lên trong nháy mắt, hai tay cầm Phương Thiên Hỏa kích, trực tiếp độ ngang ra ngoài. Siêu. Một đạo khoa trương vô cùng mệt nha hình năng lượng màu đỏ ngọn, trực tiếp nương theo lấy cái này một kích xung kích ra ngoài. Những cái kia yêu ma còn chưa tới gần Diệp Thủ Nghĩa, liền toàn bộ bị hình chém ngang lưng đoạn. Mà lúc này Diệp Thủ Nghĩa, hai chân bắn ra cực kỳ khủng bố tốc độ, trực tiếp giẫm bạt đất, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại những này cấp yêu ma trước mặt. Giống Vừa mới một con kia phun ra màu đen nồng vụ hung cấp yêu ma, lúc này lại không tin tả, giống to lên tiếng đồng thời, lại phun ra quần quận màu đen nồng vụ. Loại này màu đen nồng vụ so vừa mới những cái kia còn mánh liệt hơn. Mà lại khoảng cách gần như vậy địa bị xung kích bên trong, lại nhận càng thêm lớn tổn thương. Siêu. Nhưng ngay tại một sát na này, nương theo lấy huyết sát Hàn mang lóe lên, cái này hung cấp yêu ma đầu, liền trực tiếp bị chém xuống trên mặt đất. Máu tươi từ nó kia tráng kiện cái cổ bên trong, như là nước suối dâng trào ra. đáng chết Một con hình thể có hơn 3 mét lang yêu, ở trong nháy mắt này trực tiếp vung vậy bén nhọn mà thon dài móng vuốt, trực tiếp vô tới. Siêu, cái này móng vuốt vô cùng sắp bén, lại nương theo lấy khủng bố như thế tốc độ, ngay cả trong không khí đều bắn ra một tiếng tiếng xé gió. Đang, nhưng là Diệp Thủ Nghĩa tốc độ phản ứng, sư tử a là quá nhanh. Cái này móng vuốt còn chưa bắt được Diệp Thủ Nghĩa, liền bị phương thiên hỏa kích chô ngăn trở. Kết đầu cùng cái này, móng vuốt va chạm đến cùng nhau trong nháy mắt, có đại lượng ánh lửa bắn tung tóe ra. Mà lại lúc này, hai đạo cháng kiện cánh tay màu đen, đột nhiên từ dưới đất phá đất mà lên, trực tiếp bắt lấy Diệp Thủ Nghĩa hai chân. Đi cho đi. Chương 283, máu chạy thành sông. Mà lại tại Diệp Thủ Nghĩa phía sau, một yêu ma bỗng nhiên một quyền hướng phía Diệp Thủ Nghĩa cái hốt đánh tới. Nó kia cực đại vô cùng trên nắm tay, rõ ràng có một đạo to dài gai nhọn. Dưới cái nhìn của nó, một quyền này nếu như đánh trúng Diệp Thủ Nghĩa cái hốc, là có thể trực tiếp đem nó cái hốt đều cho xuyên qua rơi. Mà lại hiện tại, trước mắt cái này phàm nhân nam tử, căn bản không có biện pháp chống tránh. Bèn. Sau một khắc, nương theo lấy một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang bạo phát đi ra, cái này yêu nằm đấm, rắn rắn chắc chắc đập vào Diệp Thủ Nghĩa trên hot. Cái này yêu ma trên mặt vừa lộ ra một vòng nụ cười giễu tợn, lại đột nhiên thần sắc đọc lại. A. Sau một khắc, hắn phát ra một tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết, thân thể trực tiếp lui về phía sau mấy bước. Lúc này nhìn kỹ, có thể rõ ràng nhìn thấy nó trên nắm tay to to bén gai, đã bạo liệt rơi mất. Toàn bộ nắm đấm nhìn đều đẫm máu. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Ánh mắt nó nhìn xem huyết lục của mình mơ hồ nắm đấm, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin thần sắc. Chơi vui sao? Diệp Nghĩa quay đầu cười lên tiếng nói. Lực thể của hắn đã rèn luyện đến loại trình độ này, căn bản không phải loại này yêu ma, có thể đối phó được. Liên xem như hắn đứng tại chỗ bất động, loại trình độ này hung cấp yêu ma, cũng căn bản không có khả năng phá phòng ngự của hắn. Người, vừa mới một con kia đánh lén diệp thủ nghĩa yêu ma, lúc này hai mắt đều mở to, ánh mắt ở trong cũng có được vẻ sợ hãi. Mà liên tại trong chốc nhóm này, diệp thủ nghĩa phía trước bên kia lang yêu thừa cơ vung vậy móng vuốt công kích qua. Đang, nhưng là diệp thủ nghĩa căn bản không cần dương mắt, trực tiếp vung vậy phương thiên hỏa kích, liền trả lại. Cái này lang yêu sắc mặt đại biến, song bắt đầu lấy cực kỳ tốc độ xung kích, điên cuồng vung dậy. Đường, đường đường cái này trọng lượng cực kỳ khủng bố phương thiên hỏa tại diệp thủ nghĩa trong tay, căn bản là giống như là không có trọng lượng điên cuồng cơ múa. A. Nương theo lấy một tiếng thê lương tiếng kêu chuyên ra, cái này Lang yêu song trảo liền bị cái này Phương Thiên Hỏa kích cho phách chạm đứt mất. Chém. Mà lại không đợi nó tiếp tục có phản ứng, Phương Thiên Hỏa kích lại như cùng một đạo xích hồng cái bóng, trong nháy mắt theo nó trên đầu Phương phách chạm xuống tới. Siêu. Cái này một kích, trực tiếp để cái này Lang yêu thân thể chia ra thành hai nửa. Người nôn đủ chưa? Hắn không để ý đến cái này Lang yêu, quay người hướng phía bên cạnh cách đó không xa nhìn lại. Một con kia độc nhãn yêu ma triển khai miệng không ngừng phun ra đại lượng đồng hậu giày đặc hắc vụ ra xung kích đến diệp thủ nghĩa thân thể nhưng là thời gian trôi qua lâu như vậy diệp thủ nghĩa đều căn bản không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì những cái kia hắc vụ ở trong mang theo lấy giày đặc yêu độc mặc dù để diệp thủ nghĩa làn da biến thành đen một điểm nhưng là rất nhanh loại này màu đen lại rút đi ảnh hưởng có thể nói là không đáng kế ta cái này độc nhãn yêu ma thân thể khẽ run lên ngay tại diệp thủ nghĩa tay trái vừa nhấp trong nháy mắt một đạo tiếp cận hoàn toàn trong suốt bàn tay trực tiếp theo nó hướng trên đỉnh đầu nhiên ép xuống tới với anh đại điệuống nhiên chấn động lên cái này độc nhãn yêu ma nh thân đã bị nhìn thành thị nát. Hậu phương một con kia hung cấp yêu ma đã hoàn toàn bị sợ choáng váng. Miểu Sa da, bọn chúng thế nhưng là hung cấp. Hung cấp a, con bắt lấy ta không thả. Diệp Thủ nghĩa nhìn trên mặt đất kia một đôi tráng kiện vô cùng cánh tay màu đen, vẫn như cũng là bắt lấy hai chân của mình không có chút nào vông ra ý tứ, lập tức cười lạnh thành tiếng. Giờ phút này hắn trong thân thể mãnh liệt chân nguyên phun trào đến hai chân bên trong. Sau một khắc, hai chân đồng sự bắn ra cực kỳ khủng bố chân khí. Oen, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt nổ tung, nổ ra một đạo to lớn vô cùng cái hố. Mà tại cái này dưới đất yêu ma Lục thân đã sớm bị tạc thành thịt nát mạn. Quái vật, đây là quái vật. Hiện tại duy nhất còn lại một con hung cấp yêu ma, chính là mới từ phía sau đánh lén Diệp Thủ Nghĩa một con kia yêu ma. Lúc này nó hoàn toàn e ngại, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thủ Nghĩa lực lượng cường đại đến loại trình độ này. Loại quái vật này, so với chúng nó yêu ma còn muốn yêu ma. Ta bảo ngươi đi rồi sao? Nhưng ngay tại nó quay người muốn trốn đồng thời, một thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt của nó. Làm sao có thể? Nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cái này yêu ma con mắt đều mở lớn, ánh mắt ở trong tràn ngập không thể tin thần sắc. Vừa mới Hắn rõ ràng còn tại đằng sau a. Ngươi, ngươi, chúng ta đại vương lập tức liền muốn thức tỉnh, ngươi dám giết ta, ngươi cũng phải chết." Nó một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa, gầm nhẹ lên tiếng. Mặc dù nó hiện tại trên mặt nhìn vẫn như cũng là rất hung ác bộ dáng, nhưng là toàn bộ thân hình đã không chế không nổi địa khẽ du lên. Nó sợ a. Yêu ma cũng sẽ cảm giác được đau, cũng sẽ sợ chết a. Vương cấp yêu ma sao?" Diệp Thủ Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng. Bởi vì vừa mới những cái kia hung cấp yêu ma chết đi, hiện tại bốn phương tám hướng có đại lượng âm sát chỉ khí không ngừng phun trào tới, sau đó tiến vào đến Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể. Không sai, vương lực lượng, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Cái này yêu ma nói đến mình đại vương, lúc này hai mắt ở trong cũng tràn đầy vô cùng vẻ cuồng nhiệt. Chúng ta chính là các ngươi vương. Diệp Thủ nghĩa cười to lên, trong ngáy mắt này, nắm lấy phương thiên hỏa kích, liền đã trực tiếp phách chạm đi xuống. Hàn mang lại lên, cái này hung cấp yêu ma chấp liên tục cơ hội trốn đều không có, toàn bộ cường tráng vô cùng nhục thân liền trực tiếp bị chia ra thành hai nửa. Lại một con hung cấp yêu ma bị chém giết. Lúc này bốn phương tám hướng đều tràn ngập mùi máu tanh đậm, khắp nơi đều là máu tươi cùng yêu ma thi thể. Có thể nói là dùng máu chảy thành sông để dùng, cũng hoàn toàn không đủ ngươi còn phải đợi tới khi nào? Diệp Thủ nghĩa một bên đem những này yêu ma yêu đan lấy ra, sau đó bỏ vào mình nạp giới ở trong đồng thời, ánh mắt hướng phía nơi xa bên kia nhìn sang. Dầm rầm rầm. Lúc này một đạo cao lớn to con thân ảnh, từ tiền phương bên kia chậm rãi đi tới. Nó mua đi một bước, đất này mặt giống như đều tại có chút rung động. Sư tử yêu, ngươi xác thực rất mạnh, lại có thể đem thủ hạ của ta đều cho chém giết. Nhưng là ngươi không biết, ta mở ra bí pháp về sau, chỗ sức mạnh bùng lên, so với ngươi còn mạnh hơn. Nó miệng cười một tiếng. Nó hiện tại thân thể cũng vừa mới so sánh, lại phát sinh biến hóa. Toàn bộ thể xã cơ bắp càng thêm từng cục, mà lại thân thể mặt ngoài, còn có thể rõ ràng nhìn thấy trận trận xương mù màu đen quấn quấn. Kia là yêu độc hỗn tạp tâm sắt chỉ khí sinh ra đặc thù khí lưu. Vừa mới nó một mực cũng không đến, chính là thừa cơ tại tụ lực thi triển loại bí pháp này. Bí pháp vừa mở, toàn thân cao thấp chỗ sức mạnh bùng lên, liền đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Là nó đủ khả năng đạt tới tối cao hạn mức cao nhất. Có chút ý tứ. Diệp Thủ nghĩa nhếch miệng cười một tiếng. Tay phải hắn nắm lấy Phương Thiên Họa Kích tròn một lúc sau, liền trực tiếp thu vào trong giới. Phương Thiên Họa Kích tương đối thích hợp tại chém giết phạm vi lớn yêu ma. Hiện tại khoảng cách gần chiến đấu, vẫn là tay không tất sát, có thể phát huy ra hắn lực lượng lớn nhất. Người không dùng vũ khí. Vậy xem ra, ngươi sẽ chết đến càng thêm nhanh. Chương 284, có chủ tợ tình đạo. Sư tử này yêu nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa động tác, cũng nhe miệng cười một tiếng, lộ ra kia trên giới hai hàng hàm răng vô cùng sắp bén. Dưới cái nhìn của nó, Diệp Thủ Nghĩa vừa mới chính là dựa vào kia phương thiên hỏa kích, đang điên cùng chém giết nó thủ hạ những yêu ma này. Nếu bản về nhục thân, ai có thể mạnh hơn bọn chúng những yêu ma này? Thử một chút, liền biết. Diệp Thủ Nghĩa mỉm cười, Lúc này hắn từng bước một hướng phía phía trước đi đến, mỗi đi một bước, đất dưới mặt đất liền xuất hiện đại lượng vết rách, vô số tùy thời nương theo lấy hắn trong thân thể phun trào ra khí huyết vậy ra mà ra. Giờ phút này thể nội chân nguyên đang lấy tốc độ cực nhanh tại kinh mạch ở trong không ngừng vận chuyển lại. Bởi vì hiện tại hắn bên trong mạch đã mở, kinh mạch toàn thân đã tạo thành đặc thù liên động. Nương theo lấy chân nguyên vật chuyển, đủ khả năng tan phát ra lực lượng, quả thực là đã cường đại đến cực điểm. Từng sư tử này yêu ánh mắt nhìn chầm chầm từng bước một đi tới Diệp nghĩa, lúc này lông mày cũng hơi nhăn. Chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt này, lực lượng của hắn làm sao đột nhiên giống như mạnh hơn rất nhiều. Loại kia bảng bạc khí huyết chỉ lực, thế mà hình thành thực chất huyết sắc hóa diễm, nóng rực vô cùng khí tức đập vào mặt. Ngay tại sau một khắc, Diệp Thủ Nghĩa hai chân bỗng nhiên giẫm bạo mặt đất, cả người trong nháy mắt xuất hiện tại sư tử này yêu địa tiền. Tốc độ thật nhanh. Thấy cảnh này, nó trong mắt con ngươi hơi co lại, bỗng nhiên huy quyền hướng phía phía trước lập tới. Vâng. Quả đấm của nó trong nháy mắt cùng xuất hiện trước mắt hắn Diệp Thủ Nghĩa đấm va chạm đến cùng một chỗ. Song quyền va chạm phía dưới, bộc phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang. Khí lưu cường đại mãnh liệt mà ra. Bốn phía mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Quên phân, Song Phương thân ảnh đều trực tiếp bị đẩy lui đến hậu phương khu vực. Rất tốt, có chút kinh đạo. Diệp Thủ Nghĩa thối lui đến hậu phương một khoảng cách về sau, hai chân đông nhiên dẫm ở tại mặt đất, trong nháy mắt ổn định thân thể. Mà kia sư tử yêu thân thể trực tiếp đẩy lui đến nơi xa bên kia, đột phát nổ một khối nham thạch, mới đình chỉ bước chân. Đáng chết. Nó cắn chặt răng, ánh mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin thần sắc. Làm sao có thể? Vừa mới trong nháy mắt đó, nó cùng Diệp Thủ Nghĩa năm đấm đối bánh phía dưới, thế mà cảm thấy một cỗ cường đại vô cùng lực lượng đánh tới. Liền ngay cả nó loại này cấp bậc tồn tại, thế mà đều có chút chịu không được. Lúc này nó nhìn một chút tay phải của mình nắm đấm, có thể rõ ràng phát hiện nắm đấm của mình trở nên có chút máu thịt be bé bét. Bất quá nó tự lành năng lực kha rất mạnh, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, trên nắm tay vết thương liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi cho rằng, ngươi rất mạnh sao? Vừa mới ta chỉ là dùng một nửa lực đạo thôi. Hiện tại mới là ta liền thực lực chân chính. Nó gầm nhẹ một tiếng, ở trong nháy mắt này, toàn thân cao thấp buộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Toàn bộ thân hình cơ đều trở nên càng thêm mạnh trướng. Trên thân thể xuất hiện xương mù màu đen, trở nên càng thêm lẫm đậm. Không đủ, còn chưa đủ. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa lắc đầu. Loại này cấp bậc sát cấp yêu ma, đối với hắn mà nói, đã hoàn toàn không đáng chú ý. Hừ. Sư tử này yêu gầm nhẹ một tiếng, toàn thân cao thấp liền buộc phát ra càng khủng bố hơn lực lượng. Như đạp núi liệt thạch chi thế, trong nháy mắt hướng phía Diệp Thủ Nghĩa lao đến. Tại ở gần Diệp Thủ Nghĩa trong nháy mắt, quả đấm của nó như là vô số vết ảnh, bắt đầu điên cuồng kích ra ngoài. Bành bành Nhưng là Diệp Thủ Nghĩa tốc độ phản ứng càng thêm nhanh. Cũng tại lúc này đồng thời ra quyền. Song Vương năm đấm va chạm phía dưới, bộc phát ra từng tiếng tiếng nổ cực lớn. Thiên Ma huyền kình, Diệp Thủ Nghĩa năm đấm mỗi một lần anh ra ngoài, đều mang một cố cường đại vô cùng kinh đạo. Loại này kinh khủng kinh đạo, trực tiếp xuyên thấu sư tử này yêu làn da huyết nục, xung kích đến no xương cốt ở trong. Vậy anh. Sau một khắc, song quyền của nó liền trực tiếp nổ tung rơi. Không có khả năng. Nhìn thấy trạng huống này sư tử yêu, nội tâm ở trong gào thét lên tiếng tới. Ta nói, người còn quá yếu. Mà lúc này Diệp Thủ Nghĩa căn bản không có đình chỉ động tác, nhiên một quyền lại đánh tới. Một quyền này trực tiếp vênh chúng sư tử này yêu lồng ngực. Mặc dù lồng ngực của nó cũng là có rất nhiều cơ bắp, nhưng lại căn bản ngăn cản không nổi diệp thủ nghĩa một quyền này. Và anh. toàn bộ lồng ngực trực tiếp nổ tung ra một cái cự đại lô máu. Thân thể của hắn như là một đạo cắt đứt quan hệ địa trời diều, bay thẳng ra ngoài. Không có khả năng ta sẽ không chết. Sư tử yêu gầm thét lên tiếng, liền muốn giằng co. Bọn chúng loại này cấp bậc yêu ma, thực lực đều là cực kỳ cường đại. Cho dù là lồng ngực nổ tung, cũng sẽ không chết, đều có thể khôi phục. Oeng, nhưng ngay tại một sát na này, nó hướng trên đỉnh đầu, liền xuất hiện một đạo tiếp cận trong suốt to lớn bàn tay, trực tiếp đè ép xuống. Giống. Sư tử này yêu rõ ràng cảm thấy trạng huống này, phát ra gầm lên giận dữ đồng thời, hai tay bỗng nhiên liền muốn chống lên ngăn trở đạo này nghiền ép xuống tới bàn tay. Anh. Nhưng ngay trong nháy mắt này, một chưởng kia mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, trực tiếp đem nói nhục thân cho nghiền thành một cục thịt bùn. Đại lượng máu tươi bắn tung tóe tại bốn phía. Loại này sát cấp yêu ma, tại Diệp thủ nghĩa toàn lực tiến công phía dưới, căn bản không có biện pháp ngăn cản bao lâu. Ừm. Cho dù là nhục thân vỡ vụn, còn có thể còn sống a. Nhưng vào lúc này, Diệp thủ nghĩa có thể rõ ràng nhìn thấy một đoàn năng lượng màu đỏ ngòm, từ sư tử này yêu bị nghiền nát nhục thân ở trong bay ra. Cái này một đoàn năng lượng màu đỏ ngòm tựa hồ phải thoát đi rơi. Là năng lực đặc thù a. Đặt đến sát cấp trở lên yêu ma đều có tự thân một chút bí pháp đặc thù năng lực. Cái này yêu ma năng lực hẳn là nhục thân hủy diệt về sau, cũng có thể thông qua thủ đoạn đặc thù lấy loại này năng lượng hình thức tiếp tục còn sống sót. Siêu. Nhưng ngay tại một sát na này, Diệp Thủ Nghĩa thân thể khẽ động, trong ngáy mắt liền xuất hiện tại kia một đoàn lấy cực nhanh tốc độ bay rời đi năng lượng màu đỏ ngòm trước mặt. Khoa tay, liền trực tiếp bắt lấy cái này một đoàn năng lượng màu đỏ ngòm. "Thả ta ra." "Thả ta ra." Tiên sư tử yêu thanh âm từ cái này, một đoàn năng lượng màu đỏ ngòm quang đoàn ở trong chuyên gia, chính phát ra từng tiếng to lớn gào thét thanh âm. Xì xì xì. Nhưng là Diệp thủ nghĩa bàn tay ở trong có khí huyết chỉ lực thực chất hóa hình thành huyết sắc hỏa diễm, tại bắt ở cái này, một đoàn năng lượng màu đỏ ngòm quang đoàn đồng thời, để nó đang không ngừng bốc hơi. Chỉ một thoáng đại lượng khói trắng bắt đầu không ngừng xuất hiện. Vung tha ta, vung tha ta. Đến phía sau, sư tử này yêu thanh âm cũng biên thành kêu lên. Gặp lại. Diệp thủ Nghiệp nhàn nhạt lên tiếng đồng thời, đồng nhiên dùng sức cái này một đoàn năng lượng màu đỏ ngòm, trong nháy mắt hoàn toàn bị bốc hơi thành khói trắng. Giờ này khắc này, đại lượng âm sát chỉ khí cũng từ bốn phương tám hướng đang không ngừng phun trào tới, sau đó tiến vào đến diệp thủ nghĩa trong thân thể. Sát cấp yêu ma âm sát chỉ khí hay là vô cùng nồng đậm. Diệp thủ nghĩa có chút nhắm mắt lại, cảm thụ được những này tiến vào thân thể mình ở trong âm sát chỉ khí, đang bị trong cơ thể mình thanh đồng cổ kính đang không ngừng hấp thu. Chương 285, tinh cũng vươn cấp, cũng không tệ lắm. Hẳn là có thể ngưng tụ không ít màu đỏ sầm tinh văn, nhưng là đối với ta mà nói, dạng này còn chưa đủ. Diệp thủ nghĩa cảm nhận được cái này sát cấp yêu ma âm sát chi khí đều bị mình hấp thu xong sau, cũng lại nội tâm ở trong âm thầm lên tiếng. Mặc dù lần này rất chết nhiều yêu ma như vậy, hấp thu nhiều như vậy âm sát chi khí, nhưng là muốn đạt tới ngưng tụ 108 quả tinh văn trình độ, rất rõ ràng còn chưa đủ. Dậm dậm. Nhưng vào lúc này, nơi xa bên kia lại tiếp tục bộc phát ra từng tiếng to lớn vô cùng âm thanh sấm sét. Dương mắt hướng phía nơi xa bên kia nhìn sang, liền có thể rõ ràng nhìn thấy kia to lớn vô cùng lôi điện đang từ trên bầu trời không ngừng đánh xuống đến. Trực tiếp bổ vào nơi xa bên kia quái thạch đá lởm chỏm ngọn núi bên trên. Ánh mắt rất tốt diệp thủ nĩa, còn có thể rõ ràng thấy được một chút sân phòng, đều bị loại kia kinh khủng lôi điện chi lực trực tiếp cho bổ bạo chết. Đại thừa kỳ người tu tiên thực lực quả thật không tệ. Nhìn xem một màn này Diệp Thủ Nghĩa con mắt nheo lại. Loại trình độ này pháp thuật, đúng là có chút làm cho người kinh ngạc. Bất quá đối với mình tới nói, muốn kháng còn có thể kháng trụ. Cái này vương cấp yêu ma, hẳn là cũng không sai biệt lắm sẽ ra ngoài đi. Dương mắt nhìn hướng nơi xa bầu trời bên kia, có thể rõ ràng nhìn thấy vùng này đã bắt đầu chậm rãi trở nên âm u không ít. Đây không phải những cái kia người tu tiên sử dụng pháp thuật tạo thành, mà là một loại cường đại âm sát chỉ khí bắt đầu chậm rãi phun trào ra. Không sai biệt lắm, cũng nên đi qua. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này hít vào một hơi thật sâu. Kết cái tá. Trong chốc ngắn này Toàn thân hắn trên dưới lại bắt đầu có lực lượng càng thêm cường đại tán phát ra. Mái tóc dài màu đen, trong nháy mắt này, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành màu trắng bạc. Mà trên thân thể cơ bắp có rút lại một điểm, mặc dù trở nên không có vừa mới khoa trương như vậy, nhưng là cả người lực lượng lại nhìn tăng lên không ít. Giờ phút này tính cả diệp thủ nghĩa gương mặt đều phát sinh biến hóa, biến thành trung tính. Bát thần kỳ môn thái âm. Tại trạng thái này phía dưới, diệp thủ nghĩa tóc cùng khuôn mặt đều sẽ phát sinh cải biến. Toàn bộ thân hình lực lượng cũng đồng dạng mạnh lên không ít, mà lại tốc độ phản ứng sẽ tăng lên đến càng thêm rõ ràng. Chờ ta tới. Hắn lúc này nết miệng cười một tiếng, đem cái này sát cấp yêu ma yêu đan còn có nó hài cốt đều cho gỡ xuống ném vào trong nạp giới về sau, hắn toàn bộ thân hình như là một cái bóng, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đường đường đường. Như thế đồng thời, tại cái này ma quật lôi vào, lục thường tử bọn người còn tại cùng không ít yêu ma chiến đấu bên trong. Vũ khí cùng những cái kia yêu ma móng đuôi còn có thân thể va chạm phía dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy đại lượng ánh lửa bắn tung tóe ra. Chém. Triệu Trường không lúc này phát ra gầm lên giận dữ, trong tay nắm lấy sắc bén kia đến cực điểm chiến đao, trong nháy mắt liền đệm một con yêu ma nhục thân đều cho phách chạm thành hai nửa. Lương theo lấy những yêu ma này chết mất, trận trận âm sát chỉ khí phát ra, sau đó tiến vào đến hắn trong thân thể. Nếu như là trước đó, liên tục chém giết nhiều như vậy yêu ma, những này âm sát chỉ khí khẳng định sẽ đối với hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Tới. Nhưng là lần này, hắn xác thực cơ bản không có cảm giác được ảnh hưởng. Quá lớn. Đại Nhật thuần dương công. Là bởi vì bọn hắn tu tiên đại nhật thuần dương công, thể nội khí huyết chi lực trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm chí dương chí cương. Đối với âm sát chi khí, có ngăn cản năng lực, cũng biến thành càng thêm cường đại. Hấu quân tại một bên khác, cũng nắm lấy một thanh trường đào chém giết điên cùng lấy một chút yêu ma. Xuất hiện ở bên này yêu ma, toàn bộ đều là một chút phổ thông yêu ma, nàng hiện tại cũng có thể đối phó được. Mà lại bởi vì nàng công pháp tu luyện, chân khí toàn thân đều là trí âm chí nụ, những này âm sát chi khí sinh ra ảnh hưởng, giống như cũng không phải rất lớn. Hỗn hồ nàng là người tu tiên, linh lực trong cơ thể cũng có thể đối âm sát chi khí tiến hành thanh trừ. Một đám người ở chỗ này chiến đấu không biết bao lâu, phù cận yêu ma số lượng liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trở nên càng ngày càng ít. Chết. Ngương theo lấy lục tường tử chém giết một con tương đối mạnh yêu ma về sau, Bốn phía không còn có yêu ma thân ảnh. Hô hô. hắn lúc này cũng có chút thở hổn hộc. Vừa mới điên cuồng chiến đấu cho tới bây giờ, cho dù là hắn cũng có chút cố hết sức. Không chỉ là lục thường tử, Lý Đông Phong bọn người hiện tại cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra. Lần này ma quật yêu ma số lượng vẫn rất nhiều, mà lại mạnh một điểm yêu ma cũng rất nhiều. Lý Đông Phong thở dốc một hơi về sau, cũng không nhịn được lên tiếng nói. Mặc dù bọn hắn hiện tại thuận lợi đem những này yêu ma đều cho chém giết, nhưng là đó cũng không phải bởi vì những yêu ma này dễ đối phó, mà là bởi vì bọn hắn mạnh lên. Không sai. Nếu như không phải chúng ta thực lực mạnh lên, hiện tại chúng ta đoán chừng cũng phải chết ở nơi này. Triệu Trường không vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Những yêu ma này số lượng nhiều lắm. Nếu như hắn thực lực còn chưa đạt tới võ vương cấp bậc, còn chưa tu luyện qua đại nhật thuần dương công, muốn đối phó quả thực là quá khó khăn. Khẳng định sẽ bị những yêu ma này âm sát chi khí ảnh hưởng, kéo chết ở chỗ này. Cũng không biết điện hạ bên kia như thế nào. Dựa theo tình trạng trước mắt, cái này một cái ma quật bên trong, khẳng định là có vương cấp yêu ma xuất hiện. Lục Thương từ lúc này, ánh mắt hướng phía nơi xa bên kia nhìn sang đồng thời, vô ý thức lên tiếng nói. Vương cấp. Lục Đô Ti vương cấp rất lợi hại phải không? Âu Quân nghe được Lục Thường Từ lời nói, lúc này cũng không nhịn được lên tiếng nói. Nàng đứng ở chỗ này, đều có thể mơ hồ nghe được nơi xa bên kia chuyển đến trận trận kinh khủng lôi minh hành động thanh âm. Bên kia chiến đấu, thật sự là quá kịch liệt, nàng mặc dù biết Diệp Thủ nghĩa thực lực rất mạnh, nhưng là nội tâm ở trong vẫn có chút lo lắng. Rất mạnh. Trước đó chém yêu đại hội một con kia hóa giao thấy không? Kia vẹn vẹn chỉ là sát cấp đỉnh phong yêu ma, mà chân chính vương cấp yêu ma, cùng đỉnh phong sát cấp ở giữa, lại có trên lệch lớn. Lục Thường Từ nói đến đây, cũng có chút nhất đầu. Cái này một cái trong động ma xuất hiện vương cấp yêu ma xác suất là rất lớn, nếu quả như thật xuất hiện nói, coi như phiền phức lớn rồi. Tiêu điện hạ có thể bị nguy hiểm hay không? Ấu Quân lúc này cũng lo âu lên tiếng nói. Ầm ẩm. Nương theo lấy nàng vừa dứt lời, lúc này nơi xa bên kia lại bắn ra một tiếng to lớn vang tạc tiếng vang. Đám người toàn bộ đều dương mắt hướng phía nơi xa bên kia nhìn lại. Bầu trời bên kia, tựa hồ có huyết hồng hỏa diễm tỏa ra, khiến cho toàn bộ bầu trời đều bị chiếu đỏ lên. Đại thừa kỳ người tu tiên sử dụng pháp thuật. Triệu Trương không thấy cảnh này, cũng không nhịn được lên tiếng nói. Bên kia tình trạng đến cùng là như thế nào? Bọn hắn căn bản không nhìn thấy, nhưng là có thể đoán được chính là kia chiến đấu, khẳng định là phi thường kinh khủng. Điện hạ không có việc gì, chúng ta chỉ cần thủ vệ ở chỗ này, giải quyết hết những cái kia muốn thừa cơ sông ra ma quật tiểu yêu là được rồi. Lục thường từ lúc này thu hồi ánh mắt, đối đám người nghiêm túc nói. Mà cùng lúc đó, Diệp thủ Nghĩa thân ảnh đã đến nơi xa kia một phiến khu vực. Chương 286: 100 kiếm xuyên tim. Dậm dập. Vừa tới đến vùng này, liền có thể nhìn thấy trước mắt rơi xuống quần quận lôi đỉnh chi lực. Kinh khủng lôi đỉnh trực tiếp đem xung quanh mặt đất đều đánh ra đại lượng cái hố nhỏ. Rất nhiều đá vụn ở trong nháy mắt này từ nơi không xa bên kia vậy ra tới. Tại bắn tung tóe đến diệp thủ nghĩa thân thể trong nháy mắt, liền bị hắn trên thân thể chỗ tỏa ra một loại lực lượng kinh khủng, trực tiếp nghiền nát thành một mịn. Thật nhiều thi thể. Đây chính là ma quật đại chiến a. Diệp thủ nghĩa ánh mắt nhìn xem bốn phía, khắp nơi đều là yêu ma cùng người tu tiên thi thể. Toàn bộ trong không khí đều tràn đầy nồng đậm vô cùng mùi máu tươi. Đây mới thật sự là máu chạy thành sông. Mà lại lúc này nhìn kỹ, còn có thể rõ ràng nhìn thấy những cái kia yêu ma cường đại thi thể, toàn bộ đều bị mở một bộ. Rõ ràng là có người tu tiên, đem những này tương đối cường đại yêu ma thể nội yêu đan toàn bộ đều cho cất đoạn. Diệp Thủ Nghĩa lúc này tiếp tục dấm lên thi thể trên mặt đất, tiếp tục hướng phía phía trước đi đến. Bên này chiến đấu độc tính, là lớn nhất. Chỉ là đứng ở chỗ này, đều có thể rõ ràng cảm giác được cách đó không xa chuyển lại đưa tới lực lượng kinh khủng uy áp cảm giác. Ngay tại một sát na này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thủ Nghĩa sau lưng khu vực. Oan. Ngay tại bóng đen này, bỗng nhiên một quyền hướng phía Diệp Thủ Nghiễn cái hốt đánh tới trong nhe mắt, Diệp Thủ Nghiễn phảng phất phía sau ngọc thêm con mắt, đột nhiên quay đầu chính là một quyền. Nắm đấm đối bình phía dưới, Vụ phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang. Trước mắt hắn kia một đạo nắm đấm trong nháy mắt này trực tiếp nổ tung, đại lượng huyết nhục văng tung tóe. A, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vào lúc này cũng chuyển tới. Đạo này bóng đen trực tiếp lui lại đến hậu phương. Nó kia một đôi như như trung đồng lớn nhỏ con mắt, đang theo dõi Diệp Thủ Nghĩa, ánh mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin thần sắc. Nó là một con hổ yêu, một con hung cấp đỉnh phong hổ yêu. Vốn là cảm nhận được từ Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể chỗ tán phát ra cái chủng loại kia cường đại khí huyết chi lực, muốn trực tiếp đem Diệp Thủ Nghĩa đánh chết thôn phệ nhục thể của hắn, nhưng hoàn toàn không tới, hắn phản ứng nhanh như vậy đồng thời một quyền đánh tới. Mà lại càng kinh khủng chính là, bọn hắn song phương năm đấm đối bính phía dưới, ngược lại là quả đấm của nó trực tiếp bị đánh nổ. Ngay cả sát cấp đều không phải là yêu ma. Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem cái này hổ yêu cao lớn to con thân ảnh, lúc này cũng lộ ra một vòng tiếu rung lên tiếng tới. Hắn đầy đầu tóc dài màu bạc vào lúc này cũng bởi vì trong thân thể không ngừng phun trào ra mãnh liệt khí huyết chỉ lực mà phát phối. Người! Người một chết. Cái này hồ yêu nghe Diệp Thủ Nghiệp lời nói, giờ phút này cũng có chút thẹn quá hóa giận, phát ra một tiếng to lớn gầm thét âm. Dũng. Trong chớp nhoáng này, Nó mới bắn nổ cánh tay, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Giết chết hắn, giết chết hắn. Cái này hổ yêu nội tâm ở trong chỉ có như thế một cái ý nghĩ, đem cái này phách lối phạm nhân cho xé rách rơi. Anh. Nhưng ngay tại hắn tới gần Diệp Thủ Nghĩa trong nháy mắt, Diệp Thủ Nghĩa đã bỗng nhiên một quyền vánh đến đây. Một quyền này cũng không phải đơn thuần một quyền, mà là mang theo bảng bạc khí huyết chi lực tăng thêm tiên ma huyền kình một quyền. Giống. Cái này hổ yêu vọt tới Diệp Thủ Nghĩa phía trước trong nháy mắt, cũng đồng thời huy quyền, còn muốn cùng Diệp Thủ Nghĩa cứng đối cứng. Và anh. Nhưng là trong nháy mắt này Diệp Thủ Nghĩa năm đấm còn không có đệ̣n ở quả đấm của nó bên trên trong nháy mắt, tia kinh khủng khí huyết chi lực cùng chân khí mang đến uy áp, trực tiếp liền đem nó toàn bộ lục thân đều cho làm bơ nát. Toàn thân nó huyết nhục đều đánh sơ sắc đến bốn phía, chỉ để lại một bộ hài cốt đứng tại chỗ. Hung cấp đỉnh phong, vẫn có chút quá yếu. Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem một màn này, cũng không khỏi đến lắc đầu. Ở trong nháy mắt này, nương theo lấy cái này một con hung cấp yêu ma chết mất, đại lượng âm sát chỉ khí cũng bắt đầu không ngừng phun trào tiến vào Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể. Còn chưa đủ. Hiện tại cần âm sắt chỉ khí hay là vô cùng nhiều, chỉ là dựa vào hiện tại đánh chết yêu ma còn xa xa chưa đủ. Còn tại bên kia nhìn bao lâu một bên hấp thu những cái kia âm sát chỉ khí đồng thời diệp thủ nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói dấu ở cách đó không xa một khối quái thạch phía sau thân thể lập tức thân thể khẽ du lên bị phát hiện hắn một đôi mắt ở trong thần sắc biến hóa không chừng nhưng là lúc này hắn cũng không nói lời nào bởi vì hắn thấy diệp thủ nghĩa cũng có thể là đang lừa hắn ta nói để ngươi ra diệp thủ nghĩa bông nhiên vung tay lên một sát na này một đạo gần như trong suốt cử trường trực tiếp đập nha tới với anh một khối ngam thạch to lớn ở trong nháy mắt này trực tiếp liền bị đập nát thành một bị Một người trung niên nam tử thân ảnh, cũng xuất hiện ở diệp thủ nghĩa tầm mắt ở trong. Người. Trung niên nam tử này đứng tại chỗ, ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ chấn động. Toàn bộ thân hình cũng bản năng run dày một chút. Vừa mới trong nháy mắt đó, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn bản năng cảm giác được, có một cố cường đại lực lượng đánh tới, sau một khắc, hắn phía trước cái này một khối to lớn quái thạch, liền trực tiếp bị biến thành phấn vụn. Nếu như loại lực lượng này tác dụng tại hắn trên thân thể, có thể hay không hắn? Vừa nghĩ tới đó, hắn liền cả da đầu, thân thể không được run. Ta vừa mới bảo ngươi ra, không nghe thấy a? Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói: "Trung niên nam tử này, lúc này trong mắt thần sắc biên hóa không chừng. Trong nháy mắt này, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai tay kết ấn, trường kiếm sau lưng trực tiếp tuất ra khỏi vỏ. Cái này trường kiếm ở đây đi ra trong nháy mắt, trực tiếp phân hóa thành trên trăm thanh. Hướng! Hắn quát chói thai một tiếng, trên trăm thanh trường kiếm bắt đầu điên cuồng hướng phía Diệp Thủ Nghĩa thân thể xung kích quá khứ. Siêu siêu siêu. Ở trong nháy mắt này, trong không khí bắn ra từng tiếng to lớn tiếng xé gió. Chết! Hắn thấy, Diệp Thủ Nghĩa hiện tại hẳn là phản ứng không kịp, mà lại từ vừa mới Diệp Thủ Nghĩa lại tới đây. Hắn liền đã chú ý tới. Diệp Thủ Nghĩa nhìn rất kỳ quái, toàn bộ thân hình tràn đầy cường đại khí huyết trí lực, nhưng căn bản không có cảm nhận được có bất kỳ linh lực ba động. Nếu không phải vừa mới nhìn thấy hắn tay không giết chết một con kia hung cấp yêu ma, hắn còn không để vào mắt. Ồ, muốn để cho ta chăm kiếm xuyên tim a. Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem cái này đầy trời trường kiếm, chẳng những không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một vòng tiếu dung ra. Sau một khắc, cái này từng thanh từng thanh trường kiếm đã lấy cực nhanh tốc độ bắn tại Diệp Thủ Miễu trước mặt. Nhưng là Diệp Thủ Miễu, tựa hồ vẫn là không có muốn né tránh dự định. Vậy ngươi liền chết đi cho ta. Nam tử trung niên trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Đường đường đường. Ngay tại những cái kia trường kiếm đâm vào Diệp Thủ Nghĩa thân thể trong nháy mắt, lại bắn ra từng tiếng như là kim loại va chạm thanh thúy thanh vang. Những này trường kiếm, toàn bộ đều bị bắn ngược ra đến. Đối Diệp Thủ Nghĩa không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Không có khả năng. Nhìn xem một màn này, kia một người trung niên nam tử trong ánh mắt đều tràn đầy không thể tin thần sắc. Hắn đây là cái gì nhục thân lực lượng? Làm sao lại xuyên qua không được? Chương 287, Độ Thiên môn, Trường Vũ. Hướng. Trung niên nam tử này gầm nhẹ một tiếng, hai tay tiếp tục mở rộng ra tới. Ở trong nháy mắt này, bị bắn ngược đến bốn phía những phi kiếm kia, lại một lần nữa bay lên, hội tụ vào một chỗ, hình thành một thanh khổng lồ mà khoa trương trường kiếm, lần nữa hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia đâm tới. "Trù!" Hắn gầm thét lên tiếng, cái này to lớn trường kiếm lấy cực nhanh tốc độ đâm tới. Toàn bộ thân kiếm ở trong tách ra bạch sắc quang mang, tràn ngập vô cùng kinh khủng lực lượng. Có chút ý tứ. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa, con mắt nhắm lại. Hắn vẫn như cũng là không có tính toán chỗ tránh. Lúc này tay phải hóa quyền, nắm đấm ở trong có lực lượng cường đại bắt đầu ngưng tụ. đấm kéo về phía sau, sau đó đồng nhiên một quyền đánh ra. Một bên này hướng thẳng đến cái này cự kiếm mũi kiếm lập tới. Muốn chết. Nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa cái này lớn mật như thế động tác, trung niên nam tử này nội tâm ở trong cũng gầm nhẹ lên tiếng tới. Sau một khắc, cái này cự kiếm mũi kiếm cũng trực tiếp cùng Diệp Thủ Nghĩa năm đấm va chạm đến cùng một chỗ. Đụng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái này cự kiếm chỉ một thoáng trực tiếp bị oanh bạo rơi, trực tiếp hóa thành bạch quang tiêu tán, vậy bản thể trường kiếm cũng trong nháy mắt bay ra ngoài. Đồng thời đang bay ra đi trong nháy mắt, toàn bộ thân kiếm đều vỡ vụn thành vô số khối. Trung niên nam tử này cũng bởi vì chính mình điều khiển trường kiếm vỡ vụn nhận lấy phạt vệ, lúc này một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, toàn bộ thân hình lui lại đến hậu phương khu vực. Hắn còn chưa tới kịp có chút động tác, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Trung niên nam tử này thấy cảnh này, con mắt mở lớn, đơn giản tựa như là gặp quỷ giống như, Trốn! Hắn cũng không phải đồ đần, hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Thủ Nghĩa kinh khủng về sau, cũng căn bản không có muốn chống cự tin tức, quay người liền muốn chạy. "Ta để ngươi chạy a." Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng nói. Ngay tại một sát na này, một cỗ cường đại lượng Trong nháy mắt từ trên đỉnh đầu hắn phương đánh xuống đến. Người anh trung niên nam tử này căn bản không có có thể có bất kỳ tránh né cơ hội, toàn bộ nhục thân đều trực tiếp bị đánh vào dưới mặt đất. Tại hắn thân thể xung quanh, là một đạo bàn tay khổng lồ cái hố nhỏ. Ta nói, không được chạy. Giờ phút này Diệp Thủ Nghĩa từng bước một đi tới. Cái này một người trung niên nam tử chúng hắn thả ra Bi Minh thần trưởng về sau, toàn bộ nhục thân đều trở nên có chút máu thịt bé bét. Đây là Diệp Thủ Nghĩa tận lực không có toàn lực phóng thích, không phải thân thể của hắn sẽ bị trực tiếp nghiền ép bạo liệt rơi. Người đến cùng là ai? Ta thế nhưng là Đỗ Tiên môn người. Trung niên nam tử này cương ép nhịn xuống trong thân thể truyền lại đưa ra tới cảm giác đau đón, đối trước mắt Diệp Thủ Nghĩa lên tiếng nói. Hắn tại trong đầu tìm kiếm liên quan tới Diệp Thủ Nghĩa ký ức, nhưng là rõ ràng không nhìn thấy, cũng chưa nghe nói qua cái này một hào nhân vật ta. Loại này nghiền ép cấp bậc thực lực để hắn cảm thấy sợ hãi. Bất quá, hắn là độ Tiên môn người, làm cương đại nhất tiên môn một trong, hắn không tin, trước mắt nam tử tóc bạc này thực có can đảm đối với hắn thế nào. Độ thiên môn. Diệp Thủ Nghĩa nghe lời của hắn, cũng hơi có chút kinh ngạc. Không sai, ta chính là đến từ mạnh nhất tiên môn một trong Đạo Tiên môn. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa trong ánh mắt vẻ kinh ngạc, lúc này cũng cười lạnh thành tiếng tới. Hắn thấy, Diệp Thủ Nghĩa là bởi vì nghe được Độ Thiên môn hai chữ này, khẳng định là có chỗ e ngại. Dù sao Độ Thiên môn danh hào bảy ở nơi này, đừng nói là hắn, liền ngay cả đại mạc hoàng đế cũng không dám đối địch với Độ Thiên môn. Vậy nhưng quá tốt rồi, ta tìm chính là Độ Thiên môn người. Diệp Thủ Nghĩa lúc này nết miệng cười một tiếng, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Lúc đầu trầm tĩnh lại trung niên nam tử này, lúc này rõ ràng cảm thấy không thích hợp, thân thể bản năng run lên. Nhìn ta con mắt Diệp Thủ nghĩa nhàn nhạt lên tiếng trong nháy mắt, một cú cực kỳ cường đại võ đạo tỉnh thần lực, ở trong nháy mắt này tụ chiến tranh ra. Thất phách chúng ma. 21. Ở trong nháy mắt này, trung niên nam tử này phát ra một tiếng kêu rên tê thảm. Tiếng kêu này vô cùng tê lương. Hắn rõ ràng cảm thấy có một loại đến từ hồn phách chỗ sâu cảm giác đau đớn, đơn giản tựa như là hồn phách của mình bị đánh lên là tấn. Hắn muốn dây rủa, nhưng lại rõ ràng phát hiện, càng dãy rủa chống cự, kia một loại cảm giác đau đớn liền càng rõ hiện. Đau. Thật sự là quá đau. Bất quá may mắn, loại cảm giác này cũng không có tiếp tục quá lâu, chớp dãy cũng liền biến mất. Người Ngươi đối ta làm cái gì? Trung niên nam tử này ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa, nhìn không được lên tiếng nói. Hai mắt của hắn ở trong đều tràn đầy vẻ sợ hãi. Vừa mới loại kia cảm giác đau đón, hắn cũng không tiếp tục muốn kinh lịch. Quá kinh khủng. Không có làm cái gì, chỉ là tại ngươi bảy phách phía trên, đã xuống một cái là cân. Diệp Thủ Nghĩa khẽ cười cười nói, ngươi hắn là tiếp cận tụ đan đỉnh phong cảnh, thực lực còn tính là không có trở ngại. Nhưng là đột phá đại thừa kỳ, tựa hồ còn chưa đủ. Hắn ánh mắt nhìn chằm trung niên nam tử này, tiếp tục vừa cười vừa nói, bảy phách, đánh lên là gần. Trung niên nam tử này lúc này trong đầu đều nghĩ đến Diệp Thủ Nghĩa lời đã nói ra, thân thể tiếp tục bản năng run rẩy lên. Chắc không được vừa mới hắn cảm giác được loại kia cảm giác đau đớn mãnh liệt như thế. Nhưng là, hắn là thế nào làm được? Người là tiên nhân. Cái này một người trung niên nam tử ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa, nhịn không được lên tiếng nói. Loại thủ đoạn này, quả thực là ngoài tưởng tượng của hắn. Lại thêm Diệp Thủ Nghĩa vừa mới chỗ bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, cũng đồng dạng làm cho người quá mức rung động. Cho dù là đối mặt đại thừa kỳ cảnh giới người tu tiên, hắn đều không có cảm giác được có như thế uy áp. Người cảm thấy thế nào? Diệp Thủ Nghĩa thần bí cười cười, cũng không trả lời lời của hắn. Người tên là gì?" Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm trung niên nam tử này, tiếp tục gia tỉnh. Trung niên nam tử này thực lực là tiếp cận tụ đan định phong cảnh giới, thân thể ẩn chứa linh lực vẫn là rất nồng nặng, lúc này hắn trong thân thể thương thế, cũng thông qua tiêu hao linh lực, bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu không ngừng khôi phục. "Trương." "Trương Tiền Vũ." Nam tử trung niên lúc này cũng lên tiếng nói. Hắn bản năng cảm giác được, mình giống như cự tuyệt không được Diệp Thủ Miễu chất hỏi, trực tiếp liền nói ra mình chân thực danh tự. "Đứng lên đi." Diệp Thủ Miễu nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Tại hắn cường đại năng lực nhận biết phía dưới, có thể rõ ràng cảm giác được vùng này, đã không có những người còn lại yêu ma cùng người tư tiên tung tích. Những người này hẳn là đều tập trung vào phía trước khu vực. Trước mắt khu vực còn có thể nhìn thấy quần quần tiếng sấm không ngừng lập loé. Nhưng là phía trước khu vực tràn ngập hắc vụ, không tới gần quá khứ, căn bản thấy không rõ lắm bên kia chiến trường đến cùng là tình huống gì. Là Trương Thiện Vũ vẹn vẹn lúc này cũng tranh thủ thời gian đứng dậy. Vừa mới thân thể của hắn nhìn có chút máu thịt bé bẹp, nhưng là tại hắn cường đại năng lực khôi phục phía dưới, hiện tại bị hao tổn nhục thân đã rõ ràng hồi phục không ít. Một con kia vương cấp yêu ma, hiện tại thức tỉnh a Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước khu vực, nhạt nhạt lên tiếng nói. Lần này mục tiêu của hắn, chính là kia vương cấp yêu ma. Nếu như có thể đánh chết loại kia cấp bậc yêu ma, đủ khả năng lấy được âm sát chi khí, sẽ phi thường nhiều. chương 288, hoạt động gân cốt. Còn không có. Không đủ cũng hẳn là không sai bệnh lắm. Trương Thiện Vũ nghe được Diệp Thủ Nghĩa lời nói, lúc này cũng tranh thủ thời gian lên tiếng nói. Những cái kia đại thừa kỳ người tu Tiên, hiện tại hẳn là đang cùng đỉnh phong sát cấp yêu ma giao chiến bên trong chỉ cần giết chết những cái kia đỉnh phong sát cấp yêu ma, liền có thể sớm giải quyết hết còn chưa thức tỉnh vương cấp yêu ma, cấp đoạt đến vương cấp yêu đan. Nói đến đây, trên mặt của hắn cũng có được vẻ hưng phấn. Vương cấp yêu đan a? Loại này yêu đan, nếu như luyện chế thành đan dược sau khi dùng, đủ khả năng tăng lên tu vi, cũng không biết có bao nhiêu. Chỉ là nghĩ như vậy, cũng làm người ta cảm giác được vô cùng kích động. Vương cấp yêu ma, muốn giết, cũng chỉ có thể để ta tới giết. Diệp Thủ Nghĩa lúc này nết miệng cười một tiếng, hướng thẳng đến phía trước bên kia đi tới. Trương Truyện nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, cũng có chút giật mình một chút. Hắn muốn giết. Vương cấp yêu ma Nghĩ đến cái này, Trương Thiện Vũ cũng có chút tê cả ra đầu. Ai cũng biết, cái này Vương cập yêu ma kinh khủng, bình thường đại thừa kỳ người tu tiên đều căn bản không có biện pháp đối phó. Chỉ có kinh lịch nhiều lần lôi kiếp tẩy lễ, trở nên càng thêm cường đại vô cùng đại thừa kỳ, mới có biện pháp đối kháng. Có đôi khi khả năng còn không chỉ cần có một, mà là cần nhiều tên. Thực lực của hắn, đến cùng là đạt đến trình độ gì? Trương Thiện Vũ lúc này nội tâm ở trong cũng càng là rung động. Dù sao Diệp Thủ Nghĩa có thể nói ra những lời này đến, tuyệt đối là đại biểu cho hắn có thực lực đối kháng kia vương cấp yêu ma. Nhưng là, hắn không có linh lực ba độ a. Trương Tiện Vũ nghĩ đến cái này, nội tâm ở trong cảng là mơ hồ. Không cách nào tưởng tượng, Diệp Thủ Nghĩa rốt cuộc lạ vật gì. Bất quá hắn hiện tại không trần chờ chút nào, trực tiếp đi theo Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh, hướng phía phía trước bên kia mà tới. Tốc độ của hắn thật nhanh, thời gian ngắn ngủi bên trong, liền vọt tới Diệp Thủ Nghĩa bên cạnh thân khu vực. Những này là âm sát chi khí, đồng thời còn mang theo yêu độc. Bình thường người tu tiên không cách nào ngăn cản, liền ngay cả ta đều cần dùng triển khai linh lực bảo vệ thân thể của mình. Trương Tiện Vũ nhìn xem tràn ngập tại bốn phía đặc tù âm sát chi khí, cũng tranh thủ thời gian lên tiếng. Những này âm sát chi khí cũng bình thường âm sát chi khí là hoàn toàn khác biệt, bởi vì ẩn chứa yêu độc tồn tại, liền biến thành một loại đặc thù trừ khí, bình thường người tu tiên đều rất khó chống cự. Không sao. Diệp thủ nghiễm nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, trực tiếp không có bất kỳ cái gì phòng hộ trạng thái phía dưới, liền hướng phía bên trong đi vào. Trong nháy mắt này, có thể rõ ràng nhìn thấy Diệp thủ nghĩa thân thể trên da, có một chút biến thành màu đen. Nhưng cũng liền trong nháy mắt này, cái này màu đen liền trong nháy mắt đừng thanh trừ hết. Vô dụng. Loại này cái gọi là yêu độc cùng âm sát chi khí, đối với Diệp thủ nghiễm tới nói, căn bản vô dụng. Có chút ý tứ Cảm giác được cái này tràn ngập bốn phía âm sát chỉ khí tự hồ còn hướng lấy thân thể của mình phun chào tới hắn càng là hơi chuyển động ý nghĩa một chút bung ra toàn thân bắt đầu hấp thu những này âm sát chỉ khí mà đồng thời tiến vào trong cơ thể mình yêu độc cũng bị hắn cường đại độc kháng năng lực trực tiếp rõ ràng rơi Nương theo lấy hắn không ngừng hướng phía phía trước khu vực đi đến cái này âm sát chi khí liền trở nên càng thêm mỏng manh Trương Trươngện Vũ thấy cảnh này cũng trận mắt hốt ổn hoàn toàn bị chấn động trước mắt nhìn thấy tình trạng quả thực là vượt quá tưởng tượng của hắn hắn còn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy tình trạng đườngương đương Ngay tại Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục hướng phía phía trước mà đi đồng thời, rất nhanh liền thấy được phía trước khu vực, có đại lượng yêu ma cùng người tu tiên điên cùng giao chiến bên trong. Đại lượng người tu tiên, chính ngự kiếm điên cùng hướng phía những cái kia yêu ma công kích qua, mà những cái kia yêu ma nhục thân tựa như là bao trùm lên một tầng không thể phá vỡ háo giáp, trong lúc nhất thời những phi kiếm tiệp cũng căn bản không có cách nào đối bọn chúng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngũ Lôi chú, Băng Sơn thuật, Địa Truy thuật, mà lại rất nhiều người tu tiên, vào lúc này còn đang không ngừng thi triển pháp thuật. Thời gian ngắn ngủi bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy đại lượng pháp thuật ngay tại bốn phía tỏa ra. Yếu nhược một điểm yêu ma, trực tiếp bị những cái kia pháp thuật giết chết, nhưng là cũng có yêu ma nhục thân cường hạn trình độ đạt đến trình độ kinh người, trực tiếp đỉnh lấy những cái kia pháp thuật lực lượng, điên cuồng hướng phía phía trước phóng đi. Giống, nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục hướng phía phía trước đi đến, một chút giết mắt đỏ yêu ma, vào lúc này cũng hướng phía cái kia bên cạnh lao đến. Bọn chúng mở ra huyết buồn đại khẩu, liền muốn hướng phía Diệp Thủ Nghĩa thân thể cắn xé qua cũ. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa, khóe miệng lộ ra một vòng tươi lạnh. Dương mắt nhìn lên, những yêu ma này còn chưa tiếp xúc đến thân thể của hắn, toàn bộ đầu liền trực tiếp nổ rơi. Kia từng đạo thân thể to lớn trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, võ đạo tinh thần lực. Vừa mới Diệp Thủ Nghiễn niệm niệm từ trực tiếp sử dụng võ đạo tinh thần lực tiến hành công kích. Loại này hắn thấy, đã là rất nhỏ yêu, yêu ma, căn bản là chịu không được hắn võ đạo tinh thần lực công kích. Cái này, đây là làm sao làm được? Tại Diệp Thủ Nghĩa hậu phương Trương Tiện Vũ thấy cảnh này, toàn bộ con mắt đều mở lớn. Nội tâm ở trong cũng tràn đầy vẻ chấn động. Nói thật, vừa mới trong nháy mắt đó, những cái kia yêu ma xung lại, nội tâm của hắn bên trong vẫn là có một loại chờ mong, những yêu ma này có thể đem Diệp Thủ Nghiễn giải quyết rơi, như vậy hắn liền có thể thoát khỏi kinh khủng. Nhưng lại bất thình lình một màn cho hắn cực lớn lực chung kích. Người sẽ không phải nghĩ đến những yêu ma này có thể đem ta giết a. Diệp Thủ Nghĩa quay người nhìn một chút Trương Tiện Vũ, lộ ra một vòng ý vị thâm trường tiểu dung. Đương nhiên sẽ không, chỉ là loại này nhỏ yêu yêu ma, làm sao có thể là tiên bên trên đối thủ của ngài. Trương Thiện Vũ tranh thủ thời gian lên tiếng nói, trên trán của hắn đã có mồ hôi tràn ra tới. Hiện tại hắn thật đúng là sợ Diệp Thủ Nghĩa một cái không thấu hứng, cũng làm cho đầu của hắn trực tiếp bạo điệu. Mà lại nội tâm của hắn bên trong, càng là cảm giác được Diệp Thổ Nghĩa có thể là đến từ thượng giới tiên nhân rồi. Dù sao hắn nhìn thấy qua đại thư kỳ cũng không có diệp thủ nghĩa như vậy không hợp tối thượng thủ đoạn. Cho tới bây giờ, còn chưa nhìn thấy thi triển bất luận cái gì pháp thuật. Đi xem một chút, những cái kia đại thừa kỳ người tu tiên tại bên nào? Ta trước tiên ở nơi này, hoạt động một chút gân cốt." Diệp thủ nghĩa lúc này nhàn nhạt lên tiếng. "Rõ." Trương Thiện Vũ nghe được Diệp thủ nghĩa lời nói, lúc này cũng lập tức lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian nương tiếng nói. "Đi thôi." "Tốt." Trương Thiện Vũ nhẹ gật đầu, lúc này trực tiếp ngự kiếm mà bay, đi vùng này về sau, liền trực tiếp hướng phía nơi xa bên kia khu vực bay đi. Tiếp xuống, liền đến viên ta độc thủ. Nhìn về phía trước kia đại lượng yêu ma tung tích, Diệp Thủ Nghĩa cũng có chút kích động. Yêu ma, đại lượng yêu ma, cái này mang ý nghĩa vô số âm sát chỉ khí, mà lại hiện tại bốn phía tràn ngập âm sát chỉ khí, còn đang không ngừng bị hắn hấp thu, Tình Văn cũng ngay tại chậm rãi không ngừng ngưng tụ. Hắn có dự cảm, lần này khẳng định là có thể thu hoạch được 108 quả màu đỏ sẫm Tình Văn, khẳng định có thể ngưng tụ ra một cái cao hơn cấp bậc Tình Văn, cũng không biết tiếp xuống ngưng tụ Tình Văn, đến cùng là cái gì cấp bậc. Chỉ là nghĩ như vậy, hắn liền có chút hưng phấn. Chương 289, lộp lên mặt Lúc này Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh đã vọt thẳng đến phía trước bên kia khu vực. Nhìn xem đại lượng yêu ma tung tích, hắn trực tiếp đồng nhiên vung quyền, năm đấm ở trong mang theo kinh khủng mà bàng bạc lực lượng, trực tiếp nghiền ép tới. Ầm ầm. Phía trước khu vực đại lượng yêu ma ở trong nháy mắt này, trực tiếp đều bị một quyền này lực lượng oanh kích bạo liệt rơi. Mà lại lúc này cũng Diệp Thủ Nghĩa căn bản không có đình chỉ bất kỳ động tác gì, tiếp tục vung vậy song quyền, bắt đầu điên cuồng hướng phía phía trước công kích qua. Dậm dập. Mỗi một lần năm đấm ra ngoài, xung quanh mặt đất đều bộc phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang. Đại lượng cường tráng vô cùng yêu ma, trực tiếp bị Diệp Thủ Nghĩa đấm cho huynh bạo rơi. Những cái kia yêu ma máu tươi vừa bắn tung tóe tại diệp thủ nghĩa trên thân thể, liền trực tiếp bị bốc hơi, như vào chỗ không người. Tại, N. Cách đó không xa bên kia người tu tiên cũng rõ ràng phát hiện cách đó không xa bên kia tình trạng, bọn hắn trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ chấn động. Thể tu. Trong đó một chút tụ đan cảnh người tu tiên, cũng rõ ràng thấy rõ ràng diệp thủ nghĩa lực lượng kinh khủng kia. Những cái kia hung cấp yêu ma nhập thần, thế mà trực tiếp bị một quyền đánh nổ. Chờ chút, còn có một con sát cấp yêu ma đầu, cũng bị trực tiếp đánh nổ. Cái này sao có thể? Nhìn thấy trạng này, những này người tu tiên cũng càng là rung động không giống như là người tu tiên, trên người hắn không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, khí huyết chi lực, võ tu. Những này tương đối mạnh người tu tiên, lúc này rõ ràng cảm thấy rừng hạo trong thân thể, căn bản không có bất kỳ linh lực ba động. Ngược lại là kia khí huyết chi lực cực kỳ mạnh, cường đại đến không hợp tỏi thường. Chỉ là như thế cảm thụ được, đều để người cảm giác được rung động, mà lại diệp thủ nghĩa thủ đoạn công kích, quả thực là quá tàn bạo. Quên quên đến thịt, khẩn thiết đánh nổ. Không ngừng nhìn thấy đại lượng máu tươi nương theo lấy bắn nổ khối thịt, tại bốn phía bay tứ tung. Loại này đánh vào thị giác lực, hay là vô cùng lớn. Bọn hắn những này tụ đang cảnh người tu tiên, kinh lịch cũng không ít, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua như thế không hợp tói thưởng tình cảnh. Chờ một chút, hắn đem những cái kia sắt cấp yêu ma yêu đàn, đều cho lấy đi. Còn có rất nhiều hung cấp yêu ma yêu đàn. Một chút người tu tiên, rõ ràng nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa tại đánh chết những cái kia hung cấp cùng phổ thông sắt cấp yêu ma về sau, trực tiếp đem những cái kia yêu đan đều cho lấy đi, sau đó ném vào mình trong nạp giới. Thấy cảnh này, những này người tu tiên trong mắt thần sắc cũng biến hóa không chừng. Bọn hắn tại sao muốn tiến vào ma quật? Vì giết trừ yêu ma, phòng ngừa bên ngoài phàm nhân không bị yêu ma gây thương tích. Bọn hắn không có vĩ đại như vậy. Bọn hắn mục đích chính yêu nhất vẫn là yêu đan, yêu đan. Chỉ cần có yêu đan, bọn hắn thực lực tăng lên mới có thể càng thêm nhanh. Chết. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa nhìn về phía trước bên kia còn muốn chạy trốn yêu ma, lập tức tay phải vừa nhấc, sau đó đông nhiên đè ép. Vậy anh. Một đạo tiếp cận trong suốt bàn tay đè xuống trong mấy mắt, những cái kia yêu ma nhập thân trực tiếp bị nghiền thành thê nát. Trong khoảng thời gian ngắn, vùng này yêu ma toàn bộ đều bị giết sạch. Cách đó không xa bên kia người tu tiên, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào Diệp Thủ Nghĩa bên này. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa đã sớm từ nạp giới ở trong suốt ra của áo đổi lại một bộ Lại thêm khuôn mặt, màu tóc còn có thân cao hình thể cải biến, căn bản sẽ không có bất kỳ người đem hắn liên tưởng đến Lục Hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa trên thân. Cái này một vị đạo hữu, mới những cái kia yêu ma là chúng ta trước tham dự giảo sát, ngươi không thể đem những cái kia yêu đan, tất cả đều cho lấy đi. Lúc này hơn 10 người người tu tiên, từ nơi không xa bên kia bay tới, đứng tại Diệp Thủ Nghĩa trước mặt. Vừa mới rừng hạo đánh chết rất nhiều yêu ma, những cái kia yêu ma yêu đan, toàn bộ đều bị hắn một người cướp đi. Nhiều như vậy yêu đàn a. Mà ặc dù Diệp Thủ Niệm thực lực nhìn rất mạnh, nhưng là bọn hắn những người này, toàn bộ đều là tu tiên giới cao thủ. Ồ, các ngươi một Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt liếc nhìn những người này, lập tức mỉm cười. "Không, chúng ta cũng không có ý tứ này. Chỉ là Yêu Đan, cần phân phối một chút thôi." Một lao giả lúc này sờ lên trọm dâu của mình, khẽ mỉm cười nói. Hắn nhìn khuôn mặt rất hòa thuận, nhưng là hai mắt bên trong, rõ ràng đã tràn ngập uy hiếp chỉ sắc. "Yêu Đan, đều là ta." Diệp Thủ Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng. "Vị đạo hữu này, bên ta mới nói." Vừa mới nói chuyện kia một lao giả, lập tức cao mày. "Cái này lăng đồ thành, thế mà còn không nể mặt hắn, như thế trực tiếp. Ta không phải để các ngươi tán thành, đây chính là đáp án của ta." "Còn có Hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta cần các người đem trên người nạp giới, toàn bộ dâng lên, sau đó các người liền có thể đi." Diệp Thủ Nghĩa vừa cười vừa nói, "Cản dỡ." Nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, lão giả này còn có còn lại người tu tiên sắc mặt cũng lập tức đại biến. Để bọn hắn đem mình nạp giới toàn bộ đều dâng lên, đây coi như là cái gì? Đây coi như là cướp bóc bọn hắn những này tụ đan cảnh cường giả sao? "Ừm, các người muốn cự tuyệt?" Diệp Thủ Nghĩa lông mày nhíu lại, "Muốn chết?" Một người trung niên nam tử lúc này đã sớm âm thầm tụ lực thi pháp. Ở trong nháy mắt này ở giữa, trong nháy mắt một đạo kinh khủng lôi đình chỉ lực Từ Diệp Thủ Nghĩa hướng trên đỉnh đầu hành kích xuống, trực tiếp đánh trúng Diệp Thủ Nghĩa thân thể. Toàn bộ mặt đất đều bị đánh ra một đạo cái hố nhỏ, xung quanh mặt đất có đại lượng khói trắng tỏa ra. Có đau một chút, Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhìn xem vừa mới phóng thích cái này lôi đỉnh pháp thuật nam tử, khẽ cười nói: "Ngươi, có đau một chút? Bị loại này lôi đỉnh pháp thuật hành kích bên trong, vẹn vẹn chỉ là có đau một chút." Nghe lời của hắn, trung niên nam tử này cũng hoàn toàn bị chấn động. Ngay trong nháy mắt này, Hạo tay phải có chút nâng lên, rất nhanh liền có thể nhìn thấy một đoàn giọt nước tại lòng bàn tay của hắn ở trong hội tụ. "Đến, đến với ngươi." Diệp Thủ nghĩa cười cười, sau đó bỗng nhiên dùng sức quan ra. Cái này một đoàn thủy cầu liền lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp xung kích đi ra. Cực ý Chân Nguyên, trăm tầng linh thuần. Trung niên nam tử này trong mắt con người hơi co lại. Mặc dù không biết một đoàn thủy cầu rốt cuộc là thứ gì, nhưng là hắn không thể cảm giác được thứ này vô cùng nguy hiểm. Cho nên lúc này hắn cũng không dám có bất kỳ bưng lòng, trực tiếp dùng cường đại vô cùng linh lực, nhưng tụ ra cái này năng lực phòng ngự cực mạnh tầm chắn. Nhưng ngay tại kia một đoàn chân nguyên xung kích đến cái này linh thuần trong nháy mắt, lập tức bộc phát ra một tiếng chân thiên động điệu tiếng vang. Kia cái gọi là trăm tầng linh thuẫn. Trong nháy mắt nổ tung, vô số linh lực trong không khí hóa thành điểm sáng tán đi. Trung niên nam tử kia thân thể tức thì bị nổ thành mấy khối. Ngươi, vừa mới trốn tránh kia một đạo lôi đình chi lực những cái kia người tu tiên, tại cách đó không xa thấy cảnh này về sau, trong mắt con ngươi cũng hơi co lại một chút. Cái này sao có thể? Tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, liền trực tiếp bị giết. Đây chính là Thu Đan cảnh cường giả. Lần này, muốn đình chỉ, liền không chỉ muốn lên giao nạp giới đơn giản như vậy. Chương 290, đều quỳ xuống cho ta. Diệp Thủ Nghĩa lúc này ánh mắt liếc nhìn đám người, nhếch miệng cười một tiếng giết hắn. Những này người tu tiên cũng rõ ràng cảm giác được đến sợ hãi, gầm két lên tiếng. Cái gì nộp lên mặt dưới, đó căn bản không thể nào. Bọn hắn nhiều như vậy tu tiên cường giả đồng thời công kích, trước mắt nam tử tóc bạc này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm. Trong chốc nhóm này, không ít người tu tiên đồng thời phóng xuất ra cường đại lôi điện pháp thuật. Kinh khủng lôi điện chi lực ở trong nháy mắt này hướng thẳng đến Diệp Thủ nghĩa thân thể đánh tới. Siêu. Nhưng ngay tại một sát na này, Diệp Thủ Nhiên thân ảnh trực tiếp biến thành một đạo tàn ảnh, né tránh tới. Thiên cơ biến. Tại hắn hiện tại cường đại như thế năng lực nhận biết cùng năng lực phản ứng phía dưới, Thần pháp một khi thi triển ra, bình thường pháp thuật công kích muốn trúng đích hắn, nhưng không, có dễ dàng như vậy. Âm ẩm. Kinh khủng lôi điện chỉ lực xung kích bên trong Diệp thủ Nghĩa mới vị trí trên mặt đất, trong nháy mắt buộc phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang. Toàn bộ mặt đất đều trực tiếp bị đánh ra đại lượng cái hố nhỏ. Người đâu? Những mấy người tu tiên nhìn xem lén nhanh qua đi Diệp thủ Nghĩa, trong mắt con người hơi có lại. Liên tại bọn hắn quay người muốn hướng phía sau bên kia nhìn lại đồng thời, một đạo gần như trong suốt to lớn bàn tay, trực tiếp từ bọn hắn phía trước đánh sâu vào tới. Không được! Những này người tu tiên trong mắt con ngươi hơi co lại, bản năng cảm thấy một cỗ tới gần cảm giác tử vong. Linh thuần. Bọn hắn đồng thời tại nội tâm ở trong giống to lên tiếng, cường đại linh lực ở trong nháy mắt này tán phát ra, hình thành cường đại linh khí hộ thuẫn. Ngoan. Nhưng ở một trường này va chạm đến cái này, linh thuần trong nháy mắt, lực lượng cường đại, trực tiếp đem cái này linh thuần xung kích bạo liệt rơi. Phốc. Những này người tu tiên, trong nháy mắt như là diều bị đất dây, bay thẳng ra ngoài, đồng thời cãi lại non màu tươi. Cùng tiến lên. Giết người này. Giờ này khắc này, hậu phương bọn hắn tiên môn đại lượng người tu tiên, toàn bộ đều vọt lên liền muốn tới trợ giúp, đều quỳ xuống cho ta. Thân ảnh xuất hiện tại một bên khác diệp thủ nghĩa, quay người hướng phía sau nhìn lại đồng thời, lập tức phát ra một tiếng quát chói thai. Thanh âm này nương theo lấy một cố cường đại vô cùng khí huyết trị lực, hình thành đặc thù uy áp, hướng phía một mảng lớn người tu tiên, trực tiếp nghiền ép lên đi. Những này người tu tiên vừa sông tới trong mấy mắt, liền có thể rõ ràng cảm nhận được một cố cường đại vô cùng uy áp đánh tới. Và anh, Nương theo lấy cái này kinh khủng y áp đánh tới, cái này một mảng lớn người tu tiên, trực tiếp bị nghiền ép ngã xuống đất. Thượng như là đồng loạt quỳ ở trên mặt đất. Ánh mắt của bọn hắn đều mở lớn, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Phản phất một tòa vô hình đại sơn, nghiền ép tại bọn hắn trên thân thể, để bọn hắn căn bản không có biện pháp đứng dậy. "Cviêm, Duệ Kim." Giờ phút này mấy tên người tu tiên đã lơ lửng giữa không trùng, sau đó tiến hành thi pháp. Trận trận mảnh liệt màu đỏ hỏa diễm, còn có một số tách ra kim sắc quang mang kim loại mũi nhọn, nương theo lấy bọn hắn thi pháp mà trùng kích vào đến. "Điều trùng tiểu kỹ. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghiễm lập tức cười lạnh thành tiếng. Hai tay của hắn triển một cỗ cường đại vô cùng áp lực tại từ hắn song chưởng lòng bàn tay ở trong tán phát ra. Những cái kia pháp thuật lực lượng, nương theo lấy hai tay của hắn Khai Động, trực tiếp bị kéo xuống Diệp Thủ Nghĩa trong hai tay. Sau đó tại song trưởng của hắn bên trong, bắt đầu hội tụ áp xúc. Thiên Cương hấp tinh thủ phương pháp sử dụng, thế nhưng là có rất nhiều. Diệp Thủ Nghĩa hiện tại nếm thử phía dưới, có thể rõ ràng phát hiện còn có thể đem những này pháp thuật trực tiếp hấp thu tới, sau đó trực tiếp hội tụ tại song trưởng bên trong tiến hành áp xúc. Lợi dụng bọn Hàn pháp thuật lực lượng, trực tiếp áp xúc thành một cái năng lượng cầu. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, ở trên bầu trời kia mấy tên người tu tiên, hoàn toàn trợn tròn mắt. Ai có thể nghĩ đến Bọn hắn pháp thuật lực lượng, thế mà toàn bộ đều bị hấp thu quá khứ, áp xúc thành một đoàn hình cầu. Trả lại các ngươi." Diệp Thủ Nghĩa lúc này nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt này, tay phải vung lên, đạo này năng lượng cầu trong nháy mắt liền hướng phía trên bầu trời xung kích quá thứ, màu tránh ra. Thấy cảnh này những cái kia người tu tiên, lúc này trong mắt con người hơi có lại, liền muốn né tránh qua thứ. Nhưng là cái này một đoàn năng lượng cầu xung kích đi lên tốc độ thật sự là quá nhanh. Trong đó hai tên người tu tiên, căn bản không có tới kịp né tránh, liền trực tiếp bị cái này một đoàn năng lượng cầu cho xung kích trúng rồi. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang chuyển ra cái này hai tên tụ đang cảnh người tu tiên thân thể trực tiếp nổ tung thành nhìn mộtị đi chơi đi mà liền tại lúc này một đạo cao lớn to con thân ảnh xuất hiện sau lương diệp thủ nghĩa đông nhiên một quyền anh tới trực tiếp đánh vào diệp thủ nghĩa trên thân thể Và anh lương theo lấy một tiếng to lớn vô cùng trận bạo tiếng vang chuyển đến xung quanh khu vực giống như đều đ nhiên chấn động một cái nhưng là diệp thủ nghĩa thân thể vẫn như cũng là đứng tại chỗ căn bản không có là gì nữa phần a ngược lại là huy quyền anh chúng diệp thủ nghĩa lương người này phát ra một tiếng kêu lên tiếng tiêutha thiết thân thể của hắn lui lại mấy bước Nhìn cái một chút năm đấm của mình, liền có thể rõ ràng nhìn thấy quả đấm mình đã trở nên máu thịt bé bét. Tu tiên thể tu a, đáng tiếc, còn chưa đủ mạnh. Diệp Thủ Nghĩa quay người hướng phía phía sau mình nhìn lại, cười nhạt nói, "Tập trung nhìn vào, có thể rõ ràng nhìn thấy cái này một người tu tiên toàn cảnh. Thịt của hắn xác cùng bình thường người tu tiên khác biệt, lộ ra càng thêm cường tráng cao lớn, bắp thịt toàn thân từng cục, trên da còn có thể rõ ràng nhìn thấy đại lượng phù văn chú ấn. Loại này người tu tiên bên trong thể tu, nhục thân lực lượng, vẫn là rất mạnh. Nhưng là hiện tại hắn trong thân thể còn quân cương khí kim màu đỏ ngòm." lại thêm mình vốn là rèn luyện đến trình độ như vậy ngũ thân, một quyền này của hắn đối với mình tới nói không tạo được bất cứ thương tổn gì, ngược lại để chính hắn nắm đấm nhận cương khi ảnh hưởng, trực tiếp trở nên máu thịt bé bét, thậm chí từ vết thương ở trong thấy được màu trắng xương cốt. Người rốt cuộc là ai? Cái này thể tu người, ánh mắt nhìn qua Diệp Thủ nghĩa, nhìn không được lên tiếng. Quá kinh khủng. Với mới một quyền này của hắn lực lượng, đừng nói là tụ đan cảnh người tu tiên, liền xem như đại thừa kỳ người tu tiên, cũng phải cân nhắc một chút, căn bản sẽ không cứng như vậy kháng. Mà trước mắt nam tử tóc bạc này, cứng như vậy kháng, còn một chút sự tình không có. Ngược lại hắn Th thương các ngươi sẽ chỉ hỏi cái này a một câu a diệp thủ nghĩa cười cười lúc này tay phải của hắn trực tiếp nâng lên không được nhìn thấy diệp thủ nghĩa đưa tay động tác cái này một thể tu nam tử trong mắt con ngươi hơi còn lại một chút Mời anh ngay tại hắn quay người muốn chạy trốn né tránh trong ngày mắt một đạo tiếp cận trong suốt bàn tay trực tiếp nghiền ép xuống tới hắn cứng gọi vô cùng một thân trực tiếp bị đặt ở trên mặt đất toàn bộ mặt đất đều tra động rất nhiều máu tươi bắn tung tái ra ổn thân thể người lực lượng vẫn rất mạnh thế mà không có chết diệp thủ nghĩa ánh mắt nhìn xem một mà nàyế kỷ lên tiếng Hiện tại tụ đang cảnh người tu tiên, bị hắn bi minh thần trưởng hành kích bên trong, cơ bản toàn bộ nhục thân đều sẽ trực tiếp nổ tung. Nhưng là hiện tại, cái này một thể tu thế mà ngăn cản xuống tới. Chương 291, Thiên Ma. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhìn chằm chằm người này. Thân thể của hắn bị Nghiên ép trên mặt đất kia một đạo bàn tay khổng lồ cái hố nhỏ bên trong, toàn bộ thân hình nhìn máu thịt bé bé, nhưng là nhục thân cũng không có vì vậy hoàn toàn bại liệt rơi. Người tu tiên bên trong làm thể tu, là học tập luyện thể làm chủ tu tiên pháp quyết, đồng thời sẽ còn rất nhiều tăng cường nhục thân lực lượng pháp thuật. Phương thức cùng lối quân bọn người là có thể học tập pháp thuật, lại thêm võ đạo tôi thể hắn là có thể cho bọn hắn gia tăng lực lượng càng thêm cường đại, nhưng là đối với hắn mình tới nói, liền căn bản không cần. Hắn là thuần túy võ đạo, cực hạn võ đạo. Không muốn, đừng có giết ta. Cái này nằm trên mặt đất bên trên người tu tiên, nhìn đứng ở trước mặt hắn Diệp Thủ Nghĩa, hai mắt ở trong cũng có được vẻ hoàng sợ, thật là đáng sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thủ Nghĩa thực lực thế mà cường đại đến loại trình độ này. Vẹn vẹn chỉ là khoát tay, đem hắn cho công kích thành dạng này. Hiện tại hắn toàn thân xương cốt có bao nhiêu chỗ được gãy, thân thể huyết nhục cũng bị hao tổn rất nghiêm trọng. Hắn vẫn là một thể tu Nếu như là cái khác người tu tiên, Đoán chừng tiếp nhận một kích này về sau, toàn bộ nhục thân Đoán chừng đều sẽ trực tiếp nổ thành một tiện. Ngươi còn có chút dùng, tạm thời liền không giết ngươi. Diệp thủ nghĩa cười nhạt cười, trong nháy mắt này, một Cố Cường Đại Võ đạo tỉnh thần lực, nương theo lấy đặc thủ chân khí, trong nháy mắt trùng kích vào vào đến hắn trong thân thể. 21. Ở trong nháy mắt này ở giữa, hắn rõ ràng cảm nhận được một cô đến từ hồn phách chỗ sâu cảm giác đau đón, trong nháy mắt phát ra một tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Loại đau nhức này thật sự là quá kinh liệt, không nên chống cự. Diệp Thụ nghiễu nhàn nhạt lên tiếng, nam tử này con mắt mở lớn, Lúc này nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói truyền đến, hắn vốn còn muốn muốn tiếp tục chống cự, nhưng là rất nhanh, hắn liền trực tiếp từ bỏ. Nếu như trước mắt nam tử tóc bạc này muốn giết hắn, đã sớm đem hắn giết đi. Hắn cũng chống cự không được. Nương theo lấy hắn từ bỏ chống lại, trong nháy mắt này, loại kia kinh khủng cảm giác rất đau, cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Hô hô. Giờ phút này hắn thở hững hụ, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc. Vừa mới trong nháy mắt đó, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao lại cảm nhận được khủng bố như thế đau đớn? Thựa như là đến từ sâu trong linh hồn là vấn. Chết. Ý. Vừa mới bị Diệp Thủ Nghĩa kích thương những cái kia người tu tiền, lúc này tiếp tục thi triển cường đại thuật pháp lực lượng, tiếp tục hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia công kích qua. Siêu. Nhưng là ở trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa thân thể trực tiếp lóe lên một cái rồi biến mất. Những cái kia cường đại pháp thuật lực lượng, toàn bộ đánh cái không. Mà liên tại sau một khắc, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại những cái kia người tu tiên trước mặt. Ta đã, không có kiên nhẫn. Diệp Thủ Nghĩa cười lạnh một tiếng, đồng nhiên huy quyền đánh ra. Không muốn. Trước mắt kia một người tu tiên ánh mắt con ngươi hơi co lại, vừa dứt lời trong nháy mắt, toàn bộ nhục thân trực tiếp bị đánh bại chết. Mà lại Diệp Thủ Nghĩa không có chút nào đình chỉ động tác, toàn bộ thân hình như là từng đạo căn bản nắm lấy không đến tà ảnh, xuyên thẳng qua tại xung quanh khu vực. Rầm rầm rầm. Những cái kia người tu tiên, căn bản còn chưa tới kịp có bất kỳ dãy rủa, trực tiếp bị Diệp Thủ Nghĩa dùng nắm đấm cho đánh nổ rơi. Loại thực lực này bên trên chiến lệnh đã lớn đến không cách nào để ngủ. Người, người không phải người. Một tên sau cùng tụ đan cảnh người tu tiên, nhìn xem xuất hiện tại trước mắt mình Diệp Thủ Nghĩa, bản năng thân thể run lên. Hiện tại hắn cũng từ bỏ bất kỳ kháng cự nào. Hắn tận mắt nhìn thấy còn lại tụ đan cảnh người tu tiên muốn chạy trốn, trực tiếp liền bị đánh thành một tiệt. Thiên ma. Người là thiên ma? Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, vào lúc này nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa, kinh ngạc nói, "Thiên ma." "Vậy coi như ta là thiên ma đi." Diệp Thủ Nghĩa lúc này nết miệng cười một tiếng, "Tạm biệt." Hắn vừa dứt lời, đang muốn huy quyền trong mắt, cái này một người tu tiên diện mục liền trở nên dữ tợn. "Uống." Nương theo lấy hắn một tiếng quát trói thai, chỉ một thoáng vô số màu đen khí thể tỏa ra. "Độc." Hắn là một tam hiểu dùng độc người tu tiên, đồng thời còn thu thập trong thiên hạ kịch độc chi vật. Mà loại này màu đen khí thể chính là hắn dùng kịch độc luyện chế mà thành. Liền ngay cả đại thừa kỳ người tu tiên, bị như thế xung kích đến, đều muốn mất mạng. Người đi chết đi. Thân thể của hắn đông nhiên lui lại đến hậu phương đồng thời, trực tiếp cười to lên tới. Liên xem như nhục thể của người cường đại tới đâu, lại có thể ngăn cản ngàn vạn thuật pháp, nhưng loại kịch độc này, người ngăn không được. Người bây giờ, đã bất lực nhúc nhích đi. Loại độc tố này tác dụng hiệu quả rất nhanh, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, hẳn là liền đã có hiệu lực. Mà lại có hiệu lực về sau, diệp thủ nghĩa thân thể, hẳn là liền sẽ không cách nào động đậy. Sau đó lại chậm rãi thống khổ chết mất. Ngươi đây là cái gì độc? Thật mạnh a. Nhưng vào lúc này Diệp Thủ Nghĩa thinh âm, lại đột nhiên chuyển ra. Nam tử này trên mặt nụ cười giữ tọn, cũng trong nháy mắt ngưng trệ ở ngươi. Nương theo lấy những cái kia sương mù màu đen chậm rãi tiêu tán, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh cũng lần nữa hiện hiện ra. Ngươi? Nam tử này con mắt mở lớn. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa trên thân làn da toàn bộ trở nên đen nhánh, rõ ràng là phù hợp chúng độc đặc thủ. Nhưng là hắn vì cái gì còn có thể thuyết pháp, mà lại trên mặt hắn còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nụ cười này, để hắn rất bất an. Loại độc tố này, liền ngay cả đại thừa kỳ người tu tiên, cũng không thể tùy tiện cản. Dù cho ngươi là thiên ma, cũng vô dụng. Nam tử này rất nhanh lại trầm tĩnh lại, cười lạnh thành tiếng. Sát thực rất đau. Tại ngươi trong nạp giới một bên, còn có loại vật này a? Diệp Thủ Nghĩa một bên lên tiếng đồng thời, một bên hướng phía cái kia vừa đi tới. Cái này sao có thể? Nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa còn có thể đi lại, nam tử này trong ánh mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Có thể động, còn có thể động. Mà lại nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa từng bước một đi tới, lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy hắn thân thể trên da màu đen, có thể đang từ từ rút đi. Tựa như là độc tố hoàn toàn bị ngăn chặn, đồng thời còn tại bị rõ ràng rơi mất. Không có khả năng có người trực tiếp có thể ngăn cản loại độc này không có khả năng." Hắn gầm thét lên tiếng tới, trong ánh mắt đều có thật sâu vẻ hoài nghi. Tiếp xuống, liền đến với ta. Diệp Thủ Nghiễu nhàn nhạt lên tiếng, "Nam tử này thân thể bản năng run lên. Đại nhân, vừa mới ta chỉ là chỉ đùa một chút." Hắn một bên lui lại đồng thời, một bên cưỡng ép lộ ra một vòng tiếu rung ra. Và anh. Hắn vừa dứt lời trong ngáy mắt, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh đã xuất hiện tại trước mắt hắn, trực tiếp một quyền đánh nổ. "Ta cũng là chỉ đùa một chút." Diệp Thủ Nghiễu cười lạnh thành tiếng. Lúc này nương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những cái kia tàn mát ở trên mặt đất nặng rơi. Cũng bởi vì hắn cường đại võ đạo tinh thần lực, trực tiếp lơ lửng, bay đến trong lòng bàn tay của hắn. Thiên ma. Hắn là thiên ma. Cách đó không xa bên kia một mạng lớn người tu tiên, thân thể đều run rẩy lên. Quá kinh khủng. Quả thực là quá kinh khủng. Bọn hắn những này tiên môn ở trong chấp sự, đều là tụ đan cảnh người tu tiên, vừa mới toàn bộ bị nam tử tóc bạc này dùng nắm đấm cho đánh nổi. Chương 292, số 6 giám sát sứ Quế Nhất Minh. Mà lúc này giờ phút này, Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt cũng hướng phía bọn hắn quét mắt qua thứ. Những này người tu tiên trong mắt con người cũng hơi có lại một chút. Nghĩ đến vừa mới nhìn thấy những cái kia kinh khủng chràng cảnh thân thể của bọn hắn cũng bản năng run lên các ngươi, liền tiếp tục quỷ xuống đi Diệp thủ nghĩaễ ng nhạt lên tiếng trong nháy mắt lại một cô cường đại vô cùng ý áp trong nháy mắt đánh tới với anh cái này một mảng lớn người tu tiên đồng loạt trực tiếp quỷ ở trên mặt đất bên trên đại nhân cùng lúc đó Trương Thiện Vũ chính ngự kiếm từ một bên khác bay tới chờ hắn nhìn thấy trước mắt đám người thời điểm thân thể của hắn cũng khẽ run lên cái này đây là có chuyện gì nhiều như vậy người tu tiên toàn bộ đều giống như phụ phục quỷ ở trên mặt đất bên trên tinh cảnh này chỉ là nhìn như vậy đều để người cảm giác được cực kỳ chấn động. Các loại vừa mới những cái kia tụ đàn cảnh người tu tiên đâu. Hắn ánh mắt tiếp tục theo bốn phía liếc nhìn quá khứ, ngoại trừ một thân thể to con người tu tiên đứng tại chỗ, những người còn lại tất cả đều không thấy. Không đúng. Trương Tiện Vũ ánh mắt liếc nhìn quá khứ, có thể rõ ràng phát hiện ở trên mặt đất một chút vỡ vụn khối thịt, tựa như là người tu tiên thi thể. Chẳng lẽ nói, mới những cái kia tụ đàn cảnh người tu tiên, toàn bộ đều bị hắn cho đánh nổi. Nghĩ đến cái này, hắn càng là tê cả da đầu. Bên kia tình trạng như thế nào? Diệp thủ nghiêng ánh mắt nhìn xem lưỡi kiếm bay xuống Trương Tiện Vũ, nhàn nhạt lên tiếng. Nương theo lấy hắn vừa dứt lời, Chương Tiện Vũ thân ảnh cũng trực tiếp rơi vào bên này trên mặt đất. "Bẩm báo đại nhân, hiện tại kia mấy tên đại thừa kỳ người tu tiên còn tại ở sát cấp đỉnh phong yêu ma chiến đấu bên trong. Yêu tổ bên trong còn có rất nhiều yêu ma ngay tại lao ra, một con kia vương cấp yêu ma hẳn là ở vào yêu tổ bên trong." Trương Thiện Vũ vào lúc này cũng tranh thủ thời gian lên tiếng. Hiện tại bên kia tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt, hắn cũng không dám quá gần phía trước. "Ừm." Diệp Thủ Nghĩa lúc này cũng khẽ gật đầu. Cách đó không xa bên kia còn có rất nhiều sương mù màu đen chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời có các loại lôi đình chi lực không ngừng đánh xuống đến, nương theo lấy từng đợt tiếng nổ cực lớn, nhưng lại không nhìn thấy cụ thể chiến đấu tình trạng. Lần này, hắn liền đợi đến kia vương cấp yêu ma xuất hiện. Nơi này liền giao cho các ngươi, ta muốn đi qua nhìn xem, vương cấp yêu ma đến cùng là bộ dạng dài ngắn thế nào. Diệp thủ nghĩa niết miệng cười một tiếng, lúc này hướng thẳng đến phía trước bên kia mà đi. Dỗ, hắc. Trương Điện Vũ cùng kia một không có bị Diệp thủ nghĩa đánh chết thể tu, lúc này cũng lập tức ứng tiếng nói. Nương theo lấy Diệp thủ nghĩa thân ảnh biến mất tại bọn hắn trước mắt, hai người này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Lạc Lôi, Bọn hắn là thế nào chết? Trương Thiện Vũ lúc này ánh mắt nhìn về phía nam tử này, lập tức trầm giọng nói, "Bị hắn? Đại nhân, một quyền đấm chết." Được xưng là Lạc Lôi nam tử, lúc này hít vào một hơi thật sâu, sau đó nghiêm túc nói, nghĩ đến vừa mới nhìn thấy một màn kia màn, hắn vẫn có chút tê cả da đầu. Hắn cũng là người tu tiên ở trong thể tu, tu luyện pháp thuật đều là lấy tăng cường nhục thân lực lượng làm chủ. Cho tới nay, hắn đều cho là mình tại thể tu bên trên tạo nghệ là phi thường mạnh, cho đến hôm nay nhìn thấy Diệp Thủ Nhiễu, mới biết được nhục thân của mình lực lượng là như thế không chịu nổi một kích. Một quyền, đánh chết. Chương truyện Vũ mặc dù đoán được là bị Diệp Thủ Nghĩa giết chết, nhưng khi Lạc Lôi nói ra, những này tụ đan cảnh người tu tiên lại là bị một quyền đấm chết về sau, thân thể của hắn cũng không khỏi đến khẽ run lên. Một quyền đấm chết một tụ đan cảnh cường giả. Đây là cái gì làm được? Quá bất hợp lý đi. Đúng. Lạc Lôi cũng cởi khổ lên tiếng, trong ánh mắt cũng có được một vòng nghĩ mà sợ. Kém một chút, hắn cũng muốn chết. Lúc này hai người nhìn nhau một chút, ánh mắt đều hướng phía nơi xa bên kia nhìn lại. Có được như thế thực lực hắn, muốn giết chết sát cấp đỉnh phong yêu ma, cũng hẳn là không có đi. Mà lại mục tiêu của hắn, tựa như là vương cấp yêu ma. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Trương Tiện Vũ cùng là lôi, hoàn toàn xem không hiểu Diệp Thủ Nghĩa muốn làm gì. Yêu ma giống như không có. Cùng lúc đó, tại ma quật cửa vào kia một phiến khu vực lục thượng từ bọn người, chờ một hồi lâu, đều không có nhìn thấy có yêu ma sông lại vùng này. Lúc đầu thần sắc vẫn như cũng là rất khẩn trương đáng người, hiện tại cũng bắt đầu chậm dãi buông lỏng xuống. Lại sau đó, cũng cảm giác được có chút nhàm chán. Căn bản không có nhìn thấy bất luận cái gì yêu ma a. Nếu như ta suy đoán không sai, bên kia yêu ma hẳn là đều bị khống chế lại, bị đánh chết, còn có thể là điện hạ giết. Lục Thường Tử ánh mắt nhìn về phía nơi xa bên kia, lúc này cũng nghiêm túc nói. Nghe được lời của hắn, đám người cũng nhẹ gật đầu. Lao Lục nói đúng. Triệu Trường Không lúc này nghe Lục Thường Tử lời nói, cũng khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Cái này một cái ma quật, xem ra cùng lúc trước những cái kia ma quật khác biệt a. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy một tiếng thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền đến, Lục Thường Tử bọn người bỗng nhiên quay người hướng phía sau bên kia nhìn lại. Tập trung nhìn vào, liền có thể rõ ràng nhìn thấy một đám người, đang từ cái nẻo ma quật lối vào ở trong đi tới. Các ngươi là ai? Triệu Trường Không thấy cảnh này, trong nháy mắt nắm chặt đao trong tay người một nó người này toàn thân mặc màu đen chiến giáp, mang theo mũ rộng vành, tràn ngập cực mạnh khí thế. Lục Hoàng từ đâu? Cầm đầu một người trung niên nam tử trên mặt có một đạo vết sẹo, cả người nhìn liền có một cỗ tà tính. Các người là ai? Lục Thường tử lúc này sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Những người này rõ ràng nhìn không phải cái gì loại lương thiện, mà lại bọn hắn thế mà muốn tìm Diệp Thủ Nghĩa. Số 6 giám sát sứ Quế Nhất Minh. Cái này một nam tử ánh mắt liếc nhìn Lục Thường tử bọn người, bình thường cười lên tiếng đồng thời, trực tiếp từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài ra. Số 6 giám sát sứ. Nhìn xem lệnh bài này Lục Thường Từ bọn người trong mắt con người cũng hơi có lại một chút. Tham kiến giám sát sư đại nhân. Hắn cùng Triệu Trường không nhìn kỹ một chút lệnh bài này về sau, lập tức ôm quyền lên tiếng nói. Ở hậu phương đám người cũng tùy tùng Lục Thường Từ động tác đồng thời lên tiếng. Giám sát sư? Làm sao có giám sát sư đến đây? Nhưng mà này còn là số 6 giám sát sư. Giám sát sư hết thảy có 12 tên, nói đúng không theo thực lực sắp xếp phân, kỳ thật vẫn là có dựa theo thực lực đến xếp hạng. Giống như là số 1 chính là mạnh nhất, mà lại phía trước 6 tên, mỗi một tên thực lực đều không đơn giản. Cái này số 6 giám sát sứ Lục Thường Tử chưa từng gặp qua, nhưng lại nghe nói qua hắn chuyền luôn. Chuyên luôn người này am hiểu dùng đao, tại một lần chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, chu diệt mấy trăm con yêu ma. Lối làm việc cũng cực kỳ hung ác, đã từng diệt đi không ít thế lực, một khi xuất thủ, đều là diệt cả nhà. Ta nghe nói, Lục hoàng tử cũng theo các ngươi thiền đến. Hắn ở đâu đến? Quế Nhất Minh ánh mắt liếc nhìn Lục Thường Tử bọn người, tiếp tục nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Đôi mắt của hắn bên trong, có nhàn nhạt, nhạt sát khí. Sau lưng hắn đứng người, toàn thân đều tràn đầy không che giấu chút nạo sát khí. Chương 293, Tả Tính Lục Thương Tử bọn người trong mắt thần sắc cũng biến thành không chừng. kẻ đến cung tiễn mà lại cái này Quế Nhất Minh sau lưng, còn có hơn 20 người đồng dạng đầu đội mũ giáp lành, người mặc chiến giáp nam tử, thân thể của bọn hắn ở trong phát ra sát khí rất mạnh, căn bản không phải người bình thường, mà lại càng quỷ dị chính là, hắn mơ hồ cảm giác được, những người này hai mắt bên trong có một vòng tà tính. Loại cảm giác này, thật sự là quá kỳ dị. Lục Hoàng tử điện hạ, không có tới nơi này. Lục Thương Tử đón ánh mắt của hắn, nghiêm túc nói, "Thần sao?" Quế Nhất Minh ánh mắt nhìn chằm hắn, con mắt nhắm lại, Lục Thương từ bọn người lúc này trên mặt mặc dù thoạt nhìn không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là nội tâm bên trong đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị tâm tư. Dù sao những người này, mắt sáng xem xét, liền biết là nhằm vào điện hạ mà đến. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, Quế Nhất Minh cười to lên tới. Lục hoàng tử tân nhiệm giám sát xứ, ta vẫn còn muốn tìm hắn hờ gặp, nhìn như vậy đến, chỉ có thể lần sau. Hắn vừa cười đồng thời, liền trực tiếp hướng phía phía trước bên kia đi đến. Vậy ta sẽ không bế giày các người chân yêu tê làm việc, chúng ta đi. Quế Nhất Minh một bên hướng phía phía trước bên kia đi đến đồng thời, phía sau hắn những người kia cũng đi theo cấp bộ của hắn rốn phía phía trước mà đi. Đại nhân, dựa theo chúng ta nhận được tình báo, Lục hoàng tử khẳng định là tiến vào cái này mà quận. Liên tại bọn hắn đi ra một khoảng cách về sau, một nam tử đối quế nhất mình nghiêm túc nói: "Ta đương nhiên biết, nếu như ta đoán không lầm, Lục hoàng tử cũng đã tiến vào bên trong. Huynh đệ của ta cũ diệt chết, khẳng định cùng hắn thoát không khỏi liên quan, ta ngược lại muốn xem xem, đến cùng là ai, trong bóng tối bảo đảm lấy hắn." Lúc đầu mang trên mặt nụ cười quế nhất minh, lúc này cũng biến thành âm trầm. Toàn bộ thân hình bên trong, tản mát ra đậm sát khí. "Mà lại lần này, còn muốn thử nhìn một chút, thực lực của các ngươi đến cùng tăng lên tới trình độ gì?" Hắn một bên lên tiếng đồng thời, ánh mắt liếc nhìn phía sau mình một nhóm người này, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Một nhóm người này nghe Quế Nhất Minh lời nói, ánh mắt ở trong cũng có được kích động vẻ hưng phấn. Trong mắt con người có một vòng vết hồng, lóe lên một cái rồi biến mất. Quế Nhất Minh, chính là kia được xưng là huyết thủ đô tế Quế Nhất Minh. Triệu Trường không nhìn xem bọn hắn hướng phía phía trước bên kia đi đến về sau, sắc mặt cũng biên thành ngưng trọng lên. Không sai, chính là hắn. Lục thường từ lúc này cũng nhẹ gật đầu. Mà lại các ngươi vừa mới cảm giác được không có, những người này có chút tà tính. Hắn tiếp tục lên tiếng nói, ánh mắt cũng biên thành càng thêm nghiêm trọng vừa mới những người kia ánh mắt mang đến cho hắn một cô rất cảm giác kỳ dị, loại cảm giác này chỉ có thể dùng tà tính để hình dung. Từng ta cũng cảm thấy. Triệu Trường Không khẽ gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lý Đông Phong lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Lục Thương Tử cùng Triệu Trường Không cũng chau mày. Ai có thể nghĩ đến, cái này Quế Nhất Minh đột nhiên xuất hiện ở nơi này, còn dẫn một đám người nói muốn tìm lục hoàng tử, mà lại hắn trên miệng nói là hợp gặp, nhưng là người sáng suốt đều biết, hắn là tìm đến phiền phức. Không, thậm chí có thể nói là muốn đến Diệp Thủ Nhiễu. Chúng ta ở chỗ này chờ liền tốt. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm êm ái cũng từ phía sau bên kia chuyển tới. "Hấu quân tiểu thư." Lục Thương Tử đảo mắt hướng phía sau nhìn lại, thình lình nhìn thấy Hấu quân đi tới. Tin tưởng điện hạ thực lực, nếu như điện hạ không giải quyết được, chúng ta quá khứ, càng là không giải quyết được, chỉ có thể cản trở." Hấu quân nghiêm túc nói. Vừa mới những người kia rõ ràng là kẻ đến không tiện, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp thủ nghĩa đã từng dặn do qua nàng, vô luận có cái gì phát hiện, đừng tự tiện đi ma quật chỗ sâu tìm hắn, tại cái này an toàn khu vực, chờ đợi lấy hắn trở về là được. Không sai. Lấy điện hạ thực lực Căn bản sẽ không có vấn đề. Lục thương từ bọn người hiện tại cũng mới kịp phản ứng. Bọn hắn vừa mới tại bối rối cái gì? Hiện tại điện hạ thực lực cường đại trình độ, hẳn là ngay cả đại thừa kỳ người tu tiên đều có thể đối phó. Quế nhất minh danh hào mặc dù rất mạnh, nhưng là muốn đối phó điện hạ, hẳn là còn kém xa lắm. Tiếp tục, chờ điện hạ trở về. Lục thương từ hít vào một hơi thật sâu, sau đó lớn tiếng nói. Rõ. Những này là chướng khi A tiếp tục hướng phía phía trước bên kia đi đến Diệp Thủ Nghĩa, có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh tràn ngập cái chủng loại kia xương mù màu đen, mang theo lấy cái chủng loại kia âm sát chi khí còn có yêu độc, chính nương theo hắn đi tới, không ngừng muốn xâm nhập thân thể của hắn. Chỉ là những cái âm sát chỉ khí trực tiếp bị Diệp Thủ Nghĩa thể nội thanh đồng cổ kính hấp thu rơi mất, mà những cái kia yêu độc, đối với Diệp Thủ Nghĩa tới nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Dù sao hắn hiện tại độc kháng năng lượng đã cường đại đến cực kỳ khủng bố trình độ, có thể nói là bách độc bất xâm. Chắc không được những cái kia người tu tiên không có tiếp tục tới gần nơi này khu vực, chỉ sợ chỉ có tụ đan cảnh người tu tiên mới có thể sử dụng đầy đủ dư giả linh lực phòng hộ thân thể, tiếp tục hướng phía trong này mà đi đi. Diệp Thủ Nghĩa một bên lẩm bầm lầu bầu đồng thời, một bên hướng phía phía trước mà đi. Nương theo lấy loại kia to lớn bạo tạc tiếng vang minh vang càng thêm mãnh liệt, lúc này hắn cũng rõ ràng thấy rõ ràng phía trước bên kia tình trạng. Tại phía trước cách đó không xa không chung, một đạo toàn thân hiện lên màu làm cự điểu trong thân thể tách ra thô to vô cùng dòng điện năng lượng. Kinh khủng dòng điện chỉ lực ở trong nháy mắt này, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Lộp Mà tại một bên khác, còn có một con toàn thân tách ra hắc màu đỏ hỏa diễm tự điểu. Bọn chúng hai mắt xích hồng, toàn thân cao thấp ngoại trừ kinh khủng lôi điện cùng hỏa diễm năng lượng bên ngoài, còn ẩn chứa cực kỳ khủng bố âm sát chi khí. Ở bên cạnh mấy tên đại thừa kỳ người tu tiên đang không ngừng phóng thích thuật pháp cùng các loại pháp bảo, hướng phía cái này hai con cự điểu công kích qua. Dậm dập. Trận trận to lớn đánh nổ tiếng vang, lại lần nữa không ngừng truyền ra. Thật mạnh pháp thuật. Nhìn xem những cái kia pháp thuật tạo thành lực lượng, để xung quanh mặt đất đều đánh nổ rơi, Diệp Thủ Nghĩa trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mà lại từ tiền phương khu vực, còn có thể nhìn thấy không ngừng có thân thể cường tráng vô cùng yêu ma vọt ra. Ô ô ô. Còn có rất nhiều quỷ quái chính phát ra từng tiếng quái dị tiếng kêu thảm thiết, nhưng là những này lao ra yêu ma, rất nhanh liền bị những cái kia đại thừa kỳ người tu tiên thả ra pháp thuật chô công kích đến. Thời gian ngắn ngủi bên trong, nhục thể của bọn nó đều trực tiếp nổ tung tợa hải. Từ phía trước bên kia khu vực lao ra, hẳn là nơi đó chính là yêu tội. Là Vương cấp yêu ma ngủ say sao? Nghĩ đến cái này, Diệp Thủ Nghĩa trong mắt thần sắc cũng có chút sáng lên. Đi xem một chút. Ngay tại Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục hướng phía phía trước bên kia mà đi đồng thời, cách đó không xa bên kia một đạo lôi đình chỉ lực trực tiếp đánh tới. Trong nháy mắt liền đánh vào Diệp Thủ Nghĩa trên thân thể. Tạmm. Nương theo lấy to lớn đánh nổ tiếng vang, Diệp Thủ Nghĩa vị trí dưới chân mặt đất trực tiếp bạo liệt rơi. Vô số đá vụn văng khắp nơi. Chương 294: Xông vào yêu tổ. Thử, chỉ là phạm nhân, còn muốn tiếp cận vương ngủ say xảo huyễn. Một toàn thân tràn ngập dòng điện năng lượng điều nhân, lơ lửng tại phía trước khu vực. Ánh mắt nó nhìn xem mới Diệp Thủ Nghĩa vị trí khu vực, lập tức cười lạnh thành tiếng. Sau lưng nó, còn có rất nhiều cái khác yêu ma. Những yêu ma này là trực tiếp vòng qua những cái kia đại thừa kỳ người tu tiên đi vào vùng này. Vừa tới liền dùng lôi điện cho ta tẩy lễ a. Nhưng vào lúc này, đương theo lấy phía trước bên kia bởi vì lôi điện oanh bạo sinh ra cho bụi tán đi, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh cũng chậm chậm hiện hiện ra. Tại vừa mới loại kêu cường đại lôi điện đánh kích phía dưới, Diệp Thủ Nghĩa thân thể căn bản không có thụ thương. Ngươi, cái này một điệu nhân trong mắt thần sắc lập tức đại biến. Nó còn chưa tới kịp có hành động, Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp vô tay một cái. Người anh! Một sát na này ở giữa, một tiếng to lớn tiếng phá hủy vang truyền đến, cái này yêu ma thân thể trực tiếp bị tạt nứt. Huyết nhục tung, tué, tung tại bốn phía yêu ma thân thể bên trên. Quá yếu. Diệp Thủ Nghĩa cảm khái lên tiếng đồng thời trực tiếp một cái bước xa sông lên trước phương, giết hắn. Ở phụ cận đây yêu ma mặc dù bị bất thình lình một màn cho rung động đến, nhưng lúc này kịp phản ứng về sau, cũng phát ra gầm lên giận dữ, còn muốn hướng phía Diệp Thủ Nghĩa công kích qua. Nhưng là bọn chúng còn chưa tới kịp có hành động thời điểm, Diệp Thủ Nghĩa hai tay ở giữa, liền xuất hiện một thanh phương thiên hỏa kích. Chém. Một đường cong tròn hình huyết hồng quang mang lấp loé mà đến, thân thể của bọn nó, trong nháy mắt bị đánh chém thành hai nửa. Thời khắc này Diệp Thủ Nghĩa, đơn giản liền như là cối xay thịt, điên cuồng đánh giết lấy phụ cận yêu ma. Trong khoảng thời gian ngắn, những yêu ma này thân thể đều bị đánh chém thành mấy nửa. Trong không khí lưu lại nồng đậm mùi máu tươi, trận trận âm sát chi khí không ngừng vung trảo tiến vào diệp thủ nghĩa trong thân thể. Cái này hai con chính là sát cấp đỉnh phong chim yêu a. Đánh chết bọn chúng hẳn là có thể thu hoạch được rất nhiều âm sát chi khí. Dẫm lên những yêu ma này thi thể, diệp thủ nghĩa tiếp tục hướng phía phía trước khu vực đi tới. Đứng tại chỗ này khu vực, có thể rõ ràng nhìn thấy không trung lôi điệu cùng hòa điệu kia thân thể khổng lồ. Mà lại kia mấy tên đại thừa kỳ người tu tiên đang không ngừng thi triển các loại pháp thuật thần thông, còn có rất nhiều pháp bảo đối bọn chúng tiến hành công kích. Ầm ầm. Tiếng làm đánh nổ tiếng vang, ở trên bầu trời tiếp tục không ngừng truyền đến. Xem ra chiến đấu còn không có nhanh như vậy kết thúc ca. Đứng ở chỗ này Diệp Thủ Nghĩa, con mắt nhắm lại. Lúc này ánh mắt của hắn tiếp tục hướng phía phía trước khu vực nhìn sang. Yêu tổ, cũng không biết kia cái gọi là yêu tổ bên trong, nên cùng sẽ có thứ gì. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa trong mắt thần sắc biến hóa không chừng. Nhưng rất nhanh, hắn liền có ý nghĩ, đi vào trước cái này yêu tổ nhìn xem. Nếu có kia cái gọi là còn tại ngủ say ở trong vương cấp yêu ma, liền trực tiếp giết chết. Siêu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên cơ biến thi triển ra về sau, toàn bộ thân hình như là huyết ảnh, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Vương lập tức liền muốn thức tỉnh. Những này người tu tiên, bất quá chỉ là phổ thông đại thừa kỳ thôi. Tiếp xuống, bọn hắn tất cả đều muốn chết. Đứng tại ma quật cửa vào một cao lớn cường tráng, lại toàn thân làn da đen nhánh yêu ma, hai con ngươi nhìn chằm chằm cách đó không xa trên không trung đang cùng lôi địa hỏa điều hai con sát cấp đỉnh phong yêu ma chiến đấu đại thừa kỳ tu tiên giả, một trận cười lạnh. Ai? Bất quá ngay tại một sát na này, cái này yêu ma trong mắt con ngươi hơi co lại, đột nhiên miệng phun lôi đỉnh, hướng thẳng đến cái này yêu tổ trước cổng chính phương xung kích quá khứ. Ầm ầm. Một thân ảnh ở trong nháy mắt này lẽ tránh quá khứ kia lôi đỉnh trị lực xuất hiện tại phía trước nó khu vực, sát cấp đỉnh phong, người tới rõ ràng là Diệp Thủ Nhiễu. Hắn dựa vào thiên cơ biên thân pháp, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong liền vọt tới cái này yêu tổ cửa vào. Vừa mới xa xa nhìn lại, còn nhìn không ra nơi này có như thế nhiều yêu ma, chỉ có hiện tại đứng tại cái này yêu tổ cửa vào mới có thể nhìn thấy. Đặc biệt là trước mắt cái này một con yêu ma, nhìn giống như rất mạnh. Sát cấp đỉnh phong, tuyệt đối là sát cấp đỉnh phong. Vừa mới nó miệng phun lôi đỉnh chỉ lực, để hắn cảm thấy nguy hiểm. Ta còn tưởng rằng, cái này yêu tổ bên trong sẽ không có quá mạnh yêu ma. Không nghĩ tới Còn có ngươi cái này, một con sát cấp định phong yêu ma. Diệp thủ nghĩa ánh mắt nhìn chằm chằm nó, lập tức cười nói, "Cái này yêu ma cũng là loại người hình yêu ma, toàn thân cao thấp có sung mãn cơ bắp, da làn da có rất nhiều gai nhọn nhô lên, tựa như là bao trùm lên một kiện bùi gai áo giáp." Huyết hồng sắc đồng tử, tràn ngập cực mạnh sắc khí. "Giết hắn." Cái này yêu ma căn bản không có nói bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp quát chói hai lên tiếng. Nương theo nó vừa dứt lời, ở trong nháy mắt này, đại lượng yêu ma liền yêu tổ bên trong gọi thảm vào. Số lượng này rất nhiều, đơn giản như là nước thủy triều đen kịt, mãnh liệt mà đến. Chém! Nhìn xem một màn này Diệp Thủ Nghĩa, hai mắt ở trong càng là tràn ngập hưng phấn chỉ sắc. Hai tay của hắn nắm lấy Phương Thiên Hỏa Kích, điên cuồng phách trạm. Đơn giản như là mở vô song các cỏ, một mảng lớn yêu ma, nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa vung lên kích, liền bị đánh chém thành hai nửa. Đặt tới cái này trọng lượng Phương Thiên Hỏa Kích, tại hắn toàn lực vung vậy phía dưới, yêu ma thân thể, căn bản là không có cách ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? Kiếm một sát cấp đỉnh phong yêu ma thấy cảnh này, trong mắt con người hơi có lại. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cũng không phát giác được Diệp Thủ Nghĩa có bất kỳ linh lực ba động, không hề giống là cường đại người tu tiên, cho nên cũng không phải đặc biệt để ý. Dù cho Diệp Thủ Nhiễu né nhanh qua đi công kích của nó, nhưng là hiện tại hắn chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu. Giờ phút này nó không chần chờ chút nào, vọt thẳng ra ngoài. Nó muốn xuất thủ. Tại nó tiến lên một cái mắt, tay phải cánh tay trực tiếp hóa thành một thanh trường đao màu đen. Ựng. Đang muốn tiếp tục vung kích Diệp Thủ nghĩa đột nhiên cảm nhận được cái gì, đột nhiên nắm lấy Phương Thiên Họa kích ngăn cản tại trước mắt mình. Đang. Cái này yêu ma tay phải hóa thành trường đao màu đen, trực tiếp cùng Phương Thiên Họa kích va chạm đến cùng một chỗ, bộc phát ra một tiếng, tiếng vang ầm ầm. Cường đại lực trùng kích, để Diệp Thủ Nhiễu thân thể cũng bị đẩy lui đến hậu phương. Cánh tay hóa dao a? Có chút ý tứ." Diệp Thủ Nghĩa hai chân bỗng nhiên dẫm mạnh mặt đất, nhếch miệng cười một tiếng. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được mình nắm lấy Phương Thiên Họa cái tay, đều có chút chấn đau cảm giác. Cái này một con sát cấp đỉnh phong yêu ma, còn giống như cùng sát cấp đỉnh phong không giống, càng tăng mạnh hơn. Đây là tiếp cận vương cấp thực lực. Không đợi Diệp Thủ Nghĩa suy nghĩ nhiều, cái này sát cấp yêu ma tiếp tục xông lại, tay phải trường đao, tiếp tục lấy cực nhanh tốc độ phách trạng qua thứ. "Tới đi." Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa, chẳng những không có mày mày vẻ sợ hãi, ngược lại cười to lên tới. "Đường đường đường." Sau một khắc, Song Vương vũ khi điên cuồng va chạm đến cùng một chỗ, to lớn kim loại tiếng va chạm vang không ngừng chuyển đến. Cái đá, rất nhanh, nương theo lấy một tiếng vang lênh lảnh truyền ra, cái này yêu, ma tay phải hình thành trường đao, trực tiếp nổ tung rơi. Chém. Chương 295, xảo huyết kỳ chiến. Giờ phút này Diệp Thủ nghĩa thừa cơ vung vẩy phương thiên hỏa kích, liền phải đem cái này sát cấp đỉnh phòng yêu ma cho chém giết thành hai nửa. Đang. Nhưng ngay tại một sát na này, nó tay phải lần nữa hóa thành một thành trường đao, trực tiếp chặn một kích này. Ùm. Vừa dài ra sao, Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa, trong mắt cũng có được có chút vẻ kinh ngạc, mà lại cái này một lần nữa mọc ra trường đao, tựa hồ càng thêm sắc bén cứng cỏi. Có chút ý tứ. Diệp Thủ Nghĩa hừ lạnh một tiếng, tiếp tục vung vẩy trong tay Phương Thiên Họa Kích công kích qua. Vũ khí điên cuồng va chạm, tiếp tục truyền đến trận trận kim loại tiếng va chạm vang. Rất nhanh, liền có thể rõ ràng nhìn thấy đại lượng ánh lửa lấp loé. Phương Thiên Họa Kích thật sự là quá nặng đi, mà lại tại Diệp Thủ Nghĩa lực lượng cường đại phía dưới, mỗi một lần quơ múa, đều mang lực lượng kinh khủng. Cái này yêu ma cánh tay phải hình thành trường đao, cùng Phương Thiên Họa Kích va chạm phía dưới không thành thật nứt đồng thời, lại sinh ra mà lại một lần nữa ngọc gia trường đao bắt đầu trở nên càng thêm sắc bén từng rắn. Mặc dù thực lực của ngươi để cho ta rất kinh ngạc, nhưng là lập tức, ngươi liền phải chết. Cái này yêu ma một bên vùng vậy trường đao hướng phía Diệp Thủ Nghĩa công kích qua đồng thời, một bên cười lạnh thành tiếng. Thật sao? Diệp Thủ Nghĩa con mắt nhắm lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn thân chân nguyên bắt đầu phun trào, tại thể nội kinh mạch ở trong điên cuồng lưu chuyển. Và anh! càng thêm bảng bạc lực lượng từ trong thân thể của hắn phun ra. Đương đương đương. Lần này song phương vũ khí va chạm phía dưới, nó tay phải hóa thành trường đao cũng không lần nữa bảo liệt. Quả nhiên trở nên cứng cáp hơn. Cảm nhận được trạng huống này, Diệp Thủ Nghĩa, trong mắt thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Cái này một con yêu ma, quả nhiên cùng bình thường yêu ma khác biệt. Lốt buốt. Giờ phút này nó đột nhiên hé miệng, trong miệng có mảnh liệt lôi đình chi lực, trực tiếp phun ra ra. Loại này lôi đình chi lực, cùng lúc trước đối mặt những cái kia khác biệt, Diệp Thủ Nghĩa có thể rõ ràng cảm giác được nguy hiểm trong đó, giờ phút này thân thể một bên, liền trực tiếp tránh né qua hứ. Oen. Loại này kinh khủng lôi điện chi lực, trực tiếp trùng kích đến hậu phương kia một phiến khu vực, trong nháy mắt bộc phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang. Toàn bộ mặt đất đều bị xung kích nổ tung ra một cái cái nhỏ. Mà cái này sát cấp đỉnh phong yêu ma, phản phất đã sớm dự liệu được Diệp Thủ Nghĩa muốn tránh né vị trí, trường đao hướng thẳng đến cái hướng kia đâm tới. Một đao kia trực tiếp đâm vào Diệp Thủ Nghĩa ngực. Đang. Nhưng là cùng cái này sát cấp đỉnh phong yêu ma tưởng tượng khác biệt, một đao kia đâm trúng Diệp Thủ Nghĩa ngực, lại giống như là đâm vào không thể phá vỡ hắc thiết bên trên, bắn ra một tiếng thanh thúy vô cùng tiếng vang. Người. Cái này đỉnh phong yêu ma trong mắt thần sắc đại biển, nội tâm ở trong cũng tràn đầy không thể tin thân sắc. Mà liên tại một sát na này, Phương Thiên Họa kích trực tiếp bị Diệp Thủ Nghĩa thu vào trong giới, không nhìn nó tay phải hình thành trường đao, nhiên đâm ra một đi trực tiếp đánh vào trên ngực của nó. Một quyền này lực lượng, cương đại đến không hợp tói thượng, đơn giản tựa như là kinh khủng đạn tháo, tại lồng ngực của nó bạo tạc. Vô số huyết nhục vang tung tóe, thân thể của nó trong nháy mắt bay ra ngoài. Trung điệp đánh tới yêu tổ bên trong trên tịch bích, cương đại lực trùng kích, làm cho cả yêu tổ đều rung động, đại lượng đá vụn rơi xuống. Giống. Lúc đầu ở hậu phương bất động những cái kia yêu ma thấy cảnh này, đồng thời phát ra gầm thét thanh âm. Lại lần nữa như là thủy triều mãnh liệt mà đến. Ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi yêu tổ bên trong có bao nhiêu yêu ma. Diệp thủ nghĩa thấy cảnh này, chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại càng là kích độc lên. Âm sát chi khí, hắn cần càng nhiều hơn âm sát chi khí. Và anh, hắn hiện tại cũng không có giữ lại thực lực của mình, thể nội chân nguyên điên cuồng mãnh liệt, cơn bạo vô cùng lực lượng từ trong thân thể của hắn không ngừng bắn ra. Đánh, hung hăng đánh. Lần này, Diệp Thủ Nghĩa căn bản không có sử dụng vũ khí, trực tiếp đấm ra một quyền đi, thiên ma huyền kình lực lượng, trong nháy mắt khiến cái này yêu ma nhục thân choynh bạo rơi. Tại cái này yêu tổ bên trong, thế nhưng là có đại lượng hung cấp yêu ma A. Nhưng cho dù là hung cấp yêu ma Tại hiện tại diệp thủ nghĩa trước mặt, toàn bộ đều là không chịu nổi một kích. Dầm rầm rầm, yêu tổ bên trong không ngừng có đại lượng đánh nổ tiếng vang chuyển ra. Thiên ma huyền kình năm đấm phối hợp với Bỉ Minh thần trưởng không ngừng công kích qua. Toàn bộ yêu tổ bên trong, vô số huyết nhục không ngừng bay tư tung. Những yêu ma này là bị ai giết? Cùng lúc đó, tại một bên khác Quế Nhất Minh bọn người nhìn xem đầy trời khắp nơi trên đất yêu ma thi thể, trong ánh mắt đều có vẻ kinh ngạc. Không có cái gì pháp thuật vết tích, giống như toàn bộ đều là bị dùng lợi khí chém giết. Quế Nhất Minh ánh mắt liếc nhìn xung quanh trên mặt đất những yêu ma này thi thể, lông mày cũng nhíu Vẹn vẹn chỉ là dùng lợi khí, là có thể đem những yêu ma này chém giết rơi. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đại nhân, có phải hay không có thể là nhiều lần lôi kiếp đại thừa kỳ cao thủ?" Đứng tại Quế Nhất Minh bên cạnh thân trung niên nam tử kia hơi nghĩ nghĩ, sau đó lên tiếng nói: "Có thể trực tiếp dùng vũ khí chém giết những yêu ma này, trừ phi thân pháp lực lượng đều đạt đến thực hạn, đồng thời còn mang theo cực mạnh lợi khí người mới có thể làm được. Mà nhiều lần lôi kiếp đại thừa kỳ người tu tiên, nhục thân đã trải qua lôi luyện, trở nên rất mạnh, lại thêm pháp thuật gia chỉ phía dưới, cả người tốc độ phản ứng đều sẽ trở nên cực kỳ khủng bố tốc độ. Lại thêm phi kiếm của bọn họ đều không phải là phẩm phẩm, cho nên có thể đủ tùy tiện cắt chém thân thể của bọn nó. Có khả năng. Quế Nhất Minh hơi nghĩ nghĩ, sau đó khẽ gật đầu. Từ tạo thành chiến đấu tổn thương đến xem, cũng đều là một người cầm lợi khí gây nên, là một cao thủ trong cao thủ. Nghĩ đến cái này, sắc mặt của hắn cũng hơi có chút ngưng chọc lên. Nhìn như vậy tới, tiến vào cái này một cái trong động ma người tu tiên, giống như rất mạnh. Đi. Trước tiên đem diệp thủ nghĩa tìm tới. Quế Nhất Minh ánh mắt nhìn chung quanh, sau đó tiếp tục hướng phía phía trước bên kia đi đến. Sau lưng hắn những người kia, ánh mắt nhìn chung quanh về sau, cũng đồng dạng tùy tùng Quế Nhất Minh hướng phía phía trước mà đi. Nơi xa bên kia không ngừng truyền đến nổ thật to tiếng vang, tựa như là lôi đỉnh tiếng vang minh. Đại nhân, Diệp thủ nghĩa bên người, sẽ có hay không có đại thừa kỳ người tu tiên? Vừa đi đồng thời, mới lên tiếng kêu một người trung niên nam tử, lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Đại thừa kỳ người tu tiên. Nghe lời của hắn, Quế Nhất Minh con mắt cũng nheo lại. Dù cho có đại thừa kỳ người tu tiên lại như thế nào, hắn cùng Cửu Diệp chết có lớn lao quan hệ, Cửu Diệp chết rồi, hắn cũng phải chết. Nói đến đây, Quế Nhất Minh trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào sát ý. Cửu Diệp Thế nhưng là hắn thân đệ đệ. Dầm dầm. Cùng lúc đó, yêu tổ bên trong, vẫn như cũng là không ngừng bắn ra to lớn vô cùng tiếng vang. Hai đại thân ảnh tại yêu tổ bên trong điên quần va chạm, xung quanh mặt đất không ngừng rung động. Bên trong trên mặt đất, còn có thể nhìn thấy đại lượng yêu ma thi thể. Máu chạy thành sông.